vậy thì chiều nay 3 điểm ở các ngươi thuê nhà trọ a nghiêm duần người cái nào cần phải lão bảng ngươi tự mình qua ta dẫn hắn lại đây không cần ta qua đi một chút nếu phương triệu đã quyết định nghiêm du cũng không nói thêm nữa báo cáo xong ngày hôm nay công tác sau khi rời đi liền thông báo nam phong tạ tạ đội trưởng nam phong rất đừng kích động ở trên đường gặp phải trước đây thiếu đội đội trưởng vốn là biết được nghiêm du ở sở tập dán đoạn chân bị ép suất ngũ trả lại rất thương cảm dù sao bạch kỵ tinh phát triển lên bọn họ nhưng nhân thương suất ngũ quá đáng tiếc nhưng hiểu rõ đến nghiêm biu công việc bây giờ, nam phong trình lệnh chút cho quỷ như vậy lương cao hàng ngư hắn cũng muốn làm, bất quá hắn cũng rõ ràng nếu thật sự không biết tiến thủ, cam nguyện nhàn thành một cái hàng ngư là lưu không lâu. nam phong có lòng tin, bưng trà đưa nước, lái xe làm cơm, lưu cầu cho an thỏ, xử lý người tế quan hệ, theo gọi theo đến, chính mình thật sự rất toàn năng. hơn nữa nghe nghiêm biu nói những kia, hắn suy đoán phương triệu phải là một tốt ở chung, chỉ phải làm tốt chính mình công tác sẽ không bị làm khó dễ. cái khác cảm ơn ta, chờ ngươi quá ông chủ cái kia quan lại tạm. Ngày mai sớm một chút lại đây, đừng làm cho ông chủ các loại." Nghiêm Du nói rằng. "Không, ta hiện tại liền qua." Nam Phong vô cùng hưng phấn, "Ta cũng không có thiếu vấn đề thỉnh giáo đội trưởng ngươi đây, còn phải hỏi thăm một chút ông chủ yêu thích, như vậy mới tốt làm việc, đội trưởng, ta tiền đồ phải dựa vào ngươi rồi." "Hành, tới thì tới đi." Nam Phong qua thời điểm, mua không ít thịt nướng cùng một ít nhắm rượu món ăn, mang theo mấy bình rượu. "Rượu vẫn là cái khác uống." Nghiêm Du nói rằng. Tạ Du cũng tán thành, "Rõ ràng tiên lão bản lại đây nếu như nghe thấy được mùi rượu liền không tốt." Ăn thịt người miệng ngắn. Tạ Du cũng cho vị này có thể trở thành chính mình đồng sự người, nhắc một chút cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ, lại hỏi, đúng rồi, ngươi tiểu lượng được không? Ai, cái này ngươi yên tâm. Đừng xem ta cái đầu không nhận ra, nhưng ta tiểu lượng được, sau đó nếu như tham gia bữa tiệc cái gì, ta còn có thể giúp ông chủ chặt yếu. Nam Phong cười hì hì nói. Ngươi này con ngươi không hổ là cao đương hóa, nhìn cùng nguyên trang không khác nhau gì cả. Tạ Du tò mò nhìn Nam Phong tân mắt trái, gần xem trả lại có thể nhìn ra nhỏ bé khác biệt, nhưng cách nhìn xa liền không thấy được. Đó là đương nhiên, hơn 10 triệu đây. Ta tích góc bảy năm mới tích góc đủ. Nam Phong Phi thường hài lòng chính mình tân nhãn cầu. Thế kỷ mới khoa học kỹ thuật phát triển, cho một ít thương tàn nhân sĩ mang đến phúc lợi. Tỷ như nghiêm ưu trần, tỷ như Nam Phong con mắt, có thể nhìn xuyên sao? Thường ngăn nhìn thấy đối diện loại kia. Tả Du hỏi: Sao có thể a? Dân dụng loại này công năng đều có hạn chế, hơn nữa ta cũng không nghĩ đổi nhiều như vậy công năng. Chỉ cần nó để thị lực của ta không bị ảnh hưởng, như vậy đủ rồi. Công năng thiếu trả lại bán như vậy quý. Tả Du kinh ngạc, hết cách rồi, tiên nào đồ nấy thấp kém thời gian sử dụng dài ra sẽ ảnh hưởng nơi này. Nam Phong chỉ chỉ đầu của chính mình, có biến nỡ ngẩn nguy hiểm. Vậy ngươi này tân con ngươi liền không cái khác phụ ra công năng?" Nghiêm Dụ hỏi. "Đương nhiên là có." Nam Phong để sát vào, nhìn con mắt của ta. Sau đó, nam phong mắt trái trong đen màu sắc, từ bạch thay đổi dần đến hồng, lại thay đổi dần đến hoàng, lục, thanh, lam, tử luân toàn bộ, sau đó biến thành quỷ như thế thuần hắc. "Xem, vô cực điều sắc." Nghiêm Dụ Tả du há miệng, vẫn cảm thấy trầm mặc tốt hơn. "Nghiêm Dụ cái này đội viên, quả nhiên rất hoạt bát a." Nam Phong đem thuần đen con ngươi một lần nữa triệu hồi bình thường, thấy Nghiêm Du mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó, vô vô lực, nghệ nhân trợ lý làm sao khi, ta khẳng định so với các ngươi rõ ràng, người đội trưởng này ngươi yên tâm. Không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một thoáng, chúng ta ông chủ có chút khác với tất cả mọi người, không thể dựa theo thế giới giải trí cái khắc minh tinh nghệ nhân tiêu chuẩn đến xem. Nghiêm Du nói. Không có nhiều cùng. Nam Phong hỏi. Nghiêm Du không trả lời ngay, mà là hỏi, xem qua, Sang Thế Kỷ, Duyên Châu Thiên Trứ. Ta hôm qua mới bắt đầu xem, mới vừa nhìn thấy đệ ngũ quý. Nam Phong không phải duyên châu người, trước cũng không thấy duyên châu thiên, lần này là bởi vì phải nhận lời mời phương Triệu trợ lý, mới lâm thời phiên kịch, bất quá là nhảy xem, chỉ nhìn có cách triệu đằng ngắn, đến thời điểm lệnh hót cũng có thể dùng tới. Chúng ta ông chủ một người sức chiến đấu, kỳ thực cùng kịch bên trong không khác biệt." Nghiêm Du nói rằng. Nam Phong một mặt ngươi rất sao đậu ta vẻ mặt, lại tìm chứng cứ tự nhìn về phía Tả Du. Tả Du rất nghiêm túc gật đầu, sau đó giơ tay chỉ chỉ chính mình, chỉ trỏ Nghiêm Du, cuối cùng chỉ về Nam Phong, nói với hắn, "Ngươi có tin hay không, tay không, ba người chúng ta hợp lại, Ông chủ như trước có thể đè ta ba đánh ra thì đến. Nam Phong, dù lễ 7. Chương 340, ông chủ không cần ngươi ra tay, để cho ta tới. Tự hiểu là hôn xã hội nhiều năm Nam Phong, hiếm thấy căng thẳng. Tra xét càng nhiều liên quan với Phương Triệu tin tức, nhưng có thể tra được đều chỉ là một ít mặt ngoài đồ vật, hắn trước lúc này cũng đã hiểu rõ quá, cái khác, bởi vì trả lại không trở thành chính thức trợ lý, Nghiêm Bưu cũng sẽ không nói cho hắn quá nhiều liên quan với Phương Triệu sự tình. Hắn là có thể để cho vài bằng lưu thông qua thủ đoạn khác đi tìm hiểu chưa từng đưa tin sự tình, nhưng nếu là thật làm như vậy, Này trợ lý công tác liền đừng mong mún. Hiện tại, Nam Phong cũng chỉ có thể căn cứ internet có thể tra được tin tức, đẩy ra chắc một ít tiềm tàng ở mặt ngoài dưới đồ vật. Ngày thứ hai, Nghiêm Dưu cùng Tạ Du sáng sớm lên liền nhìn thấy Nam Phong ở dùng một cái bọn họ chưa từng thấy máy móc ở trừ vành mắt đen. "Đội trưởng, ta vẫn là càng nghĩ càng căng thẳng." Nam Phong thở dài. "Ngươi này tâm lý tố chất không được a, càng hôn càng trở lại." Nghiêm Dưu đều có chút hoài nghi Nam Phong hiện tại gặp phải sự kiện khẩn cấp thời điểm, còn có thể hay không thể cầm chắc thương. "Ai, này không phải là bị các ngươi nói những câu nói kia ảnh hưởng sao?" Các người đã đều nói ông chủ cùng thế giới giải trí cái khác minh tinh nghệ nhân không giống, ta trước đây những kia kinh nghiệm tác dụng cũng có hạn. Hiện tại cảm giác mình liền thoại đều sẽ không nói, đội trưởng, ngươi cho cái kiến nghị, ta buổi chiều gặp được lão bản sau khi nên nói như thế nào?" Nam Phong hỏi. "Là như thế nào liền nói thế nào, đừng quá quyết đại, cũng đừng quá khiêm tốn, ông chủ không ăn bộ kia." Nghiêm bưu nói. "Rõ ràng rồi. Nói chung, biểu hiện tốt một chút biết không?" Nam Phong dùng sức gật đầu, "Đội trưởng ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo biểu hiện, dù sao ở Hoàng Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, ta muốn cho ông chủ biết, ta đối với thế giới giải trí quy tắc quen thuộc, nghiệp vụ thông thạo, ngay lập tức sẽ có thể trên chặng gác chống lại thử thách. 3 giờ chiều, phương triệu đến thời gian rất chuẩn, vừa ở vào cửa liền có thể nhìn thấy lao đến khi sáng loáng sáng sàn nhà, trong phòng thu thập đến mức rất trình thể, cửa sổ cũng giống như là không mang theo một điểm cho bụi. Tả du cùng nghiêm biêu hai người vì nên tiếp ông chủ kiểm tra, liền một ít không dễ dàng chú ý tới góc nhỏ đều tự mình thu thập. chào ngài chào ngài, ta là nam phong, phương hướng nam, phong độ phong. nam phong dùng sức muốn cởi chiếm đương nhiên, nhưng bởi vì quá xuất sắc nụ cười kia thấy thế nào làm sao cái gì, chớ sốt sáng. Phương Triệu chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, gia hiệu ngồi xuống nói, không, không sốt sáng. Nam Phong hàm răng khai đến miệng ra, nghiêm U cố nén một cái tắt nắp Nam Phong trên mặt ý nghĩ, đối với Phương Triệu giản yếu giới thiệu một chút Nam Phong tình huống, nói đến Nam Phong Tân đổi con ngươi thì dừng một chút, cho Nam Phong liếc mắt gia hiệu. Nam Phong vào lúc này cũng hoán quá thần, cái kia cơ linh kính lại trở về, tâm thần chấn động, chủ động hướng về Phương Triệu giải thích, đổi con ngươi nhiều tiền như vậy đến nơi, hơn mười triệu, đối với người bình thường mà nói cũng không phải con số nhỏ, bao nhiêu người cả một đời cũng không cách nào tránh đến nhiều tiền như vậy, Phương Triệu cũng nhất định sẽ nghi hoặc, hắn một cái nghề nghiệp bất định người, đã có năng lực cho tới nhiều tiền như vậy, vì sao còn muốn khi Phương Triệu trợ lý? Lại có hay không sẽ tận tâm? Lại như Nghiêm Vũ cùng Tả Du, khi 10 năm bảo tiêu cũng chưa chắc có thể bắt được tay ngàn vạn, trừ phi có đại sự gì kiện phát sinh, bọn họ có thể bắt được càng nhiều tiền thưởng. Vì lẽ đó, đối với việc này, nhất định phải Nam Phong tự mình cùng Phương Triệu giao cái đấy. Nam Phong nắm quá một bên mấy trên chén nước uống vào mấy ngụm, thoáng suy tư, nhân tiện nói Kỳ thực đến Hoàng Châu bắt đầu 2 năm không làm sao kiếm lợi, hỗn cai ấm no thôi. Đi lính đoạn thời gian đó hầu như cùng xã hội tách rời, đi lính trước cũng không quá tiếp xúc nhiều quá xã hội, người ngoài xử sự cũng cần thời gian thích ứng, đợi sau đó quen thuộc hoàn cảnh mở rộng giao thiệp mới tốt lên. Trong lúc ta đầu tư mấy cái sinh viên đại học chế tác tiểu thành bản kịch, năm trước vận khí không tệ, đầu tư thu vào thêm tiền thưởng, 1 năm liền kiếm lời gần 5 triệu. Lúc đó nhìn thấy thu vào thời điểm, Nam Phong thật sự cảm giác mình Châu bò trời cao, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện, ở Hoàng Châu, cao thu vào đoàn người quá nhiều, như hắn loại này con to nhỏ vẫn như cũ không nổi lên được bọt nước đến. Hiện tại Nam Phong không đầu tư, một là chính mình không tiền, hai là trước đây những người hợp tác kia tác phẩm đã không tới phiên hắn nhúng tay, đều là công ty lớn đại tài chính. Có thể nhặt được một lần suất đã là hiếm thấy kỳ ngộ, muốn nhiều lần đụng tới không thể. Hoàng Châu khôn khéo nhiều người phải là, sao có thể đến phiên hắn Nam Phong cái này tiểu lâu la. Vì lẽ đó, tiền lai lịch, ngài không cần phải lo lắng, ta tuyệt không có thông qua trái pháp luật thủ đoạn đi kiếm chắc tiền tài. Hoàng Châu tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng đến đủ bình, có thể hay không mò đến kim liền bằng bản lãnh của mình. Cả người cả ngày đều đang bận rộn, như cái con quay tự, đầu óc hận không thể chia làm mấy cái đồng thời suy nghĩ. Qua mấy năm qua, Nam Phong cũng không dễ dàng, trên trời không nhiều như vậy địa bánh rơi xuống, xã hội giáo làm người. Bất quá, Nam Phong hiện tại có cuộc đời của chính mình quy hoạch. Rất nhiều người nói thế giới giải trí màu sắc, là Kim cùng Hắc Hỗ tạm, này vòng tròn đến tiền nhanh, cũng dễ dàng chiêu ghi nhớ. Nhưng Nam Phong yêu thích nơi này, hắn có thể thích ứng nơi này. Nam Phong cảm thấy Phương Triệu trợ lý là cái không sai cương vị, Phương Triệu không thiếu tiền, hắn liền không cần quá nhiều đi đụng vào một ít màu xám khu vực cùng với nghe đồn Phương Triệu có quân đội bối cảnh có bối cảnh là chuyện tốt ta cũng là một cái che chở hơn nữa Phương Triệu bên người bảo tiêu chính là hắn trước đây đội trưởng người quen cũ Phương Triệu mở tiền lương không thể với hắn đầu tư thu lợi tiền so với nhưng ở quyển bên trong cũng coi như cao nói tóm lại đây là hiện nay Nam Phong cơ hội tốt nhất chờ ở trợ lý chức vị này trên tích lũy đầy đủ kinh nghiệm Nam Phong tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ có thể thăng nhiệm cõi muối giới nắm giữ chính mình đoàn đội lại mang ra mấy cái thiên vương cấp siêu sao đi tới nhân sinh đỉnh cao Duy nhất để Nam Phong chứng khí hư chính là Phương Triệu người này ở trong vòng tính chất, xem ra đến bây giờ, tựa hồ thiên hướng văn nghệ học thuật phương diện, cái này Nam Phong khá là xa lạ. Bất quá. Nam Phong hung hăng cùng Phương Triệu chào hàng chính mình, ta sẽ tận lực khi tốt một trợ lý, để ông chủ có càng nhiều tâm tư đặt ở nghiên cứu học thuật cùng tác phẩm trên, trả lại có thể có thời gian đi nghỉ ngơi. Ở bên trong ta biết đánh nhau lý ông chủ sinh hoạt hàng ngày, có thể lưu cầu cho an thỏ, xuất hành ta có thể sớm vì là ông chủ sắp xếp, ở bên ngoài trả lại có thể kiêm nhiệm bảo tiêu Tả Du cùng nghiêm bưu cái kia mắt đao lập tức liền đảo qua đi tới. Kiêm nhiệm bảo tiêu. Khi bọn họ hai là trang trí, còn cần ngươi một trợ lý đi kiêm nhiệm bảo tiêu. Tả Du nghĩ thầm, Nam Phong tiểu tử này thật tê tâm cơ. Bên kia Nam Phong nói xong tình huống của chính mình, chờ mong Diệu nhìn về phía Phương Triệu, nếu không ngài trước tiên dùng thử, đợi thời gian thử việc qua đi, ngài rồi quyết định lưu không để lại ta. Phương Triệu nhìn Nam Phong vài giây, gật đầu nói, thời gian thử việc một tháng, hợp đồng ta trở lại thu dọn một phần cho ngươi. Ai? Tốt ông chủ. Nam Phong nuột ngạt kích động trong lòng trên mặt để cho mình biểu hiện thận trọng tin cậy ông chủ có cái gì muốn ăn ta đính nguyên liệu nấu ăn nam phong dự định cho lão bản mới cùng hai vị đồng sự bộc lộ tài năng xoát quét hết cảm chứng minh hắn không phải thổi phồng không cần ta về trường học nam phong ngươi cùng nghiêm biu là chiến hữu có thể ở lại nơi này nhiều trò chuyện ngày mai đi trường học bên kia ký hợp đồng phương triệu đứng dậy nói rằng không không không ông chủ ta cùng ngươi cùng đi trường học ta trước tiên quen thuộc con đường nam phong cũng theo sát đứng dậy đùa giỡn chiến hữu tình có thể sau đó lại giao lưu hắn hiện tại mới vừa làm phụ tá Còn là một không chuyện chính thức, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội biểu hiện. Ông chủ, xe ở đâu, ta đi lái tới." Nam Phong hỏi. "Không lái xe, ta từ hoàng nghệ cái kia vừa đi tới." Phương Triệu nói. "Vậy ta gọi cái xe?" Nam Phong lại hỏi. "Lại đi trở lại. Bước đi tốt, bước đi rèn luyện thân thể, ông chủ ta cùng người cùng đi." Tạ Du cùng Nghiêm Bưu trầm mặc nhìn Nam Phong bộ này định nọt chân chó dạng, bắt đầu sâu sắc tỉnh lại, chính mình quả nhiên làm được còn chưa đủ tốt. Vốn là Tạ Du cùng Nghiêm Bưu hai người muốn đưa Phương Triệu về hoàng nghệ sau khi lại trở về, bị Phương Triệu từ chối. Ra ngoài sau khi, Phương Triệu không có đi cao lầu trong lúc đó không trung đường núi, mà là trực tiếp thang máy đến lầu 1. Hắn ăn mặc liền mũ sam, ở vùng này rất nhiều người cũng đều xuyên liền mũ sam, mũ một đái, trừ phi chạm ở chính diện nhìn chằm chằm xem, bằng không cơ bản không nhận ra Phương Triệu đến. Hơn nữa Phương Triệu ở Hoàng Châu rất nhiều nơi nhân khí còn lâu mới có được ở duyên Châu cao, cũng sẽ không có bao nhiêu người đi hết sức theo dõi hắn xem. Hoàng Châu bên này cũng có rất nhiều siêu cao lầu, Tả Du cùng nghiêm biểu trụ nơi này liền có rất nhiều đến Hoàng Châu đi học hoặc công tác người thuê lại, nhưng cùng với một đồng lầu. Tiền thuê xác thực khác nhau một trời một vực, tầng dưới chốt tiền thuê càng tiện nghi, càng đi lên, kia sáng càng chỗ tốt, tiền thuê càng quý. Hoàng Châu Thủ phủ Hoàng thành, cũng bị mọi người xưng là thành phố phủ Ennis. Nơi này ở cựu thế kỷ là bị thế nhân lãng quên bình thường căn cõi nơi, diệt thế kỷ thời kỳ là cái trọng yếu chiến trường, mà ở thế kỷ mới, nơi này trở thành toàn cầu ở trung tâm nhất, phồn hoa trình độ so với Tề An Thị muốn cao hơn nhiều. Lâu cao, lâu cùng lâu trong lúc đó đường phố cũng không tính rộng, nhưng cũng không hãi ám, bởi vì có ánh đèn. Cao lầu trong lúc đó hiệp vùng, chung quanh đều là nghệ thuật nguyên tố mặc dù là cao lầu tầng dưới chốt ánh đèn bài bố cũng mang theo nghệ thuật vẻ đẹp. thấy Phương Triệu đối với những tia ánh đèn cảm thấy rất hứng thú, Nam Phong liền cho Phương Triệu giảng giải vùng này một ít nghe đồn. nơi này cũng là Hoàng Thành Điện Hình Hát Đường, bất quá không giống với những thành thị khác hát đường, nó không ám, chị An cũng thực sự tốt hơn nhiều, trình độ nào đó tới nói, Hoàng Châu Hoàng Thành không có hát đường. nơi này ánh đèn là một cái toàn cầu nổi tiếng nghệ thuật gia thiết kế, đến Hoàng Châu đi học người trong, có không ít nghệ thuật gia ở đây thuê quá phỏng. nhìn thấy bên tia cái tia thủng ra không, mặt trên họa chính là một cái họa sĩ nổi danh trước họa sau đó bị bảo lưu lại đến, trả lại bỏ thêm chống trộm biện pháp. Nam Phong cho Phương Triệu giảng giải nơi này một ít chuyện lý thú, mà ở tại bọn hắn sắt với đường, một chiếc biết điều trực tiếp xe đầu ở chỗ này. Một người trung niên chính chỉ vào một tấm bản đồ điện tử, hạ thấp giọng đang nói: hiện tại đi làm tộc cũng không xuống ban, tử trạch chúng ta cũng không đi ra, tầng dưới chót đường phố không bao nhiêu người, thời gian vừa vặn, nhân số vừa vặn. Sát vách đường có hai người trẻ tuổi, các ngươi từ bên cạnh bọn họ qua, lại trải qua cái này chỗ rẽ, bên này còn có một người chính đang thùng rác bên cạnh hút thuốc, lại hướng bên này chạy. Cái kia bên trong góc có một đôi tình nhân, lại trước mặt hắn có hai người, một cái là tóc vàng quần đỏ tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân trẻ tuổi, một cái khác nhưng là bắp thịt cả người cầu kết to con, lộ ra hai cái cánh tay cùng cái cổ cho ấy đều là ác ma dạng xăm mình, lộ ra một luồng dũng mãnh khí tức. Hai người chăm chú nghe người trung nhân kia. Nhớ kỹ các ngươi chạy con đường, lần này tổng cộng phải trải qua 9 người, liền xem 9 người này bên trong có hay không đồng ý đứng ra. Bọn họ là một cái trực tiếp đoàn đội, chế tạo ra chính mình trực tiếp tiến mục, đều làm một ít thử thách nhân tính tiến mục, ngày hôm nay Bọn họ muốn cho ở tuyến khán giả nhìn, ở bình thường trong cuộc sống, khi những người đi đường nhìn thấy việc không tốt thì có bao nhiêu người đồng ý đứng ra, đại gia phản ứng lại là thế nào? Người trung niên kia là chủ phát, hắn không dựa vào mặt tan cơm, dựa vào đầu óc, hắn biết nói sao đi hấp dẫn càng nhiều khán giả, biết nói sao chế tạo đề tài, mà đứng ở vị này chủ phát trước mặt hai người, kỳ thực đều là Hoàng Châu Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp diễn viên, không nổi danh nhưng đều là hí tinh, cái gọi là hoàng nghệ xuất phẩm, tất chút tinh phẩm, hai người hành động vẫn có bảo đảm, chủ phát đem hai người này đào lại đây hợp tác lần này cho thủ lao cũng cao nhớ chưa chủ phát hỏi nhớ kỹ rồi hai người trả lời chủ phát nhìn trầm trầm hai người nhìn một chút không hài lòng bắt chuyện chuyên gia trang điểm mau mau lại bổ cái trang đạo cụ sư truy thủ đây truy thủ chuẩn bị xong chưa được rồi được rồi đạo cụ sư chạy tới đem một cái nhiễm huyết truy thủ đưa cho cái kia to con chuyên gia trang điểm ở hồng y tóc vàng nữ lang trên người bổ một chút thương lại đang to con trên người bổ một chút hung sát khí càng nặng đường nét máy quay phim chuẩn bị xong chưa ca gia sư so với cái ca thủ thế đều là loại cực nhỏ ẩn dấu độ tương đối cao có thể khống phi hành máy quay phim xác định khắp nơi đều chuẩn bị kỹ càng sau khi chủ phát bắt đầu chính thức trực tiếp một phen mở màn đùa dởn fans sau khi trực tiếp liền tiến vào ngày hôm nay để tài chính chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng chúng ta lần này nhìn gặp phải cướp đoạt tình huống mọi người là trầm mặc tự vệ vẫn là ra tay giúp đỡ chúng ta không biết sắp gặp phải người đều là thân phận gì bối cảnh vì là chính là chân thực bất quá vì tôn trọng người qua đường chúng ta sẽ cho trên mặt bọn họ đánh mã được chúng ta diễn viên có thể bắt đầu Chủ phát đối với hai tên diễn viên làm thủ hiệu, cái kia hai diễn viên trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Hồng Y rì tóc vàng nữ lang đem tóc tóm đến rối loạn chút, trên mặt vui tươi cười đã biến thành phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng vẻ mặt. To con trên mặt hàm hậu một kia không dư thừa, trở nên hung ác, phối hợp vóc người của hắn và sang mình, còn có cái kia vừa nhìn chính là Lưu Minh tiểu tóc, đại khái không có mấy người có thể cho rằng hắn là người tốt. Cầm nhiệm huyết truy thủ to con trước tiên chạy một bước, mặt sau Hồng Y liệt nữ lang một tiếng tàn nát cõi lòng tiêu gạo, anh cấp à. Máy thu hình rõ ràng ghi chép hai người trải qua địa phương. Trực tiếp trước khán giả cũng không biết đây là nơi nào, Hoàng Châu ở ngoài khán giả cũng có rất nhiều, hiện tại đều ở trực tiếp tràn đầy phấn khởi ăn qua bơi xem. Trong hình, Sa mình to con cùng Hồng Y tóc vàng nữ lang chạy trốn tuyến trên đã thấy hai bóng người, nhìn xa đều rất trẻ. Chỉ là, một cái chuột mũ nhìn thấy bọn họ chạy tới như trước bình tĩnh, một cái khác lại chút. Cái kia con mắt tựa hồ bờ lỉnh bờ lỉnh lóe quang. Phản ứng này không đúng vậy. Sa mình to con cùng Hồng Y tóc vàng nữ lang có trong nháy mắt chần chờ, nhưng vẫn là y đi theo nguyên kế hoạch kế tục chạy. Mà Nam Phong, hắn chính hưng phấn Vừa nay hắn nghe được cướp đoạt thời điểm tinh thần chấn động, bây giờ nhìn đến chạy tới người, liền làm nóng người. Đến rồi. Biểu hiện cơ hội tới rồi. Nhấc chân một bước, che ở phương Triệu trước người, ông chủ không cần ngươi ra tay, để cho ta tới. Nam Phong cho rằng, đi theo phương Triệu cái này vũ lực trị quá cao nhân thân một bên, coi như là người phụ tá, cần muốn nhớ kỹ một điểm. Nếu có thể đánh. Chương 341, có thể mò sao? Đệ 341 có thể mò sao? Ở toàn cầu gần nghìn vạn ở tuyến khán giả nhìn kỹ, Nam Phong đem người cho đánh. Đánh được đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị một mặt một bức, Nam Phong biết nói sao lợi dụng ưu thế của chính mình, cũng biết làm sao hữu hiệu nhất mà đem người đẩy ngã. Tốt xấu cũng là ở đã từng hung danh lan xa bạch kỵ tinh phục quá dịch, vượt qua thường, đánh qua quái người, kinh nghiệm thực chiến muốn phong phú rất nhiều. Bất quá, ở hoàng thành kẻ chạy cờ cùng thế thân diễn viên trải qua, lại để cho hắn học được ra vẻ. Vì lẽ đó, hiện tại, Nam Phong mặc dù coi như đẹp đẽ một ít, động tác dư thừa một chút, nhưng đẽ đẽ, có thể phát sợ một ít không hiểu người ngoài nề, tỷ như ở tuyến khán giả. Mặc dù theo phương triệu Nam Phong những kêu công kích quá dư thừa một chút. Nhưng đối với những người khác mà nói, Nam Phong động tác vẫn là quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, cái kia sâm mình to con liền bị đẩy ngã, chủ thủ cũng bị đoạt. Mặt sau chạy tới Hồng Y Di tóc vàng nữ lang, lo lắng qua kéo Nam Phong. "Đừng đánh đừng đánh rồi." Hiểu lầm. Thực sự là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là ở làm một cái tiết mục. Xem, bên cạnh còn có máy quay phim theo. Hồng Y Di nữ lang chỉ chỉ không chung cùng quanh người theo mấy con rồi như thế mê người máy quay phim. Lại đón lấy, trực tiếp tổ những người khác cũng mau mau lại đây, bọn họ cũng không nghĩ tới kế hoạch con đường bên trong. Bước thứ nhất gặp phải người đi đường liền ra tay rồi. Tiết mục chủ phát thông qua máy quay phim nhìn thấy đối phương cái kia thân thủ thời điểm, liền biết không phải dễ chọn, nhanh chóng từ trực tiếp xe bên kia chạy tới, liền lo lắng chậm một bước có chuyện. Loại này hiểu là vẫn là sớm giải thích rõ ràng tốt. Cùng Tiết mục tổ hoảng loạn so với, ở tuyến khán giả nhìn ra vui không tả, bình luận một mảnh ha ha ha ha. Xem, gặp phải kẻ khó ăn chứ. Xem bối cảnh liền biết là cái nào, chỉ có Hoàng Châu Hoàng Thành hất đường có như vậy ánh đèn, chỉ là không biết ở đâu một con đường. Hất đường chỗ kia người đều khá là hoành, cao thủ không ít không hổ là hoàn thành, liên cái không đang chú ý đều ra tay như thế gọn gàng. Ở lam này một kỳ tiết mục thời điểm nên có bị đánh rất ngộ, vẫn có trưởng nghĩa giúp đỡ người đi đường. Xem, này không phải bị người qua đường đánh. Chủ phát chạy tới hiện trường, liếc nhìn bị Hồng Y yẻ nữ lang nâng dậy to con, thật giống không đại sự, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, dự định cùng cái kia hai cái người qua đường giải thích. Nhưng khi hắn nhìn về phía cái kia ăn mặc liền mũ sam mang mũ chù người thì, sững sờ, liền chuẩn bị kỹ càng lời giải thích đều đã quên. Chủ phát cũng con tốt, có thể áp chế lại trong lòng kinh ngạc. Nhưng theo tới tiết mục tổ người liền không như vậy có thể tàng chủ thoại. Phương Triệu, một người kinh ngạc thốt lên. Nơi này cách hoàng nghệ cũng không coi là xa rồi, bởi vì tiết mục tổ bên trong có hoàng nghệ học sinh tốt nghiệp, bọn họ đối với hoàng nghệ tin tức cũng quan tâm, quan thời gian trước Phương Triệu thi được 12 luật tin tức cũng xem qua không ít, trả lại trong âm thầm thảo luận qua người này, chủ phát trả lại cân nhắc lúc nào làm một kỳ tiết mục để Phương Triệu lộ cái mặt, nhưng 12 luật người ở tiến tu trong lúc cơ bản không cùng bên ngoài các loại giải trí tính chất tống nghệ tiết. Mục tiếp xúc, chủ phát cũng là nghỉ ngơi tâm tư, không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới. Theo tới tiết mục tổ những nhân viên khác, nguyên bản không chú ý tới, nghe được Phương Triệu, cũng nhìn sang. Nam Phong lập tức che ở Phương Triệu trước người. Nhưng mà, hắn so sánh Triệu hải không ít, liền cái cầm đều không ngăn trở. Trực tiếp ăn qua con chúng, mới vừa rồi còn ha ha ha ha, đồng nhiên nghe được một tiếng Phương Triệu, cả kinh bao nhiêu ở tuyến khán giả qua đều rơi mất. Phương Triệu, ta có phải là nghe lầm? Mau nói cho ta biết. Ta vừa nãy dĩ nhiên nghe có người gọi Phương Triệu. Mau bỏ đi mã. Loại này lúc mấu chốt đánh cái gì gạch men? thi rằng không nhìn thấy mặt của người kia nhưng xem những người khác phản ứng lại nhìn người kia thân hình rất có thể vẫn đúng là chính là phương triệu trọng điểm chẳng lẽ không là tại sao hoàng nghệ đào tạo sâu phương triệu dĩ nhiên xuất hiện ở hoàng thành hắc đường sao nói vậy hoàng thành không có hắc đường tại sao không có đừng tưởng rằng xếp vào đăng liền không gọi hắc đường tính chất đều giống nhau trước đây liền nghe nói phương triệu ở hắc đường huân quá nói không chắc ở bên kia cũng có người quen biết vừa nay động thủ người kia là phương triệu bảo tiêu ở hắc đường phải gọi tiểu đệ chứ trên tivi như thế diễn mau mau nhanh Hoàng Thanh Ngu ký chúng ta động lên màn ảnh nhất chuyển, không lại quay về phương triệu bên kia, thậm chí còn cách chút khoảng cách. Điều này làm cho khán giả rất bất mãn. ở trực tiếp xoát bình luận để chủ phát vội vàng đem màn ảnh lại xoay qua chỗ khác, thuận tiện lại triệt đi gạch men. trực tiếp cho sang mình to con liếc mắt ra hiệu, trắng đến cùng hùng tự to con khẽ gật đầu, đợi đối mặt màn ảnh, thân thể co dụ lại, trở nên loan ước ba ba, hung thần ác sát mặt hiện lên ở có thêm chút làm quái, cũng cùng khán giả giải thích một chút, bọn họ tổ là có nguyên tắc, không thể không cố người khác ý nguyện mà trực tiếp lại kéo điểm khác để tài rời đi sự chú ý của mọi người. Bên kia, Phương Triệu thấy máy quay phim đều bỏ chạy. Đối với đi tới chủ phát nói, xin lỗi, ta trợ lý ra tay hơi nặng chút. Nam Phong ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, một mặt tay nấy, thật không tiện à, không biết các ngươi đang diễn trò. Ta xem cái kia to con cầm đao khí thế hùng hổ xung lại, lo lắng hắn tổn thương tới lao vào ta, liền động thủ. Bất quá ta không giới nặng tay, hắn một chút việc đều không có. Chủ phát vội vàng nói, không sao, các ngươi phản ứng này cũng có thể hiểu được. Chúng ta tiết mục này chính là thử thách một thoáng nhân tính nhìn đại gia gặp phải tình huống như thế thời điểm sẽ có thế nào phản ứng các ngươi có thể ra tay kỳ thực cũng là chuyện tốt cũng cho đại gia lập cái tấm gương giới thiệu chính mình tiết mục chủ yếu ý đồ chủ phát lại một bộ vui mừng lại nhận tình kích động dáng vẻ nhìn về phía phương triệu thật không nghĩ tôi có thể ở đây nhìn thấy ngươi nay ẩn tại ý tứ kỳ thực là ngươi không phải ở hoàng nghệ tiến tu sao 12 luật lớp tu nghiệp không đều là một đám học si sao làm sao có thời gian đến hoàng thành hất đường đi dạo nhanh giải thích ngươi lừa gạt không được ta tới bên này xem cái bằng hữu phương triệu nói đơn giản nói Lời này Chủ Phát không tin, bất quá trên mặt vẫn là một bộ, thì ra là như vậy biểu hiện, còn muốn muốn phỏng vấn một thoáng Phương Triệu, bị Phương Triệu từ chối. Chủ Phát nhìn một chút Phương Triệu sắc mặt, cũng không kiên trì nữa, nhưng muốn hắn từ bỏ cơ hội tốt như vậy cũng không cam lòng, hắn còn muốn sượt một thoáng Phương Triệu nhiệt độ đây. Đặt ở ở Hoàng Châu độ hot có hạn, nhưng trực tiếp đối mặt chính là toàn cầu khán giả, 12 cái châu người. Câu chuyện nhất truyện, Chủ Phát mang theo chút chờ đợi địa đối với Phương Triệu nói, vừa nãy là chúng ta tổ công nhân không cẩn thận hô lên thân phận của ngươi, nhưng ở trực tiếp trong quá trình người qua đường mặt đều bị đánh mã. Khán giả không thấy rõ các người mặt. Hiện tại ở tuyến khán giả hơn 10 triệu, 30 triệu. Một tên tổ viên nhỏ giọng nhắc nhở, lập tức tới ngay 40 triệu. Đã 40 triệu. Chủ phát trong lòng kinh hoàng, ở hắn không có mua nhiệt độ tình huống dưới, dĩ nhiên lập tức liền bính đến 40 triệu ở tuyến khán giả, hắn trước đây tốt nhất thời điểm cũng bất quá 20 triệu ở tuyến khán giả, hiện ở cái này số liệu, quả thực để hắn hận không thể giết lão. Bất quá, hắn là cái có kinh nghiệm chủ phát, biết khống chế vẻ mặt của chính mình. Chủ phát trên mặt nhiệt tình cùng chờ đợi vừa đúng điệu thêm nửa mấy phần nhìn về phía Phương Triệu, Triệu Thần cùng Đại Gia chào hỏi đi. Liên mấy giây, chúng ta tuyệt không nhiều làm lỡ các ngươi thời gian. Được. Phương Triệu gật đầu nói. Chủ phát áp chế lại trong lòng cuồn cuộn mừng như điên. Gia hiệu bên kia vội vàng đem màn ảnh đối diện đến, cũng thừa dịp khe hở nhìn xuống trực tiếp ở tuyến khán giả số liệu. Đã qua 50 triệu, chính chạy 60 triệu qua, ngày hôm nay lại hoạt động một thoáng xào xào đề tài, nói không chắc có thể tiêu đến một đúc. Một đúc, đây là hắn năm nay định ra đến mục tiêu, dù cho chỉ có một lần có thể đạt đến, hắn cũng thỏa mãn. Hiện tại mới nửa năm. Càng nhưng đã có cơ hội rồi. Mang ảnh trước, Phương Triệu trên mặt vẻ mặt cũng nhu hòa rất nhiều, mang theo hơi ý cười cùng trực tiếp khán giả chào hỏi, đại gia buổi chiều được, ta là Phương Triệu. Ở tuyến khán giả không hài lòng, đặc biệt là nghe được phong thanh từ cái khác trực tiếp chuyển tới được. Chúng ta đương nhiên biết ngươi là Phương Triệu. Không thể nhiều lời điểm sao. Trực tiếp khán giả ở bình luận bên trong xảo, lại nghe Phương Triệu nói, tới bên này xem cái bằng hữu, thuận tiện thưởng thức hoàng thành đường phố nghệ thuật văn hóa, được ít lợi không nhỏ. Đây quả thật là là một tòa có nghệ thuật khí tức thành thị. Ta còn có việc không thể lại chờ, đi về trước, đại gia kế tục. Phương Triệu giơ tay làm cái bì bi thủ thế, bất quá Tân Tiến vào trực tiếp người lại không hài lòng. Này lên đi, không lại nói nhiều một câu. Đúng vậy, lại nói nhiều một câu cũng được a. Ta trả lại không quay về màn hình đập chủ ảnh chung đây. Bên cạnh chủ phát cũng khuyến nủ, Triệu Thần nói thêm câu nữa đi. Khi thu cái vĩ, ở một bên đứng Nam Phong nhíu nhíu mày, tiến lên một bước dự định giúp Phương Triệu giải quyết trước mắt vấn đề. Hắn hiểu rất rõ bang này sưởi nhiệt độ chủ phát, bọn họ chỉ coi trọng chính mình tiết mục lưu lượng, coi trọng ở tuyến khán giả số lượng. Chỉ cần Phương Triệu đón lấy lại nói nhiều một câu bọn họ sẽ dùng lý do nào khác tái dẫn đạo Phương Triệu mở miệng sẽ không dễ dàng liền thả Phương Triệu đi được voi đòi tiên được đà lấn tới đám người này tối ở hành nhưng Phương Triệu nếu là không nói sẽ bị người phun đùa hàng hiệu có danh tiếng liền bành trướng thi được 12 luật ghe gớm a mấy cái loại hình quảng ngươi có đúng hay không thật có chuyện cái này trực tiếp Phương Triệu fans cũng không chiếm chủ yếu nếu như trong này có Phương nào người dẫn dắt bình luận hướng không tốt phương hướng phát triển một khi xoát lên mặt sau thì có càng nhiều phiền phức không phải Nam Phong ai tướng sự tình hướng về chỗ hòng nghĩ bởi vì thế giới giải trí chuyện này thấy hơn nhiều mới không thể không trước tiên phòng bị, nhưng không đợi Nam Phong phát huy, Phương Triệu bên kia đã mở miệng, trên mặt như trước mang theo nụ cười nhạt nhòa, chỉ là cái kia cười người xem trong lòng trích Đông, như là diện đối với Ra Ra mình bối quan hải, bài tập làm sao, cuối kỳ cuộc thi chuẩn bị xong chưa, cuối tháng công tác tổng kết tả xong chưa, ở tuyến khán giả, người này có độc đi, chính chôn tiết xem trực tiếp, đột nhiên bị khi ngực một đao, a a a tại sao phải nhắc nhở ta còn có cuối kỳ cuộc thi cái này cấp thần đại bờ ss chờ đánh, trước mặt đột nhiên hiện lên ta lãnh đạo tấm kia ma quỷ mặt ngày nắng to sợ đến ta mánh run run một cái, thoát phấn rồi, ta muốn báo cáo phương triệu nhân thân công kích, cả người thương tổn một trăm điểm, phấn biến thành đen, muốn hắn cho ta ký một cái cùng khoản bùa hộ mệnh mới có thể lại quay lại đến, một cái không đủ, ta muốn mười cái bùa hộ mệnh mới có thể giảm bất này chắc tầm một đao, Tản đi, tất cả giải tản đi, làm bài tập làm bài tập đi, phụ lục mau mau bối tư liệu, có tổng kết muốn viết ngẫm lại chính mình tiền lương, liền, chủ phát liền nhìn nguyên bản trực tiếp chính buôn bảy mươi triệu ở tuyến khán giả số liệu, ở phương triệu một câu nói sau khi, hiện đoạn nhai thức sửa giá mới vừa rồi còn lóe sáng trực tiếp số liệu, như ngựa hoang mất cương, không cách nào trường khống, một đi không trở lại. Toàn bộ tiết mục tạo thành viên, thân nhiên trong kế hoạch, một cái ước nguyện vọng không đạt tới. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chủ phát hận không thể đánh chính mình một cái tát, để ngươi miệng tiện. Tại sao để Phương Triệu hơn nữa một câu? Chủ phát hầu như là ngậm lấy u hoán nước mắt, nhìn theo Phương Triệu rời đi. Nam Phong vẫn mỉm cười, mãi đến tận đi vào Hoàng Nghệ trường học mới dần dần trở nên nghiêm túc. Ông chủ, ta muốn kiểm điểm. Phương Triệu liếc mắt nhìn hắn, nói Liên Phương Triệu này phảng phất biết tất cả mọi chuyện một chút, Nam Phong trong lòng thất kinh, cũng còn tốt hắn nhớ tới Nghiêm Dưu căn dặn, không muốn tự cho là thông minh đem ông chủ khi hầu đùa, có lỗi liền mau chóng nhận. Ta kỳ thực nhìn ra rồi bọn họ đang diễn trò, nhưng ta không thích loại này tiết mục, khả năng lão bản ngươi không biết, trước đây cũng có tương tự tiết mục, nhưng đã xảy ra việc không tốt, vì lẽ đó ta rất phản cảm. Nam Phong đem trước đây gặp qua một cái tống nghệ tiết mục tạo thành không tốt ảnh hưởng nói cho Phương Triệu nghe. Có vài thứ là không chịu nổi thăm dò. Nhân tính vốn là rất phức tạp, phần lớn làm loại này tiết mục người tự cho là đứng ở xem kỳ người góc độ liền có thể trưởng khống toàn cục hoặc là lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đi chỉ trích ai, ai ai cái nào hành vi không đúng sau đó mang theo khán giả đi phê phán kỳ thực với bắt đầu nam phong cũng cảm thấy loại này tiết mục rất thú vị đến lúc sau trải qua hơn nhiều nam phong cũng không biết loại này tiết mục là tốt hay xấu nhưng hắn đã không thích loại này cố ý đi thử tham nhân tính tiết mục thậm chí đặc biệt phản cảm giải thích ý nghĩ của chính mình nam phong gãi gãi đầu ta kỳ thực chỉ là mượn cơ hội này giáo huấn bọn họ một thoáng thuận tiện ở lão bản ngươi trước mặt biểu hiện biểu hiện Bất quá lão bản ngươi khẳng định cũng nhìn ra bọn họ đang diễn trò chứ. Bọn họ trả lại không xuất hiện thời điểm ta liền biết rồi. Phương Triệu kỳ thực đối với loại này tiết mục cũng không thích. Nhân tính có phức tạp hơn, diệt thế kỳ thời điểm xem quá nhiều. Nam Phong có thể thấy rõ những chuyện này, cũng có thể đem sự tình không chế ở một cái có thể thao tác độ, xem ra xác thực trải qua không ít. Lão bản ngươi thật là lợi hại. Ngươi là làm sao biết? Nam Phong nói được nửa câu, đột nhiên nhớ tới điều tra Phương Triệu chuyện của người này tích, cùng với đế tính hoặc thần chi thay tên gọi. Nghe được, Phương Triệu nói, quả nhiên Nam Phong hiện tại vui mừng chính mình trước tiên thẳng thán. Lão bà ngươi thật là lợi hại. Ta trước còn tưởng rằng nói trên internet thần chi thay là thổi phong đây, bây giờ nhìn lại, là thần thật. Nam Phong thấy Phương Triệu cũng không tức giận, tâm tình dung dung hơn nhiều, kế tục lĩnh hót, mãi đến tận tiến vào Phương Triệu ký túc xá, nhìn thấy lông xoăn. Nay này chuyện này, đây chính là cái kia giá trị bản thân 200 triệu lông xoăn sao? Hoặc 200 triệu cậu a? Đang ở trước mắt. Nam Phong kích động đến cắn cắn nắm đấm, không phải vậy hắn có thể đại kêu thành tiếng. Ông chủ, ta có thể mở sao? Nam Phong âm thanh đều run lên, Phương Triệu liếc nhìn lông xoăn, trả lời, có thể. Sau khi một quãng thời gian bên trong ngươi còn muốn dẫn nó đi ra ngoài toàn bộ, trước tiên quen thuộc. Nam Phong dùng sức nuốt ngạt hưng phấn đến sắp tăng cao tâm tình, vừa xuất sáng, lần thứ nhất mò loại này cấp bậc cẩu, xin hỏi ta là trực tiếp mò vẫn là đái găng tay? Phương Triệu, trực tiếp mò. Liên thấy Nam Phong chạy đi phòng rửa tay dùng rửa tay dịch nghiêm túc cẩn thận giặt sạch ba lần tay, hung khô, sau đó mới đi trộm chó, dáng dấp kia, phản phất ở đối xử một cái quý giá dịch nát tan đồ sứ. Cú may Nam Phong còn nhớ chức trách của hắn sơ soạn cầu sau khi hãy cùng ở phương triệu bên người hiểu rõ công tác nhìn thấy trong thủy hang thỏ nam phong cái kia con mắt lại sáng ngời. chỉ là ở nam phong mở miệng trước phương triệu lên đường cái này không thể mò há tốt không láo bản ngươi đồng ý ta tuyệt không mò nam phong lập tức tỏ thái độ nó có độc. được rồi ông chủ tuyệt đối không mò nam phong thái độ càng kiên quyết kỳ thực trong ngày thường cần nam phong việc làm cũng không nhiều phương triệu cũng không nói bao lâu lấy ra thời gian thử việc hợp đồng đàm luận tốt tiền lương đánh ngộ nam phong lập tức ký tên người ông chủ kia ta ngày hôm nay đi về trước chuẩn bị một chút, ngày mai tới nữa. Được Phương Triệu đồng ý sau khi Nam Phong liền rời đi. Bất quá không về chính hắn ra, mà là đi nghiêm bưu bên kia. Ha ha ha đội trưởng, ta thấy con chó kia rồi. Vậy cũng là hai cái ước cầu a, lớn như vậy lần thứ nhất thấy. Ta trả lại sờ soạng. Hai cái tay đều sờ soạng. Cái kia mau thật nhuyễn, không hổ là hai cái ước cầu. Cái kia tiểu răng nanh thật trắng, so với ta từng làm hộ lý răng trả lại bạch, thật không hổ là giá trị bản thân hai cái ước cầu. Tả Du ở bên cạnh nĩu môi, nay tâm cơ Nam. Linh hốt cũng đã đập cầu trên người rồi. Thấy Nam Phong những câu không rời hai cái ức, nghiêm U không nhịn được đánh gãy lời của hắn. Long xoan chó này giá trị, không thể dễ dàng dùng tiền tài đi cân nhắc. Long xoan ở uy tinh quân khu đi lính trải qua, cùng an kiểm đợi chuyện này. nghiêm U hiện tại vẫn chưa thể nói với Nam Phong, chỉ có thể nhắc nhở hắn một thoáng. Chó này giá trị bản thân không thể đơn giản dùng tiền tài đi cân nhắc. So với không cảng an kiểm cơ khí trả lại châu bò cầu, toàn cầu hiện tại trả lại sống sót, liền như thế một cái. Mục Châu bên kia vẫn muốn đục khoét nền tảng, uy tinh quân khu cũng vẫn không hết lòng dàn. Không phải đơn giản hai cái ước liền có thể buôn bán, giá tiền tăng gấp đôi suy nghĩ thêm. Nam Phong là người, trên mặt kích động cũng tối lui, mang theo vẻ xấu hổ, trịnh trọng nói, "Ta rõ ràng, đội trưởng ngươi dặn dạy đến đúng." Nghiêm Du càng mông ngợi, "Ngươi rõ ràng cái gì? Ta câu nào dặn dạy ngươi? Rõ ràng chỉ là Trần thuật sự thực." Nam Phong trả lại ở tự nhiên tỉnh lại, "Ta biết ta bây giờ trở nên lợi thế, thẩm mỹ tiêu chuẩn cũng chỉ là hướng tiền xem, qua cái kia mấy năm trải qua đã hình thành quân thuộc, bất quá, đội trưởng ngươi yên tâm, ở bên ngoài ta sẽ chú ý, không cho ông chủ mất mặt." ngươi cũng đã nói chúng ta ông chủ là nghệ thuật gia không phải thế giới giải trí phổ thông minh tinh ta mí mắt cũng không thể thiện không thể mang theo tiền tài tiền mùi thối đến mương đến có bớt cách nghiêm u cuối cùng cái kia nửa câu ta thật chưa từng nói trầm mặc nhìn nam phong sau một lát nghiêm u trọng trọng gật đầu ngươi biết là tốt rồi chờ nam phong rời đi nghiêm u cảm khái bang này hỗn xã hội lâu nao đường về hắn đều nhanh theo không kịp chương 342, trợ lý áp lực lớn nam phong trở lại chỗ ở của chính mình Cùng mấy cái hoàng châu bên này quan hệ muốn bạn thân chia sẻ một thoáng công việc mới vui sướng. Tuy rằng Ngược Cao Phương Triệu cao thu vào, nhưng không có sinh ra cái gì đấu kỵ tâm tình. Nam Phong cảm thấy, Phương Triệu dựa vào tài hoa ăn cơm, không có gì để nói nhiều, mà chính hắn cũng có thuộc về mình tài hoa, tin tưởng sau đó có thể càng tốt hơn. Chỉ là, Nam Phong hảo tâm tình rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Hắn nhìn thấy tân một cái đẩy đưa trong tin tức xuất hiện Phương Triệu trợ lý trực tiếp đánh người tiêu đề. Nam Phong trong lòng lập tức liền một hồi hộp. Lại tìm tìm, quả nhiên, càng nhiều tương tự tiêu đề Tiêu đề làm sao hấp dẫn nhẫn cầu làm sao đến, hoặc nhiều hoặc ít đều có Phương Triệu trợ lý hoàn thành hấp đường, trực tiếp đánh người loại này chữ, liền hận không thể ủ nào một câu. Đại gia mau đến xem a. Phương Triệu trợ lý ở ngàn vạn khán giả trước mặt đánh người rồi. Liên quan với trực tiếp bên trong tiết mục tổ gặp phải Phương Triệu sự tình, rất nhiều đẩy đưa giải trí tin tức, trọng tâm đều ở Phương Triệu trợ lý đánh người mặt trên. Rất nhiều vong hữu nhìn thấy Tiêu Đề liền mở mắng, mang xong điểm đi vào vừa nhìn tỉ mỉ nội dung, khe nằm, lại túi chữa nhật đường, chờ xem xong hoàn chỉnh tin tức. Xem trò vui không chê sự đại mạng lưới quần chúng kế tục đan qua về xem. Nên, loại này tiết mục đều phải làm tốt bị đánh chuẩn bị, trời mới biết ngươi có phải là đang diễn trò. Đến lượt ta ước đến tình huống đó cũng trước tiên đánh lại nói, nếu như là thật sự, liền không đánh sai, nếu như chỉ là diễn kịch, người không biết vô tội, không cần tường tiền. Phương Triệu cái kia trợ lý vẫn là ra tay nhẹ, đến lượt ta biết đánh nhau cho hắn mẹ đều không nhận ra. Ôi có thể cái khất thôi. Không phải mỗi người đều có đứng ra giúp thí, coi như ở hát đường, không cũng rất nhiều người ôm tỏ thái độ không liên quan sao. Ta liền hiếu kỳ. Phương Triệu thật thiệp hắc. Sáng điểm chẳng lẽ không là cái kia trợ lý con mắt? Mà sau triệt đi gạch men sau khi, cái kia trợ lý con mắt dĩ nhiên trong đó một con là hồng. Hôn huyết sao? Coi như cái gì hôn huyết, con lai cũng sẽ không xuất hiện hai con mắt không giống sắc. Ta cảm thấy đi, hắn hẳn là đạt được mắt khoa bệnh tật. Một đám dế núi, không biết Mỹ Đồng Mạnh sao? Có đoạn thời gian rất lưu hành loại này, Mỹ Đồng Mạnh chỉ đái một con mắt, đó là một loại đầu đường văn hóa. Không chỉ Mỹ Đồng Mạnh, còn có biến sắc nhãn cậu. Đáng tiếc chỉ xuất hiện một lúc. Nhìn internet mấy cái đứng đầu thảo luận khu nhắn lại Nam Phong cảm giác mình muốn xong. Hắn lúc đó không đóng con ngươi tự động điều sắc công năng, cho tới hắn tân con ngươi theo tâm tình biến động, đã biến thành màu đỏ. Còn có đánh người việc này truyền bá đến nhanh như vậy, phạm vi lớn như vậy, Nam Phong có thể không tin là tự nhiên truyền bá. Cái kia trực tiếp tiết mục tổ người khẳng định hoạt động. Đoạn ông chủ nhiệt độ làm sao bây giờ? Cho ông chủ mang đến ảnh hưởng không tốt làm sao bây giờ? Bắt ăn cơm mới vừa bắt được tay, trả lại không tân bốc nhiệt liền muốn mềm a. Thấp thỏm bên dưới, Nam Phong cố vẫn nghiêm u. Nghe xong sự tình quá trình, nghiêm u khá là bình tĩnh, căn cứ ta hay. Ba năm qua đối với ông chủ hiểu rõ, hắn không đến nỗi bởi vì cấp nhật tìm cùng quan tâm sự tình cùng ngươi tính toán, bất quá ngươi việc này sát thực không đủ thỏa. Ngươi trước tiên cho lão bản nói lời xin lỗi, hắn khí lượng không nhỏ như vậy, không thể không nói, Nghiêm Dư Hai, ba năm qua không bạch đi theo Phương Triệu bên người, hắn nói đúng, Phương Triệu sát thực không đến nỗi vì nhật tìm hoặc là bị cấp quan tâm việc này tức giận. Phương Triệu cũng biết internet hướng đi, ngân dực người bên kia trả lại liên hệ hắn hỏi dò sự tình nguyên nhân trải qua. Bởi vì cũng không tính hắc liệu, không phải đại sự gì, ngân dục cũng nhìn ra là tiết mục tổ ở sự nhiệt độ. Biết nói sao đi không chế, cho tới Nam Phong này người phụ tá, theo Phương Triệu, người này tuy rằng tính tình nhạy ra điểm, bất quá người hòa bác, có sức sống, lúc mấu chốt thông minh cùng tình thương cũng ở tuyến, có chính mình, kế vật nhưng không ai, nếu như thời gian thử việc không xảy ra vấn đề lớn, Phương Triệu cũng sẽ để hắn chuyển chính thức. Hắn biết Nam Phong làm phụ tá chỉ là tạm thời, Nam Phong có dạ tâm, còn có mục tiêu cao hơn, này rất bình thường, người thường đi chỗ cao, thật đến lúc đó, Phương Triệu sẽ không chặn hắn tiền đồ, nếu như Nam Phong biểu hiện được, Phương Triệu còn có thể giúp hắn một tay. Vì lẽ đó, Nam Phong gọi điện thoại lại đây cùng Phương Triệu xin lỗi, nhận sai tỉnh lại thời điểm. Phương Triệu cũng không nói nặng lời, biết Phương Triệu sẽ không đem hắn sát thải, Nam Phong lại cao hứng lên. Ông chủ không phải cái lòng dạ trượt hèm người, hắn này người phụ tá sẽ ung dung rất nhiều. Ngày thứ hai, Nam Phong đến Phương Triệu nơi đó thời điểm, Phương Triệu mới từ khu túc xá phòng tập thể hình trở về. Ông chủ, chào buổi sáng. Nam Phong mua bữa sáng cùng một ít nguyên liệu nấu ăn, tiến vào nhà bếp để tốt, bắt đầu rồi hắn làm trợ lý ngày thứ nhất. Phương Triệu nói cho hắn cần chuyện cần làm, hắn đã làm bút ký cùng đi chú. Kiểm tra trong thủy hang thỏ xem tự động cho ăn cơ bên trong tự liêu trả lại còn lại bao nhiêu, kết nước các hạng số liệu có hay không dị thường, lại tiện hai mảnh mới mẻ lá cây ném vào đi. Không dám đưa tay đi vào mò, hắn còn nhớ Phương Triệu nói, này thỏ có độc, không thể đụng vào. Lời này Nam Phong tin, hắn một người bạn dưỡng hải con xên chính là mang độc giống, không thể loan gặp, muốn sợ còn phải đái chuyên dụng găng tay. Ông chủ, vậy ta trước tiên lông xoăn đi ra ngoài lưu lưu. Đi thôi, con đường nhớ kỹ. Nhớ tới nhớ tới. Nam Phong đem chính mình đánh dấu lưu đường vòng tiến cho Phương Triệu xem. Cậu thằng ở huyền quan trong năm kéo chính nó sẽ nắm. Phương Triệu vừa dứt lời, Nam Phong liền thấy Long Xuan chính mình chạy đi huyền quan quỹ nơi đó mở ra một người trong đó quỹ môn điều ra cầu thẳng, quan quỹ môn đi tới Phương Triệu trước mặt. Thật thông minh còn có thể chính mình khai quan quỹ môn điều cầu thẳng. Lão bản ngươi vẫn đến thật tốt. Nam Phong vừa định nói một câu thật không hổ là 200 triệu cầu, nhớ tới nghiêm biêu ngày hôm qua, lại yết trở lại. Bộ tốt cầu thẳng, Phương Triệu liền để Nam Phong nắm Long Xuan đi ra ngoài dọc theo trong sân trường chỉ định con đường lưu loan. Hoàng nghệ giáo bên trong an toàn quản lý tuy rằng không thể toán cao cấp, chí ít so với ra ngoài trường thân thiết. Phương Triệu cũng không có ý định ở tiến tu trong lúc vẫn giam giữ lông soạn, ký túc xá phòng tập thể hình không thể mang cậu đi vào, trước Phương Triệu cũng sẽ nằm nó ở hoàng nghệ trong sân trường bộ mấy đường đi cùng tiểu phong cảnh viên đi tới, coi như là cậu, cũng không thể cả ngày mê mội trò chơi. Ra để hô hấp dưới không khí mới mẻ, cảm thụ một chút xã hội và tự nhiên khí tức cũng là tốt đẹp. Chờ Nam Phong bước chân đánh phiêu địa lưu cậu trở về, đầu óc từ ta lưu một cái 200 triệu cậu tư duy bên trong thoát ly, liền nhìn thấy Phương Triệu ở ký nhận chuyến phát nhanh. Mục Châu trở tới đây mới mẹ trái cây, tràn đầy thập đại hoàng. Nam Phong nhớ lại Nghiêm Bưu để cập tới, Phương Triệu ở Mục Châu có đầu tư nông trường, không lo ăn uống. Mục Châu mới mẻ hoa quả ở chỗ này bán đến tương đương quý, Mục Châu đặc sản, Nam Phong quả thật rất ít ăn, nhìn thấy những này, hắn đều thèm. Thấy Phương Triệu hai hòm hai hòm địa dễ dàng hướng về ký túc xá phòng chứa đồ bên trong chuyện, Nam Phong cho rằng cái giường không nặng, ở cho lông xoăn giải cầu thẳng sau khi, liền mau chóng tới hỗ trợ. Nam Phong hoạt động tay chân một chút, đi tới, ôm lấy một hòm. "Khít sâu, lên." Không lên nổi. Đổi một cái giường, lại nổi lên. Vẫn là không lên nổi đem còn lại cái dương lần lượt từng cái thử một lần, nam phong lại nhìn phương triệu lần thứ hai vững vàng sách hai hòm tiến vào phòng chứa đồ, há hốc mồm. tiên nhiệm ngày thứ nhất, nam phong liền cảm nhận được nghiêm bưu nói tới loại kia vật tư cùng bất đắc dĩ cảm. phương triệu thấy nam phong một mặt thất bại địa đứng ở nơi đó, đối với hắn nói, bên cạnh cái kia hai cái dương trang đều là qua loại, sách phong đem bên trong qua lau một chút, cho sắt vách đưa hai cái qua, biêu hiện tại hẳn là rời giường. được rồi ông chủ, lại có việc làm, nam phong lại cảm giác mình có giá trị, việc tốn sức làm bất động, tẩy trái cây tạc lễ lập quan hệ vẫn có thể hành trước đây làm phụ tá thời điểm hắn cũng sẽ giúp đỡ những kia tiểu minh tinh chúng ta đưa một vài thứ cho đoàn kịch những người khác này nghiệp vụ hắn quen thuộc thu thập xong hai loại qua như thế chọn cái bỏ vào sạch sẽ rổ bên trong đi tới sát vách nam phong trên mặt vung lên thân mặt cười nhấn chuông cửa trong chốc lát môn mở ra nam phong nhìn thấy một cái mặt mày nghiêm túc sắc mặt trắng bệch thanh niên nam phong trên mặt kế tục duy trì mỉm cười vưu tiên sinh chào buổi sáng ta là phương triệu trợ lý ta gọi nam phong vưu lạnh lùng mục châu nông trường bên kia mới vừa đưa tới mới mẹ hoa quả ông chủ để ta đưa tới cho ngươi Lão bản ta đầu tư nông trường, cũng coi như là chính mình. Vụ như trước đứng ở cửa, khẩn cao mày, đánh giá ánh mắt từ trên người nam phong na đến trong giường qua trên. Nam phong trên mặt như trước duy trì hữu hảo nụ cười, chỉ là, vụ vẻ mặt nghiêm túc không có một chút biến hóa nào. Mấy giây sau, vụ đưa tay, không có để nam phong vào cửa ý tứ. Nam phong sắc mặt không hề thay đổi, đem rổ đưa tới, dưa hấu khá là trùng. Thấy vụ nhận rổ sau khi giống như là muốn đóng cửa, nam phong liền tức thời điệu rời đi. Nhưng hắn đi mấy bước, cũng không nghe được đóng cửa âm thanh, sau lưng ánh mắt như trước tỏa đại xoay người, Nam Phong nhìn thấy Huy bên kia môn trả lại cầm lái một cái lòng bàn tay rộng vùng, Huy liền chạm ở trong phòng, theo dõi hắn bên này. Trong môn phái tia sáng rất mờ, Huy gương mặt đó đều có vẻ mơ hồ, nhìn cảm giác thâm trầm. Huy bí mật quan sát. Nam Phong gương mặt lại hướng bên kia cười cợt. Lại quá 2 giây, Huy đóng cửa, trở lại chính mình phòng vẽ tranh. Ân, xác định, phương triệu này người phụ tá họa lên quá không tính khiêu chiến, không vẽ. Nhưng không biết lại bất đắc kính, Huy tầm mắt quét một vòng, ánh mắt Na đến mới vừa đưa vào rổ bên trong dưa hấu trên, có quyết định họa cái qua đi. Sát vách, trở lại trong phòng Nam Phong cũng không biết hữu đối với hắn đánh giá, hắn chẳng qua là cảm thấy có áp lực. Phương Triệu sinh hoạt quyền người, cùng hắn trước đây tiếp xúc người không giống nhau. Quen thuộc một đám người ở bề ngoài người tốt ta tốt chào mọi người mang theo mặt nạ ở chung, đối mặt hữu loại này tính tình cổ quái nghệ thuật ra, phía Nam cảm thấy thoại đều sẽ không nói. Nói với nghiêm bưu như thế, độ khó quả nhiên rất lớn. Bất quá, Nam Phong có lòng tin làm tốt. Hắn ngày hôm nay còn muốn cho Phương Triệu bộc lộ tài năng, tài nấu nướng của hắn nhưng là theo một vị bếp trường học, hắn muốn cho Phương Triệu biết Hắn là một cái mười hạng toàn năng trợ lý. ở nhà bếp vừa bận việc, Nam Phong lại nghĩ tới một chuyện. Sang Thế Kỉ, toàn bộ kịch liền muốn đại kết cục, liền hai ngày nay truyền hình xong. cho rằng, Sang Thế Kỉ, đại kết cục sau khi nhiệt độ liền sẽ lập tức hạ xuống được. ngây thơ. trước tiên không nói mạng lưới truyền phát tin nhiệt độ sẽ kéo dài bao lâu, các châu các giải thưởng lớn hạng cũng phải bắt đầu rồi. mặc kệ ở đâu cái châu, Sang Thế Kỉ, này bộ siêu cấp truyền hình hạng mục khẳng định là quét ngang các giải thưởng lớn hạng. tham diễn nghệ nhân chúng ta vì mình phát triển, cũng sẽ không để cho nó nhanh như vậy liền lảnh đi. Duyên Châu bên kia, Phương Triệu đóng vai trọng yếu như vậy một vai, diễn đến thế nào đại gia rõ như ban ngày, người mới thưởng vai phụ thưởng cái gì, lẽ ra có thể mò đến một cái. Mà làm Phương Triệu trợ lý, Nam Phong vô cùng có khả năng bị mang theo đi tham gia. Trước đây làm phụ tá cũng chỉ là theo 18 tuyến có hơn Tiểu Minh tinh, loại kia loại cỡ lớn hàm kim lượng cao trao giải hoạt động không tư cách tham gia, sự hồng thảm đều có thể bị chà phúng. Bất quá theo Phương Triệu liền không giống. Các loại lễ trao giải a, các loại hồng thảm đèn pha a, ngẫm lại đều kích động. Nam Phong làm nó người, nhất định phải hảo hảo biểu hiện đến thời điểm để Phương Triệu mang theo đi tham gia trao giải Thị Điện. Bên tiên Nam Phong ở nhà bếp vội vàng hướng về lao bản mới chứng minh chính mình toàn năng. Vì là bảo vệ công tác mà nỗ lực. Phương Triệu bên này nhận được tiết cảnh từ Diên Châu tới được video thông tin. Gần đây tiết cảnh vẫn ở Diên Châu, cùng mấy người bạn cũng đồng thời biên soạn giáo tài, không có tới Hoàng Châu. Tiết Cảnh hỏi trước Phương Triệu gần nhất học nghiệp, ở lớp tu nghiệp thích hướng đến làm sao? Phương Triệu từng cái trả lời. Phương Triệu trả lời cũng làm cho Tiết Cảnh thật cao hứng. Dừng một chút, cười nói, Phương Triệu, ngày hôm nay liên hệ người, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi tin tức tốt gì? Phương Triệu phối hợp địa hỏi, kỳ thực hắn đã đoán được, năm nay Ngân Hà Tinh Thần thưởng người thu được đề danh, trước bởi vì Phương Triệu muốn thi 12 luật lớp tu nghiệp, hơn nữa ủy Viên Hội bên kia cũng không có đem toàn bộ đề danh người xác định được, vì lẽ đó Tiết Cảnh không có để Phương Triệu biết được, chờ bên kia đề danh quyết định, Phương Triệu bên này cũng thi được 12 luật, nhưng Tiết Cảnh nhìn Internet ngẹt vong dưới tảng lớn thổi phồng khen, lại lo lắng Phương Triệu tâm thái quá phiêu, để ép chừng mấy ngày, cảm thấy thời cơ gần đủ rồi, lúc này mới thông báo Phương Triệu, Tiết Cảnh còn chờ Phương Triệu mừng rỡ như liên kích độ có nhịn, nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không đợi được. người không cao hứng. tuy nói để danh không nhất định hài tưởng, nhưng ở ngươi cái tuổi này có thể bị để danh đã rất không dễ dàng, vậy cũng là ngân hà tinh thần thượng. cũng có thể nói là tuổi trẻ nghệ thuật ra chúng ta có thể thu được cao nhất thừa rồi. không phải ai đều có thể bị để danh. năm nay toàn cầu phạm vi cũng chỉ có hơn 70 vị bị để danh, lấy ngươi tình huống bây giờ tới nói, tương đương hiếm thấy rồi. không hề không vui. phương triệu giải thích, ta chỉ là nghi hoặc tại sao ta có thể thu được để danh, dù sao ta nghệ thuật thành tựu cùng công hiến cũng không đủ, coi như có thể quá sơ tuyển cũng không nhất định có thể đi vào mặt sau để danh danh sách. Nghe Phương Triệu lời này, Tiết Cảnh Hiếm thấy cười to hai tiếng, này mới nói, có thể vẫn duy trì tỉnh táo cùng lý trí, có thể nhận rõ chính mình, rất tốt. Bất quá, lần này ngươi là bị đặc biệt đề cử, do Hoàng Thành Y Lý Học Viện cùng Ngân Hà Thượng Ban Giám khảo hai vị bình ủy liên hợp đề cử. Ngươi khi đó sáng tác, bách niên gì thế, bốn chương nhạc, đối công khắc hun bệnh độc cống hiến rất lớn. Những người khác muốn thu được cuối cùng dự bị tư cách, muốn bị đề danh tham dự cuối cùng đấu võ, trả lại cần đi qua gần nửa năm thảo luận cùng biện luận biết. Mà Phương Triệu tình huống này xem như là trăn ngang, bất đi sơ tuyển cùng mặt sau phần lớn thảo luận biện luận biết, cuối cùng bị đề danh. Cái này cũng là một loại tán thành cùng vinh dự. Tiết Cảnh nói với Phương Triệu thu được đề danh nguyên nhân, cơ bản đều ở Phương Triệu trong dữ liệu, bất quá Phương Triệu vẫn là phối hợp địa lộ ra một ít kinh ngạc hoặc là cao hứng biểu hiện, không phải vậy Tiết Cảnh sẽ cảm thấy hắn đối với ngôi sao thượng thừa ơ, sẽ tức giận. Chú ý ngươi cá nhân phần cuối biểu kiện thông báo, thiết trí cái nhắc nhở. Mười tên ngân hà tinh thần thưởng cuối cùng người đoạt giải sẽ ở gần đây tuyển ra đến, mỗi tuyển ra một cái sẽ cho người đoạt giải phát sinh thông báo tiết cảnh căn dặn, hàng năm đều sẽ bình chọn ra 10 tên ngân hà tinh thần thưởng người đoạt giải. 10 tên, rất nhiều sao? Cũng không. 12 cái châu còn chưa đủ phân. Coi như bình 10 năm, mỗi cái châu cũng chưa chắc có thể có 10 cái ngôi sao thưởng người đoạt giải, âm nhạc, thư họa, vũ đạo, điều khác. Bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm, liền một phần thanh niên diễn viên cũng đều nhìn chằm chằm nó. Cuối cùng hoạch thưởng giả sẽ là ai, tiết cảnh cũng không biết, cũng không cách nào sớm biết, bởi vì chính hắn tình huống đặc biệt, vẫn chưa tiến vào năm nay ban giám khảo. Nhưng hắn phân tích quá, Ít theo phương triệu cái kia phân đặc thù công lao, cuối cùng thu được ngôi sao thưởng độ khả thi có 6 phần 10. Đây chỉ là hắn phân tích của chính mình, vẫn chưa nói cho Phương Triệu nghe. Ở Phương Triệu cùng tiết cảnh video thời điểm, nhà bếp động tính bất chi bất giác đã ngừng. Nam Phong chống đỡ lô hai nghe trộm. Hắn biết mình nghe trộm không đúng, nguyên bản ở Phương Triệu cùng bên kia thông tin thời điểm, hắn còn muốn đem chủ cửa phòng đóng lại, nhưng khi nghe đến Ngân Hà Tinh thần thưởng để danh thời điểm, không, có thể đem cửa phòng bếp khóa long. Ngân Hà thưởng à, dù cho chỉ là Ngân Hà thưởng dưới chỉ nhằm vào thanh niên nghệ thuật gia ngôi sao thưởng vậy cũng là cao bức cách đồ vật, coi như trước đây lại không chú ý, hắn cũng biết cái này thường ý vị như thế nào, có thể nói như vậy, nếu là phương triệu có thể ở âm nhạc phương diện thu được cái này thường, coi như diễn kịch diễn thành một đống phân, chơi game món ăn một bút, về duyên châu như thường có thể bị người khoa ra một đóa hoa đến. nếu là phương triệu sau khi đi đâu cái trường đại học nhậm chức, coi như các đại danh giáo bình chức danh hạn chế nhiều, độ khó lớn, chỉ cần có thể đến cái này thường, trở ngại sẽ trên diện rộng giảm nhỏ. mà làm nghệ nhân, không nghi ngờ chút nào, chỉ cần có thể đoạt giải, giá trị bản thân sẽ phiên vài lần. Tuy rằng Nam Phong không ngừng ở trong lòng tự nhủ, ngươi là một cái có tố chất trợ lý, không thể nghe trộm ông chủ video, muốn tôn trọng ông chủ việc riêng tư, nhưng tâm tư vẫn là không khống chế được hướng về bên kia phiểu, đặc biệt là khi nghe đến tiết cảnh đại cười nói ra phương triệu, Bách niên gì thế, bốn chương nhạc hiệp trợ đánh hạ hun bệnh độc thời điểm, Nam Phong thái giao trên lệch chút chặt tới tay. Một cái soạn nhạc điện lại còn diễn viên dĩ nhiên có thể hiệp trợ đánh hạ bệnh độc. Lúc này, Nam Phong đặc biệt nhớ cho quê nhà bên kia thường thường chào phong thế giới giải trí mâu thân gọi điện thoại. Mẹ của ta, lão bản ta là cái thần chương 343, tất nhiên cuộc thi. Trở thành trợ lý ngày thứ nhất, Nam Phong cảm thấy áp lực rất lớn. Ngay kế, đợi Phương Triệu đi học, Nam Phong làm xong nhiệm vụ của chính mình, cũng không lập tức trở lại, hắn đi tới trong sân trường nào đó viên khu một cái trong lưng đỉnh, mở ra trong hộp giữ ấm cắt thành khối dưa hấu ướp đá, ở hoàng nghệ trong sân trường cảm thụ nghệ thuật bầu không khí. Cách đó không xa có người đang dự đàn, Nam Phong tiểu chân theo nhịp loáng một cái loáng một cái, cảm giác mình cũng dính lên nghệ thuật khí tức. Trong chốc lát, một cái gia trưởng mang theo hài tử lại đây nghỉ ngơi, đứa bé kia nhìn không thành niên, hẳn là chỉ là học trung học nghe bọn họ nói chuyện như là tới tham gia hoàng nghệ cái gì cuộc thi người gia trưởng kia ở khai đạo đoán dẫn hoàng nghệ cuộc thi hải tử hoàng nghệ cuộc thi là rất nghiêm ngặt coi như là đơn vị liên quan cũng đến cuộc thi nhưng ngươi biết tại sao hoàng nghệ muốn an bài những này cuộc thi sao trả lại không phải là bởi vì các ngươi những học sinh này bởi vì đại gia đều rất không hy vọng xuất hiện sau đó chính mình đang thảo luận vấn đề chuyên nghiệp thời điểm ngồi cùng ban ở bên cạnh một mặt ngốc dạng địa ăn qua xa 10 mét nơi chính đang ăn qua nam phong cảm giác đầu gối chúng rồi một mũi tên rất đả kích người nhưng nam phong lại cấp tốc tỉnh lại lên Phương Triệu tiền đồ không thể đo lường, làm Phương Triệu trợ lý, hắn đương nhiên cũng đến hảo hảo biểu hiện, cũng đi báo cái lớp huấn luyện. ở cố vấn mấy cái trong vòng bằng hữu sau khi Nam Phong báo cái mạng lưới lớp huấn luyện, sau khi cũng không về chính mình thuê địa phương, mà là đi nghiêm biểu bên kia, cùng nghiêm biểu tả du đồng thời xem, sang thế kỷ, kết cục, duyên Châu Thiên hắn đã đem có Phương Triệu địa phương bổ sung, kịch quá dài, hắn không thể hai ba thiên liền có thể toàn bộ xem xong, chờ sau này rảnh rỗi, hắn sẽ đem còn lại đều bổ sung. Không chỉ có là duyên Châu Thiên, cái khác Châu cũng đều muốn bổ sung. Không phải đối với kịch cảm thấy hứng thú, mà là phải thấu hiểu bên trong những kia diễn viên. Phương Triệu học xong về ký túc xá, chỉnh lý xong cùng ngày bút ký sau khi xem thời gian gần như trở về phòng mở ra đã sớm hẹn trước token thứ mười quý, chỉ cần không có khóa, Phương Triệu đều sẽ xem. Ngày hôm nay cũng là đại kết cục thời gian. Cùng phía trước cái kia mấy quý không giống chính là sang thế kỷ thứ mười quý toàn thể sắc thái càng thêm sáng sủa. Từ đệ nhất quý bắt đầu liền bị ngược đến hôn thiên ám địa khán giả, rốt cục ở thứ mười quý bên trong được an bình lý lịch sử dày nặng cảm tổng khiến người ta có loại thở không lên khí một ngàn. tuy rằng thứ mười quý cũng chết trận không ít người, nhưng ít ra toàn thể cảm rất trên, muốn rõ ràng sáng hơn nhiều. từ toàn cảnh thu phục đến liên thủ quét sạch hoàng châu, lại tới sang thế kỷ, 12 châu mệnh danh tân chính quyền, trật tự mới, thế giới mới thành lập, trải qua trăm năm cực khổ đắng người bắt đầu hướng đi cảng quang minh tương lai. mà làm toàn bộ kịch phân kết, nhưng là một đoạn hình ảnh long trọng thắng lợi, khải toàn anh hùng, cùng với sang thế kỷ sau khi thời gian năm năm bên trong, thế giới biến hóa, ống sáo cùng đàn vũ lồng mở màn. Phảng Phất Nguyên ngông bên trong đất trời, có cái âm thanh ở triệu hoán. Một loại sức mạnh chính từ từ điểm ngưng tụ, sau đó đi lại trầm ổn điệu, tới dồn dập. Ánh bình minh trước có hắc ám, nhưng cuối cùng hắc ám vẫn là biến thành ánh bình minh. Ống đồng tấu ra hào thanh, như nhiều tiếng hò hét xuyên thấu ánh bình minh, đâm thủng tàng sáng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật thẳng kích bầu trời, chạy về phía tương lai. An hòa ánh nắng rượu thế gian, đất hoang bên trên thế giới trùng kiến, sáng trắng biếm mộ sau lưng là đếm không hết truyền kỳ nhân sinh. Trong hai nghe được nỗi một cái âm phù tựa hổ cung hóa thành một đoạn tản ảnh mỗi một đoạn giai điệu đều là một cái tươi sống cảnh tượng xuất hiện ở trong đầu, như là có một vị truyền đạo giả đang giảng giải một bộ loại cỡ lớn sử thi, không phải xuyên thấu qua kịch, mà là xuyên thấu qua lịch sử, xuyên thấu qua thời gian, nói từng đoạn hùng tráng lớn lao chiến sự, nói từng cái từng cái truyền kỳ cũng người bình thường, trong hình từng cái từng cái bóng người luân phiên xuất hiện, là này mười quý bên trong sống sót hoặc chết chởng người, ở lâu đến trăm năm diệt thế kỷ, là những người này từng cái từng cái gộp lại thành tránh thoát hắc ám sức mạnh, đẩy lên một tầng thế giới. Năm năm qua đi. Bọn họ đã sớm không ở bị lịch sử ghi nhớ, có bất khuất cùng vinh quang, cũng có bi thương cùng tang thương. Mà những ngày qua đi, còn có loại càng sáng sủa, có đầy đủ cảm giác mạnh mẽ, làm người vì đó phấn đấu một đời đổ vật. Ở đời sau, có người gọi nó niềm tin, cũng có người gọi nó đại nghĩa. Loại sức mạnh này, thông suốt trăm năm chống lại, sáng tạo vô số kỳ tích. Mảnh vĩ hình ảnh sau lưng, là 10 phút không gián đoạn tiếng nhạc. 10 phút, vượt xa quá bình thường ca khúc thì trường thời gian trong, miêu tả ra quá nhiều quá nhiều khó có thể tưởng tượng sắt thái. 10 phút, hai cái không giống giai điệu, 28 cái nhạn nhạc đoạn. Vượt qua bách nhạc cũ, dung hợp 12 cái châu điển hình văn hóa nguyên tố, phức tạp khổng lồ nhạc khí đội hình, phong phú tình cảm biến hóa, nhịp điệu khó lường nhưng nối liền hoàn mỹ giai điệu, lặp đi lặp lại biến tấu cũng không có lặp lại thức kéo dài chói buộc cảm, không chút nào hiện ra dài dòng, mỗi phút đều có kinh hỉ, một khắc cũng không từng nghỉ ngơi. Vừa có dày nặng sử thi cảm, lại có duy mỹ lãng mạn phòng, chấn động lớn lao, thoải mái chập trùng, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nỗi lòng tung bay. Mạc Lang sáng tác này một khúc thời điểm, chịu đến phương triệu, ta này một đời, dận rát. Mạc Lang hy vọng chính mình sáng tác đi ra Không phải giảng giải những người này từ trần cũng không chỉ chỉ là hồi ức, hắn muốn là trở về. Thật giống như những người này chưa bao giờ chân chính rời đi, trả lại ở phấn khởi chiến đấu loại kia hy vọng cùng tín ngưỡng cũng chưa từng biến mất. Thân thể cuối cùng rồi sẽ mục nát, tinh thần vĩnh không tiêu vong. Máu đào trời cao, anh hùng quý hương. Đem quên người nhớ lại mà bị nhớ ký người vẫn luôn ở. Lãng quên mới là cuối cùng tử vong. Mảnh vĩ cuối cùng là hề châu lô hề đại tướng ở di lưu chi tế nói một đoạn văn. Ta một đời sẽ trải qua ba lần tử vong, lần thứ nhất là diệt thế kỷ giáng lâm thời điểm ta cáo đừng tới, ta đã không còn là ta. Lần thứ hai, cũng là ta sắp nên tiếp. Khi ta tim đập đình chỉ, nhập quan chốt cất, bị bác sĩ, bị thân hữu, bị xã hội tuyên cáo tử vong. Mà lần thứ ba, lần thứ ba tử vong là vũ trụ mênh mông bên trong, cái cuối cùng nhớ tới người của ta, đem ta quên. Đến lúc đó, trên đời tất cả lại không có quan hệ gì với ta, ta mới sẽ chân chính biến mất. Ta trải qua lần thứ nhất tử vong, sắp nên đón lần thứ hai, sắp rời đi, nhưng chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ ta. Gián guội nhưng kiên định âm thanh. Phản phất tụ tập lá phổi sức mạnh cuối cùng, xuyên qua thời gian cùng không gian, ta đem xuống mãi màn hình tối lại hiện ra một đoạn văn tự. Xin nhớ bọn họ dùng ký ức cùng truyền thừa đi đối kháng thời gian. Khi mảnh vĩ phụ để lăn, tâm mắt của mọi người mới từ trong màn ảnh rời đi. Có loại thất vọng mất mát rồi lại phân chân cảm giác. Mười quý sang thế kỷ, rốt cuộc song xuôi, không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi thị giác cùng thính giác thính yến. Khi lịch sử chuyển hóa thành hình ảnh, khi âm cùng nhạc ngấm vào tư duy, mười quý sang thế kỷ hạ xuống, mọi người nhìn thấy vận mệnh cường độ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được niềm tin sức mạnh, khó có thể vượt qua cấp thần. Coi như lại quá 100 năm, e sợ cũng không có có thể cùng sang thế kỷ đánh đồng với nhau truyền hình tác phẩm. Sự kiện quan trọng không phải nói cười, sau đó coi như lại phục chế, tái tụ tập một đống đại lao, cũng vượt qua không được, ý nghĩa không giống nhau. Không nói, ta trước tiên đi liệt sĩ nghĩa trang bài cuối đầu. Ta quyết định, đón lấy nửa năm kế hoạch, đi 12 cái châu liệt sĩ nghĩa trang đều bài cuối đầu. ID duyên châu Tề An thị liên xin nghĩa trang giúp ta mang một cái lao phương đùa hộ mệnh tạm tạm. vật kia cũng không đủ cầu mua độ khó quá lớn hiện tại còn giống như hạn mua sắm một người một lần chỉ có thể mua một cái yêu thích sang thế kỷ âm nhạc tan hát mảnh vị cái kia 10 phút quả thực thần vậy hẳn là chính là xuất từ đại sư mạc lan tây soạn nhạc kỹ thuật phức tạp dung hợp 12 châu nguyên tố khó lường phong cách hoa lệ lại không mất ngắn mũi thâm hậu bản lĩnh lô hỏa thuần thanh không hổ là nghệ thuật cao nhất thưởng ngân hà hoàn vũ thưởng người đoản giải chân bảo cấp nghệ thuật ra mười quý nhìn sang sang thế kỷ âm nhạc đội hình thật sự quá mạnh mẽ một thủ so với một thủ trình độ cao, tan hát tập mảnh vĩ nơi này là hoa lệ nhất một thủ. Không có ai lưu ý đến cuối cùng mảnh vĩ phụ đề sao? Cuối cùng cái kia 10 phút mảnh vĩ khúc biên khúc bên trong chỉ có hai người, một cái là đại sư Mạc Lang, một cái khác là Phương Triệu. Cái gì? Có Phương Triệu? Đem phụ đề kéo về đi vừa nhìn, quả nhiên. Mảnh vĩ khúc, truyền kỳ. Soạn nhạc, Mạc Lang. Biên khúc, Mạc Lang Phương Triệu. Soạn nhạc độ khó rất lớn, biên khúc khó khăn cũng không nhỏ. Bất quá, biên khúc bên trong dĩ nhiên có Phương Triệu. Biên khúc ở chúng ta học thuật giới rất nhiều lúc cũng gọi là so nhạc, vì lẽ đó, cũng có thể nói, Phương Triệu tham dự cái này tác phẩm sáng tác, không hổ là thi được 12 luật thiên tài, người với người quả nhiên không thể so sánh. Càng ngày càng nhiều người thảo luận lên Phương Triệu, vì lẽ đó cũng có nhiều người hơn đi chú ý mảnh vĩ phụ đề, bỏ qua người trả lại cố ý đem đường tiến độ về kéo, đi cẩn thận nghiên cứu phụ đề. Này nhìn lên, liền nhìn thấy tham dự mảnh vĩ khúc thu lại danh sách. Toàn cầu 3 vị trí đầu giàn nhạc Hoàng Châu ban đêm chiếu, Hồng Môn Lan, Thánh Bái Luân toàn bộ đều ở a. Ta đã sớm nghe được rồi. Ta lại Thánh Bái Luân Thánh vịnh SL vô địch. Nhất thích nhất tờ lờ bờ ban nhạc dĩ nhiên cũng tham dự thu lại rồi. Chẳng trách trung gian một đoạn nghe cảm giác diễn tấu kỹ xảo đặc biệt quen thuộc. Nhìn kỹ một chút tham dự thu lại danh sách, ngoại trừ tam đại già nhạc, cái khác không phải định cấp đại sư chính là từng thu được mấy lần toàn cầu tốt nhất ban nhạc. Những người này phong cách chiều ngang quá lớn, rất khó tưởng tượng. Càng thật sự có người đem bọn họ toàn bộ tụ lên dung hợp tiến vào một thủ bên trong. Cứ như vậy, ở một đám thế giới cấp đại sư bên trong, phương triệu sát thực không đáng chú ý nhưng cũng bởi vì phương triệu thi được mười luật lớp tu nghiệp, nghi vấn âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà. Khi một đám chuyên nghiệp hoặc không phải người chuyên nghiệp chúng ta thảo luận mình thích gian nhạc, ban nhạc hoặc nào đó mấy vị chính mình sùng bái tham dự thu lại đại sư thì một cái nhắn lại đột nhiên ở cực trong thời gian ngắn bị khen ngợi nhiệt bình. Điên cuồng huyễn kỹ mạc lao ra tử nhiều như vậy ngạnh mời ta tiếp không tới a? Ta phản phất đã thấy cuối kỳ cuộc thi cùng với luận văn tốt nghiệp thi toàn quốc đồ vật điên cuồng cấp lớn. Các đại học viện âm nhạc bọn học sinh cùng bái song thần khúc thảo luận xong này thủ sáng tác tiên cấp độ khó cùng với cảm thán tham dự chế tác hoa lệ đội hình sau khi tập thể một bước. Nhìn thấy lời nhắn này bọn họ lúc này trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Song, này tên lại là một đạo tất nhiên của thi. Chương 344, hoạch thưởng thông báo. Mạc Lang cái này 10 phút tác phẩm sắp thực ở một phát ra liền bị các đại âm nhạc viện giáo nhìn chằm chằm, lại đến cuộc thi thời điểm, ra đề mục thế nào cũng phải có ý mới chứ. Hàng năm một ít ưu tú âm nhạc tác phẩm đều sẽ bị đem ra ra đề mục, Mạc Lang cái này liền càng không thể bỏ qua, vốn là đại sư, tác phẩm chất lượng cũng là đỉnh cấp, lại càng không dung bỏ qua. Từ khi tuổi sau khi lớn lên, Mạc Lang 2, 3 năm cũng khó khăn đến có một cái tác phẩm công khai, hiện tại vừa ra tới chính là cái đại tiêu, các loại thưởng tích đè chúng biên đề, luận văn đề, đều xuất hiện ở đề các thầy giáo trong đầu quá một lần. lại như âm nhạc các loại hình các chuyên nghiệp bọn học sinh cảm thán như vậy, phức tạp soạn nhạc kỹ thuật, sắp thực cũng là một loại huyết kỹ. Mạc Lang bày ra những thứ này đều là nghệ chiêu, học sinh bình thường tiếp một chiêu đều mất công sức, chớ nói chi là một chỉnh thủ bên trong bao hàm hết thảy nghệ chiêu. không ít học sinh liền bắt đầu cân nhắc, nếu đều biết mạc Lang đại sư này hàng đầu bị ra đề mục lão sư lấy ra thì bọn họ phải trước tiên làm chuẩn bị, tìm kiếm ngoại viện. nhưng mà trước đây một chút động tĩnh liền có thể đại xóa tồn tại cả các loại sách tham khảo giả. Mỗi cái phụ đạo ban cấp thời giáo, lần này biết điều rất nhiều. Các đại phụ đạo ban cấp thời giáo trong lòng cũng khổ, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào. Không dám rằng a, chính mình cũng không hiểu đầu đáo, trả lại đi phụ đạo người khác. Phân tích sai rồi làm sao bây giờ? Cái kia không phải tạm chính mình bản hiệu. Khúc tác giả nhưng là Mạc Lang, nhiều như tất nhân vật, cái kia kỹ thuật không phải người bình thường có thể phân tích hoàn toàn. Đi thỉnh giáo Mạc Lang, có thể cái khác xả rồi. Nhân gia chân bảo cấp nghệ thuật đại sư không phải tốt như vậy xin mời. Hơn nữa Mạc Lang lớn tuổi, tinh lực có hạn, thân thể theo không kịp. Rất nhiều chuyện thì có hạn chế. Bọn học sinh nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện hay là đi hỏi Phương Triệu tối thuận tiện. Phương Triệu tuổi trẻ, đại gia giao lưu không sự khác nhau, đồng thời Phương Triệu cũng coi như là tham dự sáng tác người một trong, để hắn giảng cũng được. Vì thế, Tề An học viện âm nhạc học sinh xuất tìm được trước Phương Triệu nơi này, một cái một cái sư huynh gọi đến thân cận. Không chỉ có học sinh, còn có dự định nắm này khúc ra để mục các thời giáo, cũng hỏi dò qua Phương Triệu. Mà Phương Triệu chính mình, rằng là có thể nói, không quá đại nạn độ, lúc đó ở Mạc Lang sáng tác trong lúc, hai người thảo luận đến đủ rồi nhiều. Đối với Mạc Lang nghệ thuật quan điểm cùng sáng tác lý niệm đều có giải, chỉ là, này thủ tác giả dù sao cũng là Mạc Lang, có muốn hay không, giảng, muốn giảng bao nhiêu, vẫn là cần trưng cầu Mạc lão bên kia ý kiến. Phương Triệu liền việc này hỏi do Mạc Lang thời điểm, Mạc Lang trả lại rất vui vẻ. Chuyện tốt ta. Theo Mạc Lang, chính hắn bởi vì thân thể theo không kịp, không có cách nào thời gian dài giảng bài, nhưng nếu như phải đem này làm lấy ra xin mời những người khác giảng, người này tuyển, thích hợp nhất chính là Phương Triệu. Hắn cũng sẽ không bởi vì Phương Triệu trẻ tuổi liền cảm thấy hắn cũng không đủ năng lực. Phương Triệu nắm giữ tri thức có bao nhiêu, ở uy tinh thời điểm lão nhân gia người cũng đã hiểu rõ quá, dưới cái nhìn của hắn, Phương Triệu đi giảng bài một điểm cũng không có vấn đề gì. Mạc Lang địa vị bây giờ đã đầy đủ cao, hắn bây giờ cũng không có đem bản lãnh của chính mình giấu giấu giếm giếm ý nghĩ, càng muốn đem chính mình nắm giữ tri thức, sự tâm đắc của chính mình chia sẻ cho bọn hậu bối. Kỳ thức trước đây Mạc Lang cũng không phải không hề bảo lưu địa truyền thụ tri thức, có thể đến hiện tại, tuổi đã rất lớn, hơn nữa sáng tác trong quá trình một ít cảm nộ, cảm thấy đến mức này, còn có cái gì là không thể nói đây? Lại như hắn tác phẩm biểu đạt ra đến tư tưởng như thế, truyền thừa là rất trọng yếu. Sư giả, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, cái nghề này muốn phát triển, tổng cho bọn họ những người này đẩy ra động. Hắn hy vọng tương lai, các loại âm nhạc đều có thể có đổi mới cùng đột phá. Phương Triệu, giảng, Mạc Lang phi thường chống đỡ, nếu như không phải ta thân thể này không được, ta còn biết được cái toàn cầu tu giảng. Được Mạc Lang đồng ý sau khi, Phương Triệu liền hướng đi Hoàng Châu Nghệ Thuật Học viện xin mạng lưới lớp học dùng địa. Tiên tu sinh ký túc xá là có thể ở tuyến giảng bài. Nhưng Hoàng Nghệ bên này đối mặt ở giáo sư sinh có càng nhiều chuyên nghiệp mạng lưới giảng bài phòng học, cho thuê phí cũng không cao, chỉ cần xin hạ xuống, cái khác đều tốt nói, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải ở Hoàng Nghệ chính mình mạng lưới giảng bài bình đại trực tiếp giảng bài. Hoàng Nghệ người đương nhiên sẽ không ở cái này mặt trên thẻ phương triệu, huống chi phương triệu còn có Mạc Lang chống đỡ, không hai lời, tại chỗ liền phê chuẩn, trả lại phê một cái mới vừa thăng cấp trực tiếp thiết bị tốt phòng học. Được phê chuẩn, Phương Triệu nhìn một chút chính mình lớp tu nghiệp chương trình học sắp xếp, lập ra một cái trực tiếp giảng bài thời gian, cùng lớp tu nghiệp bên kia khóa dịch ra. Chương trình học dự tính phân 3 lần giảng bài, mỗi lần 1 giờ, không thu phí. Cái này cũng là Hoàng Nghệ phụ trách mạng lưới chương trình học phương diện này gửi cho Phương Triệu kiến nghị. Lấy Phương Triệu hiện tại tư lịch, có thể thu nghe giảng bài phí sẽ không cao, nhưng bên trong bởi vì có Mạc Lang nhân tọa ở, nghe giảng bài phí quá ít lại cảm thấy xin lỗi Mạc Lang địa vị, hơn nữa Phương Triệu chính mình cũng không thiếu tiền, vậy thì rộng giải điểm, miễn phí quên đi, trước đây một ít đại sư cấp nhân vật cũng sẽ làm như vậy, coi như là một loại quy tặng, một loại đối với bọn hậu bối cổ vũ cùng chống đỡ. Phương Triệu mở mạng lưới khóa giảng, truyền kỳ, tin tức là do Tề An Học Viện âm nhạc cùng Hoàng Nghệ học sinh truyền lên ra, rất nhanh cái khác Châu các đại âm nhạc viện giáo học sinh cũng đều từ tán gẫu quần cùng diễn đàn chuyển động cùng nhau trên bình đại biết được tin tức này. Rất nhiều người ôm tham gia chọn vui tâm thái đi, dù sao miễn phí, nghe một chút cũng sẽ không thiếu một mao tiền. Nhưng cũng có người cảm thấy miễn phí không tốt hạng, không có đáng giá nghe đồ vật, lãng phí thời gian. Quyền lựa chọn trong tay mọi người, Phương Triệu cũng không bắt buộc. Hắn chỉ nói tam tiết khóa, phân ba ngày giảng, nhưng tổng thì trường gộp lại cũng bất quá ba tiếng, soạn bài nội dung Phương Triệu trả lại Mặc Lang xem qua. Làm rất tốt, liền chiếu cái này giảng. Hào hào giảng. Ta đang trên thuyết bàn thính. Mạc Lang ở tuyến bàn thính, có lúc cũng sẽ phát biểu vài câu ý nghĩ. Hắn không thể đem một bài giảng giảng hạ xuống, nhưng mỗi đường khóa nói vài câu vẫn là hành. Bất quá, đối với này, Mạc Lang đồ đệ chúng ta có tiểu tâm tình, lão sư bất công a. Mạc Lang nhiều như vậy đồ đệ, luận tư lịch, luận địa vị, luận học thuật trình độ, cái nào đều súy phương triệu 18 điều đường. Mạc Lang nhưng không thèm để ý bọn họ tiểu tâm tình, có biện pháp gì? Chỉ ở cái này tác phẩm trên, phương triệu là tối hiểu ta cũng có đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp cùng truyền thụ trình độ. Các ngươi, các ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta, chẳng không ra ta muốn biểu đạt ý tứ. Mạc Lang đồ đệ bên trong có mấy cái không tin tà, ở phương Triệu nhập học thời điểm cũng đi nghe. Ngày thứ nhất, phương Triệu giảng chính là Mạc Lang cái này tác phẩm sáng tác bối cảnh cùng nghệ thuật quan điểm. Là như vậy sao? Mạc lão sư là ý này? Một tên Mạc Lang đồ đệ đưa ra nghi vấn. Nhưng mỗi lần bọn họ có loại nghi vấn này thời điểm, sẽ nghe được ở tuyến bảng tính Mạc Lang tổng kết một câu, không sai, chính là như vậy. Cho tới nghe nghe, bọn họ cũng sẽ không lại đi nghi vấn mà là sẽ ở trong lòng cảm khái. Nguyên lai mạc lão là nghĩ như vậy, không thấy được à? Chẳng lẽ người lão một chút ý nghĩ cũng thay đổi? Cũng không chỉ là mạc lang đồ đệ chúng ta sẽ như vậy, vừa bắt đầu không ít người đều ôm hoài nghi hoặc là xem cuộc vui tâm thái đi nghe, có thể dần dần bọn họ liền phát hiện, phương triệu tiểu tử này giảng bài chất lượng thật cao, trả lại đều là hoa quả khô. Phương triệu điện lại còn về truyền hình kịch phân chúng ta nghe được tin tức cũng lại đây. Tuy rằng một câu đều nghe không hiểu, nhưng cảm giác đến thật là lợi hại. Nguyên lai triệu thần thực sự là âm nhạc chuyên nghiệp, ta còn tưởng rằng đang nói đùa. Phương Triệu ngày thứ nhất giảng bài, ở tuyến khán giả nhân số hơn 20 triệu, bên trong chỉ có không tới một phần mười là âm nhạc chuyên nghiệp học sinh, còn lại không phải fans chính là thuần túy tham gia cho vui người đi đường. Đến ngày thứ hai, Phương Triệu muốn giảng sáng tác kỹ xảo phương diện tri thức điểm, ngày hôm qua hơn 2 triệu âm nhạc chuyên nghiệp khán giả, ngày hôm nay lại chướng 1 triệu, ngày hôm qua không tới nghe khóa một phần học sinh cũng đều lại đây. Bọn họ phát hiện, Phương Triệu giảng mỗi một cú, đều có thể trở thành tham khảo đáp án. Vẫn là ghi lại đến, đến thời điểm tốn đi tinh tế lý giải, năng lực phân tích có hạn liền học bằng cách nhớ tổng không đến nỗi nộp giấy trắng. Chỉ có điều, âm nhạc người chuyên nghiệp là hơn nhiều, nhưng ở tuyến tổng số người so với ngày thứ nhất giảng bài, lại nhiều 20 triệu. Như thế một đôi so với hơn 1 triệu tân tăng chuyên nghiệp người nghe, cũng không tính là gì. Trong này học âm nhạc người chỉ là số ít, tuyệt đại đa số đều là phương triệu phiên chứ. Chẳng trách đại gia đều yêu tìm có danh tiếng minh tinh đi làm trực tiếp hoạt động, đây chính là tự mang lưu lượng. Có người giáng khái. Hoang nghệ này khoản buôn bán làm tốt lắm a. Bởi vì tiết hai dính đến rất trọng yếu chi thức điểm cùng sáng tác ký sảo. Âm nhạc chuyên nghiệp học sinh cùng các thầy giáo cũng đều chuyên chú đi nghe qua, theo không kịp khóa sau lại đi xem thu lại bản. Phương Triệu cũng nói được rất chăm chú. Ken ngài tân thu được một phần đặc biệt quan tâm điện tử biểu kiện, xin chú ý kiểm tra. Ở hơn 40 triệu ở tuyến khán giả trước mặt, Phương Triệu cá nhân phần cuối điện tử tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Phương Triệu giảng bài thoáng dừng một chút, cũng không đến xem lưu kiện, kế tục giảng, như là hoàn toàn chưa bị quấy rầy. Bất quá một ít nghe giảng bài người liền có ý kiến. Khi đi học vẫn là đem thông báo đóng lại tốt, đây là một loại nghề nghiệp tu dưỡng. Không sai chúng ta giảng bài cũng sẽ đem thông báo âm thanh đều đóng lại, không phải vậy dễ dàng đánh gây chính mình giảng bài dòng suy nghĩ cùng nhịp điệu, cũng lo lắng cho bọn học sinh mang đến ảnh hưởng không tốt. ai nha, phương triệu dù sao còn trẻ, không kinh nghiệm, lần sau chú ý là được. ở tuyến nghe giảng bài các vị đồng hành cũng không cần quá đáng hà trách. phương triệu những người hái mộ, nguyên lai triệu thần cá nhân phần cuối tiếng nhắc nhở là hệ thống ngầm thừa nhận khoản, ta nhớ tới sớm nhất này khoản âm thanh lúc đi ra còn bị toàn dân nổ nước bọt quá như tảng đá giống như cứng ngắc vô tình. tốt lâu không nghe được loại này hệ thống ngầm thừa nhận âm thanh, nguyên lai này khoản trả lại không cãi sao? Ha ha ha ha cùng ông nội ta chính là đồng nhất khoản. Mãi đến tận. Các ngươi biết hắn vừa nãy thu được thông báo là cái gì không? Không biết đến xem Ngân Hà Thưởng Ủy viên hội vừa nãy tuyên bố tin tức. Ngân Hà Tinh Thần Thưởng Hoạch Thưởng giả đã toàn bộ công bố. Ngày khi vừa nãy, năm nay 10 cái hoạch thưởng giả bên trong liền có Phương Triệu. Vì lẽ đó, cũng có thể Phương Triệu thiết trí thông báo tình âm chỉ là Ngân Hà Thưởng bên kia thông báo là thuộc về đặc biệt thông báo loại, cho nên mới phải đột nhiên mạo lên tiếng. Hẳn là sẽ không chứ? Nếu như là Ngân Hà Tinh Thần Thưởng Hoạch thưởng thông báo, hắn làm sao không nhịn? ở tuyến bảng thính mặc lang cũng nhìn thấy ngân hà thưởng ủy viên hội bên kia công bố tin tức liên lạc với vừa nãy chương trình học bên trong nghe được thông báo nhắc nhở không khỏi cười nói hắc. tiểu tử này thú vị không nhìn ngân hà tinh thần thưởng đặc biệt thông báo tin tức có thể như thế bình tĩnh địa kế tục giảng bài qua nhiều năm như vậy vẫn là cái thứ nhất càng ngày càng nhiều người đi cầu chứng sau khi trở về ở trực tiếp chương trình học thảo luận khu nhắn lại triệu thần ngươi hoạch thử rồi hoạch giải thưởng lớn a thật sự không liếc mắt nhìn sao mau nhìn vừa nãy đặc biệt thông báo điện tử biểu kiện a đến lượt ta đã sớm mặc kệ cái gì chương trình học không chương trình học, mau mau xem điều kiện A để cho các ngươi xem nhìn cái gì gọi thần chi chấn định, hoạch thường lý do vì là đánh hạ hôn bệnh độc làm ra đột xuất cống hiến là cái gì quỷ, ngân hà thưởng không phải nghệ thuật giải thưởng lớn sao? dưới không có y thì học phân loại thưởng chứ, phía trước tân phế, việc này nói rất dài dòng, xin mời tìm tòi, bách niên gì thế, bốn chương nhạc lúc đó mang theo lại bị đè xuống tin tức, càng ngày càng nhiều người biết rồi phương triệu thu được ngân hà tinh thần thưởng sự tình, tuy rằng phương triệu trả lại ở dựa theo hắn nguyên bản nhị điệu giảng này đường hóa. Nhưng lớp học thảo luận khu đã bị các loại thuốc phương triệu xem biểu kiện nhắn lại bá bình. Duyên Bác thị ngừng lại. Đồng dạng xem trực tiếp Phương lão thái gia từ thảo luận khu biết được Phương Triệu đột giải, lại từ quan võng được xác nhận sau khi ở nhà mừng đến phát khóc, khóc không thành tiếng, khàn cả giọng. Phương lão thái gia cảm thấy, này đã không chỉ là gia đình vinh dự, làm năm nay duy nhất một cái thu được ngân hà tinh thần thưởng duyên châu người, Phương Triệu là vì là Châu làm vẻ vang, mà làm đánh hạ hun bệnh độc công thần một trong, vậy thì là tạo phúc toàn nhân loại. Nhà ta tiểu Triệu a, làm sao liền như thế năng lực đây? Lão Thái gia tâm tình kích động lên, càng không thể thu thập, chính cảm động đến nước mắt nước muối hồ một mặt, vừa nghiêng đầu, phát hiện lão Thái thái chính mở máy thu hình đập hắn. "Phương lão Thái gia." "Cách." "Chương 345, nó ở xem ta." Phương lão Thái gia bị lão Thái thái chụp trộm hành vi ngăn đến đánh cái nước. Một nước sau khi, nguyên bản ấp vũ tốt các loại tâm tình, trong ngáy mắt tản đi sạch sẽ xanh. Bất quá, khóc cũng khóc, khóc đến trả lại rất lùi, không, cái kia tâm tình sau khi, Phương lão Thái gia tinh thần lại lập tức phấn chấn lên, ở chính mình mấy cái giao lưu trong đám liên tiếp phát ra tám cái đại tiền lì xì. Khoe khoang một làn sóng, chúc mừng nhà ta tiểu triệu thu được ngân hà tinh thần thưởng. Tiên lý gì? Nương lại các lão cán bộ, mỗi lần nghe phương lão thái gia nói khoát phương triệu ở âm nhạc phương diện có cái gì tác phẩm, hoặc là diễn cái, sang thế kỷ, sự tình, nhiều là mang theo một loại xem chuyện cười tâm thái. Trên mặt mặc dù đối phương lão thái gia nói chúc mừng, nhưng trong lòng không chắc làm sao nghị luận. Nương lại lớn như vậy, đều sẽ có một ít cán bộ kỳ cựu trong nhà hậu bồi sống đến mức được, đặc biệt là bên trong thể chế mấy người nhân ra đi chính là biết điều kheo khoang phòng có thành tựu cũng không thể lấy ra như Phương Lão Thái gia như thế thôi. Lần này biết được Phương Triệu thu được Ngân Hà tinh thần thượng, một đám các lão cán bộ đúng là chân chính mang theo đầy đủ thành ý chúc mừng. Một là bởi vì Ngân Hà tinh thần thượng xác thực hàm kim lượng lớn, năm nay duyên châu hoạch thưởng cũng chỉ có Phương Triệu một người, hơn nữa lúc này mới hơn 20 không tới 30 tuổi đây, tiềm lực tương đối lớn. Cái này giải thưởng đã có thể làm cho đại gia đối với Phương Triệu định vị từ ngôi sao giải trí biến thành chân chính nghệ thuật gia. Chúng các lão cán bộ đối với Phương Triệu cái nhìn chuyển biến, cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì hun bệnh độc đánh hạ bệnh độc công hiến mặc kệ là trùng hợp vẫn là cái gì công lao đều không thể mà tiêu là đáng giá tôn trọng Lão Phương chúc mừng rồi nhà các ngươi lại ra một nhân tài nhà các ngươi tiểu triệu hiện tại mới hơn 20 tuổi sau đó tiền đồ vô lượng a Phương triệu tiểu tử này cũng khá Phương Lão Thái gia khỏi nói đạt được nhiều ý đúng đúng đúng nhà chúng ta tiểu triệu tối giống ta rồi vốn còn muốn cho Phương triệu đến cái video trò chuyện nhưng nghĩ Phương triệu khẳng định rất bận Phương Lão Thái gia vẫn là quyết định đợi 2 ngày lại trò chuyện phát ra cái chúc mừng cũng để Phương triệu chú ý thân thể ba món ăn ăn được văn tự tin tức sau khi đi qua phương lão thái gia mặc vào mới mua văn hóa sam suy lao đến khi bóng lõm gậy đi ra ngoài cùng ngừng lại bên trong đám bạn già tán gẫu đi tới thuận tiện để bọn họ nhìn chính mình này tân hóa trang có đủ hay không văn nghệ hoặc là lại đi làm cái kiểu tóc hoàng châu phương triệu nói ngày thứ 2 khóa sau khi liền thu được đến từ khắp nơi tin tức quanh tạng phương triệu trước tiên nhìn ngân hà thưởng ủy viên hội bên kia phát tới điện tử biểu kiện, đúng là báo cho hoạch thưởng tin tức thuận tiện thông báo phương triệu lưu lại cẩn kẽ chỉ Lễ trao giải thư mời sẽ đang xác định địa chỉ sau khi 12 giờ bên trong đưa đến. Điền tốt hoàng nghệ ký túc xá địa chỉ, hồi phục bưu kiện sau khi, Phương Triệu lại cho một nhóm người tin tức trở về, chính về, Phương Triệu nhận được đến từ Hoàng Thành 9 đài điện thoại. Hoàng Thành đài truyền hình thương mại tính cùng giải trí tính chất cũng không nặng, mà Hoàng Thành 9 đài chủ đánh phim phóng sự, đều là cao quy cách phim phóng sự, trong đó có một một số ít tinh phẩm bên trong tinh phẩm chế tác sẽ đưa về trọng yếu hồ sơ, đánh cái trước màu vàng nhắn mát. Mà mời Phương Triệu tham dự thu lại kỷ lục này mạnh, cũng là trên kim tiêu. Đập chính là huấn bệnh độc đánh hạ quá trình Làm dùng âm nhạc mở ra đánh hạ cửa lớn khúc tác giả, Phương Triệu tự nhiên cũng là bị trọng điểm danh sách mời. Chúng ta đã phái một đội người đi tới Duyên Châu bên kia quay chụp, hiện tại chính là nhìn Phương tiên sinh ngươi bên này Phương không tiện, chỉ là đơn giản phỏng vấn cùng một ít quay chụp, một nửa giờ đầy đủ. Mặt sau còn có thể có chút sinh hoạt hàng ngày màn ảnh, bất quá chúng ta nhiếp ảnh ra sẽ không quấy rối ngươi." Hoàng Thanh chính đại chế tác người nói rằng, "Tổ làm phim 12 châu tiểu phân đội cũng đã phái ra đi tới, mỗi cái châu đều có một ít tham dự đánh hạ huấn bệnh độc hạng một người, cần phân biệt phỏng vấn quay chụp, bất quá Duyên Châu bên kia càng là thủ." Năm đó Phương Triệu sáng tác, bách niên như thế, thời điểm ngay khi Duyên Châu một cái công ty giải trí, Duyên Châu bên kia quay chụp tiểu phân đội cũng sẽ đi đập vỡ một cái nguyên bản chế tác cực quan cái này giả lập thần tượng đoàn đội thành viên. Có thể, Phương Triệu trả lời, cái kia phương tiên sinh ngươi ngày nào đó rảnh rỗi, chúng ta ước cái thời gian phỏng vấn, địa điểm ngay khi hoàng nghệ bên kia, chúng ta phái người tới. Chiều nay 4 giờ. Buổi sáng có khóa, buổi chiều có một canh giờ trực tiếp giảng bài, 3 giờ rưỡi kết thúc, 4 giờ có thể bắt đầu quay chụp. Được, vậy thì chiều nay 4 giờ. Cung Hoàng Thành chính đại người hẹn cẩn thận thời gian, Phương Triệu liên hệ Nam Phong, đem chuyện này nói với hắn dưới, để hắn có cái chuẩn bị. Nguyên bản liền bởi vì Phương Triệu thu được Ngân Hà tinh thần thưởng mà cao hứng Nam Phong, biết được Hoàng Thành liền đài muốn tới phỏng vấn, liên tục bảo đảm nhất định sẽ hào hào biểu hiện, không cho ông chủ cản trở. Thông xong thoại, Nam Phong hưng phấn đồng thời cũng đắc ý, xem, ta nhiều sẽ chọn ông chủ. Đồng thời trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải hào hào biểu hiện, bảo vệ công việc này. Đến thời điểm còn muốn theo ông chủ đi Ngân Hà thưởng lễ trao giải đây, bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu cũng không vào được thế giới giải trí bên trong có thể vào đều là có đầy đủ tác phẩm đầy đủ địa vị số ít người. hắn cái này mới nhậm chức trợ lý là thật sự thơm lây rồi. Phương Triệu hoạch thường ngày kế buổi sáng học xong buổi chiều bắt đầu tiết ba mạng lưới trực tiếp giảng bài vừa mở khóa ở gián điệp mấy liền cấp tốc biểu quá trăm triệu hơn nữa nhân số trả lại duy trì tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Duyên Châu giải trí truyền thông phát huy đầy đủ bọn họ mượn gió bẻ măng, nhắm mắt thổi phồng bản lĩnh vừa được biết Phương Triệu thu được ngân hà tinh thần thưởng liền bắt đầu trắng trợn thổi phồng ở tuyến khán giả hơn nửa đều đến từ Diên Châu hiểu kỹ cùng tham gia trò vui chiếm đa số. 12 cái châu, năm nay 10 cái hoạch thưởng giả, đến từ 9 cái châu, Hoàng châu có 2 cái hoạch thưởng giả. 9 cái châu truyền thông đều ở so với ai khác thổi đến mức văn dội, một bộ chỉ lo lạc hậu tư thế. Bình luận khu bên này cũng là một mảnh chúc mừng Phương Triệu hoạch thưởng nhắn lại, bất quá Phương Triệu cũng không có đi chú ý những kia, mà là dựa theo soạn bài kế hoạch, ở thời gian một tiếng bên trong đem còn lại nội dung nói, sau khi mới cởi đối với đại gia chúc mừng nói tiếng cảm tạ. Lò gấp sau khi, Phương Triệu thu được tiết cảnh video trò chuyện. Phương Triệu, thư mời thu được. Tiết cảnh hỏi. Thu được. Tối ngày hôm qua đã đưa đến ký túc xá. Phương Triệu trả lời. Vậy thì tốt. Đến thời điểm tham gia lễ trao giải, thái độ muốn kiếm tốn. Ngươi ngày hôm nay giảng bài thời điểm cái kia trạng thái liền không sai, kế tục duy trì. Tiết Cảnh sầu à? Nhìn thấy những kia không tiết tháo truyền thông nhắm mắt thổi phồng, liền lo lắng Phương Triệu chịu ảnh hưởng. Tâm thái bành trướng, cảm giác mình tuổi còn trẻ liền thu được như vậy thù vinh liền hận không thể duệ trời cao. Đến thời điểm bao nhiêu thu được ngôi sao thưởng các tiền bối đều ở đây đây. Phương Triệu biết Tiết Cảnh ý tứ, đang định nói cái gì, một cái tin tức mới bắn ra đến, gây nên sự chú ý của hắn. Tiết lão sư, Phương Triệu nói, Ngươi trước hết nghe ta nói, đến thời điểm lễ trao giải, quần áo không muốn quá sốc nổi, đơn giản, hào phóng cho thỏa đắng. Ta rõ ràng. Tiết lão sư, ta nghĩ nói, ta còn chưa nói hết, tiểu tử ngươi nghe, đến thời điểm hội trường đều là nghệ thuật giới các tiền bối, không quản bọn họ có hay không đoạn giải, có thể tham gia lễ trao giải đều là ở từng người lĩnh vực làm ra quá công hiến, làm ra quá thành tựu, ở trước mặt bọn họ ngươi thái độ thân thiết điểm. Tiết cảnh kế tục căn dặn Phương Triệu lễ trao giải chú ý sự hạng. Ta biết, Tiết lão sư, Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Tiết Cảnh lời nói mang theo chút nghiêm khắc, nói lại cảm thấy tựa hồ quá quá nghiêm khắc lệ, liền hoan hoãn hỏi, ngươi vừa nãy muốn nói cái gì? Tiết Lão sư, ngài hoạch thượng, Ngân Hà Hoàn Vũ thượng, 2 phút trước mới vừa công bố. Phương Triệu nhìn Ngân Hà thượng ủy viên hội tân tuyên bố một cái tin tức, nói rằng cũng không phải hàng năm đều sẽ bình chọn ra một tên Ngân Hà Hoàn Vũ thượng hoạch thượng giả, 3 năm dưới mới bình ra một cái là chuyện thường. Tiết Cảnh tuổi lớn như vậy vẫn như thế bính, muốn làm ra càng nhiều thành tựu cùng công hiến chính là vì có thể thu được một viên chân chính lóng lánh ở ngành nghề đỉnh ngân hà hoàn vũ huy hiệu luận tác phẩm ưu tú số lượng luận âm nhạc sáng tác sức ảnh hưởng tiết cảnh sát thực không sánh được mạc lang những người kia so sánh với đó khúc phong cũng khá là hẹp cùng phong cách cũng có cái khác tương đương có thực lực đồng hành luận nghệ thuật thành tiệu sát thực còn kém điểm bất quá qua nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn tại chiều cái viên này huy hiệu nỗ lực mỗi cách 3 năm tiết cảnh đều sẽ xin ngân hà hoàn vũ thưởng năm nay cũng xin vì lẽ đó năm nay hắn cũng không có tiến vào ngân hà thượng ủy viên Hội vẫn chưa tham gia thuộc về tuổi trẻ nghệ thuật ra chúng ta ngôi sao thưởng bình chọn bởi vì trước vẫn không có tin tức tiết cảnh còn tưởng rằng năm nay lại bình không lên không nghĩ tới thông tin một đầu khác tiết cảnh khi nghe đến phương triệu sau khi liền mẩn người tại đó tiết cảnh trợ lý ở bên cạnh nhìn lo lắng hắn vừa nãy liền thu được trực tiếp tin tức chỉ là tiết cảnh ở trò chuyện hắn cũng không đi tới quấy rối tiết lão ngài đừng kích động trước tiên uống nước trợ lý xem tiết cảnh dáng dấp như vậy mau mau rót một chén nước gấm đưa tới tiết cảnh hai mắt tiêu cự dần dần na đến cái chén trên giơ tay tiếp được chỉ là tay vẫn đang run lên, chén nước bên trong vốn là chỉ ngã một nửa thủy, đưa đến khẩu thời điểm, lại run đi một nửa. Bộ đàm cũng không biết lúc nào bởi vì tay run mà đóng. Phương Triệu một lần nữa đợi tới, là tiết cảnh trợ lý tiếp. Tiết Lao chỉ là quá mức kinh hỉ, cần thời gian chậm một chút. Tiết cảnh trợ lý liếc nhìn trả lại ở trên ghế ngồi ngây người Tiết cảnh, trả lời: "Vậy thì tốt." Phương Triệu bởi vì bên kia đột nhiên tách ra thông tin, trả lại lo lắng Tiết cảnh quá quá khích chuyển động thân thể gặp sự cố. Chờ Phương Triệu từ trực tiếp phòng học đi ra, Nam Phong chờ ở bên ngoài. Ông chủ Hoàng thành chín đại người đã đến, Hoàng thành chín đại người đã chờ. Phỏng vấn địa điểm ngay khi Hoàng Nghệ trong sân trường, một cái khá là yên tĩnh cảnh trong vườn. Hỏi vấn đề cũng sẽ không giống ngu ký chúng ta như vậy xạo quyệt, đều là một ít sáng tác cùng nghệ thuật phương diện vấn đề, cùng với liên quan với hôn bệnh độc tương quan đề tài. Phương Triệu từng cái trả lời, Nam Phong hí ha hí hửng ở bên cạnh phụ trách cho các đại lao đệ trả. Chờ phỏng vấn xong sau khi, tổ làm phim những người khác rời đi trước, nếu như mặt sau còn cần bộ đập một ít màn ảnh, sẽ nhắc lại trước liên hệ ước thời gian. Phương Tiên sinh ngươi xem như vậy có được hay không? không thành vấn đề chút chuyện nhỏ này Phương Triệu vẫn là đồng ý phối hợp tổ làm phim những người khác sau khi rời đi còn để lại một vị Nhiếp ảnh gia ở đây tùy tùng quay chụp chỉ đập Phương Triệu sinh hoạt hàng ngày bên trong một ít màn ảnh Phương Triệu ngươi cứ dựa theo ngươi bình thường sinh hoạt đến khi ta không tồn tại nếu như ngươi cảm thấy nơi nào dính đến việc riêng tư không tiện quay chụp cũng có thể nói với ta ta sẽ tránh khỏi Nhiếp ảnh gia theo Phương Triệu đi tới ký túc xá liếc mắt liền thấy cái kia hỏa liệt điệu xuất phẩm trò chơi mu giác Nam Phong ngày hôm nay vì nên tiếp Hoàng Thành Chín Đại quay chụp đem ký túc xá rất nhiều thứ đều trà sát nhiều lần, đặc biệt là cái kia trò chơi mu záp, wow. Hoa. Hỏa liệt điều tám đời bản lý mỉ tịt thăng cấp trò chơi mu záp hiện tại đều là hàng không bán. Nhất ảnh gia cũng là hỏa liệt điều phèn, vừa vào phương triệu ký túc xá, con mắt liền dính ở phía trên nà không ra. hiện tại cũng là phương triệu các ngươi loại này cùng hỏa liệt điều hợp tác minh tinh có thể lấy được, ta có thể nắm quá đến xem từ sao. Nhất ảnh gia chờ mong địa nhìn về phía phương triệu, có thể, phương triệu gật đầu, chụp hình chứ, cũng có thể, thật sự phi thường cảm tạ, nha. Phương tiên sinh ngài tùy ý, máy thu hình ta đã thiết trí được rồi, nó sẽ tùy tùng tự động quay chụp, ta liền ngồi ở chỗ này, không di chuyển, không quấy dậy người sáng tác. Nhiếp ảnh gia ôm bảo bối tự ôm cái kia trò chơi mũ giáp, chính vui sướng hài lòng tự vô cùng mấy cái bằng hưu khoe khoang, dần dần cảm giác được một chút khát thượng, tầm mắt quét qua, cùng nằm nhòe Phương Triệu bên chân lông xoăn cũng cầu tầm mắt đối đầu. Cái kia cầu nó ở xem ta. Ta luôn cảm thấy nó muốn cắn ta. Nhiếp ảnh gia nhỏ giọng nói với Nam Phong. Chính suy tư lễ trao giải mặc quần áo gì Nam Phong nghe vậy, liếc nhìn nằm nhòe ở chỗ này lông xoăn, trả lời Tiểu Long Xuan như thế ngoan, ngươi vì sao lại có loại kia ý nghĩ? Không, ta cảm thấy nó tựa hồ đối với ta có ý kiến. Ngươi nhìn nhìn, nó trả lại ở xem ta. Nếu không ngươi chuyển sang nơi khác, Nam Phong kiến nghị. Mới vừa rồi còn nói không di chuyển nhiếp ảnh ra, lập tức thay đổi cái cái ghế, ôm trò chơi mũ giáp nút ở ký túc xá một góc khác. Nhưng mà hắn phát hiện cặp kia mắt chó vẫn là theo sát hắn. Đâm đâm Nam Phong, nhiếp ảnh ra nhỏ giọng nói, nó lại đang xem ta. Nam Nhại Phương triệu bên chân Long Xuan, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào người nhiếp ảnh gia kia. Cách mấy phút. Mồ liền tầng tầng phun dưới khí, Nhiếp Ảnh Gia trong lòng thầm đến hoảng, ta làm cái gì, ngươi muốn như thế liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Chương 346, người bạn nhỏ đưa. Quay chụp trong lúc, Nhiếp Ảnh Gia vẫn súc ở trong góc, ôm trò chơi mũ giáp, dùng cá nhân phần cuối khống chế máy quay phim điều chỉnh quay chụp góc độ. Phương Triệu vẫn ngồi ở chỗ đó viết cái gì? Nhiếp Ảnh Gia nguyên tưởng rằng Phương Triệu chỉ là vì phối hợp quay chụp, làm được dáng vẻ, trong lòng còn muốn, không hổ là diễn quá, sang thế kỷ, người, diễn kỹ này thật lưu. Nhưng dần dần, Nhiếp Ảnh Gia liền phát hiện Phương Triệu là thật ở tả đồ vạn trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không dám đem máy thu hình điều gần quay chụp, bình thường nghệ thuật ra sáng tác thời điểm là không thích người khác nhìn trộm. Chờ chế lệch thời gian không nhiều, kết thúc quay chụp thời điểm, nhiếp ảnh ra đóng máy quay phim, cẩn thận di chuyển bước chân, vừa cảnh giác cái kia tiểu lông xoăn, vừa giớn cổ lên hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Trên bàn sách cái kia mở ra vỡ trên tràn ngập chữ viết cùng các loại phù hiệu đường nét, nhưng đều xem không hiểu. Một chữ đều xem không hiểu. Lúng túng nở nụ cười hai tiếng, nhiếp ảnh gia lúc này mới lưu loát mà đem trò chơi mũ giáp thả xuống, mang theo quay chụp trang bị rời đi. Về đài truyền hình tổng bộ trên đường, nhiếp ảnh gia trả lại cùng đồng sự chia sẻ ngày hôm nay quay chụp tâm tình. Phương Triệu ra chó rất dữ, hắn dưỡng chó không phải điều chó con sao? Đồng sự hỏi. Là chó con, ta hiện tại xem như là biết rồi, càng nhỏ chó càng hung. Khả năng là đối với người ngoại lai like bài xích, nó cắn người. Không, bất quá thế kỷ cũ có câu nói rất có đạo lý, chó sủa là chó không cắn, nó không gọi, khẳng định là cắn người loại kia. Nó liên tục nhìn chăm chăm vào ta, ánh mắt rất đáng sợ. Ta cảm thấy nếu là không có Phương Triệu ở nơi đó, nó có thể sẽ đến cắn ta. Ha ha ha, vậy ngươi quay chụp trong lúc không phải vẫn run như cái sấy. Đúng đấy, cũng may còn có cái bản giới hạn trò chơi mũ giáp cho ta ăn ủi, kha kha kha. Ở nhiếp ảnh ra với hắn đồng sự tán gẫu bản giới hạn trò chơi mũ giáp thời điểm, Long Xuân đã ngậm mũ giáp, đem mũ giáp giấu tiến vào trong ngăn kéo. Nam Phong xem Long Xuân giấu trò chơi mũ giáp, trả lại nghi hoặc mà hỏi Phương Triệu, "Ông chủ, Long Xuân yêu thích trò chơi mũ giáp?" Ừm. Phương Triệu đem tràn ngập chữ viết cùng phù hiệu vợ khép lại, vẫn chưa thu hồi, mà là như trước đặt lên bàn, buổi tối tiếp theo sửa chữa. Hắn ngày hôm nay xem một chút phim phóng sự chế tác đoàn đội thu thập video tư liệu sống, rất có linh cảm. Thấy Phương Triệu không có kế tục nhắc trò chơi mũ giáp ý tứ, Nam Phong cũng không hỏi nữa, mà là nói đến lễ trao giải sắp xếp. "Lão bản ngươi chân quyết định đến thời điểm mặc cái nào quần áo lên thảm đỏ." Theo Nam Phong, Phương Triệu chọn lựa cái kia bộ quần áo quá phổ thông, không đặc sắc. Hắn bảng quan quá rất nhiều chàng điển lễ, một ít minh tinh xem ra biết điều, nhưng tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia kỳ thực là một loại hình thức khác xa hoa, điểm trực Bạch nói, chính là ẩn tính tính tướng. Đi tham gia dạ hội điển lễ các minh tinh sẽ không thật ăn mặc phổ thông, thật tốt ló mặt cơ hội, nhiều người như vậy, không ăn mặc có chút đặc sắc, không làm ra điểm lẫn lộn đề tài, làm sao tăng lên nhiệt độ. Bất quá, Phương Triệu lần này cần tham gia dù sao không phải loại kia giải trí tính chất điển lễ, cách điệu quá cao, internet có thể tìm tham khảo quá ít, trong lòng không cái đấy, chỉ được cùng Phương Triệu lần thứ hai xác định. Ngân Hà thưởng lễ trao giải không có thảm đỏ. Phương Triệu trả lời, dung nghệ thuật giới một vị đại lao tới nói bọn họ lóng lánh không cần thảm đỏ tô lên. Học viện vãi người cũng không nói cái kia cũng không sao tình nguyện làm loại kia sốc nổi tẩu tú hình thức luôn cảm thấy loại này đều mang theo cực cường thương mại tính chất không không có thảm đỏ nam phong thất nhìn một cái bất quá rất nhanh lại lên tinh thần đến đây là một loại tân nghề nghiệp trải qua nhất định phải thận trọng đối xử nghiêm túc cùng tả du cái kia hai còn muốn trên bảo tiêu vấn luyện hóa nam phong không cần hắn hiện tại ngay khi giáo bên trong thuê cái phòng tử cách ông chủ càng gần càng tốt chỉ cần ông chủ triệu hắn hắn đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vừa có thể nhắc hiệu suất cao cũng sẽ không quấy rối ông chủ của súng riêng sau bữa cơm chiều Phương Triệu sửa chữa buổi chiều sáng tác đi ra cái kia một thủ. Bách Niên như thế, bốn chương nhạc có thể trở thành là nhân loại đánh hạ hun bệnh độc nước cơ đầu, sát thực mang theo rất lớn tính ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên bên trong vừa tựa hồ liền với tất nhiên. Vận mệnh là cái rất thần kỳ đồ vật, coi như Phương Triệu cái này tự mình trải qua Bách Niên diệt thế thời kỳ người, cũng không nghĩ tới sẽ có như thế một cái làm người kinh hỉ bất ngờ. Mà từ âm nhạc nghệ thuật góc độ đến xem lần này hoài thưởng, ngân hà thưởng ủy viên hội có thể cho Phương Triệu mở một cái trường hợp đặc biệt, cũng là vì nói cho đại gia, âm nhạc không chỉ là một loại tiêu khiển, một loại giải trí nó cũng có thể cứu thế người. 11 giờ đêm, Phương Triệu đem sửa đổi xong tác phẩm, phân phát quay chụp hôn bệnh độc phim phóng sự đạo diễn. Ngày hôm nay ở phỏng vấn sau khi, vị kia đạo diễn trả lại cùng Phương Triệu Tiểu Hàn Huyên một lúc những kia liên quan với hôn bệnh độc người lây chúng ta chân thực video tư liệu sống cũng là đạo diễn cho hắn xem. Cho tới hứng khởi, cái kia đạo diễn trả lại chuyện cười tự hỏi Phương Triệu, nếu không ngươi lại sáng tác một khúc, ta cho ngươi bỏ vào cuộn phim bên trong. Được. Phương Triệu trả lời. Mà ngay khi Phương Triệu phát bản thảo nhạt thời điểm, vị kia hôn bệnh độc phim phóng sự đạo diễn đang cùng một cái hợp tác bằng hữu nhiều năm video tán gẫu tổng giám ý tứ là kỷ lục này mảnh bọn họ muốn trọng điểm tuyên truyền mở rộng hôn bệnh độc đánh hạ đây là một cái có lợi cho toàn nhân loại sự tình hiếm thấy đụng tới như vậy một cái đề tài đương nhiên không thể bỏ qua chế tắc trên yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn phối nhạc phương diện liền khổ cực lao dội ngươi làm người theo nghề này đều biết nếu như phối nhạc được cùng cuộn phim độ khớp cao sức cuốn hút mạnh liền có thể cho cuộn phim làm dạng dỡ không ít mà trong miệng hắn lao dội là nổi tiếng âm nhạc người phối nhạc xưa bây giờ hơn tám tuổi Thả tuổi thọ tăng gấp đôi thế kỷ mới bên trong, vẫn là trắng nhiên, sự nghiệp thời đỉnh cao. Lão Dồ đối với hình ảnh có tinh chuẩn năng lực phân tích cũng có thể trợ giúp đạo diễn đi giảng tốt cố sự, bây giờ đã có chính mình đoàn đội, có thể trực tiếp bao cái kế tiếp hạng ngũ. Lần này phim phóng sự phối nhạc hạng ngũ chính là do Lão Dồ bắt, hắn đã dùng đầy đủ tác phẩm chứng minh chính mình đoàn đội có đầy đủ thực lực đi hoàn thành một cái trọng yếu hạng ngũ. Chính cho chuyện, cái kia đạo diễn nghe được biêu kiện mới thông báo. Lần này đoàn đội hướng về các châu đều phái người, các nơi tồn tại sai giờ, hắn bên này là đến khuya, những khác châu khả năng là buổi trưa chế tác trong lúc hắn cũng không dám qua loa, không dám quên mỗi một cái biểu kiện. vì lẽ đó, khi nghe đến rất nhiều mật biểu kiện thông báo sau khi đạo diễn liền cấp tốc mở ra nhìn. ồ, nhìn thấy phát kiện người đạo diễn kinh ngạc. làm sao? bên kia láo dỗ hỏi. một phần viết tay bản thảo nhạc quét hình văn kiện. đạo diễn không nói là ai chuyển tới, bất quá này bản thảo nhạc có chút phức tạp, theo ta trước đây thu được có chút không giống, tà quá tỉ mỉ. bản thảo nhạc, Chuyên một phần cho ta nhìn một chút. bên kia láo dỗ cũng nổi lên hứng thú. bởi vì là nhiều năm hợp tác đồng bọn. Đạo diễn tin tưởng lão dội là người sẽ không đối với tác phẩm của người khác có cái gì không tốt ý đồ. Không nói nhiều, đưa tay cào quét hình đồ trên tên đánh mã che chắn sau khi chuyển qua. Mặt trên vài cái phù hiệu xem không hiểu, ta không phải âm nhạc chuyên nghiệp, ngươi cho nhìn một cái, này thủ chất lượng như thế nào? Đạo diễn nói xong ở trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, nghe được có thể bỏ vào cuộn phim bên trong lại nhanh như vậy lấy ra một thủ, quá mau công điểm. Bình thường lão dội cũng sẽ hỗ trợ trưởng trường mắt, phòng ngừa chế tác đoàn đội bị khen. Hiện tại rất nhiều âm nhạc tác phẩm, nói là đại sư làm. Kỳ thực chính là để đồ đệ chúng ta luyện tập, sau đó các sư phó tu cái cảo, treo cái tên bán giá cao. Chỉ có điều những kia lừa người ngoài nghề, lừa gạt bọn họ không được những này lao kinh nghiệm. Tiếp thu được bản thảo nhạc đồ, Lão Dụ đầu tiên nhìn đến xem sáng tác giả, thấy tác giả nơi đó bị che khuất, tùy ý cười nói, đặt ta chỗ này trả lại cần phải giả tác giả tên. Không phải ta thổi, đến chúng ta tầng thứ này, một chút liền có thể nhìn ra là ai tác phẩm, đoán không ra tên cũng có thể đoán ra sư thừa, vì lẽ đó hiện tại âm nhạc viện giáo rất nhiều cuộc thi đều không đặt danh. Đạo diễn cho mình cắt khối dưa hấu, vừa gặm. Vừa chờ lao rồ kế tục con lác, có thể lợi lại các loại, qua đều sắp ăn xong, phát hiện bên kia không nói sao, dương mắt nhìn qua, trong lòng nhất thời một hồi hộp. Chỉ thấy lao rồ nguyên bản một khuôn mặt tươi cười, lúc này đã hoàn toàn kéo xuống. Lao rồ." Đạo diễn tiếng hô. "Vì đê ô cái kia đoàn." lao rồ sốc hất mí mắt, lạnh lùng nhìn sang, trong thanh âm ngậm lấy tức giận. "Chúng ta hợp tác không 30 năm cũng có hơn 20 năm chứ? Sao?" Thấy lao rồ như vậy, đạo diễn càng buồn bực hơn. "Nói cẩn thận cái này, mục bao hết cho chúng ta đoàn đội, ngươi còn tìm ngoài việc." "Ta không tìm a." Đạo diễn một mặt mờ mịt. Lao dồ sắc mặt càng âm trầm, vậy này phân bản thảo nhạc tính là gì? Ngươi đừng nói này không phải tạo cho kỷ lục này mạnh. Ngươi đây cũng nhìn ra được. Đạo diễn kinh ngạc không ngớt, nhấc lên tay, giải thích, "Được, ta thừa nhận, đây chính là một cái người bạn nhỏ vì chúng ta lần này phim phóng sự sáng tác tác phẩm, là hắn một phần tâm ý, không tính tìm mọi viện. Ngay giải thích không chỉ có không để lão dồ tiêu tan, còn chọc giận cả người run, âm thanh đột nhiên cất cao, "Ngươi trả lại cả ta. Người bạn nhỏ? Này chất lượng, tài nghệ này, này cương độ, này tâm tình muốn lẫm. Người bạn nhỏ?" Ngươi đi tìm cái cho ta xem. Ở lão rồ xem ra, trước mặt phần này bản thảo nhạc, tác giả không đại mấy chục năm sáng tác kinh nghiệm cùng công lực, căn bản làm không ra. Vẫn là loại kia đặc biệt có thiên phú. Đạo diễn bị lão rồ đột nhiên bạo phát sự phẫn nộ, hùng đến sững sờ sững sờ, lập tức mở ra biểu kiện, cho lão rồ xem phát kiện người cùng với bản thảo nhạc nguyên đồ, ở soạn nhạc giả nơi đó vẽ một vòng tròn, "Đây, ngươi xem, chính là Phương Triệu, ta ngày hôm nay mới vừa phỏng vấn cái kia, ngươi hẳn nghe nói qua hắn." Lão rồ nhìn chằm chằm bản thảo nhạc nguyên đồ trên tác giả tên, trầm mặc. Nay nếu như biên thành người khác Lao tổ tuyệt đối sẽ hoài nghi đối phương tìm người viết thay, nhưng Phương Triệu, bị chân bảo cấp đại sư Mạc Lang tự mình mời hợp tác, 30 không tới liền thi được Hoàng nghệ 12 luật cái này cấp thần lớp tu nghiệp, bằng, bách niên như thế, bốn chương nhạc, để ngân hà thưởng mỹ viên hội ngoại lệ, thu được năm nay ngôi sao thưởng người, còn tìm người viết thay. Chính lung túng, bên kia đạo diễn còn hỏi, Phương Triệu mới hơn 20 tuổi, cùng chúng ta so với, toán người bạn nhỏ chứ. Lao tổ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, Phương Triệu a, Phương Triệu đây là một trường hợp đặc biệt, hắn tài hoa đã vượt qua tuổi của Hàn Linh. Đạo diễn cũng rõ ràng lao dội ý tứ, nghe ngươi lời này, này bản thảo nhạc chất lượng trả lại rất cao, biện pháp hay đây, chỉ xem chất lượng, ngươi đến tốn không ít tiền mới có thể mua lại. Đạo diễn vui vẻ, không dùng tiền, hắn nói đưa cho chúng ta tiết mục tổ, yêu cầu duy nhất chính là không cải biến, thu lại âm nhạc thời điểm đến theo hắn bản thảo nhạc đến. Ngươi còn muốn sửa? Lao dội trừng mắt, có thể đừng trả đàm tốt tác phẩm rồi, không thay đổi, một cái chi tiết nhỏ cũng không muốn sửa. Liên chiếu phần này bản thảo đến, đạo diễn thâm giác lần này chiếm món hơi lớn, nay có thể tiết kiệm không ít chế tác phí. Lấy Phương Triệu bây giờ thương mại giá trị bản thân, hắn có thể không nỡ ngoài ngạch dùng tiền mua. Hắn không nghĩ tới ngay lúc đó một câu chuyện cười thoại, Phương Triệu trả lại tưởng thật rồi. Ai, phim phóng sự bên trong nhiều thả điểm Phương Triệu đoạn ngắn đi. Đạo diễn thầm nghĩ, lập tức đạo diễn lại nghĩ đến, bọn họ có thể mượn việc này, nhiều tuyên truyền tuyên truyền, nói không chừng còn có đại sư cấp nhạc sĩ lại đây quên tác phẩm đây. Nghĩ tới đây, đạo diễn không nhịn được lại vui vẻ, cười đến như cái mới vừa trộm phì đùi gà hồ ly. Phương Triệu này người bạn nhỏ, cũng thật là lợi giúp người làm niềm vui, là đứa trẻ tốt. 8 Chương 347, hiền lành mỉm cười. Hôn bệnh độc đánh hạ là cái đại tin tức, y học giới chính thức công khai chứng thực sau chuyện này, các châu quan phương tin tức liền vẫn không ngừng lại quá, Phương Triệu danh tự này cũng bị nhiều người hơn biết được. Mà đối với phần lớn phổ thông con chúng, hôn bệnh độc cách bọn họ rất xa, nếu như không phải tân đoán được, bọn họ thậm chí không biết còn có loại vi khuẩn này, càng không biết cảm hóa loại vi khuẩn này sau khi chứng bệnh biểu hiện là hạ, chỉ liệu độ khó lớn bao nhiêu. Hiện tại, coi như nhìn thấy tin tức, cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, chỉ đến thế mà thôi. Bất quá, Phương Triệu sự tình đúng là để bọn họ chấn kinh rồi một cái. rất nhiều người không nhìn truyền hình kịch, không chú ý tin tức, không quen biết phương triệu. nhưng tin tức như thế vanh tạc cũng đã biết. lần đầu tiên nghe được loại này tin tức, thậm chí sẽ cảm thấy hoang đường. quá khó mà tin nổi rồi. một cái chơi âm nhạc dĩ nhiên có thể chữa bệnh. tuy rằng sự thực chỉ là phương triệu, bách niên dị thế, bốn chương nhạc đưa đến nước cờ đầu tác dụng, vì là hôn bệnh độc nghiên cứu đoàn đội cung cấp sáng tỏ dòng suy nghĩ cùng đánh hạ phương hướng. lâm sàng trị liệu cùng đến tiếp sau nghiên cứu đều không mắc mớ gì đến phương triệu. Nhưng đối với cũng không quan tâm những chuyện này đám người mà nói, bọn họ càng lưu ý một cái chơi âm nhạc làm sao chưa bệnh. Nghe tới có bao nhiêu thú a? Đối với phần lớn người mà nói, này cũng chỉ là một cái chuyện lý thú, một cái trả dư tiểu hậu tán gâu để tài mà thôi. Không quan tâm mọi người phản ứng làm sao, Phương Triệu danh tự này lại đang toàn cầu phát hỏa một làn sóng, hơn nữa lần này lên tốc đẩy tác dụng, không phải các châu ngu ký chúng ta, mà là các quyền uy tạp chí cùng tin tức truyền thông tuyên truyền, duyên châu mỗi cái to to nhỏ nhỏ truyền thông cũng đều trắng trợn thổi phồng rất nhiều thế giới giải trí công nhân viên chúng ta trong âm thầm cũng thảo luận, phương triệu người này cũng thật là cái kỳ hoa, không sai, ta lại nhìn xuống hắn mấy năm qua trải qua, thật không phải người bình thường có thể làm được. tàn vỡ những tiêu hồng lên minh tinh, cái nào đi hắn loại này con đường, không dựa vào tai tiếng, không dựa thảm đỏ, liền lẫn lộn đều ít, nhưng mỗi một lần đều là động tinh lớn, lần này hun bệnh độc sự tình, toàn bộ y y học giới đều chấn động chuyển động, thật không biết lần sau phương triệu còn có thể làm những gì. đối với bên ngoài những kia nghị luận, phương triệu cũng không biết, hắn vội vàng lễ trao giải sự tình trên tay lại tân thu được vài phần thư mời đều là truyền hình giải thưởng cùng hoạt động đều tương đối trọng yếu hắn đến nhắc chuẩn bị trước đến ngân hà thưởng lễ trao giải ngày ấy phương triệu mang theo nam phong còn có tạ du cùng nghiêm ưu đi tham gia tham gia điển lễ nghệ thuật gia chúng ta mang trợ lý rất thông thường không nhất định sẽ mang bảo tiêu nhưng sẽ mang tài xế tạ du cùng nghiêm ưu lần này một cái lấy bảo tiêu thân phận tham gia một cái lấy tài xế thân phận tham gia chỉ là ngoại trừ trợ lý tài xế cùng bảo tiêu đều không thể tiến vào chủ hội trường nam phong rất đắc ý coi như hắn chỗ ngồi chỉ là sang bên thấp những kia trợ lý chuyên tòa khu, có thể đi vào chủ hội trường liền đủ hắn đắc ý. Vô tấm hình ở bằng hữu quyển bên trong khoe khoang một làn sóng, dước lấy không ít người ước ao. Cho tới Phương Triệu chính mình, như tiết cảnh căn dặn như vậy, biểu hiện kim tốn. Luận giá trị buôn bán, ở đây những người này khả năng không sánh được Phương Triệu, nhưng luận học thuật địa vị, liền suy Phương Triệu một đoạn dài. Kỳ thực đối với lần này lễ trao giải, Phương Triệu cũng có chút khó khăn. Cùng hắn đồng dạng thu được khóa này, ngôi sao thưởng cái khác nghệ thuật gia chúng ta đều có vẻ rất kích động, lệ nóng danh trọng. So sánh với đó. Hắn cái này van bối quá mức bình tĩnh. Đối với này, Phương Triệu cảm thấy, tự hồ chính mình hẳn là biểu hiện càng người trẻ tuổi một điểm, như vậy mới bình thường. Bình thường hờ hững bình tĩnh được theo là thận trọng, có thể ở như vậy một cái đại biểu nghệ thuật giới cao nhất cách điệu trao dải trên này, trả lại một bộ hờ hững bình tĩnh dáng vẻ, vậy thì gọi tinh tướng. Đương nhiên, cũng có một chút nghệ thuật gia trời sinh không thích người, hoặc là càng căng thẳng càng sạm mặt, có thể Phương Triệu rõ ràng cũng không thuộc về cái kia một loại. Vẫn là kích động điểm đi, không phải vậy những kia lão nghệ thuật gia chúng ta có thể sẽ cảm thấy hắn kiêu căng tự mãn. Phương Triệu nghĩ thầm, liền, đợi Phương Triệu lên đài lĩnh thưởng thời điểm, nhìn trên đài mắt đục đỏ ngầu, ánh mắt lóe sáng Phương Triệu, dưới đài nam phong, cùng với bên ngoài hội trường Tả Du, nghiêm ưu. Các ngươi đoán, ông chủ có phải là thật hay không kích động như vậy? Tả Du thấp giọng cùng hai cái tiểu đồng bọn ngữ âm. Khẳng định a, đây chính là Ngân Hà Thượng. Tuy rằng ông chủ thu được chỉ là Ngân Hà Thượng bên trong thấp nhất ngôi sao thượng, cùng càng cao hơn tinh vân thượng cùng hoàn vũ thượng so với không được, nhưng so với cái khác thừa sức rồi. Năm nay toàn bộ duyên châu cũng chỉ có ông chủ như thế một cái. Chỉ là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nam Phong nói rằng, người thấy thế nào? Tả Du hỏi hướng về Nghiêm U. Nghiêm U hơi làm suy nghĩ, lắc đầu, khó nói. Nếu như không đi theo Phương Triệu bên người làm hộ vệ lâu như vậy, hay là Nghiêm U liền thật tin? Nam Phong đi theo Phương Triệu bên người thời gian ngắn, nhận thức không rõ ràng, nhưng Nghiêm U hiểu rất rõ Phương Triệu mặt khác. Phương Triệu, vậy cũng là ở phục binh dịch thời điểm, đối mặt phần tử khủng bố cùng hung tàn dị thú, ở súng thật đạn thật sát cơ tầng tầng tình thế giới, trả lại bình tĩnh mở giết người. Hơn nữa trước nghe được hoạch thượng tin tức thời điểm cũng không thấy Phương Triệu kích động thành ra sao, đến hiện tại đã qua thật nhiều ngày, đủ Phương Triệu bình tĩnh, coi như ở trên sàn nhảy nhân hoạch thưởng mà kích động, cũng không đến nỗi lộ ra ngoài rõ ràng như thế. Đây là trang cho người khác xem chứ?" Nghiêm Dưu thâm biểu hoài nghi. Linh thưởng trên đại, vì là Phương Triệu trao giải người, là Mạc Lang. Hai tay nâng một cái mang theo ngôi sao thưởng tiêu chí màu trắng bạc viên hộ, Mạc Lang trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, "Ngươi làm rất khá. Đừng xem lão gia tử hiện tại không quản sự, tin tức vẫn là rất linh thông, Phương Triệu vì là hun bệnh độc phim phóng sự sáng tác một khúc sự tình, hắn đã biết rồi." hơn nữa khoảng thời gian này phương triệu biểu hiện mạc lang phi thường xem trọng phương triệu dưới đài rất nhiều người thấy mạc lang dáng dấp như vậy rất là tò mò mạc lao gia tử hôm nay thật cao hứng ha mạc lao gia tử hiện tại đã không thu đồ đệ bất quá xem lão nhân ra người tư thế kia so với đồ đệ cũng không kém hiểu rõ mạc lang người cũng hiếm thấy nhìn thấy mạc lang như vậy mạc lang bình thường nghiêm túc thật trọng coi như làm cho người ta trao giải thần thái cũng nhiều là rụt rẽ mà trầm ổn nhưng hiện tại ở trên đài cười đến vui vẻ như vậy quá hiếm thấy hiện nhiên hắn đối với phương triệu cái này vẫn bối tương đương thỏa mãn Bọn họ xem ở Mạc Lang trên mặt, trừ không tất yếu, sau đó cũng sẽ không hết sức đi làm khó dễ Phương Triệu. Mạc Lang tự mình làm Phương Triệu mang theo ngân hà tinh thần huy hiệu. Phương Triệu trong tay trả lại ôm một quyển hoạch thưởng giấy chứng nhận. Kỳ thực, cao hứng là thật cao hứng, cũng kích động, mặc kệ là hôn bệnh động đánh hạ, vẫn là khắp nơi đối với hắn âm nhạc tài hoa khẳng định, đều là đáng giá chúc mừng, sẽ vì thế hưng phấn. Đời trước không thể đạt thành tâm nguyện, hiện tại chính đang thực hiện bên trong. Mới vừa mang theo cái này màu trắng kim loại huy hiệu, cùng với trong tay bản chứng thư này, cũng coi như là đối với hắn mấy năm qua làm ra thành quả báo lại diệt thế thời kỳ bởi vì thân gánh nặng, quanh người tình thế cùng hiện tại không giống, có cái gì tâm tình đều cất giấu, sẽ không để cho người dễ dàng nhìn ra. hiện tại hắn chỉ là đem tâm tình lộ ra ngoài, cũng thoáng điều chỉnh một thoáng, càng phù hợp cái tuổi này người trẻ tuổi nên có dáng vẻ thôi. đeo huy hiệu sau khi, phương triệu còn cần cùng mạc lang đồng thời đứng ở trên đài một lúc, thuận tiện nhiếp ảnh ra chụp ảnh, bức ảnh sẽ bảo lưu ở ngân hà thưởng lịch sử trong hồ sơ. cùng lúc đó internet thu được trận này lễ trao giải trực tiếp quyền nào đó bìnhải, trực tiếp chủ phát ngữ khí cũng phi thường kích động, lớn tiếng nói. Vào đúng lúc này, chân bảo cấp nghệ thuật đại sư Mạc Lang Lão tiên sinh, cùng khóa này còn trẻ nhất ngôi sao thưởng người Đoạt Giải Phương Triệu, mặt hướng màn ảnh, đồng thời lộ ra hiền lành cười. Thoại nói tới chỗ này, chủ phát liền kẹp lại, phản ứng lại lời nói mới rồi không đúng, có thể dù sao cũng là trực tiếp, nói ra cũng không cách nào hủy bỏ. Trong lúc nhất thời, trực tiếp tặng lớn ha ha ha ha ha. Ha ha ha người chủ trì nói sai đi. Thân tơ mờ hiền lành. Ngươi nói Mạc Lang cũng còn tốt, nhân gia Phương Triệu mới hơn 20 tuổi a. Phốc. Hiền lành. Cái gì quỷ? Cùng bang này lão già già so với Phương Triệu hắn trả lại chỉ là đứa bé a. Chủ Phát nói như ngươi vậy thật sự được không? Tuy rằng sau khi Chủ Phát rất nhanh sửa lại lại đây, nhưng một đoạn này đã bị mọi người chuyển đi, còn có chút nhân thủ nữa. Đem vừa nãy Phương Triệu thân đái huy hiệu tay nâng giấy chứng nhận đối mặt màn ảnh thì lộ ra mỉm cười hình ảnh, lấy ra chế thành vẻ mặt đồ hiền lành mỉm cười. Không chút nào biết mình lại bị chế thành tán gẫu vẻ mặt đồ Phương Triệu. hướng các vị tiền bối các đại sư trí tạng, xuống này trở lại chính mình chỗ ngồi. Ngôi sao thưởng sau khi còn muốn ban phát tinh vân thưởng, tương tự trung thân thành tiểu thưởng, hàng năm tuyển ra một cái ban những kia vì là nghệ thuật lĩnh vực làm ra trong đại trường kỳ cống hiến cá nhân hoặc là đoàn thể cho tới ngân hà thưởng bên trong cao cấp nhất hoàn vũ thưởng không chỉ có muốn xem cống hiến còn phải xem tài hoa thực lực nếu như không có ứng cử viên phù hợp năm đó có là chỗ trống liên tiếp chỗ trống đến mấy năm cũng là chuyện thường bất quá năm nay tiết cảnh rốt cục được cái này vinh dự khi tiết cảnh lên đài thời điểm dưới đài không ít người đều nhấc theo tâm chỉ lo hơn 160 tuổi cao tuổi tiết cảnh kích động quá mức té sỉu ở nơi đó tiết cảnh là nghệ thuật giới lao nhân đang ngồi rất nhiều người đều biết hắn lúc này. Bọn họ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tiết cảnh lúc này, loại kia nặng trĩu trịch lại kích động đến tung bay tâm tình. Tiết cảnh đợi hơn 160 năm, đã từng rất nhiều lần cách cái này thường rất gần, nhưng bởi vì kém một tí kẹo như thế mà cùng Hoàn Vũ thượng bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ, rốt cục đợi được cái này nghệ thuật giới cao nhất huy hiệu, cao nhất vinh dự, đây là đối với hắn tài hoa cùng cống hiến tán thành, đối với hắn nghệ thuật nhân sinh khẳng định. Trao giải thời điểm, bầu không khí so sánh với ngôi sao thưởng ban phát thời điểm, muốn nhiệt liệt rất nhiều. Hoàn Vũ thượng người đoạt giải trên đài lên tiếng thời gian cũng nhiều hơn. Tiết Cảnh nghẹn ngào địa nói đoạt giải cảm tưởng, phía dưới tiếng vỗ tay cũng từng trận. Phương Triệu cổ trưởng, vì là Tiết Cảnh cao hứng đồng thời, cũng ở trong lòng suy nghĩ. Ngôi sao thưởng chỉ là Phương Triệu nghệ thuật mục tiêu bước thứ nhất, Tinh vân thưởng, hoàn Vũ thưởng, hắn cũng sẽ đi vì đó nỗ lực. Hay là ở chính mình này một đời tuổi già thời điểm, cũng có thể cùng Tiết Cảnh cùng Mạc Lang như thế, thu được một viên nghệ thuật giới cao nhất giải thưởng bên trong vinh dự cao nhất huy hiệu. Ngân Hà thưởng lễ trao giải trả lại không lúc kết thúc, liên quan với Phương Triệu trao thưởng nghi thức bức ảnh video đợi ngay khi internet truyền ra, trực tiếp tiết độ. Video lấy ra, quan phương không chính thức truyền thông đưa tin, giải trí tin tức, địa phương tin tức, thậm chí quân sự trong tin tức đều có đề cập. Làm khóa này ngân hà thưởng còn trẻ nhất hoạch thưởng giả, lại dính đến hôn bệnh độc đánh hạ, thực sự là quá nói nhiều đề, quả thực quét ngang các đại tin tức đầu đề. Duyên Bắc thị ngừng lại, Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái cũng vẫn bảo vệ xem lễ trao giải trực tiếp. Phương Lão Thái gia vừa khóc vừa ở cán bộ kỳ cựu giao lưu trong đám liền phát mấy cái đại tiền lì xì. Nhà ta tiểu triệu thu được ngân hà tinh thần rồi tiền lì xì tiền lì xì tiền lì xì. Ngân dược trò chơi bộ người cũng không nhàn rỗi. Ngày hôm nay bằng hữu quyến bị đám người này sở bình. Tân cựu Lâu xã giao bình đài Tân Động Thái. Lão đại của chúng ta. Hiên lành mỉm cười. Có thể nói, phần lớn cùng phương triệu người quen thuộc, ngày hôm nay đang quan sát trực tiếp thời điểm đều rất kích động. Nhưng cũng có một số ít người, cùng với những cái khác người không giống nhau, tỉ như cùng phương triệu đồng nhất rơi tiến vào lớp tu nghiệp tiên tài họa sĩ bờ lần Hựu. Hựu quan sát lễ trao giải trực tiếp thời điểm, vẫn luôn rất bình tĩnh, vẻ mặt tương đương nghiêm túc chăm chú, hắn nhìn chằm chằm trong màn ảnh phương triệu, từ quan sát kỹ phương triệu mỗi một cái thần thái động tác. Hắn cảm thấy cách mình tiến tu trong lúc ngắn hạn mục tiêu, càng ngày càng gần. Chương 348, thực hiện ngắn hạn mục tiêu. Ngân Hà thưởng lễ trao giải sau khi, phương triệu nổi tiếng lại một lần nữa tăng cao, quan phương không chính thức truyền thông mọi người đều một trận văn qua. Ở thế giới giải trí, bình thường tùy ý sách ra cái hàng hiệu minh tinh, cái nhóm này truyền thông mọi người có thể giang tinh phụ thể giang trên một hoàng trang, lúc này nhưng ý tứ nhất trí. Tại sao? Tình thế không giống, tranh cãi cũng là muốn xem sự tình xem người, bọn họ mới sẽ không ngu đến mức đối với chuyện này tranh cãi. Không quan tâm Phương Triệu có phải là tìm vận may mới gõ mở hôn bệnh độc đánh hạ con đường cửa lớn, hiện tại kết quả là đặt tại trước mặt, quan phương cũng đã gõ Trương tán thành, thường đều ban, coi như muốn tranh cãi cũng không phải hiện tại. Kim nén chứ, sau đó có nhiều cơ hội lắm, nói không chắc lần sau liền có thể duệ đến Phương Triệu biểm tóc. Sấn Phương Triệu hiện tại thế đang mạnh, hôn bệnh độc phim phóng sự đạo diễn, dự định sượt một làn sóng nhiệt độ. Các châu quan môi là sẽ trợ giúp bọn họ tuyên truyền, tin tức là có rất nhiều, nhưng chân chính sẽ đi gặp phim phóng sự người cũng rất ít. Bây giờ tình hình như thế, Phương Triệu liền mang ý nghĩa lưu lượng mang ý nghĩa sẽ hấp dẫn đến càng nhiều khán giả. Vì để cho nhiều người hơn biết bọn họ phim phóng sự, đạo diễn khiến người ta chế tác một cái phim ngắn đi ra trước tiên tuyên truyền một làn sóng. Trả lại cô ý nói rõ, cái này phim ngắn bối cảnh âm nhạc là Phương Triệu làm, là Phương Triệu đưa cho bọn họ tiết mục tổ. Biết được chuyện này thời điểm, Nam Phong bất mãn. Nguyên lai loại này cao bức cách tiết mục tổ cũng sẽ chơi sườn nhiệt độ loại thủ đoạn này, có phải là có chút hèn mọn? Nam Phong ở Phương Triệu trước mặt đem tiết mục tổ tố cáo một hình. Bất quá đối Phương Triệu mà nói, chỉ cần điểm xuất phát là tốt hắn cũng sẽ không đi tính toán đạo diễn cùng Tiết Mục Tổ điểm tiểu tâm tư kia. Để nhiều người hơn hiểu rõ bệnh này chứng, cũng hiểu rõ những người bệnh kia sau lưng kiên cường cứng, cứng cỏi đám người, cũng là phương triệu vui với nhìn thấy. Tiết Mục Tổ đi đầu thả ra, là một cái dài chừng 3 phút video, nuốt ngạt tiếng đàn, có chút trầm trọng có chút sầu não. Trong đêm tối, lan tràn một loại trầm thấp bầu không khí, thế giới phảng phất ngủ. Hôn bệnh độc người lây chúng ta, đều là một đám tư duy rời nhà người, bọn họ không cách nào đi biểu đạt tâm tình, không cách nào nhận biết thế giới, tự nhiên cũng sẽ không yêu thương thông khổ khó chịu chính là quan tâm thân nhân của bọn họ với hôn bệnh độc người lây các thân nhân mà nói thế giới là ác ý nhưng lại không thể không nhắm mắt đối mặt bọn họ lựa chọn từ bỏ chính mình nguyên bản nhân sinh quy hoạch chính như đã từng phong quang vô hạn minh thương vợ chồng như thế vì nhiễm bệnh hải tử từ bỏ nguyên bản lên cấp cơ hội cùng tiền đồ sáng sủa đi tìm cầu trị liệu hoặc là canh giữ ở tại chỗ chờ đợi may mắn chi thần giáng lâm một ngày kia nhưng một ngày kia cần phải bao lâu mới đến không ai biết hay là ngày mai sẽ được hay là cả đời cũng chờ không được người không sợ gian khổ Sợ sợ chính là không tin mình có hay không có dũng khí, có hay không có thể đủ kiên cường. Ngồi xổm ở góc đường hút thuốc người, nhìn đã năm tuổi ánh mắt trống rỗng con gái nhỏ bức ảnh, lôi kéo cổ áo, che khuất đông đến ô thay ngôi, đứng, dậy, đang không ngừng hít trong gió rét hơi co lại run lẩy bẩy thân thể, kế tục khổ cực kinh doanh sinh hoạt. Đêm khuya xã giao xong, say rượu nôn mửa người trung niên, về đến nhà, nhìn thấy tảng đá như thế không đau khổ không vui hài tử, vai lại sổ sụt, vọt vào phòng rửa tay, rọi cảm lạnh thủy, đôi mắt đầy tia máu bình tĩnh xem kỹ trong gương chính mình. Cuộc sống như thế Ngươi trả lại có thể kiên trì bao lâu? Trong công viên cô quẹo địa ngồi ở bàn đu dây trên mẫu thần, nhìn người to chạy trốn hải tử của người khác chúng ta, veanh mắt dần dần biến hồng, vỗ vỗ quần dài, vọ đến cao lầu làn can một bên, ánh mắt nhưng tràn ngập do dự. Tóc hoa dâm láo phu thê, đẩy một người trẻ tuổi từ trong bệnh viện đi ra, dọc theo thê lương đường phố đi trở về ra. Không phải mỗi người đều có thể có minh thương vợ chồng như vậy điều kiện, quá nhiều quá nhiều người bị thực tế tàn khốc cùng sinh hoạt tối nghĩa ngột có phải hay không thở dốc? Đối với bọn họ tới nói, thế giới là ác ý, vận mệnh là tràn ngập ngắn trở, đau khổ thống khổ cùng tuyệt vọng, ở nào đó trong nháy mắt muốn từ bỏ, muốn một cái kết thúc. người một đời đều đang đợi, mỗi người đều đang đợi một ít đối với mình trọng yếu, có ý nghĩa đồ vật, khả năng là một người, một câu nói, một cái niềm tin, một cơ hội. chúng ta làm tốt dùng một đời đi chờ đợi chuẩn bị, cũng còn tốt, may mắn lần này đứng ở chúng ta bên này, bọn chúng ta đến rồi. một phong đến từ trung tâm nghiên cứu tin, nói cho bọn họ biết, hôm bệnh độc nghiên cứu thu được đột phá tính tiến triển, bọn họ có thể xin để trong nhà bệnh nhân gia nhập lâm sàng thí nghiệm. ba năm trước, bách niên dị thế, bốn chương nhạc dị thế trở thành đánh hạ hun bệnh độc quan trọng nhất, mấu chốt nhất khối này nước cờ đầu. Khi đó, thế giới rất nhiều góc đều phát sinh ra biến hóa, chỉ là thế giới quá to lớn, hơn nữa khắp nơi nghiên cứu bảo mật tính chất, tin tức bị đè xuống, mọi người không lại đi quan tâm, rất nhanh quên. Thế nhưng, ở đại gia thời điểm không biết, Phương Triệu ném ra đi khối này gạch, nhưng đang thay đổi từng cái từng cái gia đình, thay đổi một đám người. Ba năm trị liệu thời gian, thay đổi quá nhiều. Đã từng tùng nút ở góc đường hút thuốc người, chạy đến trên đỉnh ngọn núi, chờ đợi mặt trời mọc, nhìn mặt trời chậm rãi bay lên ánh sáng tung hướng về Sơn Hà đại địa, nên tiếp lại một cái tràn ngập hy vọng buổi sáng. Tóc hoa dâm lão nhân, tay tử nhăn meo túi áo lấy ra, đi tới đi tới, nở nụ cười. Ngày mai sẽ tốt hơn đi. Là cái kia phân vẫn không khí kiên cường, kiên trì, trách nhiệm, để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Theo video hình ảnh chạy ra, nhìn như đơn giản nốt nhạc, nhưng có thể khiến người ta nghe ra một loại sáng soạt cảm, như là ưu ám thế giới, dần dần trở nên có sắc thái, có cường độ, tầng tầng lớp lớp, xa xôi dạng dạng, sống quá vô số lăn lộn khó ngủ buổi tối bệnh hoạn cấp thân thuộc sinh hoạt rốt cục trở nên trong sáng, ung dung vui sướng. Những kêu cảm hóa hôn bệnh độc, may mắn địa đợi được trị liệu cơ hội người, bất luận tuổi tác bao nhiêu, đối với rốt cục có thể nhận biết thế giới, có thể phát tiết tình cảm bọn họ, đều như lúc sơ sinh trẻ mới sinh giống như, liên quan với sinh hoạt, vẫn không có chân chính lĩnh hội, hết thể hạnh phúc cùng cực khổ, đều vẫn không có đi trải qua. Sau đó, ở sau này thời gian trong, trưởng thành, trở nên kiên định, học được nhận lại, cũng có lẽ sẽ ở tối thời điểm mê mang lựa chọn gian khổ nhất con đường kia, nhưng ít ra sau này thế giới của bọn họ là phong phú, nhiều màu sắc, nốt nhạc phảng phất trên không trung xoay tròn bay lên, tung bay như trong bóng tối một điểm quang từ trong biển sâu nổi lên, tôn ra mặt nước cùng mặt trời cùng bay lên. Phương Triệu hy vọng được trị liệu cơ hội một lần nữa trở về thế giới người lây chúng ta, tri ân, cảm ơn, không lạc lối bản tâm, không chịu cam lòng xa đoạn. Cá về biển sâu, tương bay lượn bầu trời. Phương Triệu hy vọng bọn họ có thể dũng cảm đi đối mặt những kia không biết tương lai. Còn có nghiên cứu khoa học công tác giả, những tia y tế công nhân viên quá nói nhiều, Phương Triệu đều dùng nốt nhạc đi truyền đạt. Đối với đạt đến nhất định cấp độ âm nhạc ra cũng không nhất định có thể hoàn toàn lý giải tác giả muốn biểu đạt ý tứ, nhưng cũng có thể hiểu được cái đại khái, cái này cũng là tại sao lão Di ở bắt được nhạc phổ bản thảo trước tiên liền có thể nhìn ra là vì là kỷ lục này mà làm. Bất quá, đối với đại đa số người mà nói, âm nhạc bên trong muốn truyền đạt ý tứ bọn họ không hẳn có thể hiểu được, cũng không có hứng thú đi tra cứu, phương Triệu danh tự này liền đầy đủ đáng chú ý. Liền, ở đạo diễn đem cái này đi đầu video tuyên bố sau khi, treo lên tên Phương Triệu, quả nhiên hấp dẫn không ít quan tâm. Cùng lúc đó, cùng Phương Triệu ký tốc xa cách nhau một bước tưởng trong phòng ưu đệ trình bế quan xin, hắn muốn bế quan một tuần, chuyên tâm vẽ tranh, đón lấy một tuần khóa hắn đều không lên. Tình huống như thế, các đạo sư đều là tình nguyện, có linh cảm, có dòng suy nghĩ, có lòng tin đi bế quan vẽ tranh, chuyện tốt ta chứng minh lớp tu nghiệp học tập trong khoảng thời gian này, tên này họa sĩ lại có tiến bộ. Lớp tu nghiệp chỉ đạo các thầy giáo đều là nghiệp giới địa vị rất cao người, mà đến bọn họ mức này, lẫn nhau trong lúc đó tranh tài, ngoại trừ tự thân thành tựu ở ngoài, chính là so với học sinh đang dạy học trong lúc thủ hạ học sinh nếu là có tác phẩm ưu tú đi ra, bọn họ trên mặt cũng có quang. Vụ chỉ đạo lão sư một chồng, hoàng nghệ rất có hy vọng một tên thầy giáo giả, thu được xin liền lập tức liên lạc qua đi. Vụ, muốn bấy quan. Vâng, vì thực hiện ta ngắn hạn mục tiêu. Thầy giáo giả dừng một chút, Vụ học tập kế hoạch thật giống có ghi, là hoa ai tới. Không kịp đi suy nghĩ nhiều, thầy giáo giả lại thân thiết địa hỏi, có hay không có khó khăn. Vụ, gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề nhất định không muốn ngạnh muộn ở trong lòng, chúng ta có thể thảo luận, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Đã giải quyết. Vụ trả lời. Vậy thì tốt vậy thì tốt. Chờ thông xong thoại. Thầy giáo giả vội vàng đi phiên hữu học tập kế hoạch. Lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, chính mình tác phẩm hội họa ở ngoài sự tình lão nhân gia người đều không nhớ rõ lắm. Chỉ là, khi lão nhân gia người nhìn thấy hữu học tập kế hoạch trên tạ ta ngắn hạn mục tiêu họa Phương Triệu thì vẫn là không nhịn được đau đầu. Phương Triệu danh tự này, gần nhất nghe được lỗ tai đều sắp chừng kén, âm nhạc bộ bên kia mấy lao già gần nhất lại run lên, tổng ở trước mặt hắn khoe khoang. Nghệ thuật học viện nhiều như vậy thân phận phức tạp vượt giới nhân tài, hòa ai không được, tại sao càng muốn họa Phương Triệu? Bởi vì Phương Triệu là minh tinh. Giá trị buôn bán cao, không, nhưng không phải như vậy nông cả người. Hừ, cũng khả năng là bởi vì trụ đến gần. Chương 349, ta hàng xóm. Phim phóng sự trả lại ở chế tác bên trong, nhưng tuyên truyền đã bắt đầu, trước một bước thả ra hơn 3 phút video, bởi vì phương triệu cái này lưu lượng minh tinh, thu được không ít quan tâm. Nghe nói cái này video bối cảnh âm nhạc là phương triệu làm. Lợi hại a, có hay không nhân sĩ chuyên nghiệp. Này thủ phẩm chất thế nào? Đến cái chuyên nghiệp điểm đánh giá. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cho không ra chuyên nghiệp đánh giá, chính là cảm thấy rất kém hay kết hợp video đến xem rất có cảm xúc. Ai, bệnh nhân cùng gia thuộc cũng không dễ dàng. Hiện tại liên quan với hôn bệnh độc còn có cái gì công lực hoạt động sao? Muốn cho phòng nghiên cứu quên y tiền, Internet tìm không lục soát, cũng không biết bọn họ kinh phí có đủ hay không. Những kia trị liệu có thể đều làm miễn phí, quên tiền liền không cần. Loại cỡ lớn phòng nghiên cứu sau lưng đều là mấy đại quỹ sẽ chống đỡ, đánh hạ hôn bệnh độc loại này trọng yếu hạng mục không thiếu nghiên cứu kinh phí, chỉ thiếu người mới. Là thời điểm đi học y rể, không, ta hay là đi học âm nhạc, cùng Phương Triệu như vậy có thể cứu người. Ta vẫn là chân thật điểm đi học Easy đi, thế kỷ mới hơn 500 năm cũng là chỉ điểm một cái phương triệu. Đương nhiên, cũng có người quan tâm điểm không giống. Cái kia đạo diễn nói này thủ là phương triệu đưa cho bọn họ, nói cách khác, phương triệu miễn phí cho kỷ lục này mảnh làm một thủ, không, có thu một mao tiền. Tương tự quên tặng tính chất đi, dù sao chế tác phim phóng sự cũng là phải bỏ tiền xin mời người đi soạn nhạc, xin mời đại sư cấp âm nhạc người giá tiền đều không thấp. Phương triệu giá trị bản thân cũng không thấp à, nếu như là định làm một thủ, ngàn vạn đến có chứ. Ta nhớ tới trước đây hắn một thủ bán quá ngàn vạn. Ngàn vạn cái nào nói cho liền cho Ngan văn thấp đó là bao lâu chuyện lúc trước hắn thu được ngân hà thưởng sau khi nhất định sẽ càng cao hơn hơn nữa lấy hắn hiện tại độ hot, là tự mang lưu lượng phim phóng sự bên sản xuất rõ ràng là muốn mượn Phương Triệu đến hấp dẫn quan tâm hiện tại Phương Triệu nghệ thuật giá trị cao bao nhiêu ta không biết bất quá nói riêng về giá trị buôn bán tuyệt đối không chỉ ngàn vạn chí ít tăng gấp đôi cái kia đạo diễn cũng là tình Phương Triệu này một tặng cho bọn họ tiết kiệm bao nhiêu tuyên truyền phí à Phương Triệu quả thực cùng thân như thế một lúc chơi game khoái gió nổi mưa một lúc đi lính ở hành tinh khác đào mỏ đánh quái thú một cái không chú ý liền phát hiện hắn chạy đi diễn siêu cấp truyền hình kịch, làm cái khúc trả lại có thể chữa bệnh. Từ khi đổi này viên tinh, ta đầu gối liền không thẳng lên quá. Cũng không biết Phương Triệu cái kế tiếp sẽ đại ngôn cái gì sản phẩm. Hôn bệnh độc đánh hạ, đối với đại đa số người mà nói, khả năng chỉ là thuận miệng một tán gấu, tán gấu qua liền đã quên, coi như hiện tại bởi vì các quyền to uy truyền thông báo cáo tin tức, mặc dù có Phương Triệu kéo động lưu lượng, nhưng việc không liên quan tới mình chính là chuyện vô bổ, tán gấu qua liền phi thiên. Má hôn bệnh độc người lây cùng gia tộc chúng ta, là thật sự đem Phương Triệu xem là chúa cứu thế. Minh Thương đã từng công khai biểu thị quá, ở rất nhiều chuyện trên hắn cũng có ủng hộ vô điều kiện Phương Triệu. Tâm tình của bọn họ là những người khác không cách nào cảm nhận được. Cũng bởi vì tin tức Luân Phiên doanh tạc, bị mọi người xưng là đánh hạ hun bệnh độc nước cơ đầu. Bạch Niên dị thế, bốn chương nhạc, thăng đẳng giá. Làm Phương Triệu có môi giới công ty, ngân dược truyền thông cũng bởi vậy lần thứ hai ở toàn cầu phạm vi mạo cái phao. đã có chút muội ngân dược truyền thông đời thứ nhất giả lập thần tượng cơ quang, lần thứ hai lên duyên Châu Châu bên trong nhiệt tỷ bảng. Internet thảo luận việc này người cũng nhiều. Bạch Niên dị thế. Bốn chương nhạc bản quyền trong tay Phương Triệu vẫn là ở ngân dược bên kia. Bán đi mấy cái, không bán hiện tại đoán chừng phải phiên một phen. Thí, ít nói cũng đến phiên 2 đến 3 phiên. Nói đến, ta nhớ tới Lôi Châu đại ngốc nào đó tát đã từng một bộ quần phim, mua quá bách Niên Diệt Thế đệ tam chương nhạc bản quyền. Ngươi nói chính là Tát La. Cái kia nát mảnh chế tạo cơ, nát mảnh phối thân khúc, quá trà đạp đồ vật rồi. Lôi Châu người biểu thị đã thành thói quen. Tát La cái kia quần phim ta mới vừa tìm ra đến nhìn, thẳng thắn rằng, cuốn phim bên trong, Bạch Niên Diệt Thế Đệ Tam Trương Nhạc làm làm bối cảnh nhạc xuất hiện địa phương đơn độc nhát chạy ra ngoài, thật rất đẹp, tình cảnh đặc biệt lớn lao chấn động, những kia thời cơ chiến đấu thiết giáp có thể đều là hàng thật à? Thật sự, ta đi lục soát một chút, tên gì tên? Cái kia mày gọi, chiến thần. Liên, Liên Tát La chính mình cũng đã quên của phim, lại bị vong hưu chúng ta lần thứ hai nhảy ra đến, hơn nữa mạng lưới truyền phát tin lượng trả lại ở cực trong thời gian ngắn liền vọt tới lôi châu to lớn nhất video truyền phát tin bình đại nhiệt tìm 10 vị trí đầu. Tát La đang nhìn đến có môi giới đưa ra số liệu gì, cả kinh tởm đều rơi mất. Mạnh như vậy. Không nên a, luận lưu lượng kéo năng lực, ta không có kém hơn Phương Triệu. Tất La nhận định số liệu này tuyệt đối có vấn đề. Có môi giới chết lặng nhìn Tất La, xem thêm thì chính tin tức, gần nhất ngươi liền giải trí tin tức đều không thấy. Nói điều xuất quan với hun bệnh độc cùng Phương Triệu Hoạch Ngân Hà thưởng một ít đến từ quyền uy truyền thông báo cáo tin tức. Tất La nhanh chóng quét một lần, vẻ mặt đó, như là nhìn thấy một con 10 tấn voi lớn đột nhiên bay lên trời. Đoạn thời gian gần đây, Tất La vẫn ở xem Vũ Thiên Hào cho hắn phát tới được mấy thiên tiểu thuyết cùng cái bản, hai chiếc hợp tác xảo tội trả lại rất vui vẻ, dự định lại kết phương đầu tư cái địa ảnh. Hai ngày nay Tất La chính cân nhắc làm sao lợi dụng tỏi phụ trợ diễn đi đây, đột nhiên liền nghe đến tin tức này. Lại một fan internet bình luận hắn, Tất La nhất thời tức giận đến lô muối bó khói. Cái gì gọi là tạm tiền đập nát mảnh không bằng làm công đích? Ta tiền mình kiếm được yêu dùng như thế nào dùng như thế nào, tìm thú vui é ngại bọn họ. Ăn nhà bọn họ tỏi. ta liền thuế cũng không thiếu ra một phần. Đám người này thực sự là hàm ăn hàm ngư nhạt bận tâm. Là cây cải củ. Cái gì? Quên đi, liền hàm ngư đi. Có mối rối ngăn cản vuốt tay áo dự định lên mạng theo người mở xẻ Tất Lời nói ý vị sâu xa nói, "Đại thiếu bình tĩnh. Kỳ thực, ngươi nói nhiều hơn nữa không bằng cho mọi người xem xem hành động của ngươi, ngươi muốn cho đại gia biết, ngươi có ngươi lý tưởng của chính mình." Tắt La nghe nói như thế lập tức đánh gãy, "Ta có tiền có gia thế, chúng ta không đi tâm sự phàm muội, xem tiểu thuyết, sao tỏi, tại sao muốn theo ta đàm luận lý tưởng? Có môi giới. Ngươi nhất định là muốn tức chết ta sau đó đi tìm cái tân của môi giới." Không quản có môi giới cái kia sắc mặt khó coi, Tắt La chính mình trả lại cảm thấy oan nước đây, hắn trả lại cảm giác mình gần nhất biểu hiện rất tốt, đặc biệt biết điều. Ai biết nằm trong nhà xem tiểu thuyết đều có thể trúng đạn, đều do Phương Triệu. Bất quá, Tát La vẫn là rất tự tin, đợi hôn bệnh độc sự tỉnh qua đi, Phương Triệu vậy cũng liền không cái gì nhiệt độ, quan môi không kéo. Thế giới giải trí quét mới tốc độ vừa nhanh, mấy ngày nữa ai còn nhớ hắn? Có môi giới không chút lưu tình đả kích Tát La, các nơi truyền hình tiết cùng lễ trao giải cũng phải lục tục bắt đầu rồi. Phương Triệu ở, sang thế kỷ, bên trong diễn rất khá, đoạt giải độ khả thi rất lớn. Truyền hình tiết, nói rõ trước, bước cách không cao ta không đi. Có môi giới, ai tờm mở hiếm có người đi tới. Bước cách cao truyền hình tiết đều không cho ngươi phát thư mời, đều là ta động sử dụng thủ đoạn đi mướn. Bất quá những câu nói này có môi giới cũng là chỉ dám ở trong lòng húng húng một tiếng, nói ra tát la lại đến ổ. Ông chủ không thích nghe hắn một câu cũng không nhiều nói. Kỳ thực như tát la có môi giới từng nói, Phương Triệu thu được các nơi to to nhỏ nhỏ truyền hình tiết thư mời, hắn chỉ diễn quá kịch, không diễn nhớ chuyện xưa, nhưng vẫn sẽ có chủ sự phương mời hắn, có chút là hy vọng với hắn hợp tác, có chút là vừa ý Phương Triệu gần nhất kéo lưu lượng năng lực. Bất quá phần lớn Phương Triệu đều từ chối, hắn không thời gian. Lớp tu nghiệp cũng không nhàn. Chương trình học không nhiều, nhưng nhiệm vụ số lượng lớn. Phương Triệu đang vì hôn bệnh đọc phim phóng sự sáng tác một khúc sau khi, liền viết một phần học thuật luận văn. Luận văn liền đại diện cho bọn họ bình thường học phân, thuộc về hàng ngày bài tập. Học phân không đủ, không cách nào bắt được giấy chứng nhận tốt nghiệp. Internet hướng đi, Nam Phong đã nói với hắn, Phương Triệu cũng không có cố ý đi quan tâm, gần nhất tuy rằng liên quan với hắn tin tức rất nhiều, nhưng có một chút Phương Triệu cũng tát la nghĩ tới như thế, qua mấy ngày liền lạnh xuống. Tuy rằng mặt sau còn có các loại truyền hình thiết, có mấy cái Phương Triệu cũng sẽ tham dự, nhưng khi đó Khắp nơi các minh tinh sẽ không bỏ qua cái này xoát tồn tại cảm cơ hội, khắp nơi phòng làm việc gần nhất vốn là cũng đã bắt đầu dự nóng, nào có biết một cái hôn bệnh độc sự tình đem phương triệu trực tiếp đẩy tới các châu thế giới giải trí đầu để tin tức. bất quá, bất ngờ cũng là chỉ lần này, mặt sau thời gian, các công ty phòng làm việc đều làm nóng người dự định làm một vô lớn, nhìn đến thời điểm thảm đỏ tú ai hơn long lãnh. Dv tinh đóng kịch lâu như vậy, hiện tại đập sông hí về tới đương nhiên đến phong quan một cái, nhưng mà bao quát phương triệu chính mình, ai cũng không ngờ tới, một tuần sau khi cái này bị dồn xuống đi tên lần thứ hai leo lên các châu thế giới giải trí tin tức đầu đề một tuần lễ sau ở tại phương triệu sắt vách dịu rốt cục xuất quan nhốt tại trong túc xá vẽ 7 ngày ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ siêu những thời gian khác toàn dùng ở vẽ trên trên lần thứ hai khi ra cửa cả người đều có vẻ trắng xám suy yếu cũng rõ ràng siêu một vòng như là sinh quá một cơn bệnh nặng trạng thái tinh thần nhưng vô cùng tốt biểu hiện rất dễ dàng sau khi đi ra siêu đem họa đưa cho hắn chỉ đạo lao sư xem thời giáo giả bắt được họa đầu tiên nhìn kinh ngạc đến miệng trương hợp mấy lần đều không thể phát sinh một điểm thanh Vân bèo đường nét chỉ nhìn một cách đơn thuần rất khuyết đại, tổ hợp lại với nhau nhưng tương đương phối hợp, có thể giải thích tất cả hát, cùng trang giấy nguyên bản bạch, nhìn như đơn giản sắp thái điệp hợp bên dưới, hình ảnh có vẻ quỷ dị mà kịch liệt, tràn ngập động thái sức dãn, tầm mắt nhìn chằm chằm họa xem thời điểm, sẽ có một loại làm người mê muội sung kích cảm, rồi lại không nói ra được cái nguyên cớ đến. Thời giáo giả tử nhìn chòng chọc tấm này họa, một lát, khít sâu một hơi, đối với Hưu nói, nguyên họa ta có thể hay không bảo lưu 2 ngày? Ngắm nghía cẩn thận. Có thể. Hưu không do dự, gật đầu nói. Ở Trinh đến Hữu sau khi đồng ý, thầy giáo giả đem họa lấy về nghiên cứu, xuất phát từ khoe khoang tâm lý cùng học thuật giao lưu, lại kêu lên tới một người bạn cũ đồng thời thảo luận. "Ta hàng xóm, chủ Hữu sát vách chính là ai?" Người kia hỏi. "Phương Triệu, chính là hồi trước rất hỏa cái kia, cùng ưu đồng kỳ, cũng là những năm này thi vào nhỏ tuổi nhất tiến tu sinh." Thầy giáo giả giải thích. "Phương Triệu có cái gì tốt hóa? Không phải, Phương Triệu thật giống hắn họa như vậy. Họa bên trong người này làm cho người ta cảm giác rất phức tạp, cũng rất làm người sợ hãi. Ta tìm Hữu Sắc bị quá, là họa Phương Triệu không sai." được thôi, không nghĩ tới lần này hữu lựa chọn chính là loại này hóa pháp, tranh này công tiến bộ không nhỏ à, đối với đường nét năng lực khống chế không thể chê, hơn nữa mơ hồ có vượt qua đã có lý niệm thế, tuổi tác thì có như vậy càng nộ, quá hiếm có. Còn tranh này có thể lấy ra biểu diễn, để những người khác mỹ thuật viện giáo biết chúng ta 12 luật lớp tu nghiệp tiến tu sinh trình độ, cái này còn phải hỏi một chút hữu ý kiến, bình thường tan học viện trên bình đài biểu diễn sẽ có người mua tìm tới đến rồi, vậy thì khai thông bán đấu giá con đường, tranh này giá tiền tuyệt đối sẽ không thấp, liền xem Diệu có bỏ được hay không bán. Liền, thầy giáo giả cầm họa tự mình tìm tới cửa, hỏi do Hữu có đồng ý hay không đem cái này tác phẩm treo học viện bán đấu giá trên bình đài biểu diễn bán đấu giá. Hoang nghệ mỗi tuần đều sẽ lấy ra một ít tác phẩm ưu tú, đặt ở chính mình trên bình đài biểu diễn, nếu là tác giả đồng ý bán đấu giá, liền sẽ mở ra bán đấu giá đường lối. Cầm biểu diễn bán đấu giá đi. Hữu sắc mặt cũng không biến, nói rằng: "Hữu như vậy tùy ý thái độ, thầy giáo giả rất kinh ngạc, nguyên cam lòng hiện tại liền bán đi. Không ở thêm mấy năm, không để lại." Hữu khẳng định địa đạo. Xác định Hữu là thật không thèm để ý, thầy giáo giả buồn bực bức họa này hẳn là ngươi bỏ ra rất lớn tinh lực, nghiên cứu rất lâu mới họa đi ra, vừa mới họa đi ra liền bản đi." Vụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ đối với thầy giáo giả lời này không thể nào hiểu được, này bất quá là ta ngắn hạn mục tiêu mà thôi, Họa Phương Triệu chỉ là bước thứ nhất, ta mục tiêu cuối cùng, kỳ thực là Họa Hãn chó. Đối với Vụ tới nói, Họa Phương Triệu chỉ là một cái quá độ mà thôi, họa quá, thành công, là có thể vứt qua một bên, giữ lại có ích lợi gì? Nói tới chỗ này, Vụ cảm thấy, là thời điểm đi tìm Phương Triệu mượn chó. Chương 350, người ngoài hành tinh Vưu sắc thực xem không hiểu phương triệu, nhưng hắn có thể họa ra phương triệu trên người loại kia mâu thuẫn phức tạp cảm, không nói toàn bộ họa đi ra, chỉ ít có thể họa ra một phần, có thể họa đi ra, này đã toán thành công, muốn họa ra toàn bộ phức tạp cảm, cái kia trả lại cần thời gian đi tôi luyện họa kỹ. Vì lẽ đó, bức họa này đối với Vưu Tới nói, kỳ thực cũng chỉ là một cái giai đoạn họa đi ra chưa hoàn thành tác phẩm, tương đương với một phần bản nháp mà thôi, cũng không quá coi trọng. Làm ngắn hạn mục tiêu, Vưu đối với họa phương triệu trong lòng có mấy, chỉ ít phương triệu trả lại ở phạm vi hiểu biết của hắn, lấy hiện tại năng lực của hắn trả lại có thể họa ra một phần đến nhưng lông xoan chính là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn những người khác khả năng không cách nào cảm giác được loại kia phức tạp cảm kỳ thực liệu bình thường cũng chẳng qua là cảm thấy cái kia chó có chút đặc biệt mà thôi đợi chân chính cầm bút lên mở họa thời điểm lại phát hiện căn bản là không có cách đặt bút càng muốn trong đầu càng hỗn loạn nay không giống với trước đây bất cứ lúc nào gặp phải khó khăn không ai đã dạy hắn ứng đối ra sao như vậy nan đề hắn trước đây cũng không nghiên cứu qua đang suy tư sau khi mới quyết định trước tiên từ chó chủ trên thân thể người bắt tay nay vẫn là hắn nuôi chó đường để nói cho hắn Hắn nghĩ tới rồi hắn Đường đệ đã từng nói, chó tính cách hình thành cùng chó chủ nhân khá liên quan. Vì lẽ đó, hắn mới vẽ Phương Triệu, hiện đang tiếp tục nghiên cứu hòa chó. Sau đó, như trước không cách nào hạ bút, nghĩ tới nghĩ lui, Viu quyết định đi tìm Phương Triệu mượn chó dưỡng một quãng thời gian, tiếp xúc gần gũi sau khi, có thể sẽ có càng nhiều càng nỗ. đương nhiên, Viu biết mình cũng không phải cái sẽ nuôi chó, trước đây cũng không nghĩ tới phải nuôi chó, cảm thấy quá phiền phức, còn bị chó cắn quá, từ nhỏ đối với chó cũng không có cái gì thân cận cảm. Hiện tại làm sau khi quyết định, Viu hiếm thấy cho nhà gọi điện thoại. Nghe điện thoại chính là phụ thân của Vũ, lão Hữu tiên sinh. Bởi vì hữu tác phẩm mới gây nên trong nghề một ít các đại sư chú ý, lão Hữu tự nhiên cũng nghe nói, khá là tự hào, mới vừa cùng mấy cái bạn cũ khoe khoang một trận, nhận được nhi tử điện thoại thì trên mặt trả lại mang theo nụ cười sán lạn ý. "Làm sao? Có phải là gặp phải nan đề?" Lão Hữu ngữ khí hiếm thấy hòa khí. "Có một vấn đề." Vũ nói. Lão Hữu lập tức đến rồi hứng thú, nói nghe một chút. Ta nghĩ nuôi chó." Vũ lời này phảng phất đón đầu một chậu nước đá, kích thích lão Hữu trên lệch chút oang ngã chén trà trong tay ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều chính là kinh hãi, nghe được quả thực làm hắn khó có thể tin. Ngươi muốn dùng ngươi vẽ vời tay đi săn thịt. Vô Ưu khí bình thản bình tĩnh, trên thực tế, cũng không cần ta động thủ thanh lý, ta điều tra, hiện tại đều có chức năng người máy làm thay, trả lại có rất nhiều tường quan thiết bị có thể giảm bớt người gánh nặng, thanh lý sủng vật phận liền loại hình sự tình, cũng không cần ta tự mình động thủ. Ngươi còn nhớ ngươi bị chó cắn quá sao? Lao hiệu nhắc nhở. Ta không có mất trí nhớ, pháp luật vẫn chưa quy định bị chó cắn quá liền không thể nuôi chó. Vô âm thanh như trước gió êm sóng lặng phản phất chỉ là đang nói một cái chuyện bình thường. Ngươi nói với ta lời nói thật, đến cùng tại sao muốn nuôi chó? Lão Huy hỏi. Tìm linh cảm, muốn họa chó họa không ra, tiếp xúc gần gũi thử xem. ở lớp tu nghiệp học lâu như vậy, liền con chó đều sẽ không vậy à? Lão Huy quát mắng. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng Lão Huy hiểu rõ con trai của chính mình, biết Huy có những nguyên nhân khác, hoặc là lại như Huy tân họa bức họa kia như thế, họa kỹ trên có đột phá mới cùng cảng độ. Nói tìm linh cảm khẳng định là thật sự muốn mượn nuôi cho chuyện này đi giải quyết nghi hoặc. Vậy ngươi phải nuôi bao lâu? Lão Huy hỏi ta cũng không biết, tốt nhất có thể vẫn dưỡng đến có thể họa đi ra mới thôi. Hưu ngữ khí hiếm thấy mang theo chút khổ não, họa không ra, hắn cũng khó chịu, có thể họa đi ra hắn làm sao có khả năng đi nuôi chó, quá phiền phức. Nhưng lúc nào có thể họa đi ra, hưu chính mình cũng không thể xác định. Vừa nhưng đã không phản đối hưu nuôi chó, Lao hưu lại lo lắng địa hỏi, muốn dưỡng điều già sao chó? Cái khác nuôi lớn cho a, đại cậu cắn lên người đến muốn đòi mạng. Chó con, vậy thì tốt. Lao hưu thở phào một cái, khiên lại đây cho ta nhìn một chút. Trả lại không ngờ đến, người tìm ai mượn? Phương triệu. Lúc đó lớp tu nghiệp công bố khóa này danh sách thời điểm, Lão Hữu cũng hiểu rõ quá Phương Triệu cái này tuổi trẻ quá mức người, hơn nữa cùng Hữu là hàng xóm, hắn cũng ở internet điều tra một ít Phương Triệu sự tình, biết Phương Triệu có một cái đặc biệt quý chó. Lão Hữu suy tư mấy, trong nhà người hầu ta sẽ nhiều phái qua một cái, ngươi còn cần một vị dinh dưỡng sư. Cho chó. Đưa cho ngươi. Lão Hữu tức giận đến muốn tạm điện thoại. Hữu vì họa Phương Triệu, bế quan quá lâu, quá tiêu hao tâm thần, cả người hiện ra chính là một loại kém khỏe mạnh trạng thái, cần người chăm sóc, cần điều trị hai phụ tử đàm luận được rồi nuôi chó sự tình, Vũ lại nghe phụ thân kiến nghị, cấp dưỡng chó thân thích gọi điện thoại cố vấn nuôi chó cần thiết phải chú ý sự tình. Sau đó bị đề cử một cái mạng lưới chủ phát, cái kia chủ phát liền trực tiếp tuốt chó, cũng sẽ cùng người mới chúng ta giảng giải một ít nuôi chó trước cần phải thấu hiểu sự tình. Vũ theo mạng lưới liên tiếp đi tìm đi thời điểm, cái kia chủ phát chính nhất một bên tuốt chó, vừa đi theo tuyến khán giả nói chính mình nuôi chó tâm đắc, ta yêu thích thông minh chó không thích khôn khéo chó. khác nhau, thông minh chó là người nói cái gì nó thì làm cái đó, khôn kẹo chó là người nói cái gì nó vẫn cứ không. Thông minh chó, thuộc về tiểu bảo bối hình, khôn khéo chó, thuộc về tiểu tinh quái hình. Vụ suy nghĩ một chút sát vách con chó kia, căn cứ hắn hiện hữu hiểu rõ suy đoán, Long Xuân hẳn là chủ phát nói tiểu bảo bối hình. Vì làm đủ nuôi chó trước công tác, Vụ trả lại cố ý cầm cái bút ký đi ra, lần lượt từng cái đem chú ý một chút ghi nhớ, khai đầu ghi chú. Long Xuân thuộc tính, tiểu bảo bối hình. Trong video, chủ phát nói tiếp, tuyệt đại đa số chó đều sợ cao. Vụ ở bút ký bên trong ghi nhớ, sau đó lưu chó không đem chó mang tới chỗ cao. Chó yêu thích xoá gãi, nhưng đối với chưa quen thuộc tính tình không biết chó cái mông cùng đôi không muốn mò, không mò, tuyệt đối không mò. Liễu dùng sức viết xuống này điều, khi còn bé bị chó cắn trải qua hắn trả lại nhớ ký đây. Chó yêu thích gầm cắn, bút đều thu hồi đến, trả lại yêu thích lôi kéo đồ vật. Trọng yếu cũng thu hồi đến, đặc biệt là họa, cái khác sẽ liền sẽ ra đi. Thế kỷ cũ có cú chân luôn, chó sửa không được căn cước, cửa nhà cầu cũng phải đóng lại. Khi Liễu đang vì nuôi chó làm công làm thời điểm, internet bởi vì một cái tin tức đưa tới các châu vong hưu bảng tán sôi nổi. Hoàng Nghệ Lao sư đem hữu bức họa kia treo lên giáo bên trong biểu diễn bình đài, cũng khai thông bán đấu giá đường nối. Họa với một cái lọ dịn, liền rước lấy không ít đồng hành quan tâm, lại còn người mua cũng càng ngày càng nhiều, mà lại ở trong vòng một ngày, bức họa này báo giá tiêu lên 30 triệu. Có thể bị hoàng nghệ lấy ra đặt ở tinh phẩm bình đài biểu diễn họa, hoặc là là đại sư cấp họa sĩ tác phẩm, hoặc là là rất có thiên phú học sinh tác phẩm, tiêu trên 30 triệu cũng không có thiếu, Dĩ Vãng coi như gây nên quan tâm, cũng nhiều là họa giới người, hoặc là một ít thu gom ham muốn giả cùng nhà đầu tư tham dự đấu giá. Những người khác cũng sẽ không đi chú ý những này, cũng không có hứng thú. Lần này có thể trong khoảng thời gian ngắn gây nên các châu vong hưu quan tâm chuyển đi tin tức nguyên nhân. Thứ nhất là tranh này họa phong kỳ dị, thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất, vẽ lên người là Phương Triệu. Ta hàng xóm, nhà ai hàng xóm trường như vậy, này ngũ quan đều sắc bén ra họa giấy rồi, sẽ dọa sợ người bạn nhỏ. Ha ha ha ha, vĩ người hàng xóm là ai vậy? Bị họa thành như vậy quá thảm. căn cứ ta hoàng nghệ thầm thầm nói, vĩ hàng xóm là Phương Triệu. Không thể nào, căn cứ tin cậy tin tức, cũng thật là Phương Triệu khe nằm, hắn đây mẹ nơi nào như phương triệu rồi, liền tranh này trả lại 30 triệu. Ta trên tiểu học cháu gái họa cùng cái này gần như, không phải ta thổi, loại này họa ta một ngày có thể họa thập phần. Ngươi như thế có thể ngươi họa một cái thử xem. Trong truyền thuyết triệu tượng phong, lão hữu không phải họa siêu tả thực họa sao? Ta nhớ tới hắn trước đây còn nói quá muốn đem dịu hướng về siêu tả thực phương hướng bổ dưỡng, Hữu coi như không họa siêu tả thực họa cũng không phải triệu tượng phải à? Này loan xoay chuyển có chút gấp. Hiện tại họa sĩ đều là theo tiền tài đi, các ngươi không thích có chính là người yêu thích. Lão hưu thời đại kia sát thực lưu hành siêu tả thực họa, nhưng hiện tại cao cấp tầng lưu hành triệu tượng họa, vì lẽ đó hưu mới sẽ có như vậy chuyển biến, nhìn, này không, một bức họa không tới một ngày báo giá liền quá 30 triệu, sau này trả lại phải tiếp tục tăng giá. Không phải hiểu lắm các ngươi nghệ thuật gia thẩm mỹ, triệu tượng họa ta loại này tục nhân xem không hiểu, không sức lực, vẫn là càng yêu thích siêu tả thực, lần trước ai cũng vẽ phương triệu họa, ta cảm thấy rất tốt. Bản thân nghệ thuật viện giáo sinh viên đại học năm nhất, mới vừa vẽ một bức phương triệu phát họa đồ. Ngươi cái này thả chúng ta ban đều không cách nào đạt tiêu chuẩn, ngươi họa, ở ra không ở sườn, chỗ trống, ngoại trừ nhìn như ở ngoài, sẽ không có thứ khác. Có bảng quan liền nghĩ hoặc, tây. Họa ngoại trừ như còn muốn cầu cái gì khác đồ vật? Đương nhiên là càng sâu, tư tưởng phương diện đồ vật, vì bức họa này tiêu giới như thế cao cũng là có nguyên nhân, càng nghiên cứu, càng có loại khiến lòng run sợ cảm giác hôn mê. Ta cũng mê muội à, liền tranh này có thể trị 30 triệu, cảm giác mình đột nhiên đầu váng mắt hoa, tâm can run rẩy, hận không thể cũng chính mình họa một bức thả mặt trên bán đấu giá. Co như họa đến không sai. Nhưng giá tiền này vẫn là hơi cao. Lẫn lộn. Tuyệt đối là lẫn lộn. Có người ở nào, cũng có người đi ra biện giải. Vẫn đúng là không phải, ta cậu mới vừa cũng tham dự tranh giá, hắn không phải họa sĩ, đối với họa lý giải cũng không sâu, là cái thương nhân, hắn nói rất xem trọng bức họa này giá trị buôn bán. Cũng đúng, tranh này tác giả là giới hội họa thiên tài Tân tình, họa bên trong người đồng dạng là thiên tài nghệ thuật gia Phương Triệu, Phương Triệu còn là một đầu đề đứng đầu nhân vật. Nhưng lưu trong này họa Phương Triệu thật sự rất đáng sợ a, như cái người ngoài hành tinh. Ha ha ha ha, được rồi, vẫn khốn nhiều ở trong lòng nghi hoặc mở ra, chẳng trách Phương Triệu như vậy ngu so với, hóa ra là cái người ngoài hành tinh. "Ví như ngươi vậy họa Phương Triệu biết không? Phương người ngoài hành tinh triệu lọ gìn. Internet chiều gió lại truyền, từ họa giá trị đến có hay không lẫn lộn, hiện tại lại đến thảo luận Phương Triệu tân biệt hiệu, một mảnh ha ha ha đánh khoa pha trò bên trong, ai cũng không đem việc này coi là thật, thuần túy chỉ là tìm thú vui mà thôi." Bất quá, việc này rất nhanh cũng lạnh hạ xuống, gần nhất truyền hình tiết phương diện tin tức, các châu các minh tinh tân trạng thái nhanh chóng hấp dẫn internet tạng lớn ăn qua quần chúng tầm mắt mà cũng không biết việc này hướng đi hữu, ở viết mấy chục nhiệt ngôi chó bút ký sau khi, ấn xuống sắt vách phương triệu ký túc xá chuông cửa. Chương 351, mượn chó. Mở cửa chính là Nam Phong. Nhìn thấy vị này gần nhất trong học viện danh tiếng chính thịnh thiên tài hoa sĩ, Nam Phong trong lòng này điểm phiến diện cũng nhạt không ít, quay về hữu tấm kia kết thúc bế quan sau vẫn tái nhợt như cũ mặt nghiêm túc, Nam Phong trên mặt mang theo nhiệt tình. Đây chính là một bức họa 30 triệu đại sư a, có thể cùng người bình thường như thế à? Hữu đại sư chào ngài. Đem hữu mời đến đến, Nam Phong đúng là muốn hỏi bức họa kia sự tình, bất quá hắn cũng biết mình trợ lý định vị, biết yêu bình thường không yêu nói chuyện, liền nhẫn nhịn không nhiều lời. Hưu sau khi vào cửa tầm mắt, quét một vòng, chưa thấy Long Xuan, trong lòng khá là thất vọng. Mi Tâm nhăn lại, bất quá Nam Phong đã quen Hưu này, phảng phất đối với cái gì đều bất mãn dáng vẻ. Rót trà sau khi liền nhanh chóng lăn đi nhà bếp chuẩn bị ông chủ bữa tối. Hắn gần nhất đến hảo hảo biểu hiện, mấy ngày nữa liền có thể bị Phương Triệu mang theo đi hôn truyền hình tết rồi. Nơi đó có thể có thằng đỏ. Phương Triệu đối với Hưu đột nhiên tới cửa bái phòng rất kinh ngạc. Hưu hoạ chân dung của hắn việc này, hắn biết, Hưu đã sớm đã nói với hắn. Hắn cũng đồng ý cái kia bức đã ở Hoàng Nghệ tinh phẩm biểu diễn bình đài, báo giá tiêu trên 30 triệu sự tình. Phương Triệu trước hết từ phía Nam Phong nào biết. Gần nhất Phương Triệu không quan tâm internet tin tức, hắn muốn viết luận văn, muốn chuẩn bị lớp tu nghiệp một ít học tập nhiệm vụ, bởi vì mặt sau còn muốn đi truyền hình tiết. Ở trước đó, Phương Triệu đến đem chuyện bên này đều xử lý, như vậy cũng thuận tiện suy nghĩ. Gần nhất những hôn đó bệnh độc tương quan phỏng vấn, Phương Triệu cũng đều từ chối, để Đại Gia đem trọng điểm đặt ở những kia nghiên cứu khoa học cùng nhân viên y y tế trên lợi, hắn chỉ là cái lời dẫn, không cần quá mức phóng to. Phương Triệu ở trên ghế sạ lồng sau khi ngồi xuống, Long Xuân cũng từ trong phòng ngáp một cái đi ra, nằm nhoài Phương Triệu bên chân, xem cũng không thấy biểu, bởi vì không cần, bằng khứ giác nó liền có thể nhận biết người tới là ai, trên người đối phương đều dẫn theo chút gì. Ma Huy, hiện tại tầm mắt thật giống như dính ở chó trên người, một hồi lâu, mới nói với Phương Triệu lên lần này tới được mục đích. Mượn chó. Phương Triệu vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Bình thường xem Hựu cũng không giống như là yêu thích sùng vật dáng vẻ, coi như tầm mắt tổng dính ở Long Xuân trên người, nhưng này cũng không có ước ao tâm tình cũng không có sùng vật ham muốn giả đối với sùng vật loại kia yêu thích tâm ý mà là một loại khác như là xem chuyện hiếm lạ vật ánh mắt kỳ dị vì lẽ đó sạ vừa nghe đến hiệu nói muốn mượn chó phương triệu cũng sửng sốt nam ngoài phương triệu bên chân lông xoan văng phun khí hiệu thần sắc nghiêm túc cả người lộ ra một cỗ chăm chú sức lực biểu thị hắn nói cũng không phải lừa giỡn, mà là thật sự có ý tưởng này ta nghĩ họa chó họa nhà ngươi này điều nhưng họa không ra tiếp xúc nhiều có lẽ sẽ có linh cảm cùng dẫn dắt vì lẽ đó ta nghĩ tìm ngươi mượn chó nếu như chỉ là muốn tiếp xúc nhiều Bình thường ta có thể để cho lông săn qua xuyên môn, chúng ta là hàng xóm, cách đến gần, như vậy tiếp xúc cũng nhiều. Phương Triệu nói rằng. Không, Willow lắc đầu một cái, ý của ta là, thân mật hơn tiếp xúc, càng cự ly hơn cách quan sát. Ở nhà bếp thái giao đồng thời nghe trộm năm phòng, không nhịn được hướng về lũ bên kia liếc nhìn một chút. Willow nói tiếp, thực sự là quá khó vẽ, vì lẽ đó ta hy vọng có thể sử dụng nhiều thời gian hơn, đến xem chân thật nhất nó, bình thường có thể khiên chó đi ra ngoài đi một chút liền càng được rồi hơn, ta nghe người ta nói, nhiều vận động có thể xúc tiến phóng thích chó tri giác. Nha Trên lệnh chút đã quên, nó yêu thích là cái gì? Phương Triệu. Trầm Mặc cũng không thể nói cho Hựu, đây là một cái mê muội trò chơi không thể tự kiểm chế chó. Nó tiên tính làm sao? Hựu lại hỏi, "Phương Triệu?" Kế tục Trầm Mặc, hắn cảm thấy Hựu vẫn là không phải biết tốt. Nhưng mà Hựu vẫn là kế tục một mặt nghiêm túc hỏi, hiếm thấy nói nhiều thời điểm, dáng dấp kiết như là đang thảo luận từng đạo từng đạo học thuật nan đề, trả lại móc ra một cái bút ký dự định chăm chú ghi nhớ Phương Triệu trả lời, những này cũng có thể là xúc sinh linh cảm khen chốt. Chỉ có điều Phương Triệu trầm mặc, để Hiệu dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai, like, những vấn đề này liền Phương Triệu chính mình cũng không biết. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí trầm mặc đến có chút lung túng. Rơi vào rơi tán gỗ Hiệu mở ra bút ký nào đó hiệt, nhìn một chút mượn chó bút ký, nói tiếp, ngươi không cần lo lắng chó dưỡng không được, nhà ta sẽ phái người lại đây, ta xin mời chuyên gia chăm sóc nó. Người đêm nay liền đến. Còn có, những thứ này đều là ta gần nhất làm bút ký. Phương Triệu tiếp nhận Hiệu lấy ra một bản khác bút ký, lật qua lật lại, nhìn mặt trên ghi chép, cũng biết Hiệu là thật sự dụng tâm tư, không phải thuận miệng nói một chút. Tuy rằng bên trong hầu như mỗi điều đều không phù hợp lông xoăn tình huống, còn có thức ăn cho chó, nhất định là chất lượng tốt thức ăn cho chó, ổ chó ta cũng xem trọng, nó yêu thích loại nào ta ngay lập tức sẽ mua. Để chứng minh thành ý của chính mình, Huy biểu thị còn có thể thêm cái mượn chó thỏa thuận. Phương Triệu đem bút ký đệ trả lại, suy nghĩ một chút, nói, "Việc này ta cần cân nhắc." Mượn chó không thành công, Huy cũng lên, còn muốn nói điều gì, bị Phương Triệu giơ tay ngăn cản. "Sáng mai 9 giờ trước cho ngươi trả lời chắc chắn." Thấy Phương Triệu kiên trì, Huy cũng chỉ có thể đáp lại, "Lúc rời đi cẩn thận mỗi bước đi." Xem trên đất chó. Chờ hữu rời đi, Nam Phong từ phòng bếp đi ra. Ông chủ, ngươi có thể chiếm được suy nghĩ tỉ mỉ. Nam Phong không muốn Vương Triệu đem chó cho mượn đi. Một bức họa 30 triệu thì thế nào? Lão bản ta chó này hai cái ước đây. Đây là có thể tùy tiện mượn sao? Loại này tiểu sủng vật chó lại manh mai, ưu một cái ngay cả mình đều dưỡng người không tốt, đi nuôi chó. Dưỡng chết rồi làm sao bây giờ? Không nói dưỡng tử, dưỡng sinh bị bệnh, chó xuất hiện tâm lý vấn đề, hoặc là một ít không nhìn thấy tổn thương, cái kia liền không có cách nào hối hận rồi. 200 triệu sủng vật chó toàn cầu nhưng lại như thế một cái. Hơn nữa ông chủ, bưu người kia cũng vô căn cứ à? Ta cảm thấy hắn bình tĩnh lạnh lùng khuôn mặt ở dưới, nhất định đang suy nghĩ cái gì phát điên sự tình. Phương Triệu khoát tay háo một cái, ta có chính mình cân nhắc. Thấy Phương Triệu không muốn nhiều lời, Nam Phong cũng là câm miệng, muốn trở thành một hợp lệ dòng chính trợ lý, đầu tiên đến nghe ông chủ, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ông chủ nói cái gì hắn làm cái gì, ông chủ quyết định coi như là sai, hắn cũng cùng. Lúc chẳng vạng, bưu nhắc tới người hầu cùng dinh dưỡng sư cũng đến, ngoại trừ hai người này ở ngoài, còn có hai cái bảo tiêu bọn họ cũng không ở tại ký túc xá mà là ở giáo bên trong chiêu đái nơi ở lại cách ký túc xá gần có chuyện gì đều có thể cấp tốc chạy tới viu ký túc xá nhìn dinh dưỡng sư nhấc theo một cái dương viu nghi hoặc hỏi cái dương này là cái gì quân khiển vật xin phòng bệnh dinh dưỡng sư trả lời cho chó đánh không cho ngài đánh nếu như bị chó cắn thương liền đánh cái này viu trầm mặc lại nghĩ tới khi còn bé bị chó cắn sợ hãi bất quá rất nhanh đối với nghệ thuật theo đuổi xua tan vừa bay lên này điểm sợ hãi ở nghệ thuật trước mặt hết thảy đều là con cọp giấy lại nói bình thường xem Phương Triệu ra con chó kia vẫn là thật biết điều cũng không cắn người khẳng định không dùng được sát vách không có người ngoài Phương Triệu đóng kĩ các cửa hỏi Long Xuan ý của chính mình lấy Long Xuan hiện tại năng lực học tập Viu ngày hôm nay nói sát vách bên kia độc tính nó đều có thể nghe rõ ràng thấy rõ Viu người này tuy rằng nhìn vô căn cứ nhưng tâm tư vẫn tính thuần khiết không có những khác ý đồ xấu Long Xuan nằm trên mặt đất rầm rì một bộ không tình nguyện dáng vẻ Phương Triệu tiếp tục nói ta có thể mang môn cải một thoáng tân trang cái cửa nhỏ Ngươi ban ngày có thể ở bên kia giúp hắn tìm linh cảm, hôn ăn hôn uống, buổi tối trở về ký túc sáng ngủ. Long Xuân như trước dầm gì, bất quá âm thanh nhỏ chút. Hơn nữa, mấy ngày nữa, ta cần ra ngoài một chuyến, truyền hình tiết, ngươi biết đến. Ngươi là theo ta qua, vẫn là ở lại nơi này. Long Xuân không dầm gì, vẫy đuôi một cái vung một cái, như là đang suy tư. Nếu là Phương Triệu chính mình đi ra ngoài các nơi tìm kiếm linh cảm, Long Xuân khẳng định theo, nhưng truyền hình tiết chỗ kia người siêu nhiều, nó không thích những kia nhao nhao địa phương, hiện tại người đều quá tùy ý, không cẩn thận nó sẽ bị tốt mau vẫn chưa thể ngoại an cắn đơn giản giao lưu sau khi ý đi theo Long Xuân phản ứng Phương Triệu suy đoán ý của nó tổng kết lên chính là không muốn đi ta muốn trèn trong nhà chơi game không thể cả ngày chơi game Phương Triệu một câu nói để Long Xuân lại yên ba ba tổng hợp ý kiến sau khi Phương Triệu làm quyết định hôm sau trời vừa sáng bởi vì quá mức lo lắng mà mất ngủ cả đêm Vũ mang theo hai cái vành mắt đen tới cửa chó có thể mượn Phương Triệu nói nghe nói như thế Vũ tinh thần phấn chấn hai mắt sáng lời cảm tạ trước tiên cái khác tạ ta có điều kiện Phương Triệu đem yêu cầu của chính mình nói ra, hắn sẽ đem ký túc xá môn cải biến, làm ra một cái cho lông xoăn ra vào chuồng chó, lông xoăn ban ngày sẽ có mấy tiếng trợ giúp Hữu tìm linh cảm, thời điểm khác sẽ trở lại bên này ký túc xá. Mặt sau có một khoảng thời gian ta muốn cách giáo tham dự một ít hoạt động, những kia Thiên có thể trước tiên theo cái hiệp nghị này đến. Nếu như dưỡng đến được, không gặp sự cố, mặt sau sẽ có cùng nhiều cơ hội hợp tác, nhưng nếu như dưỡng mắc lỗi, vậy thì không đến nói chuyện. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nó bị đói. Ta hiện tại liền mua thức ăn cho chó. Nó ăn loại nào? Ta trả lại có yêu cầu chuẩn bị chút gì? Viu móc ra bút ký, vừa hỏi vừa ghi nhớ, khe hở thời gian trong còn dùng chính mình nắm mô hình luyện mười mấy cái giờ tuốt chó thủ pháp, ở lông xoăn trên lưng nhanh chóng sửa soạn một cái. Thấy lông xoăn hé miệng lộ ra một cái răng trắng, Viu cấp tốc thu tay về, cẩn thận mà hỏi Phương Triệu, nó có phải là muốn cắn ta? Không, nó chỉ là ở biểu thị hữu hảo. Viu, là, có đúng không? Tuổi hấu thơ bóng tối vẫn là rất sâu. Viu mau chóng tìm kiếm linh cảm, cùng ngay Viu ở cùng Phương Triệu ký rồi mượn chó thỏa thuận sau khi, liền nắm lông xoăn đi ra ngoài lưu loàn. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, còn có Lao Hữu xin mời hai cái bảo tiêu theo. Dù sao cũng là hai cái ức chó, coi như hoàng nghệ bên này an bảo đảm vẫn được, cũng đến để phòng điểm, nếu như chó này bị trộm, tổn thất nhưng lớn hơn rồi, còn có, bọn họ đến để phòng nguy bị chó cắn. Mà quen thuộc Hữu người nhìn thấy tình hình này, phảng phất chịu đến cấp 10 cuộn phong tinh hãi. Hữu làm sao có khả năng nuôi chó? Khi còn bé đau đớn thê thảm trải qua đã quên. Loại này bị chó cắn thể chất, làm sao có thể nuôi chó đây? Nếu như bị chó cắn thương đầu ngón tay, hoặc là cắn bị thương cánh tay bắt thịt, không chỉ hết sau đó nhân sinh khả năng liền phế bỏ. Tìm Linh cảm. Ngươi vì vẽ vời, liền linh hồn cũng bán đi ạ? Đối mặt đại gia khuyên bảo, Nưu càng mê man. Ta không phải là giấy vay nợ chó dưỡng thử tìm linh cảm sao? Tại sao đại gia đều cùng trời sắp tự? Chó này thật biết điều. Thật sự không có tinh chất công kích, không cắn người. Nưu lần thứ 2 hướng về đại gia giải thích. Chương 352, truyền hình tiết. Y dự theo ký kết mượn chó thỏa thuận, Ban ngày nếu như Nưu bên kia vô sự, sẽ làm lồng son qua qua bên kia. Nưu Tạ luận văn thời điểm, Lông xoan liền nằm ngoài mới mua ổ chó bên trong ngủ, đến giờ bị gọi dậy tới dùng cơm, chờ sau đó ngọ đi ra ngoài lưu loan thời điểm, lại tròn lên chó thẳng ra ngoài đi một vòng. Đi xong về Phương Triệu bên kia, buổi tối suốt đêm trò chơi. Phương Triệu nói không thể cả ngày chơi game, con kia buổi tối chơi là có thể, nó ban ngày ngủ. Vũ Thí nuôi hai ngày, cảm thấy nuôi chó vẫn là rất đơn giản. Phương Triệu nói rồi, không cần hắn cho chó rửa giấy, không cần sắp xếp người cho Lông xoan tiện móng tay, chỉ sắp xếp ăn túc, ra ngoài lưu loan nhiều nhìn chăm chăm là được, đơn giản như vậy. ở cùng người trong nhà trò chuyện thời điểm. Vụ trả lại biểu thị, cái kia chó đặc biệt nghe lời, cũng không gặm sofa, không cắn ghế, không xé ta họa, cũng không loạn phệ gọi, biết ở cố định địa phương đi ngoài, trải lông thời điểm bé ngoan ngồi ở chỗ đó cũng bất động, đặc biệt là ở ta làm công thời điểm, nó phi thường yên tĩnh, chính là ăn được hơi nhiều. Vụ cho rằng, internet những người kia nói tới đều không đúng, rõ ràng nuôi chó rất dễ dàng, cũng không có bất kỳ phiền lòng chỗ. Duy nhất để hữu phiền muộn chính là, không có bất kỳ viết linh cảm, quay về giấy một cái đường nét đều hòa không ra. Bất quá, nghe được hữu những câu nói này, lão hữu yên tâm không ít. Không hổ là giá trị 200 triệu chó, chính là so với cái khác chó thông minh. Nghe lời. Còn linh cảm, vật này có thể gặp không thể cầu, không muốn hết sức suy nghĩ, hay là ở một cái nào đó trong nấy mắt, vèo một cái liền xuất hiện. Muốn kiên trì, tĩnh tâm. Lão Hưu nói những này, Hưu chính mình cũng rõ ràng, nhưng chính là không tên cảm thấy, tiếp tục như vậy khả năng không hề tiến triển, trong lòng không vững vàng, luôn cảm thấy ít đi cái gì, nhưng không nói ra được. Mặc kệ thế nào, trước tiên như thế nuôi đi, hay là thật sự như Lão Hưu nói tới, lúc nào linh cảm liền đến cơ chứ? Lão Hưu lại hỏi Hưu một ít chuyện. Biết bên kia rất tốt, liền yên tâm. Con Hữu nói tới ăn được hơi nhiều, lão Hữu cũng không để ở trong lòng. Này không lớn điểm hơi nhỏ chó, khẩu vị to lớn hơn nữa có thể ăn bao nhiêu đây. Thông xong thoại, Hữu xoay người, người hầu vừa vặn đem Tân Thu được chuyển phát nhanh nắm đi vào. Tiên sinh, ngài lại cho chó mua đồ ăn vặt, ký túc xá căn chứa đồ đã chất đầy, nhanh không bỏ xuống được. Tên này người hầu vì là Hữu gia phục vụ hơn 30 năm, nói chuyện cũng mang theo chút tùy ý. Chứ mua cái gì vống hồng chó đồ ăn vặt không được, nó không thích ăn, ta hỏi qua Phương Triệu, nó yêu thích cứng một chút. Vưu Vội Vàng đem đóng gói mở ra, ném một khối dùng để mài răng nhân tạo xương tiến vào lông xoăn chấm bác. Người hầu trước đây cũng có nuôi chó trải qua, vừa nhìn khối này chó con căn bản không cách nào dưới miệng xương, lại nhìn một chút bề ngoài mặc lên diện tham số, đối với Hưu nói, đây là đại cầu ăn loại kia, vẫn là cắn hợp lực đại đại cầu chuyên dụng gặm cắn đồ ăn vặt, chó con không cắn nổi. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến bên cạnh răng rắc răng rắc âm thành. Được xương cắn hợp lực đại đại cẩu chuyên dụng gặm cắn đồ ăn vặt, vị lông xoăn khi xốp giòn bánh bích quy như thế, một cái một cái quyết địa nhanh chóng ăn đi. Người hầu không được giấu vết hướng rời xa cho phương hướng lui một bước, giang giác giang giác âm thanh vẫn còn tiếp tục, ngoại trừ không cảm giác chút nào hữu, người hầu cùng bảo tiêu đều ở trong lòng đem lông xoăn nguy hiểm đẳng cấp hướng về trên nhấp nhấp. người hầu cùng bảo tiêu trong âm thầm cũng thương nghị, có muốn hay không cùng lão hữu tiên sinh nói một chút. bằng không, một khi có chuyện, rất khả năng đưa bệnh viện cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chữa trị. là muốn nói loại này cắn lực, miệng vừa hạ xuống sẽ phát sinh thảm án. tiểu hiệu tiên sinh vậy cũng là hỏa một bức liền ba triệu cây a, có hay không mua quá bảo hiểm. nói tới tiểu hiệu tiên sinh bức hỏa kia. Ngày hôm qua xem trọng như đã đến 37 triệu. Một tên trong đó Bảo Tiêu nhìn chằm chằm mới vừa mở ra tinh phẩm biểu diễn mặt giấy, nuốt một cái nước bọt, "Không. Ngay khi vừa nãy, đã đến 40 triệu rồi." Một bức họa 40 triệu, tiểu hữu tiên sinh ngón này quá quý giá, sau đó ngàn vạn để phòng hắn trùng chó. Hoàng Châu thành thị nào đó, một tên nhà đầu tư mới vừa báo cái 40 triệu, đem trận này đấu giá chính thức kéo lên 40 triệu phương diện. Bên cạnh, tên này nhà đầu tư nhi tử đối với cha hành vi phi thường nghi hoặc, vì lẽ đó, ba người cũng xem trọng bức họa này. Người lúc nào hiểu vẽ? "Không." ta xem trọng chính là hiệu cùng phương triệu hai người kia. nhà đầu tư khoát tay háo một cái chỉ, vẫn chưa kế tục giải thích, mà là hỏi con trai của chính mình, một thiên tài họa sĩ, thêm một cái nghệ thuật cùng thương mại song vầng sáng thiên tài tân tinh, kết luận là hai một thiên tài, là tiền. nhà đầu tư ngón tay một thoáng dưới gõ lên nói diện, ánh mắt lợi hại nhưng nhìn chậm chậm trên màn ảnh chầm chậm dâng lên con số, xem này thế, Thomas cả dồn truyền hình tiết nếu như phương triệu có thể mang theo mấy cái đại tin tức, còn phải chướng. nhà đầu tư nhi tử không hiểu đám cha hắn ý tứ bất quá Thomas cả dồn truyền hình tiết hắn biết lên mạng tra xét tra, nhìn thấy mới nhất đẩy đưa tin tức, nhất thời sưng sờ. Ai? Phương triệu bán chó. Hắn cái kia ra trị 2 cái ước chó rốt của bán. Internet xuất hiện một chút Phương triệu bán chó tin tức, hơn nữa có đồ có trận tướng, phối đồ chính là Biu năm chó ở Lưu Loan. Nhưng mà có người phản bác, Biu cùng Phương triệu là hàng xóm hiện tại mọi người đều biết, Biu giúp đỡ Lưu chó cũng có thể, không nhất định là bán chó. Bất quá hiện tại Internet đẩy đưa tin tức, đại đa số đều bị Thomas cả dồn truyền hình tiết chưa cứ Phương triệu bán chó đề tài mới vừa lên liền bị cái khắc minh tinh tin tức ép xuống, tỉ như nào đó, nào đó nào đó nào đó cạnh biển chiếu, nào đó nào đó đường động, nào đó nào đó cùng nào đó nào đó cùng nhau xuất hiện ở Tomasca Dồn đảo phòng cà phê thần thái ám muội vân vân. Một bên khác, Phương Triệu xin nghỉ, hắn cũng phải chuẩn bị đi tới Tomasca Dồn quần đảo tham gia Tomasca Dồn truyền hình tiết. Tomasca Dồn quần đảo thuộc về Hoàng Châu một cái khu, lấy san hô làm tên, nắm giữ đẹp đến nỗi người khó có thể tin dưới nước sát thái. ở nơi đó tổ chức Tomasca Dồn truyền hình tiết là toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng cùng tính nghệ thuật truyền hình tiết một trong cũng là to lớn nhất tính tổng hợp truyền hình tiết bao hàm điện ảnh cùng phim bộ phim ngắn các phương diện giải thưởng ngoại trừ chính trị cùng thương mại nhân tố ở ngoài cũng chú trọng tính nghệ thuật cao nhất giải thường vì là Kim San Hô thưởng Nam Phong ở phương triệu thu được mời thời điểm liền bắt đầu làm chuẩn bị là một người toàn năng trợ lý Thomas cả ruộng trên hòn đảo lớn quay song vị ta đã trước thời gian đặt trước không phải vậy bây giờ căn bản không giành được quay song vị chỉ có thể đem máy bay mở ra cái khác trên hòn đảo nhỏ đi nghiêm Biêu thu dọn một tháng chính mình Tân Bảo tiêu phủ nhìn Nam Phong thuê máy bay bức ảnh cười nói yêu Nam Phong này máy bay đủ phong toa à, xa hoa hình, thuê lại đến không rẻ chứ. Ông chủ muốn đi nhưng là Thomas cạ dồn truyền hình tiết, hàng năm đều có thể gây nên toàn cầu thế giới giải trí báo tạp truyền hình tiết. Ta nên có bố trí không thể thấp, không thể bị người xem thường, sẽ bị truyền cười. Ngoại trừ máy bay, còn có phi xa ta cũng thuê, sau khi đến nơi đó liền có thể đi mở ra đến. Chủ yếu là ông chủ có thể cung cấp kinh phí đủ, kha kha kha. Nam Phong xin những này, Phương Triệu xem qua sau cũng đều đồng ý ở đâu cái vòng tròn phải dựa theo cái kia vòng tròn quy tắc đến. Truyền hình Tiết Phương diện Nam Phong quen thuộc, vì lẽ đó chỉ cần không phải quá phận quá đáng, Nam Phong xin kinh phí hoạt động, Phương Triệu đều sẽ đồng ý. Có người nói lần này ông chủ rất có thể sẽ hoài thưởng, tốt nhất vai phụ cái gì. Tạ Du xoa xoa vừa tới tay kính dâm, mang theo. Ta làm sao nghe nói có khả năng nhất là người mới thưởng. Nghiêm Du lên mạng bắt đầu tra, hắn đối với Phương diện này vẫn đúng là không biết, có chút gì thưởng cũng không rõ ràng. Nam Phong ở chính mình cá nhân phần cuối người liên lạc, hắn trả lại thuê thợ trang điểm, hắn đã kế hoạch được rồi, đợi được Thomas cả dồn của nào, mỗi ngày đều cho Phương Triệu thay cái tạo hình không thể thua cho những người khác rồi. Phương Triệu trên song xuất phát trước cuối cùng một kết khóa, Sau khi trở về đơn giản thu dọn đồ đạc, hắn mang đồ vật không nhiều. Cái khắc Nam Phong cũng đã thế hắn chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát phía trước Triệu lại đi sát vách nhìn một chút. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, Phương Triệu phát hiện, Long Xuân thích hứng hài lòng, con vật nhỏ này thậm chí còn rất vui vẻ. Đại khái ở sát vách hôn ăn hôn uống ăn được sảng khoái, mỗi ngày qua ăn uống ngủ, trở về liền chơi game, có thể khó chịu sao? Bất quá vì càng tốt hơn che giấu, Long Xuân ở sát vách hôn ăn hôn uống thời điểm khống chế sức ăn. Nó hiện tại sức ăn tăng cường, gần như là ba cái loại cỡ lớn khuyển mở rộng cái bụng ăn lượng. Vì lẽ đó, Long Xuan ở sát vách gan qua sau khi trở về còn có thể ăn Phương Triệu chuẩn bị cho nó thức ăn cho chó. Chỉ là những này những người khác đều không biết. Muốn căn dặn, Phương Triệu đã nói với Long Xuan quá, có những người khác ở đây, Phương Triệu cũng không nói quá nhiều. Yêu để chứng minh hắn tuyệt đối sẽ không hà trở Long Xuan, lấy ra tân mua sắm đan, mặt trên tất cả đều là thức ăn cho chó cùng chó đồ ăn vật các loại, trả lại đều là rất đắt loại kia, dinh dưỡng có bảo đảm. Nam Phong không yên tâm nói, đây cũng quá hơn nhiều có thể đừng cho ăn thành chưa? Diêu nghiêm túc gương mặt tuyệt đối sẽ không. Chó làm sao có thể biến thành trư đây? Người này có phải là lốc? Chờ Phương Triệu từ nhà ký túc xá đi ra, nghiêm diêu cùng Tạ Du đã canh giữ ở cửa xe. nghiêm diêu thấy Phương Triệu trong tay nhấc theo một cái cháo lên cái dương, mau mau tiểu chạy tới giúp Phương Triệu nhấc theo. Ông chủ, đây là cái gì? Thật nặng. Mini thủy tước hòm. Phương Triệu trả lời. Phương Triệu lần này không mang lông xoăn, thế nhưng đem thỏi mang tới, thả trong túc xá. Nếu là lông xoan thả bay lên đến, không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Đem vào ăn đi cũng là có thể. Lấy lông xoăn cái kia liền viên đạn đều có thể tiêu hóa vị, phòng trứng lại độc tính cũng mạnh, ăn một con hải con sen khả năng đánh dám không có, nhiều nhất đau bụng. Hơn nữa, Thomas cả dồn quần đảo bên kia chu vi đều là hải, trên đảo cũng có rất nhiều người dưỡng hải con sen, tự Liêu không cần lo lắng, cũng nhân cơ hội nhìn có hay không tân tự Liêu cung lựa chọn, gần nhất này thọ khẩu vị cũng điêu. Lái xe đến đổi thừa trạm, đổi thừa nam phong thuê cái kia chiếc máy bay, đoàn người đi tới Thomas cả dồn quần đảo. Chương 353, Dãng Lệ Ngạn Lâm Thomas Cajor truyền hình tiết kéo dài thời gian tương đối dài, có chừng nửa tháng. Rất nhiều người trước thời gian liền qua, như Phương Triệu loại này chậm mấy ngày mới qua người cũng có, nhưng không nhiều. Phương Triệu bên này là muốn lên hóa, có mấy tiết trọng yếu chương trình học đều tập trung ở mấy ngày này, không chỉ là âm nhạc bên này, cái khác hội họa, vũ đạo đợi bên kia cũng như thế. Lại như cái nhóm này các thầy giáo cố ý đem chương trình học tập trung ở mấy ngày này, để lên tiến tu sinh chúng ta ở học viện nhiều đợi mấy ngày. Có một tên tiến tu sinh ngầm đã nói, đó là cấp thầy giáo ác thú vị. Phương Triệu chậm hai ngày mới xuất phát truyền hình tiết bên kia cũng đã bắt đầu rồi internet giải trí phương diện tin tức cơ hội bị Thomas cả dồn truyền hình tiết tương quan đề tài chiếm lấy ngu ký chúng ta đã sớm làm nóng người hiện tại đều ở cuồng hoan bên trong sân bay khẳng định có phóng viên tuân thủ chúng ta phải thu dọn một phen lại đi nữa nam phong xoát internet tin tức nói rằng phương triệu bên này tốt quản lý han tóc kia bình thường vốn là tiện đơn giản hơn nữa phương triệu đối với kiểu tóc phương diện không yêu cầu gì nam phong liền lại xuất phát trước xin mời người cho phương triệu tu qua tu còn lại thợ trang điểm có thể xử lý thợ trang điểm là nam phong người quen biết lần này theo cùng bọn họ cùng đi, Phương Triệu cái kia một thân chính là hắn phụ trách. Phương Triệu không thích những kia quá loét sáng hoa lý hồ tiếu đồ vật, vì lẽ đó, ngày hôm nay chuẩn bị này một thân, xem ra là đơn giản, nhưng cũng sẽ không để cho người vạch ra cái gì không thích hợp đến. Điều này làm cho Nam Phong có chút buồn bực, hắn cảm thấy cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau, chính mình 10 tầng công lực không thể phát huy ra 2 tầng đến. ở trên đường, Nam Phong cùng mấy cái giao lưu trong đám người thắng gấu, cùng chính mình trước đây những bằng hữu kia khoe khoang một phen, cũng cùng ngân dực truyền thông cái khác nghệ nhân trợ lý trao đổi một chút tin tức. Lam Phương Triệu trợ lý, Nam Phong ở tiền nhiệm không lâu liền bị kéo vào ngân vực bên kia tán gẫu trong đám, đều là trợ lý có môi giới loại hình, vừa bắt đầu trả lại đề phòng hắn, bởi vì Nam Phong khi đó không phải chính thức trợ lý. Bất quá rất nhanh, Nam Phong hãy cùng đám người kia tán gẫu đến hưng hực, ông chủ quá ra sức, Phương Triệu tin tức đều là không ngừng, điều này làm cho Nam Phong có niềm tin. Phương Triệu bên này khá là đặc thù, hơn nữa hiện tại Phương Triệu trả lại ở tiến tu kỳ, cùng cùng công ty cái khác nghệ nhân cạnh tranh tiểu, cái này cũng là Nam Phong có thể cấp tốc đánh vào bên trong đồng ý một trong. Ngân dực bên trong cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, trợ lý cũng không thể ở loại này nhiều người giao lưu trong đám buộc chính mình nghệ nhân cuộc sống riêng, nói tới nhiều, nhưng chuyện quan trọng quan chính mình ông chủ lợi ích tin tức đều không sẽ tiết lộ. Cùng lúc đó, Kỷ Bạc Luân kiến một cái tiểu giao lưu trong đám, mấy cái tuổi trẻ các diễn viên cũng đang trao đổi tin tức. Tham diễn quá, sang thế kỷ, Duyên Châu Thiên, tuy rằng chỉ là cái tiểu nhân vật, dẫn không nổi mọi người chú ý, nhưng Kỷ Bạc Luân mấy năm qua tác phẩm nhiều, không quan tâm có phải là nhân vật chính luôn có thể ở một ít châu bên trong châu ở ngoài cuộn phim bên trong ló mặt, khiến người ta đối với hắn gương mặt đó có ấn tượng chính là thành công. Thomas cả dồn truyền hình tiết cơ hội kị bạc Luân Đương nhiên sẽ không bỏ qua, cùng hắn chơi đến tốt mấy cái tuổi trẻ diễn viên cũng lại đây, bọn họ không nhất định có thể bắt được một số hoạt động ra chợ khoán, nhưng lại đây soát quét một cái tồn tại, được thêm kiến thức cũng là có thể. Tham gia truyền hình tiết một ít trọng yếu hoạt động minh tinh, một phần là tiếp thu tài trợ thương mợi mà bắt được ra chợ khoán, mà một bộ phận khác chính là từ bỏ hàng hiệu dành cho cơ hội, mà là cùng đoàn kịch người đồng thời mang theo tác phẩm ra chợ. Tổ chức lần đầu thức phim nhựa nhiều như vậy, mấy chục chàng hoạt động, mỗi một chàng đều sẽ trải thảm đỏ, đoàn kịch thành viên dù sao cũng là số ít, vẫn là cần còn nhiều hơn điện ảnh người cùng công chúng nhân vật đi cổ động, đem mặt bàn đẩy lên đến. Không dự thi tác phẩm trả lại lần lượt gặp may thảm, thật sự cho rằng bọn họ là đến xem bệnh. Cho tới không có danh tiếng gì tiểu minh tinh, có thể hay không thuận lợi sượt thảm đỏ cũng chưa chắc. Có người hiềm gặp may thảm quá mệt mỏi không muốn đi, cũng có người muốn sượt đều sượt không tới. Trong đám có mấy cái diễn viên chính đang biểu đạt cảm tưởng trước bọn họ ở Duyên Châu trả lại cảm giác mình sống đến mức không sai, nhưng chạy nơi này đến liền không phải là bất cứ cái gì, đi phố lớn đều không ai có thể nhận ra bọn họ, liền cái chính mắt cũng không sẽ cho. Ngu ký. Ngu ký hiện tại cái nào trả lại đem bọn họ những này tiểu lâu la nhìn ở trong mắt. Mới vừa sượt một hồi thảm đỏ, sượt thảm quá nhiều người, an bảo đảm tăng mạnh, ta bị đuổi ra ngoài, cũng may bức ảnh cũng vỗ, đã hoàn thành công ty cho nhiệm vụ, video lại để phòng làm việc biên tập một thoáng phát ra ngoài, nhưng chớ đem ta bị bảo an xua đuổi video phát ra Nghe nói hôm nay triển thính bên kia công ty có hai bộ tác phẩm bán đến tốt hơn, đã cùng hợp tác thương ký hợp đồng. Năm nay thị trường rất hot ta, diệt thế kỷ bối cảnh quãng phim bán đến đặc biệt tốt. Sang thế kỷ, mang theo đến nhiệt độ, đón lấy 5 năm đều sẽ không lương. Ta có môi giới trả lại ta tiếp đập một cái diệt thế kỷ bối cảnh điện ảnh. Tuy rằng chỉ là cái nam số 3, nhưng đạo diễn tiếng tâm khá lớn, nam vai nữ chính cũng đều là châu một đường. Ta xá hữu nhận cái phim bộ, cũng là mang điểm diệt thế kỷ bối cảnh. Tổ đoàn rồi, ai đi xem phim, đồng thời a thật vất vả tới nơi này dĩ nhiên đi triển tính xem phim còn không dành thời gian sửa thảm đỏ chụp ảnh xào tin tức ngươi còn nguôi dưới đây nói tìm cho ta cơ hội đi để ta đừng gây chuyện ngóc khách sạn kẻ nhạt chơi game mười cục toàn treo còn không bằng đi xem phim đừng nghĩ chiếu phim chàng bên kia đại chế tác điện ảnh ngươi không dành được phiếu chỉ có thể nhìn tiểu chế tác sáng sớm mới vừa nhìn một bộ phim kinh dị ban ngày dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người khoan hay nói có thể nắm tới tham gia truyền hình tiết quấn phim chất lượng thật cao kỳ ca đây Ngày hôm qua xem tin tức hắn đi tham gia một cái nào đó điện ảnh lần đầu hoạt chuyển động, cái kết nhưng là chân chính mang tác phẩm ra trận. Ngày hôm nay làm sao đặc biệt tiên tĩnh? Không giống hắn bình thường tắt phòng a. Têu gọi Kỳ ca, Kỳ ca ngày hôm nay có rảnh rỗi không, mang chúng ta phi a. Kỳ bạc Luân cũng coi như là đám người này bên trong tiểu đầu mục, cũng là sống đến mức tốt nhất. Trong ngày thường Kỳ bạc Luân tương đối cao điều, xã giao trên bình đài mỗi ngày đều sẽ phát một ít tự đập loại hình bức ảnh, đặc biệt là đến Thomas Cazon sau khi, một ngày chí ít phát 2 lần trận thái. Ngày hôm nay nhưng một cái đều không phát, quá kỳ quái. Truyền hình tiết thời điểm như thế này không thể sẽ để cho mình xã giao bình đài tẻ ngắt, này không giống kỳ bạc luân bình thường tác phong. Một hồi lâu, Kỳ Bạc Luân mới ở trong đám trả lời, "Không, rảnh, sân bay tiếp cơ đây." "Tiếp ai?" "Còn muốn Kỳ ca chính mình đi đón. Ta nhớ tới trong công ty hàng hiệu chúng ta đều đến a." "Không, trả lại có người không đến." "Phương Triệu." "Triệu ca hôm nay đến trên đảo?" Một đám người gọi so với mình còn nhỏ, người gọi ca gọi đến cái kia thuận miệng, không bất kỳ gánh nặng trong lòng, ta cũng đi đón cơ. "Cái nào sân bay?" "Chờ đã ta." ta kính dâm hỏng rồi, ai có bao nhiêu? đái cái gì kính dâm? khi ai nhận thức ngươi? nếu có thể bị nhận ra vậy thì tốt rồi. nơi này nhưng là Thomas cả chờ kỳ bạc luôn cùng cái khác mấy cái tuổi trẻ nghệ nhân cùng nhau chờ ở phi trường đợi phương triệu thời điểm. một chiếc lóe sáng kim trả lại mang theo điện quang máy bay xuất hiện ở phi trường bầu trời. ở một đám hoặc bạch hoặc hôi hoặc đen máy bay bên trong đặc biệt đáng chú ý. bay đến sân bay sau khi cũng không lập tức hạ xuống mà là phong tao địa bản toàn vài vòng hấp dẫn đầy đủ ánh mắt mới chầm chậm hạ xuống được. này bị xét đánh như thế máy bay là ai? một tên tuổi trẻ nghệ nhân mở to hai mắt như vậy phong tao dáng lâm hẳn là cũng là cái như so với người vật chờ xem nhìn chờ một lúc ai từ lối ra đi ra lộ liễu như vậy lúc đi ra nhận ra độ khẳng định rất cao kỳ bạc luân nói rằng xác thực như bọn họ từng nói này máy bay quá thiểm mắt thủ ở phi trường ở ngoài ngu ký chúng ta đều trở nên hưng phấn từ vừa nay bắt đầu quay chụp đều không dừng lại đã tới chỉ lo quên cái nào chi tiết nhỏ chỉ chốc lát sau từ lối ra đi tới một người cái kia sáng rõ sắc điệu lạng lơ khi đường viền hoa bên trong đáp phong tình in hoa khố Hầu như ở vừa ra trận liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kỳ Bạc Luân nhìn bên kia, nói thầm, tháng trước ở tuần lễ thời trang xem qua này khoản, chỉ là lúc đó người mẫu ăn mặc cảm giác thời thượng, mặc trên người hắn làm sao thì chắc quái. Nhìn ra hắn muốn đánh người. Dĩ nhiên dẫn theo 10 người phụ tá. Đây là đi làm đại sự gì? Mặt sau theo bảo tiêu tư thế, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau đi chứ. Một tên tuổi trẻ nghệ nhân mau nhìn há hốc mồm. Ta sát. Ta rất sao lại theo người ta trợ lý đụng hàng? Một người khác tuổi trẻ nghệ nhân không được tự nhiên che một cái y phục trên người. Hắn này một thân cũng hơn 10 vạn, ăn mặc quý nhất một lần, đáng yêu người ra trợ lý quần áo đều như thế quý, quả thực hảo vô nhân tính. Không hổ là lôi châu người số 1, bất quá, Tát La đây là mang tác phẩm lại đây, vẫn là cùng hàng Hiệu lại đây. Hắn gái kia tác phẩm mang không tới đây, còn hàng Hiệu, hắn tính chính là hàng Hiệu, lôi nạp ra có người là truyền hình tiết đại nhà đầu tư, coi như không bị mời, nhưng cái khác hoạt động hắn chỉ cần thao tác một thoáng là có thể tiến bảo. Liên ở phi trường quan tâm điểm đều ở Tát La đoàn người trên người thời điểm, một chiếc máy bay hạ xuống sân bay. Nghiêm Dưu ra cửa máy thời điểm hướng về chu vi nhìn một vòng vẫn đúng là nói với Nam Phong như thế, ta cho rằng chúng ta cái này đủ xa hoa, bất quá những người khác đều như thế, bên cạnh còn có cái càng lẳng lơ đây. Phương Triệu đi ra, hướng về bên cạnh nhìn sang. Bởi vì hàng năm lúc này sân bay trấn ních, đối với máy bay đều có quy cách hạn chế, loại cỡ lớn máy bay là không thể đậu ở chỗ này, bình thường đều là bên trong loại nhỏ, vượt qua quy định giống nhau không cho phép đỉnh. Còn bên cạnh này chiếc thềm mắt mù máy bay quy cách, hầu như là đỉnh cao sắt tuyến, nhiều hơn nữa một chút xíu liền siêu tiêu loại kia, hẳn là thuộc về tư nhân làm diên hình, cũng rõ ràng so với chu vi máy bay lại một vòng. Có này trước ở bên cạnh một đôi so với, Phương Triệu bọn họ này trước vốn là ở chỗ này, sân bay có vẻ bình thường máy bay, càng là ảm đạm phai mờ. Nam Phong Phiền muộn đến thổ huyết, dựa theo quay song vị sắp xếp, này trước là trước tiên bọn họ không lâu hạ xuống. Này mẹ nó ai vậy? Phương Triệu đúng là trong lòng có suy đoán, cười cận, lôi Châu xả mỏi ẻn ư. Chương 354, yêu thích. Lúc trước ở Uy Tinh Đập, Sang Thế Kỷ, thời điểm, Tất La nói muốn cải nghệ danh, Phương Triệu liền đùa giỡn địa nói rồi cái xả mỏi ẻn Theo Phương Triệu, Tất La tuy rằng tổng một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, nhưng cũng không đã làm gì dẫm điểm mấu chốt trái pháp luật sự tình, tâm tư cũng vẫn tính đơn giản. Hơn nữa, Tát La trả lại tổng nói mình là Lôi Châu Mỉm cười thiên sứ, trong âm thầm trả lại cho mình sửa lại xả e tứ nít nạm. Không rõ chân tướng người xạ vừa nghe đến tên này trả lại cảm thấy rất có cách điệu. Tát La lần này đã muộn 2 ngày mới đến, cũng không phải trong miệng hắn nói tới siêu sao đều là cuối cùng ra trận, mà là bởi vì bị cha hắn giao huấn, vì tới tham gia truyền hình tiết, Tát La trực tiếp phóng qua cha hắn, tìm khi Châu Trường ra ra, đợi đem các loại giấy thông hành ra trận khoán quyết định. Truyền hình tiết cũng qua hai ngày. Đại thiếu. Lần này truyền hình tiết hành trình cứ dựa theo trước chúng ta lập ra tốt kế hoạch đến, ngài nhất định phải khống chế tự mình, tỉ như cái này máy bay, liền thuộc về kế hoạch ở ngoài, quá kiêu căng, ta mặt sau vẫn là đi kế hoạch có được hay không? Ngươi vô ngữ hướng về Châu trường bảo đảm quá. Ta vô ngữ cơ bảo đảm. Tát La cũng mặc kệ cổ môi giới biến thành sắc mặt. Hắn là cùng gia gia hắn bảo đảm quá không làm sự, không gây chuyện thị phi, thế nhưng Kiêu căng toán làm sự sao? Này không phải chuyện rất bình thường. Thậm chí ở Tát La trong tự điển, kiêu căng vậy thì không thể toán sự. Khêu một cái tính âm. Tắt La hướng lái tới xe sang trọng đội bữa môi, đi rồi, đứng ở nơi này mười phút, bang này nhiệt tình phóng viên hẳn là đập được rồi. Theo ở phía sau có môi giới một gương mặt. Cái nhóm này ngu ký? Bọn họ cái kia không phải truy tinh ánh mắt, đó là xem xét khí tầm mắt. Không dùng tới vong hắn đều có thể biết ngu ký là làm sao đưa tin, Tắt La là cái gì liệu tính, Lôi Châu nhân dân đều biết. Hắn lại không tác phẩm có thể bắt được loại này cấp bậc thi đua chàng tranh cút, tới nơi này 8 phần 10 là tham gia trò vui tán gái. Có môi giới trong lòng cũng sầu. Ở Lôi Châu tùy tiện Tắt La làm sao thả phi, làm sao tìm đường chết? Ngược lại có lôi nạp ra người lựa tới, lôi châu người tuy rằng yêu thích mắng tất la, nhưng nấy lòng vẫn là sẽ đem hắn xem là cái vật biểu tượng, thỉnh thoảng nhìn cái việc vui. Nhưng ở cái khác châu, đại khái sẽ truy bạo hắn đầu chó. Đối với có môi giới chứ rồi chứ rồi chứ rồi, tất la không nhịn được phất tay một cái. Được rồi được rồi, rông giải, ta lại không đốc. Có môi giới, la, người thông minh, người cái kia thông minh cao tới đầu ngốc đây. Đang chuẩn bị rời đi, tất la liền nghe đến cửa ra phi trường bên kia có người hô, là phương triệu, phương triệu, xem bên này, phương triệu. Xin hỏi ngươi đối với hiệu cái kế bước, ta hàng xóm có ý kiến gì không? Ai cái khác chen cái khác chen, phía trước cản đường rồi. Phương Triệu trong tay nhắc cái dương là cái gì? Chẳng lẽ là bí mật gì vũ khí? Mặc kệ nó, trước tiên đập xuống đến, lại đến xem đồ lúc nói chuyện, bên trong dương trang chính là cái gì đều không quan trọng, trọng yếu chính là cầm đồ trở lại làm sao biên. Phương Triệu hồi trước danh tiếng thịnh, toàn cầu các châu người đều nghe qua danh tự này, ngũ ký chúng ta đối với cái này nhiều lần xuất hiện ở đài truyền hình tin tức, người đương nhiên cũng có quan hệ chú đặc biệt là đánh hạ hun bệnh độc cùng ngân hà tinh thần thượng sự tình trực tiếp che lại cấp thần lớp tu nghiệp vầng sáng qua nhiều năm như thế thi được 12 luật lớp tu nghiệp nhiều người phải đến nhưng làm cái khúc liền có thể trợ giúp đánh hạ hun bệnh độc là một cái như vậy bình thường bang này ngu ký chúng ta không có cơ hội đập hiện tại bắt lấy cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua lúc này trả lại bảo vệ sân bay quả nhiên có thu hoạch tới đón cơ kỹ bạc luân bọn người không thể chen bảo chuyện này triệu thần nhân khí như thế cao a một tên tuổi trẻ nghệ nhân hâm mộ nhìn bên kia tôn thủ sân bay phóng viên cũng không chỉ có duyên châu Đó là đến từ toàn cầu 12 châu ngu ký. Kỳ bạc luôn cũng ước ao, coi như công ty một đường hàng hiệu, cũng không đạt tới hiệu quả như thế này chứ. Rất nhiều minh tinh ở duyên châu vinh quang tọa đỉnh, nhưng thả toàn cầu phạm vi liền lẫnh lẫnh đạm đạm. Mà cách đó không xa, mắt nhìn đám kia phóng viên như nghe thấy được mùi tanh miêu như thế hướng phương triệu vi qua, Tất La một mặt khó mà tin nổi, kính dâm đều rơi mất. Vừa nãy đám ký giả kia cách chừng 10 thước khoảng cách chụp ảnh, Tất La trả lại không cảm giác cái gì, hiện tại một đôi so với, quả thực chính là đâm tâm đả kích. Bất thường rồi. Hắn nhất định là tại chúng ta thời điểm không biết lén lút luyện thần công gì hộ thể, cướp ta vầng sáng. Có môi giới, ngươi là ngốc so với sao? Bên kia, Tạ Du cùng Nghiêm Bưu đầy đủ biểu diễn bọn họ khoảng thời gian này học tập thành quả, che chở Phương Triệu tiến vào trong xe, mới vừa còn có cái phóng viên còn muốn đưa tay duệ Phương Triệu, bị Tạ Du cho chặn đi ra ngoài. Sau khi lên xe Phương Triệu nhận được kỳ bạc luân điện thoại, Phương Triệu nói với bọn họ khách sạn vị trí, thuận tiện hỏi bọn họ con đường kia khá là thành tĩnh. Đối với này, đã trước thời gian đến kỳ bạc luân đám người rõ ràng hơn, bọn họ so với hướng dẫn hữu dụng dù sao bọn họ là muốn đi sườn thản đỏ đối với một ít to to nhỏ nhỏ hoạt động đều có quan hệ chú chờ phương triệu một nhóm thành công vào ở khách sạn kỳ bạc luân mấy người cũng đến buổi trưa đồng thời tụ cái món ăn kỳ bạc luân cấp thanh toán phương triệu cũng không với hắn tranh chụp ảnh chụp ảnh trung phát xã giao bình đài, phương triệu cũng đồng ý triệu ca ta ăn xong đi làm gì kỳ bạc luân hỏi nam phong dương mắt nhìn kỳ bạc luân một chút tiểu tử này ôm bắp đuổi chi tâm bất tử a phương triệu đương nhiên cũng rõ ràng kỳ bạc luân ý của bọn họ trả lời ta dự định đi xem phim có thể đem ra Thomas cả dồn truyền hình tiết tham triển phim nhựa chất lượng phải rất khá. Thấy Phương Triệu không có từ chối, Kỳ Bạc Luân vội và nói: Ta cũng đi. Tới nơi này mệt quá, liền nhìn hai chàng triển ánh, mang tới ta, ta thích nhất xem phim rồi. Một người khác tuổi trẻ nghệ nhân cũng nói: Ta cũng đi, ta cũng đi. Ngược lại nhàn rồi không chuyện gì, với các ngươi lan lộn. Những người khác cũng nói theo. Đám người này thật giống như quên bọn họ ở trong đám tán gẫu thì nói ở truyền hình tiết đi xem phim là kẻ ngu si. Cho tới ngày thứ hai sắp xếp, Kỳ Bạc Luân còn có công việc khác. Những người khác cũng không phải thật toàn nhà hàng rồi, liền coi như bọn họ muốn lười biếng, còn có có mối giới ở sau lưng giám sát đây, hoa đại khí lực đem bọn họ cho tới truyền hình tiết đến không phải vì khi hàng ngư. Phương Triệu đối với bọn họ những nhiệm vụ kia, bất quá hắn cũng có chính mình sắp xếp. Truyền hình phương diện, hắn liền diễn quá, sang thế kỷ, phim bộ cùng điện ảnh không giống nhau, điện ảnh bên kia hoạt động nhiều hơn chút, rất nhiều đạo diễn mang theo tân mạnh lại đây, tuyên truyền phương diện sẽ dùng sức, phim bộ đều là đã chiếu phim hoặc là đã truyền hình xong, hoạt động là có, nhưng đều không có quan hệ gì với Phương Triệu, không đặc biệt yêu cầu hắn chỉ cần tham gia mặt sau trao giải lễ là được. Phương Triệu xem qua Thomas Cả Dồn tư liệu, bên này có cái sinh vật biển phòng nghiên cứu Thomas Cả Dồn phần, cũng là toàn cầu tam đại hải con sen gây giống căn cứ một trong, bất quá cũng không ở tổ chức truyền hình tiết trên hòn đảo lớn, mà là một cái khác tiểu đảo. Thomas Cả Dồn quần đảo Hòn Đảo Đông Đảo, bởi vì truyền hình tiết nguyên nhân, công chúng đại thể đều chỉ biết là đại đảo, cũng chính là mọi người trong miệng Thomas Cả Dồn đảo, coi như muốn mua hải con Xen, cũng không nhất định phải đi tiểu đảo. ở đại đảo bên này cũng có rất nhiều sàn giao dịch, cửa hàng loại hình, cứ như vậy tiểu đảo tồn tại cảm cũng càng thấp hơn. Phương Triệu dự định mang theo thỏ đi phòng nghiên cứu vị trí tiểu đảo bên kia nhìn. Bên kia có một ít hi hữu hải con sen trùng loại, cũng có rất nhiều không đối ngoại tiêu thụ giống, trả lại có thể giúp đỡ cho hải con sen làm thân thể kiểm tra, cũng càng chuyên nghiệp. Ngược lại các loại giấy chứng nhận đầy đủ hết, liền ở đến Thomas Cazon ngày kế, Phương Triệu liền nhấc theo két nước đi tới phòng nghiên cứu bên kia tiểu đảo. Ngân Dực truyền thông tổng bộ. Công ty hội đồng quản trị chủ tịch kiêm thủ tịch chấp hành quan đoạn tiên các, nghe thư ký báo cáo công tác, cường điệu nói ra truyền hình tiết tình huống bên kia. Phái qua đoàn đội đàm luận buôn bán, nói chuyện hợp tác đều khá là thuận lợi, dưới cơ nghệ nhân chúng ta cũng đều đang tìm kiếm mỗi một cái tăng lên chính mình giá trị cơ hội. Phương Triệu đây, không nói để công ty hỗ trợ. Đoạn Tiên cát đột nhiên hỏi, "Không nói, ngày hôm qua hắn đến khách sạn sau khi sẽ cùng kỳ bạc Luân đám người liên hoan, sau đó đi xem phim." Đều nhìn chút gì loại hình? Đoạn Tiên cát hiếu kỳ, cũng muốn căn cứ Phương Triệu xem chiếu bóng đẩy ra chắc Phương Triệu người này yêu thích. "Đây, căn cứ hắn trợ lý từng nói, lịch sử, hiện đại cùng khoa huyễn tương lai quần phim Phương Triệu đều xem qua." trả lại nhìn hai bộ nhi đồng phim hoạt hình, đoạn thiên cát, nhi đồng phim hoạt hình, không ngờ ra phương triệu đến cùng là cái ý tưởng gì, đoạn thiên cát lại hỏi, vậy hắn ngày hôm nay lại đi tới những địa phương nào? ta nhớ tới ngày hôm nay có ba cái trọng điểm quan tâm phim nhựa lần đầu trạng, bình thường loại này chiếu phim trạng, ngoại trừ đoàn người, còn có thể có đại đạo diễn cùng mình tình qua cổ động, không bị mời, không có ra trận khoán người cũng sẽ đi sửa thằng đỏ. phương triệu, hắn sáng sớm hôm nay liền rời đi đại đạo, đi tới sinh vật biển phòng nghiên cứu bên kia tiểu đảo, nói là qua cho hắn sùng vật hải con xin kiểm tra thân thể. Thư ký tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Chính đang văn kiện trên ký tên đoạn thiên cắt tay một trận, như là không nghe do tự lại hỏi, hắn đi nơi nào? Hải. Sinh vật biển phòng nghiên cứu Thomas cạ rộn phần, cho hắn sùng vật hải con sen thể kiểm. Truyền hình tiết mị lực trả lại không sánh được một con hải con sen à. Chương 355, có thể ăn. Phương Triệu đã sớm không phải ngân dục có thể khống chế được, hiện tại ngân dục bên này coi như vẫn đang chăm chú Phương Triệu hướng đi, cũng không thể nào đoán trước bước kế tiếp hắn sẽ làm cái gì. Thật giống như trước đại gia đều cảm thấy Phương Triệu cầm trong tay thư mời, hơn nữa hắn hiện tại tiếng tăng muốn đi đâu cái đại chế tác phim nhựa lần đầu chẳng đều có thể dễ dàng đi cái thảm đỏ mà không cần lo lắng bị xua đổi, còn có thể có các châu phóng viên đổi tới đi phỏng vấn đưa tin, mạnh phương cũng nhất định sẽ hoan nên phương triệu người như vậy đi cổ động. nhưng mà cùng mọi người suy nghĩ không giống chính là, phương triệu ngày thứ nhất đến xem mấy chàng nhân khí cũng không cao lắm điện ảnh sau khi, ngày thứ hai liền chạy đi tiểu đạo phòng nghiên cứu đi cho sủng vật thể kiểm, đoán không ra a, đây là ngân dực lòng người cùng ý nghĩ, thậm chí có người cảm thấy, phương triệu có phải là biết có người ở theo dõi hắn phân tích hắn yêu thích, cho nên mới cố ý làm như thế. Bất quá, những người này cả nghĩ quá rồi, Phương Triệu là thật sự đi chăm chú xem phim, bao quát cái kia hai chàng nhi đồng phim hoạt hình, cũng là có mục đích. Hiện tại bởi vì, sáng thế kỷ mang theo nhiệt độ, cùng với bây giờ đối với diệt thế kỷ bối cảnh đề tài bộ lệnh cấm cùng mở trói, càng ngày càng nhiều diệt thế kỷ bối cảnh điện ảnh hoặc phim bộ đi ra, nhưng diệt thế kỷ là một cái đặc thù thời kỳ, cũng là rất nhiều thế kỷ mới người không thể lĩnh hội thời đại, muốn đem cái này đề tài phim nhựa làm được, điều động lớn lao cách cục biên kịch cùng đạo diễn, nhất lưu âm nhạc chế tác đoàn đội, chống đỡ sự thi chủ đề ưu tú diễn viên đội những này chọn yếu nhân tố đều không thể thiếu, bằng không đánh ra đến rất khả năng chính là khoác diệt thế kỷ vào ngoài, cái gì đều không nát mảnh. ở truyền hình nghệ thuật góc độ trên cải biên không phải là không thể, nhưng làm tự mình trải qua diệt thế kỷ tàn khốc người, phương triệu càng hy vọng mọi người mang theo kính nghệ cùng nghĩ lại đến xem chờ cái kia đoạn lịch sử, mà không phải tự cho là thông minh tân trang hoặc việc không liên quan tới mình chưa tức. phương triệu xem cái kia một hồi diệt thế kỷ bối cảnh phim nhựa liền đập đến cũng không tệ lắm, từ một cái khắc càng bình thường góc độ đi giảng giải cố sự, phối nhạc cũng có chính nó đặc điểm, quá ở xem thời điểm. Phương Triệu kỳ thực càng nhiều quan tâm điểm ở phân tích điện ảnh nguyên âm thanh nhạc trên, không chỉ có là này bộ, xem cái khác mấy bộ thời điểm, Phương Triệu cũng đều ở phân tích những kia điện ảnh nguyên âm thanh nhạc. Không giống điện ảnh loại hình có sự khác biệt âm nhạc đặc sắc, thậm chí có thể sẽ đụng tới một ít cũng không nổi danh soạn nhạc cao thủ, có thể đem ra dự thi phim nhựa coi như là nhẹ vốn vậy cũng là bỏ ra lượng lớn tâm tư đi chế tác, phối nhạc làm không tốt sẽ cho xem ảnh mang đến mặt trái trải nghiệm, khán giả đang quan sát thời điểm có thể sẽ cảm thấy sạo, cảm thấy phiền, không đạt tới cộng tình hiệu quả. Này mấy chàng xem hạ xuống. Phương Triệu vẫn đúng là phát hiện một ít tân kỹ xảo, căn cứ bút ký, hai ngày nay còn có thể tẢ thiên luận văn đi ra. Tiến tu trong lúc, luận văn số lượng có quy định, Phương Triệu cảm thấy có thể tẢ rất nhiều, truyền hình tiết trong lúc quá nhiều có thể học tập phân tích đồ vật. Liền, ở Phương Triệu xem diễn viên lấy ra bút ký làm cái ký thời điểm, Kỳ Bạc Luân mấy người một mặt mở miệng. Bọn họ cùng Phương Triệu chênh lệch lẽ nào là xem sau cảm sao? TẢ. Trở lại liền tẢ. Cho tới phim hoạt hình, Kỳ Bạc Luân mấy người bên trong, có nhìn ra say xương ngon lành, có xem ngủ, chỉ Phương Triệu cùng bọn họ cũng khác nhau. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình, trên tay bút không đứng ở bút ký trên viết, phòng chiếu phim bên trong tia sáng rất mờ, kỳ bạc luân cũng không biết Phương Triệu xem cái phim hoạt hình trả lại có thể viết ra cái gì cảm nộ. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình ngu tạ, viết ra đồ vật có thể nhận ra sao? Chỉ là đợi xem xong đi ra cũng không không ngại ngủ tìm Phương Triệu muốn bút ký xem. Ngưu Tạ đối với Phương Triệu tới nói cũng không khó, ở diệt thế kỷ đã quen. Ngoài ra Phương Triệu xem những ký này đối với nhi đồng khán giả phim hoạt hình, ngoại trừ phim nhựa nguyên thân phân tích ở ngoài trả lại có thể từ phim hoạt hình nội dung cùng biểu hiện thủ pháp bên trong nhìn ra thế kỷ mới nhi đồng giáo dục tình huống vì lẽ đó so sánh với cái khác mấy bộ phim nữa này hai bộ nhi đồng phim hoạt hình phương triệu tả bút ký càng nhiều ở diệt thế kỷ nhân sinh chính là mạng sống tự cứu sau đó cầm lấy vũ khí công kích đám con nít khả năng cầm lấy kiện món đồ thứ nhất không phải ăn cơm cái môi mà là súng ống dao cụ nhưng những này ở thế kỷ mới đều không cần làm trải qua thế kỷ cũ diệt thế kỷ cùng thế kỷ mới ba cái thời kỳ người loại này trải nghiệm rất thần kỳ Những thứ này đều là những người khác không thể nào hiểu được. Phương Triệu cũng không cần những người khác lý giải. Mang theo súng vật đi thể kiểm thời điểm. Phương Triệu cũng dẫn theo bút ký, chống không thời gian còn có thể tả luận văn. Đi phòng nghiên cứu bên kia trước. Phương Triệu liên hệ này con hôn huyết thọ đào tạo giả đèn rẽ. Đèn rẽ nói cho Phương Triệu, hắn có một học sinh ở đây công tác, nghiên cứu hải còn xin này một khối. Đến phòng nghiên cứu bên này tiểu đảo sau khi, đèn rẽ vị học sinh kia liền tự mình tới đón người. Ta là Nhân Hành, ngươi gọi ta A Hành là được. Nhân Hành tính cách khá là rộng rãi, nhìn qua lại như cái mới từ tốt nghiệp đại học không bao lâu học sinh. Nhưng kỳ thực đã đang nghiên cứu bên này công tác 10 năm. Thomas cả dồn quần đảo người bình thường minh tinh hàng hiệu nhìn nhiều lắm rồi, khách hàng quần thể tương đối cao đoan. Bay về phương triệu cũng tùy ý, bất quá phương triệu dù sao cùng cái khác minh tinh không giống nhau. Ngân Hà tinh thần thưởng vầng sáng khá lớn. Hơn nữa đèn rìu giới thiệu, nhân hành ở đối xử phương triệu thời điểm lại so với những người khác thêm ra hai phần nhiệt tình. Nhân hành lái xe mang phương triệu đi trang quán, phòng nghiên cứu thí nghiệm bộ là người ngoài đi không được. Các du khách bình thường đều đi trang quán. Bên kia có hải con xin giao dịch, cũng có thu ý rẻ đi điểm cùng các loại tiểu điểm. Đây chính là Lão sư ta đào tạo con kia Hải con sen Nhâm hành đối với cách nước bên trong này con thọ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bất quá, hắn cũng thu được đèn giữa phân phát hắn tư liệu. Biết này con độc tính khá lớn, cũng không dám tùy ý đi gặp. Bên này tự lưu có rất nhiều loại, thiên nhiên thành phần càng cao hơn. Bộ phận hắn mua cũng chỉ ở Thomas cạ dồn khu vực buôn bán. Ngươi lần này có thể nhiều mua điểm. Dọc theo đường đi, Nhâm hành nói với Phương Triệu rất nhiều bên này Hải con sen giao dịch giá thị trường. Trang quán cũng thuộc về phòng nghiên cứu, bọn họ phòng nghiên cứu thu vào cao, không thiếu tiền không quá gần mấy năm theo sản phẩm mới loại kim ngư đợi không độc cá kiểng loại nhiệt độ tăng lên trên bọn họ áp lực cũng lớn hơn chút năm nay bên trong lại bồi dưỡng ra đến rồi vài loại càng đẹp mắt hải con sen độc tính cũng tiểu thương không được người mới vừa lên thị rất nhiều trong nhà có lao nhân đứa nhỏ cũng lại đây đặt trước người đến thời điểm có thể nhiều mua điểm bên này hải con sen sàn giao dịch quán phi thường náo nhiệt có thương nhân cũng có tham gia truyền hình tiết các minh tinh trên đường phương triệu liền nhìn thấy vài cái mặt quen nhân hành mang theo phương triệu đi đến đi vào trước mặt người đi tới rất nhiều trong tay đều nhấc theo hoặc kéo to to nhỏ nhỏ các nước Bên trong chứa các loại hải con sen, có chút sắc thái diễm lệ, tính tình phi thường hoạt bát, ở két nước bên trong bơi qua bơi lại, nhìn liền rất có sức sống. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Phương Triệu cảm thấy trong tay hắn nhấc theo này con thỏ, vào sân quán sau khi liền đặc biệt tiên tĩnh, vẫn nằm sấp nơi đó bất động, phản phất là cái giả. Phương Triệu trả lại nhìn thấy tốt hơn một chút du khách nhấc theo két nước bên trong hải con sen ngoại hình cũng không diễm lệ, cái đầu cũng lớn một chút, có thành niên người to bằng nắm đấm, cùng Phương Triệu dưỡng này con thỏ so với không được, nhưng ở hải con sen bên trong cũng coi như lại. Những kia cũng là mua về dưỡng Phương Triệu hỏi, mua về ăn. Nhân Hành dơ tay cho Phương Triệu chỉ chỉ, xem xét dùng ở bên kia, bên này qua đều là dùng ăn. Sắt Thái không đủ diễm lệ, dài đến không có đặc điểm, đều là bị ăn phần, trừ phi thịt tan không ngon. Bất quá phần lớn hải con sen chất thịt đều rất tốt, dinh dưỡng giá trị cao, xử lý tốt với thân thể người không cái gì độc hại tác dụng, bảo đảm kiện dưỡng thân. Ừ, bên kia cái kia vài loại, chất thịt rất ngon, mùi vị cũng không kích thích, mua về cho nhà lão nhân bảo thang. Còn có bên kia cái kia một loại, thích hợp hơn người trẻ tuổi dùng ăn. Người trẻ tuổi có trẻ tuổi người nu cầu mà. Nhâm Hành đưa cho Phương Triệu một cái ngươi hiểu ánh mắt, ngươi muốn mua ta giúp ngươi mua, ngươi chuyển khoản cho ta là được, chúng ta có bên trong công nhân giới. Xem Nhâm Hành lớn như vậy lực đề cử, Phương Triệu cũng mua một nhóm thích hợp người lớn tuổi dùng ăn, ký cho duyên Bắc thị hai vị lão nhân. Cũng mua một chút tiểu đồ ăn vặt cùng kỷ niệm trang sức, ký cho những người khác. Nhâm Hành cao hứng con mắt đều cười không còn, trong bọn họ bộ là có công nhân giới, nhưng bọn họ cũng có trích phần trăm, phòng nghiên cứu không thiếu tiền, bọn họ những nhân viên này trong tay cũng vũ. Tràng trách đen lẽo nói đây là một khách hàng lớn cũng xứng đáng chính mình sáng sớm hôm nay lên chuẩn bị. Nhân hành nghĩ thầm, tính toán một chút có thể bắt được tay trích phần trăm, nhân hành trên mặt thêm nữa hai phần nhiệt tình, cho Phương Triệu giới thiệu các loại hải con sen giá trị, thuận lợi kín đáo đưa cho Phương Triệu một quyển sách nhỏ, mặt trên ghi chép mấy chục loại có thể ăn dùng hải con sen nấu nướng phương pháp cùng với dùng ăn cấm kỵ, chưng luộc xào thiêu đều có tỉ mỉ bước đi, trả lại tiện thể một ít quảng cáo để cử quan tâm. Không giống giống, không giống mùi vị, cũng có sự khác biệt dinh dưỡng giá trị, ta nơi này chú ý ăn liệu, chua hàm khổ tân công hiệu các không giống, khổ thanh nhiệt giải độc, tạ hỏa hàn khí chuôi liệm han dừng tả còn có bên kia vài loại thịt mang điểm vị ngọt bổ ích hòa hoãn đem chu vi giống đều cho phương triệu giới thiệu một lần nhân hoành tầm mắt nhất chuyện rơi vào tay phương triệu cắt nước trên ngươi này con ta trả lại thật không biết là mùi gì dù sao cũng là hôn huyết chúng ta bên trong trả lại không nghiên cứu qua ngươi lúc nào không muốn nuôi liên hệ ta liền đổi tự liêu thanh thanh độc tính sau đó nuôi nấng một tháng lấy tới thiết một mảnh cho ta khi hàng mẫu làm nghiên cứu dùng còn lại ăn thịt ngươi chừa chút cho ta thang là được nhân hoành điều tra phương triệu này con hôn huyết hải con xin giá trị bản thân quá đắt mua không nổi Vì lẽ đó cũng là chỉ chờ Phương Triệu không muốn nuôi muốn ăn thời điểm, thả một điểm lại đây làm nghiên cứu. Lớn như vậy một đoạn, có thể luộc một đại oa đây. Phương Triệu sắp sửa mua đều mua, gõ gõ kết nước vài bích, đối với Nhâm Hành nói, trước tiên cho nó làm cái kiểm tra, nó ngày hôm nay tinh thần không tốt. Được, ta qua bên kia, ta một người bạn cửa hàng, bên kia có máy móc có thể mượn dùng. Đều là kiểu mới máy móc, đo lường kết quả rất chuẩn. Nhâm Hành tự mình cho Phương Triệu đưa tới này con thỏ làm kiểm tra, thể kiểm kết quả đến đợi gần 10 phút mới có thể đi ra ngoài. Phương Triệu thì ở cách vách bán tự liêu cửa hàng bên trong xem nhâm hành để cử cho hắn tự liêu, chỉ là, trong ngày thường thật rộng, cái gì đều có thể ăn thỏ, hôm nay khẩu vị đặc biệt không được, ném vào đi có người nói bán đến đặc biệt hỏa tomato cả dồn đặc sản tự liêu, vong hồng sản phẩm, một hạt đều không ăn, lột hai kẻ sát thân thể, như trước không. Lúc ních nằm ngoài ở chỗ này. Đừng nói khí hậu không phục, ngày hôm qua này con ăn được có thể ăn, ngày hôm nay cũng là sáng sớm ăn một điểm, đến bên này sau khi liền không ăn, đặc biệt là đến tràng quán bên này sau khi, liền tiến vào giả chết trạng thái. Xem tình huống này Phương Triệu cũng không vội mua tự liêu, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm địa phương tọa một chút đợi thể kiểm kết quả, liền nghe bên ngoài một tiếng sang sang tiếng cười. Yêu, lão đảm, không đi tham gia truyền hình tiết. Nhân Hành cười theo tới người chào hỏi. Tuy rằng được gọi là lão đảm, nhưng người đến không có chút nào lão, trung niên, thân thể to lớn, không biết mới vừa nói cái gì, cười ha ha, mới gây nên Nhân Hành chú ý. Đến nhân trong tay nhấc theo một cái cát nước, nghe có người gọi hắn, tầm mắt chuyển qua đến, ánh mắt sáng lên, nhanh đi vài bước, vòng qua đã mở hai tay ra chuẩn bị đến cái ôm ấp Nhân Hành, đứng ở Phương Triệu trước mặt. Phương Triệu. Chào ngươi, chào ngươi. Ta gọi Đàm Mẫn. Nói Đàm Mẫn đưa cho Phương Triệu một tấm danh thiếp. Phương Triệu liếc nhìn trên danh thiếp giới thiệu. Đạo diễn. Đàm Mẫn, Thomas Cà Dồn người địa phương, trước đây là thợ lặn, sau đó đổi nghề khi đạo diễn, toàn cầu phạm vi mà nói, cũng không nổi danh, bất quá ở Thomas Cà Dồn bản địa, nhưng là khá có danh tiếng. Người địa phương lưu thế, nhìn hắn cùng Chu Vi chủ quán chúng ta đảm tiêu dáng vẻ liền biết rồi. Chỉ là, Phương Triệu hiện tại cũng không có diễn kịch dự định. Ở kế hoạch của hắn bên trong, tiến tu trong lúc nguồn sáng tác, còn muốn tạ luận văn còn muốn chuẩn bị tốt nghiệp sau khi cá nhân trận thứ 2 trọng yếu âm nhạc hội, căn bản không có thời gian đi diễn kịch. Không đợi Phương Triệu nói chuyện, Đàm Mẫn cầm trong tay cốc nước hướng về ngây ngốc ở bên cạnh nhâm Hoành trên người ném một cái, xoa xoa tay, có chút thật không tiện, lại tràn đầy chờ mong địa hỏi Phương Triệu, không biết Phương tiên sinh ngươi có hứng thú hay không đầu tư điện ảnh. Chương 356, bản cố sự chỉ do hư cấu. Đàm Mẫn chính mình cũng là không có cách nào, làm người địa phương, tham gia truyền hình tiết là có ưu thế, rời nhà gần mà, còn có một chút xíu mã quyền. Trong ngày thường ở bản địa còn có chút tiếng tăm cũng có người đồng ý đầu tư cho hắn một ít quân phim, chỉ bất quá hắn trước đây đều là đập liên quan với Hải Dương phim phóng sự, hiện tại hắn dự định đập cái điện ảnh, muốn kéo người đầu tư, nhưng đáng tiếc truyền hình tiết trên, thường thường sinh động ở bên ngoài, 10 cái đạo diễn thì có 11 cái muốn tìm người đầu tư, thêm ra đến một cái là tân đội nghề. Muốn làm mẫn loại này trên đường đổi nghề khi đạo diễn người, kéo đầu tư càng khó khăn, càng khỏi nói hắn lần này cần truyền hình, hắn không dự định khiến mọi người đối với hắn ấn tượng vẫn dừng lại ở Hải Dương phim phóng sự bên trong. Bận việc chứng mấy ngày không nhiều lắm thu hoạch, một ít hoạt động nơi cũng không chen vào được chỉ có thể phía bên ngoài lang lư hôm nay lại đây cho nhà đứa nhỏ mua mấy cái xe biển, không nghĩ tới có thể gặp được Phương Triệu. Trong thời gian trước quá nhiều mặt triệu tin tức, Đàm Mẫn biết Phương Triệu có tiền, cũng biết một ít diễn viên không đóng phim thời điểm liền đầu tư phim nhựa, cho nên nhìn thấy Phương Triệu liền mau mau chạy tới. Đầu tư điện ảnh. Phương Triệu không nghĩ tới sẽ nghe được vấn đề thế này. Hắn không dự định đóng kịch, đầu tư điện ảnh cũng không phải không được. Thấy Phương Triệu không có ngay lập tức sẽ từ chối, Đàm Mẫn trong lòng vui vẻ, trên mặt vung lên vô cùng nhiệt tình mỉm cười, vội vàng nói, "Ngươi nếu như có rảnh rỗi, chúng ta đi bên cạnh cái kia phòng cà phê ngồi tán gẫu một chút. Ta kịch bản đều viết xong rồi. Đàm Mẫn dáng dấp như vậy, nhưng Hành cũng giúp đỡ nói rằng nếu không như vậy, Phương Triệu ngươi cũng ở đây quán bên trong cũng đi rồi một hồi lâu. Các ngươi qua bên kia uống trà nói chuyện phiếm nghỉ ngơi một chút, thể kiểm kết quả đi ra ta cho ngươi đưa tới. Hành, Phương Triệu gật đầu nói. Phòng cà phê bên kia cũng là Đàm Mẫn người quen biết, tặng cho để lại cái thanh tịnh bọc nhỏ, trả lại Phương Triệu để cử một vài chỗ đặt sắp điểm tâm nhỏ. Phương Triệu điểm một chén trà, cũng không vội vã xem Đàm Mẫn kịch bản, mà là hỏi Đàm Mẫn một ít chuyện. Lúc trước nghĩ như thế nào khi đạo diễn Đàm Mẫn uống nửa chén băng cây tranh thủy thoáng bình tĩnh, nghe được Phương Triệu dừng một chút, nói rằng: Thomas cả dồn quần đảo truyền hình nghệ thuật bầu không khí dày đặc, bên này người bình thường đều yêu thích tiện tay đập ít đồ, ta trước đây là thợ lặn, cùng phong nghiên cứu bên kia cũng có hợp tác, có lúc bọn họ muốn đi đâu mảnh hải khu vặt hái hàng mẫu, cơ khí thao tác khó khăn địa phương chính là chúng ta quá đi hỗ trợ, bởi vì trang bị cùng được với biển sâu cũng đi qua mấy lần, đối với Hải Dương cũng coi như hiểu khá rõ. Nói tới trước đây khi thợ lặn thì đi thiện hải hoặc biển sâu công tác nhìn thấy cảm. Đàm Mẫn Tâm tình cũng không sai, trước căng thẳng cùng thấp thỏm cũng nhạt không ít. Vừa bắt đầu, chỉ là thử nghiệm đập một ít liên quan với Hải Dương Video, chế tác thành số đặc biệt, sau đó hồi thưởng, cũng gây nên ta đối với nghề này hứng thú, mở ra nhân sinh tân cửa lớn, muốn quay chụp càng nhiều liên quan với Hải Dương phim nửa, khiến mọi người ở ngẩng đầu nhìn tinh không thời điểm, cũng chia ra tầm mắt tới xem một chút trên viên tinh cầu này biển rộng. Đàm Mẫn âm thanh mang theo chút kích động, ta nghe một vị tới bên này tham gia truyền hình tiết đạo diễn đã nói, lòng hiếu kỳ cùng hiện tượng lực sẽ mang đến cố sự. Hải Dương là cái thần kỳ địa phương. Nó mang cho ta không ít linh cảm. Ta đi Hoàng Châu nội lục trên đạo diễn lớp tu nghiệp, trả lại kiến nghị mấy cái nhà ở nội lục bạn học, khi bọn họ cảm thấy không có linh cảm thời điểm, đi Hải Dương có nhìn, nơi đó khả năng có thứ mà bọn họ cần. Hiện tại lớn một chút Hải Dương quán bên trong cũng không có thiếu biển sâu sinh vật xuất ra, những kia biển sâu sinh vật vẫn ở mọi người chú ý không tới địa phương làm cảnh sinh trưởng, chúng nó dáng vẻ là mọi người không tưởng tượng nổi quá gì không ngừng khiêu chiến sự tưởng tượng của mọi người lực. Ta giác cho chúng nó khẳng định là như vậy một loại sinh trưởng tâm thái ngược lại người khác không nhìn thấy, ta sẽ theo liền thật dài mà mỗi một cái lần đầu tiến vào biển sâu sinh vật chuyển qua người, khả năng đều sẽ có va. Trả lại có thể dài như vậy cảm thán." Nói Đàm Mẫn chính mình ha ha ha cười lên. Phương Triệu cũng lộ ra ý cười. Hắn biết Hải Lý có rất nhiều tướng mạo kỳ dị sinh vật, hơn nữa diệt thế kỷ hoàn cảnh lớn mang đến biến dị dụ nhân, khả năng bây giờ trở nên càng kỳ lạ. Nghe Đàm Mẫn nói như vậy, hắn cũng quyết định rảnh rỗi đi Hải Dương trong ống nhìn. Đàm Mẫn tiếp tục nói, muốn nhìn quái vật, không nhất định phải đi hành tinh khác, ở mỗ tinh đồng dạng có thể nhìn thấy, Hải Lý thị có đủ loại quái vật, chỉ cần ngươi đi chú ý đi quan sát, luôn có thể phát hiện. Thomas cả dồn quần đảo Chu Vi đều là hải, nơi này có Hoàng Châu đệ Tam đại hải dương quán, ta khi thợ lặn sau khi liền rất ít đi hải dương quán, bởi vì khi đó hầu như mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc hải dương. Bất quá, khi đạo diễn sau khi, hàng năm ta đều sẽ mang trong nhà bọn nhỏ đi các nơi hải dương quán bên trong nhìn, mở rộng nhận thức, hải lý ngư cũng không chỉ là bọn hắn bàn ăn bên trong dáng vẻ. Chỉ cần trí tưởng tượng vô hạn, tương lai cũng là vô hạn. Đặc biệt là chúng ta người này, đem trái tim phóng to, trí tưởng tượng không thể thiếu nói đơn giản nghề nghiệp của chính mình trải qua cùng cảm ngộ, đàm mẫn thoại phong nhất chuyển, hỏi phương triệu, nghe qua mỹ nhân ngư cố sự sao? phương triệu nhẹ nhàng gật đầu, nghe qua, ta đối với cái này liền cảm thấy rất hứng thú, cũng tìm tòi quá rất nhiều liên quan với mỹ nhân ngư video tài nguyên, thậm chí còn có thế kỷ cũ bảo lưu lại đến phim nữa, xem qua những kia tiền nhân quay trụ thần thoại bản ái tình cố sự cùng sinh hóa bản kinh ngạc cố sự, đương nhiên đập những kia quá nhiều, ta không có ý định cùng phong đập cái kia, ta chưa từng thấy mỹ nhân ngư nhưng ta dưỡng quá xên biển à, trả lại nuôi rất nhiều năm đây không đập mỹ nhân ngư ta liền đập xuyên biển mà. Đàm Mẫn nói tới kích động, trả lại vỗ vỗ bàn. Phương Triệu đuôi lông mày nhảy nhảy, biết Đàm Mẫn đây là muốn tiến vào đề tài chính. Quả nhiên, đón lấy liền thấy Đàm Mẫn nghiêng mặt, nói rằng, kỳ thực ta lần này chính là muốn đập một bộ liên quan với xuyên biển địa ảnh, trong đó cũng sẽ bao hàm một ít hoàn bảo đề tài ở bên trong. Người cũng đương nhiên phải hài hòa ở chung, diệt thế kỷ cái kia 100 năm phá hủy quá nhiều đồ vật, thật vất vả 500 năm khôi phục như cũ, người phải hiểu được quý trọng không phải. Phương Triệu lần thứ hai gật đầu, lời này không sai không ai so với bọn họ những này tự mình trải qua tai nạn cùng hủy diệt người lĩnh hội càng khắc sâu ngắm lại diệt thế kỷ thời kỳ nhìn thấy hải dương nhìn lại một chút bây giờ xanh thẳm biển rộng cùng trong suốt bầu trời nhiều hiếm thấy à thấy phương triệu đang nghe đàm Mẫn nói tới càng hăng say xem ra chính mình đàm luận việc này có kỳ vọng rồi ta lần này cần đập cố sự là chính ta tả kịch bản cân nhất năm 6 năm mới thu dọn đi ra cố sự đàm Mẫn cũng không lo lắng kịch bản nội dung tiết ra ngoài loại hình sự tình lấy phương triệu hiện ở trên đầu đầy vầng sáng còn không đến mức làm loại này tổn danh dự sự tình nói rõ trước Này cố sự đều là hư cấu, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật ha, ta cùng ngươi nói đơn giản nói. Đàm Mẫn lo lắng Phương Triệu bị kịch bản nội dung dọa đến, lại bỏ thêm cú. Nghe Đàm Mẫn nói như vậy, Phương Triệu thật là có điểm hứng thú. Này cố sự phát sinh ở vùng duyên hải một cái trong thành nhỏ, nhân vật chính theo trong nhà ra biển bắt cá, sau đó mò tới một cái xên biển, này xên biển nhìn cũng không đặc biệt gì, chỉ là cùng cùng giống, có nhỏ bé khác biệt, hắn cũng không để ý, mò trở lại thấy nó trả lại sống sót, coi như sủng vật dưỡng lên. Mãi đến tận một ngày nào đó, hắn phát hiện trong nhà mấy bụi hoa nụ hoa không còn. Phương Triệu nắm cái chén tay một trận. Đàm Mẫn kế tục giảng, hắn tìm tìm, không tìm, cũng không để ý, suy đoán có phải là nhà cách vách hoặc là thân thích ra đứa nhỏ lại đây chơi thời điểm cho hái được, trong lòng trả lại rất tiếc hận. Sau khi nhân vật chính ra biển trở về, càng phát hiện chậu hoa bên trong lá non tất cả đều không rồi. Phương Triệu dùng lòng bàn tay một thoáng dưới không hề có một tiếng động gõ chén nước. Đàm Mẫn tiếp theo giảng, nhân vật chính trong lòng nghi hoặc, hắn hỏi người trong nhà, xác định ở hắn ra biển trong lúc cũng không có những người khác tiến vào gian phòng kia, suy nghĩ bên dưới. Hắn ở trong gian phòng kia bốn cái góc đều lắp đặt máy thu hình. Phương Triệu, nói đến chỗ nấu chốt, đám mẫn trên mặt đều mang theo kích động hồng. khi nhân vật chính lại một lần nữa ra biển trở về, phát hiện chậu hoa bên trong liền một ít khá là lao lá cây đều không còn. Trong lòng hắn dùng mình, mở ra máy thu hình vỗ tới video, sau đó, hắn nhìn thấy, trước từ hải lý vớt lên cái kia xiên biển, ở hắn ra biển trong lúc, dĩ nhiên sốc lên cái nắp bỏ ra ngoài rồi. Ha ha ha ha ha, có phải là bị giò đến. Phương Triệu, tin người mới lạ. Chương 357, sinh mệnh ở trở về. Phương Triệu trầm mặc nhìn Đà Mẫn, bị Phương Triệu như thế nhìn chằm chằm, Đà Mẫn nói kịch bản cảm giác hưng phấn dần dần giảm xuống, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đại, đại thể, liên liên, chính là như thế cái cố sự. Đà Mẫn ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi chán, chỉ là đơn giản nói cái kịch bản, còn là một giảm bất bản cố sự mà thôi, làm sao cảm giác như giang mấy trăm cân hàng tự? Quả nhiên vẫn là áp lực quá lớn, không kéo được đầu tư cũng không biết có thể hay không thuận lợi đánh ra đến. Thấy Phương Triệu không lên tiếng, Đà Mẫn thăm dò điểm hỏi, những này kỳ thực đều là ta chính mình tưởng tượng, ngươi cảm thấy? Thế nào? Phương Triệu chuyển động cái chén, cười nói, "Có thể. Nếu như không phải cố sự khai đầu quá quen thuộc, Phương Triệu sẽ cho cái càng cao hơn đánh giá." Tuy rằng Đàm Mẫn chỉ là nói đơn giản dưới đại thể hướng đi, Phương Triệu cũng có thể từ trong đó nhìn ra sử dụng tâm tư. Vừa nãy trầm mặc, là Phương Triệu đang quan sát Đàm Mẫn, xác định hắn là thật sự một mình cân nhắc cố sự, mà không phải giám thị phía bên mình mà được linh cảm. Quá khéo, Phương Triệu cũng không thể không cẩn thận đối xử. Cũng may, lại như Đàm Mẫn tự mình nói, cố sự chỉ do hư cấu, coi như cái hư cấu đối xử, có một số việc liền con kia thỏ người gây giống đèn dẻo cũng không biết, Phương Triệu tạm thời cũng không có ý định đem những này báo cho những người khác. Đàm Mẫn cũng không biết Phương Triệu trong lòng đang suy nghĩ gì, khi nghe đến Phương Triệu trả lời sau khi, trong lòng thấp thỏm cũng không hiểu ra sao áp lực cảm cũng đều tan đi, cái kia, ngươi có hứng thú hay không đầu tư? Vì mình này bộ truyền hình tác phẩm, Đàm Mẫn chuẩn bị thời gian rất lâu, chỉ chờ kéo đến đầu tư sau khi tiến hành bước kế tiếp quay chủ kế hoạch. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Phương Triệu không biết Đàm Mẫn cố sự này có thể hay không hỏa, nhưng nếu như hào hạo đậm, đầu cũng sẽ không thiệt thòi. Cố sự này khai đầu quá quen thuộc, để Phương Triệu có loại kinh ngạc bất đắc dĩ vừa buồn cười cảm giác. Nếu xác định Đàm Mẫn không có nói láo, Phương Triệu cũng đồng ý ủng hộ một chút. Đàm Mẫn nụ cười trên mặt phóng to, lần này cũng không giấu giấu diễm diễm, đem chuẩn bị vật liệu đều bày ra đến. Cầm thể kiểm kết quả tới được Nhâm Hành, thấy bên này trả lại đang đàm luật tình, cũng không có đi vào cái rối, liền ở bên ngoài tìm cái tòa chờ. Đợi người bên kia lúc đi ra, Nhâm Hành liền nhìn thấy Đàm Mẫn mặt đỏ lử lử, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn, hợp tác vui vẻ. Đàm Mẫn cùng Phương Triệu nắm tay, để tỏ lòng chân thành lại thêm trong lòng kích động tâm tình ảnh hưởng, Đàm Mẫn nắm tay cường độ hơi lớn một điểm, phục hồi tinh thần lại mau mau lỏng ra lực đạo, chỉ lo đem vị này chọc giận. Thấy Phương Triệu không hề tức giận, Đàm Mẫn nghĩ thầm, Phương Triệu thật là một người tốt ta. Phương Triệu đi ra nhìn thấy Nhâm Hành, liền hỏi lên thể kiểm kết quả. Nhâm Hành đưa cho Phương Triệu một tấm thể kiểm kết quả đan, người con kia khả năng là khí hậu không quen, khẩu vị không được, bất quá rất khỏe mạnh, đo lường những này số liệu đều ở bình thường phạm vi, thể kiểm kết quả đều là căn cứ lão sư ta cung cấp số liệu để phán đoán, không cần lo lắng kết quả phạm sai lầm. Nếu không sinh bệnh Phương Triệu cũng không cần kế tục ở đây tiếp tục chờ đợi. Đàm Mẫn tự mình làm người dẫn đường, cho Phương Triệu giới thiệu người nơi này Văn Phong Tỉnh. Hắn là Thomas Cả Dồn quần đảo người. So với từ nơi khác tới được các nghiên cứu viên hiểu rõ hơn nơi này, có rất nhiều nhâm hành không biết sự tình hắn cũng sẽ cùng Phương Triệu nói một chút. Trạng vạng thời điểm, Đàm Mẫn mang theo Phương Triệu đi tới cạnh biển một cái tháp hải đăng. Nơi này cũng là du khách chúng ta yêu thích lại đây soạt cảnh điểm một trong, không ít trong phim ảnh lấy cảnh liền ở ngay đây. Thế kỷ cũ thời điểm, chỗ này là thật sự có một tòa tháp hải đăng, chỉ là ở diện thế kỷ thời kỳ sụp đổ đợi thế kỷ mới bắt đầu, người nơi này lại phỏng theo qua Tháp Hải đang dán vẻ, mới xây một cái càng dán chắc, làm một người kỷ niệm. Có người nói, chúng ta Thomas mác cả dồn quần đảo khu vực khu trưởng, tiền bối chính là Tháp Hải đang trông coi người, sau đó cũng là nhà bọn họ tổ chức khởi xướng Tháp Hải đang mới xây hàng mục. Nhà bọn họ mỗi một đời đều sẽ có người ở tại Tháp Hải đang bên trong, cũng hoang nên du khách tham quan. Nghe đàm mễn, Phương Triệu nhìn sang, cao cao Tháp Hải đang đứng lặng cạnh biển, ở ánh nắng chiều cùng sóng biển làm nổi bật bên dưới, có vẻ trang trọng mà oai nu lộ ra đến quang tựa hồ cũng mang theo linh khí và ý thơ đối với thế kỷ mới đám người tới nói đây chính là cổ vận cũ kỹ phong cách kiến trúc đều là có thể khiến người ta chúng ta trước tiên nhớ tới sau lưng nó lịch sử dấu ấn tuy rằng đều là sau đó tân dựng lên khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có nó đất dụng võ nhưng là một người phong cách kiến trúc một cái tiểu đảo địa tiêu vẫn là sẽ hấp dẫn đến không ít du khách chụp ảnh tham quan đam mẫn tới nơi này số lần không ít nhìn tháp hải đăng lại nhớ lại chuyện lúc trước ta vừa mới bắt đầu từ thợ lặn đội nghề đạo diễn kỳ thực cũng nhiều lần gặp khó cảm giác mình có tài nhưng không gặp thời cảm giác mình không bị lý giải. Lúc đó tuổi trẻ a đã nghĩ tìm một chỗ một người sinh hờn dỗi, chạy đến đăng trong tháp A. Ngay lúc đó thủ tháp người, một cái rất thú vị tiểu lão đầu, đem ta thu đi ra, chỉ vào trên mặt biển phương nói với ta, nhìn thấy phía trước hết sao. Coi như cái kia mảnh vần chặn lại rồi mặt trời, cũng sẽ bị nhiễm phải tia sáng. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, không ai có thể che khuất hào quang của ngươi. Đam mẫn hồi tưởng chuyện lúc trước, mừng rỡ nở nụ cười vài thành, lúc đó là thật trẻ trung a, cảm giác bị quấn một bát tâm linh canh gà, đặc biệt kính. Sau khi mấy năm cũng dựa vào này bắt canh gà thành công chuyển trước, đứng vước chân. Lại sau đó, ta mới biết năm đó mới tử thợ lặng biến năng diễn thời điểm, liền ông lão này cho ta gõ ám côn thứ tính ra nhiều nhất, mỗi lần bỏ phiếu đều không đầu ta, khu vực thi đua bài bình luận luận đâm ta ác nhất chính là hắn. Cho tới sau đó hồi tưởng cái kia lời của lão đầu, luôn cảm thấy cái nào chỗ nào đều không đúng. Phương Triệu nghe vậy cũng cười cợt, hỏi, chuyển trước sau khi thành công không đi tìm kia lão nhân ra hỏi một chút. Đàm mẫn vây vây tay, ta tung a, không dám đi hỏi bởi vì người khác nói cho ta ông lão kia là chúng ta Thomas cặn rồn khu khu trưởng ra ra tính khí lớn đây nói tới cái này Đàm Mẫn hít thở dài hiện tại thủ tháp người thay đổi cái kia tiểu lão đầu tuổi quá lớn trở lại dưỡng lão ta duy nhất đánh bạo đi bái phòng một lần còn bị ông lão kia hỏi ngươi ai Kỳ thực Đàm Mẫn cũng không trách ông lão kia vừa mới chuyển trước khi đó xác thực bởi vì hoạch cái thưởng mà lăng lăng, lấy ra tác phẩm cũng cũng không đủ đột phá cường độ ở khu vực thi đua thời điểm ông lão kia không cho hắn bỏ phiếu cũng có thể hiểu được đúng rồi Phương Triệu ngày mai ngươi đi đại đảo bên kia tham gia truyền hình tiết hoạt động sao Không qua đi, ta mang ngươi lặn dưới nước, vừa lấy được cái bằng hữu tin tức, bọn họ phải giúp phòng nghiên cứu bên kia thu thập mẫu, ta qua xem một chút. Đàm vẫn hỏi, Phương Triệu suy nghĩ một chút, nói rằng, không đội về đại đảo. Vậy được, vậy ngày mai ta mang ngươi tới, ta an vị phòng nghiên cứu tuyển, trang bị ngươi không cần phải để ý đến, ta mang theo. Nếu như không thích đứng lặn dưới nước cũng có thể ở bên kia trên biển quảng trường hoạt động một chút, bên kia không lo lắng bị ngu ký quấy rối. Như các ngươi những này một không chú ý liền bế quan nghệ thuật ra, thân thể tối hư, sống thêm chuyển động thân thể, cái khác chạch đến xương dì sát. Nghe qua một câu nói sao, thân thể khỏe mạnh cùng tư tưởng như thế trọng yếu. Cùng ngay Phương Triệu trực tiếp ở tiểu đạo khách sạn ở lại. Cùng lúc đó, thu được tự do hoạt động tin tức nam phòng, Nghiêm Ưu, Tả Du. Lão bản ta lại đem chúng ta quăng. Vì cùng Phương Triệu rút ngắn quan hệ, Đàm Mẫn cũng ở cùng khách sạn định cái gian phòng, vốn định cùng Phương Triệu nhiều tâm sự điện ảnh sự tình, lại phát hiện Phương Triệu ở Tả Luân Văn, Đàm Mẫn lại yên lặng trở về phòng. Ngay kế, Phương Triệu theo Đàm Mẫn, leo lên phòng nghiên cứu thu thập mẫu thuyền, trên thuyền còn có bảy cái tọa lạn, cùng Đàm Mẫn nhận thức. Nhìn thấy bạn cũ Đàm Mẫn cùng mấy người kia Hàn Huyên tán gẫu, quay đầu liền thấy Phương Triệu giúp phòng nghiên cứu người dàn máy móc. Trừng trăm cân máy móc nhiều người khiên nổi, nhưng khiến đến thoải mái như vậy nghệ thuật ra, trả lại thật hiếm thấy. Bên cạnh một tên trợ lặn thấp giọng hỏi Đàm Mẫn, "Đàm ca, ngươi nói cái kia thể hư cần phối hợp là hắn?" Đàm Mẫn há miệng, biệt ra một câu, "Người trẻ tuổi chính là thân thể tốt." Bởi vì Phương Triệu giúp đỡ chuyển máy móc, thời gian chuẩn bị cũng giảm mạnh, trên thuyền phòng nghiên cứu người vốn là nhìn thấy Phương Triệu theo tới còn có chút ý kiến, hiện tại cũng vui cười hớn hở cùng Phương Triệu giới thiệu vùng biển này đến. Thu thập mẫu thuyền đến cái mục đích thứ nhất khu vực sau khi thợ lặn chúng ta mang theo trang bị cùng máy móc hạ thủy. Phương Triệu chưa quen thuộc cái này nghiệp vụ, chỉ ở quy định khu vực gần du. Đàm Mẫn đối với vùng biển này động thực vật đều hiểu khá rõ, nhìn thấy loại nào liền cho Phương Triệu giới thiệu. Địa phương này có san hô, đẹp đẽ chứ. Bất quá không muốn đi gặp, đều có máy theo dõi. Ở đây người vì là phá hoại đá san hô muốn phạt nặng. Thấy cái gì đẹp đẽ dài đến kỳ quái tôm tép nhỏ bé cũng không muốn đi nắm bắt, vậy cũng phạt tiền, nghiêm trọng sẽ bị cấm chỉ nhập đảo. Đàm Mẫn lần thứ hai nhắc nhở chỉ sợ Phương Triệu không khống chế được tay, phạt tiền là việc nhỏ, chớ bị nhớ vào danh sách đen. Cấm chỉ nhập đảo không phải là cái chuyện cười thoại, hàng năm bên này xếp vào danh sách đen ít người nói cũng có hai 300. Phương Triệu cũng không có đi đụng vào, mà là lặng lặng mà nhìn mảnh này thủy dưới thế giới. Sau đó, thượng dù đi trên thuyền đem lặn dưới nước phục thay đổi, không bọc lại đầu, đái hô hấp mặt nạ loại kia, đem lô thai lộ ra. đương nhiên, Phương Triệu đổi lặn dưới nước phục lại xuống thủy, đến trưng cầu thu thập mẫu thuyền người phụ trách đồng ý. Dù sao, xảy ra chuyện bọn họ muốn đâm trách. Phương Triệu Y thì theo quy định ký rồi trách nhiệm thư cũng không hiểm phiền phức, nên thiêm thỏa thuận đều ký rồi, sau đó sẽ thứ hạ thủy khe nằm người điên đi hắn một cái người mới biết nói sao bảo vệ lỗ thai à? Một tên thuyền viên cảm giác mình lại đụng tới tùy hứng du khách nắm giữ không tốt cân bằng lực ép thai sẽ chết người cứu sống viên chuẩn bị thợ lặn cùng cái trước Đàm Mẫn người mang đến người chính người nhìn Đàm Mẫn trong lòng khổ người trẻ tuổi chính là tùy hứng mặc kệ nghĩ như thế nào Đàm Mẫn vẫn là cùng một gã khác thợ lặn theo sát sau lưng Phương Triệu để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ nhưng mà bọn họ phát hiện Phương Triệu thay đổi một bộ lặn dưới nước ăn vào sau cũng không có làm cái gì chỉ là ở trong nước phảng phất lung tung không có mục đích địa chậm rãi du cũng không có bất kỳ khó chịu nào dáng vẻ Đang ca tiểu tử này không giống cái người mới a một người khác thợ lặn thông qua bên trong máy bộ đàm nói với Đàm Mẫn Ân Đàm Mẫn cũng không biết nói cái gì hắn phát hiện hắn vẫn đúng là không biết Phương Triệu bất quá Phương Triệu hiện tại là hắn ông chủ lớn là to lớn nhất phía đầu Tư ông chủ cao hứng là tốt rồi mà Phương Triệu chính là đem sự chú ý một lần nữa thả ở mảnh này thủy dưới thế giới. Quang ảnh đan sen, sát thái sát lạ, kỳ dị, hoạt bát. Hắn có thể nghe được dòng nước cuồn cuộn vay chạm thạch tiểu, nghe được bầy cá từ bên người kinh hoàng đi vòng thì lay động. San hô tùng bên trong, tiểu trong khe đá, vẽ nhỏ âm thanh tranh nhau chen lấn truyền vào trong tai. Đang các đám người cho rằng yên tĩnh thủy dưới thế giới, ở phương triệu nghe tới, nhưng phi thường náo nhiệt. Hải tảo theo sóng nước dương nhanh múa nước. Một cái tiểu cá voi từ nơi không xa bơi qua. Diệt thế kỷ sau khi thế giới, sinh mệnh ở trở về. Chương ba đừng hỏi ta. Khi phương triệu nổi lên. Bình yên nhập tuyển thời điểm, một tên thợ lặn hỏi hắn, ngươi vừa nãy vẫn đang làm gì? Tìm linh cảm. Phương Triệu trả lời. Thợ lặn trầm mặc một lát, đã hiểu. Nghệ thuật gia chúng ta phát dỗ không phải phát dỗ, là tìm linh cảm. Đàm Mẫn hiếu kỳ, lẽ nào ngươi ở nghe thanh âm? Không phải vậy làm sao cố ý đem lộ tai lộ ra? Là nghe được chút âm thanh. Phương Triệu tâm tình không tệ, trong đầu đã có không ít linh cảm, thay đổi lặn dưới nước ăn vào gốc đại gia lên tiếng chào hỏi, liền cầm bút ký tạ đi tới. Đàm Mẫn trong lòng lại hiếu kỳ cũng không dám đánh quái nhiều. Nhìn Phương Triệu rời đi. Một người khác thợ lặn lắc đầu không rõ, ở trong nước có thể nghe được cái gì, đầu góc nước vào sao. Bất quá, lại nghĩ tới Phương Triệu bí danh, luôn cảm thấy việc này có chút huyền, nói không chắc nhân gia thật có thể nghe được cái gì thường người không thể nghe được âm thanh đây. Dù sao nhân gia cái kia lỗ thay nhưng là được khen là để thính, thần chi thai. Trước hạ thủy tên kia thợ lặn vỗ đùi, vừa nãy quên hỏi hắn lặn dưới nước ở nơi nào học. Tiểu tử kia lặn dưới nước rất lợi hại, ta cảm thấy rất lợi hại, vừa nãy gặp phải cường lưu, nương theo tăng lên trên lưu cùng giảm xuống lưu, tiểu tử kia cũng không bị xung ra hơn nữa đặc biệt chấn định nửa điểm không gặp hoang mang làm được không so với chúng ta kém ta liền muốn biết hắn ở nơi nào học lặn dưới nước luôn cảm thấy danh tự này rất quen hay tiểu tử này ngoại trừ diễn kịch cùng soạn nhạc có phải là đã từng đi lính trước đây thật giống ở quân sự trong tin tức nghe qua danh tự này ngươi vừa nói như thế ta thật giống cũng nghe qua thời gian quá lâu nhớ không rõ không giống người ta tìm tìm phương triệu cũng không biết trên thuyền những người khác làm sao nghị luận hắn lúc này hắn chính đang đem trong đầu lóe qua từng cái từng cái nốt nhạc tả tiến vào bút ký đợi này thủ hoàn thành hắn sẽ đưa nó xếp vào chính mình trận thứ hai âm nhạc hội bên trong. Trải qua một lần diệt thế kỳ tai nạn, trong biển có sinh vật tuyệt diệt, cũng có tân vật trùng sinh ra, nhưng toàn thể mà nói tổn hại nghiêm trọng, đừng nói gì đến mỹ cảnh. Lần này, ở trong biển nhìn thấy những này, so với Hải Dương quán bên trong nhìn thấy, cảm thụ càng khắc sâu, loại kia sinh mệnh trở về xung kích cảm càng cường liệt hơn. Đồng ý chống đỡ Đàm Mẫn một cái, cũng có phương diện này nguyên nhân. Dứt bỏ kịch bản nội dung, Phương Triệu cũng có thể nhìn ra Đàm Mẫn là chân chính yêu quý vùng biển này. Sinh hoạt ở thời đại này người cảm thụ không sâu, nhưng Vương Triệu không giống nhau nếu như Đàm Mẫn có thể đem hắn đối với vùng biển này tình cảm, bảo vệ vùng nước này thế giới ý thức truyền đạt ra đi, nhiều đầu một ít tiền lại có làm sao? Phương Triệu cũng không có vẫn theo phòng nghiên cứu thuyền, thuyền bên trong không gian có hạn, không thể thật sự chuẩn bị một cái phòng cho hắn sáng tác, vì lẽ đó, Phương Triệu ở gặp phải một cái thủy trên quảng trường thời điểm rời đi. Đó là một mảnh phù ở trên mặt nước quảng trường, trừ một chút ăn uống tiểu điểm ở ngoài, còn có hồ bơi cùng câu cá khu, hàng năm đều có không ít du khách tới nơi này câu cá. Gần nhất bởi vì truyền hình tiết nguyên nhân, du khách rất nhiều đều đi đại đảo, tới bên này người tương đối. Ít vì lẽ đó phóng tầm mắt nhìn sang chỉ có một nhún nhỏ người tụ ở nơi đó chơi trả lại đều là người trẻ tuổi đều là một đám không lo ăn mặc con nhà giàu năm nay đến lần thứ ba ngươi cách bọn họ xa một chút đám người này đụng tới minh tinh liền yêu thích không có chuyện gì thì việc một tên thợ lặn nói với phương triệu cha xét càng nhiều tin tức liên quan tới phương triệu hiện ở người trên thuyền đối với phương triệu cũng có càng hiểu thêm ở phương triệu rời thuyền trước muốn ký tên trả lại đặc biệt nhiệt tâm cho phương triệu để cử cái nào câu cá vị tốt nhất đàm mẫn cũng lưu lại hắn đến phối hợp điểm dù sao phương triệu hiện tại là hắn to lớn nhất người ủng hộ làm người địa phương, Đàm Mẫn quen thuộc loại này trên biển quảng trường thao tác, để phương triệu tọa một bên nghỉ ngơi, hắn đi làm thủ tục. Đàm Mẫn chính mình dễ làm, Phương Triệu lần thứ nhất lại đây, hơi hơi phức tạp điểm, bên này đối với lần thứ nhất tới được du khách yêu cầu đều khá là nghiêm, trình tự hơi chút phức tạp. Phương Triệu đang định ngồi xuống, liền nghe có người đang gọi hắn. Ồ, đó là Phương Triệu, thực sự là Phương Triệu. Hắc, Phương Triệu, lại đây cùng nhau chơi đùa a? Nói một chút ngươi viết như thế nào ra, bách niên gì thế, bốn chương nhạc thôi. Đàm Mẫn chú ý tới bên kia, cao mày. Do dự có cần tới hay không hỗ trợ, liền thấy Phương Triệu cho hắn làm thủ hiệu. Phương Triệu để Đàm Mẫn không cần phải để ý đến bên này, đi làm thủ tục là tốt rồi, chính mình chính là hướng về đám người tuổi trẻ kia bên kia đi tới. "Ai, Phương Triệu, quãng thời gian trước đưa tin hun bệnh độc sự, ta liền muốn biết, ngươi cái kia bách Nhiên gì thế, nó tại sao có thể chữa bệnh?" Một tên đeo kính đen người trẻ tuổi lớn tiếng hỏi. "Tại sao có thể chữa bệnh ta cũng không biết, cái kia phải hỏi y học công các tác giả." Phương Triệu cười nói. "Hắn còn không đến mức cùng những này thanh niên chúng ta tính toán điểm ấy thái độ." Ở diệt thế kỷ không ai dám như thế nói chuyện với Phương Triệu, bất quá, thời loạn lạc có thời loạn lạc pháp tắc, thịnh thế có thịnh thế hòa pháp, Phương Triệu đương nhiên sẽ không dùng diệt thế thời kỳ yêu cầu đến nhìn bọn họ. Những người này ở đám mẫn đám người xem ra là công tử bột, nhưng Phương Triệu thông qua vừa nãy ngắn ngủi quan sát, phát hiện đám người này mặc dù nói chuyện thái độ tùy ý điểm, hơi nhỏ ác thú vị, cũng không thật mang theo ác ý. Các ngươi mới vừa tán gẫu cái gì đây? Ta thật giống nghe được các ngươi nói cá mập trắng." Phương Triệu hỏi. "Đúng đấy, mới vừa ở tán gẫu bên này có thể hay không gặp phải cá mập trắng?" một cái cắn hấp quản mặt con nít khêu một cái che nắng mũ nghe nói có người phát hiện qua chỉ là không ở vùng biển này chỉ là đồn đại có người bác bỏ tin đồn nói là giả tin tức nói cá mập trắng đã tuyệt diệt ngoại trừ một số người công đào tạo những nơi khác hải lý không thấy được là thật sự có người vỗ tới rồi một cái tuổi còn nhỏ chút nam hải vậy vậy cần câu phản bác mấy năm gần đây rất nhiều bị phán định đã tuyệt diệt đều có bị vỗ tới ngược lại ta là không hy vọng gặp phải cá mập trắng vậy cũng là trong biển bá chủ thì nhất điện ảnh xem có thêm chứ cá mập trắng liền như vậy một chút xíu lớn so với hình thể nó đáng là gì? Ta một quyền một cái, có thể thổi chứ ngươi. Ai, Phương Triệu, có người nói ngươi lịch sử được, ngươi cảm thấy ở thế kỷ cũ, hải lý có phải là cá mập trắng lợi hại nhất? Phương Triệu nguyên bản chính cười xem đám người này thảo luận, nghe được câu hỏi, trả lời, lợi hại nhất chính là ai ta không biết, ta và các ngươi kể chuyện xưa đi, trước đây nghiên cứu thế kỷ cũ lịch sử thời điểm xem qua cố sự. Một bên khác, Đàm Mẫn không yên lòng, thúc quảng trường người làm tốt thủ tục sau khi vội vàng chạy tới, liền phát hiện, trước tranh tranh náo náo động đến những người trẻ tuổi kia, đều nhìn Phương Triệu từng cái từng cái trên mặt cái kia chỉ ngây ngốc dáng vẻ, cũng không biết Phương Triệu nói cái gì. Bên cạnh câu cá cái kia bé trai, cần câu đi trong nước đều không phát hiện. Thật sự dạ, một tên người phục vụ nói thầm. Nghe được người phục vụ nói thầm thanh, Đàm Mẫn vẫn đuôi Phương, mới vừa bên này đang nói cái gì? Nói cố sự đây. Cái gì cố sự? Trước giảng hai con hổ kình gặp phải một cái cá mập trắng, đuổi theo đỉnh phiên sau khi cắn hai cái, rác không được ăn, sau đó quấn chơi. Đàm Mẫn, hiện tại rằng đây. Hiện tại chính rằng một con cọp kình ở bên ngoài lặng lý cái lãng gặp phải cá mập trắng, đối phương cái đầu quá to lớn thực lực quá mạnh, đánh không lại, liền triệu hoán phụ cận cái khác hồ kình, đem cái kia cá mập trắng cho vây quanh. Đa Mẫn, ngươi hướng về bên cạnh Na Điểm. Ta cũng nghe giảng. Ở phương triệu cùng này tốn người trẻ tuổi kể chuyện xưa thời điểm, internet cũng có rất nhiều người đang tìm phương triệu. Bình thường thế giới giải trí gây ra tin tức, mỗi ngày không phải cái này quá chấn chính là người kia thiết đồ nát, vô vị, hiện tại truyền hình tiết, quá qua bên kia các minh tinh sái phong cảnh, sái thảm đỏ, cùng năm rồi không khác biệt quá lớn cũng là mấy cái nổi danh ngu ký thả ra liều đủ xem, chỉ là ăn hai ngày qua sau khi một phần mạng lưới quần chúng cảm thấy không ý mới lại bắt đầu tìm việc. Phương Triệu đây. Phương Triệu cũng đi tới Thomas Cazon, hắn ở đâu? Ngu ký chúng ta đều đã ngủ trưa. Năm nay ngu ký không được, muốn nhìn mấy người cũng không thấy. Thomas Cazon đảo một quán rượu bên trong, Vương Điệp quét mắt internet bình luận, cái kia mấy cái nhắc lên Phương Triệu trực tiếp bỏ qua, liền làm như không nhìn thấy. Bộ đàm văng lên, Vương Điệp chuẩn được. Lão Vương ngươi không tử tế a. Gần nhất cập tin tức cập quá nhiều chứ bộ đám người bên kia đoán khí thật nặng, bọn họ nhiều lần đào được tin tức, nhưng đáng tiếc Vương Điệp bên kia chính là nhanh một bước, như vậy, những người khác khổ cực đào tin tức cũng không nhiều lắm giá trị, người ở bên ngoài xem ra chính là cùng phong đưa tin, kiếm Vương Điệp cơm thừa mà thôi. Bất ức đến không được. Biết ngươi là Duyên Châu, vạ vạ dạ gì chi vương, nhưng ngươi liền không thể nhiều thả một chút cho chúng ta những này bạn cũ. Bên kia âm thanh trì hoãn, cùng Vương Điệp thương nghị. Vương Điệp vừa đem ngày hôm nay thu thập được tư liệu phân loại, vừa trả lời, ta thả a, ta sớm nói quá, Phương Triệu bên kia ta liền không theo, hắn hiện tại cũng là cái đứng đầu nhân vật có thể đào được hẳn cái gì không muốn người biết tin tức đủ các ngươi kiếm lợi một số lớn phương triệu vậy cũng quá khó theo hơn nữa còn không ở đại đảo bên này ta đây liền không có cách nào ta đều cho các ngươi cơ hội nhắc tới phương triệu vương điệp tâm tình khó chịu cũng thiếu kiên nhẫn nhiều lời ha ha cái khác rất sao theo ta ha ha lão tử phiền nhất hai chữ này a mẹ nó đây có dám thì phóng ha ha đáp vương điệp muốn đánh người lão vương ngươi liền giúp một chuyện chứ nói thế nào cũng là bạn học cũ ngươi liền soát điểm tin tức cho chúng ta phải lớn hơn tin tức cái khác chỉnh những kia con tôm nhỏ, hoặc là ngươi nói cho ta một chút, Phương Triệu hiện tại ở nơi nào? Ta mới vừa hỏi phái qua bên kia tiểu đảo người, hôm nay chưa thấy Phương Triệu, không biết hắn chạy chỗ nào rồi, người này quá sẽ trốn. Phương Triệu đừng hỏi ta, chính các ngươi tìm đi. Chương 359, học sinh tốt. Duyên Bác Thị ngừng lại. Phương lão thái gia mấy ngày nay ra ngoài số lần đều thiếu, thường thường chạy trong nhà soạn internet tin tức, quan tâm Thomas cả Dồn truyền hình tiết sự tình. Trước Phương Triệu đi tới Thomas cả Dồn quần đảo, Phương lão thái gia liền cho hắn phát quá tin tức. Nhiều đập điểm bên kia phong cảnh nghe nói Thomas cà rồn quần đảo cảnh sắc không sai. Sau đó, Phương Triệu thật cũng chỉ vỗ phong cảnh chiếu phát lại đây, liền một bóng người đều không có. Phương Lão Thái gia kìm nén sinh hồn dỗi, thổi thổi râu mép, người trẻ tuổi không phải đều yêu thích tự đọc sao? Internet những minh tinh ca chúng ta xái bức ảnh không đều là mỗi cái góc độ đến một bộ. Tiểu tử này làm sao hay cùng người khác không giống đây? Tính cách này giống ai? Nói xong hướng về Lão Thái Thái bên kia liếc nhìn mắt, tiếp theo sau đó thở dài. Trong hình không nhìn thấy người, hắn cầm chọc lốc phong cảnh chiếu cho ai nhìn lại. Thật muốn ngắm phong cảnh trực tiếp lên mạng tìm không là được sinh song hờn dỗi phương lão thái ra lại cho phương triệu phát tin tức tiểu triệu à chụp ảnh thời điểm đẹp chính ngươi cũng chiếu vào đi nhiều đập chút dẫn người phong cảnh chiếu ha. sau khi phương lão thái ra rốt cục bắt được thỏa mãn bức ảnh ai nhà ta tiểu triệu chụp ảnh chính là đẹp đẽ này tinh thần sức lực có thể nhiều cười cười là tốt rồi yêu trả lại đi câu cá rồi con cá này cũng được nhìn liền ăn thật ngon lão thái thái mang theo kính mắt tập hợp lại đây đồng thời xem ta còn tưởng rằng truyền hình tiết đều là đi gặp may thảm không nghĩ tới trả lại có thể đi câu cá xem chỗ này là sơi ở trên mặt biển câu cá chẳng Phương Triệu phát tới được có vài tờ là toàn cảnh chiếu, đem chu vi đều đập đến rõ ràng. Còn có tấm này, lặn dưới nước thời điểm đập đây, không hổ là san hô chi đảo, thật xinh đẹp. Phương lão thái gia giơ tay đem tấm hình này đánh cái đánh dấu, hắn đến hào hào chọn vài tờ chờ một lúc phát trong đám cùng mọi người chia sẻ. Lật hết bức ảnh ở trong đám chia sẻ một làn sóng, Phương lão thái gia lại bắt đầu bẻ ngón tay đến ngày, lễ trao giải còn chưa tới, tại sao ta cảm giác trải qua như thế chập đây? Phương lão thái gia căng thẳng a. Có thể không xuất sáng sao được, cũng không biết tiểu Triệu lần này có thể hay không đoạt giải. Tuy rằng hắn xem internet rất nhiều người đều nói Phương Triệu lần này nắm thưởng độ khả thi rất lớn, nhưng thoại cũng không nói tới tuyệt đối. Cuối cùng kết quả như thế nào, bọn họ cũng không cách nào biết. Loại này truyền hình nghệ thuật loại giải thưởng chính là yêu thích chơi loại thủ đoạn này, cái gì đều muốn đến cuối cùng mới công bố. Nếu như cũng giống như ngân hà thưởng như vậy thật tốt, sớm cái gì đều quyết định được rồi, cuối cùng chỉ cần lên đài ban cái thưởng. Một ngày không nhìn thấy kết quả, Phương Lão Thái gia này tâm liền vẫn nhấp theo. Chúng ta tiểu triệu người mới thưởng cùng tốt nhất vài nam phụ thưởng đều nhập vây quanh, xem internet những người kia nói. Lẽ ra có thể nắm một cái chứ Lão Thái Thái trong lòng cũng không xác định Người mới thưởng cùng vai nam phụ thưởng Cái nào phân lượng trùng Phương Lão Thái gia ở internet phát ra cái vấn đề Trả lời cái gì đều có Có nói người mới thưởng chỉ là cái cổ vũ thưởng Có cũng được mà không có cũng được Không bằng vai phụ thưởng phân lượng trùng Cũng có nói vai phụ thưởng chỉ là cái tôn lên Là cái chiến sĩ thi đua thưởng Tồn tại cảm thấp Hắn cũng không biết đến cùng cái nào mới là chính xác Ngược lại nói đến nói đi Cũng tốt nhất vai nam chính thưởng cái gì so ra Cũng không đủ xem Nghĩ như vậy. Phương lão thái gia trong lòng thật buồn bực. Hắn chính là loại tâm thái này, xem hải tử nhà mình cảm thấy cái nào chỗ nào đều tốt, liền hy vọng có thể thu được tốt nhất khẳng định. Có thể mọi việc cũng không phải dựa theo cá nhân ý nguyện đến phát triển. Lão thái thái cũng không hiểu cái này, nàng trước đây cũng không chú ý phương diện này, nếu như không phải Phương Triệu, nàng căn bản thì sẽ không quan tâm thế giới giải trí sự tình, đừng nói gì đến tưởng. Kỳ thực, cùng ngân hà tinh thần thưởng so sánh, những này cũng cũng không đủ phân lượng. Lão thái thái nói rằng, cũng là ác. Phương lão thái gia tâm tình nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều chúng ta ngân hà tinh thần thưởng đều cầm người mới thưởng vai phụ thưởng cái gì có thể nắm đương nhiên được không lấy được ta cũng không cần thiết tính toán chính nói đây có chuyện phát nhanh đến trong ngay mắt phương lão thái gia liền đem cái gì người mới thưởng vai phụ thưởng quăng sau đầu đi tới tăng điệu từ trên ghế đứng lên đến liền gậy đều suy một bên rầm dép liền buông cửa la tiểu triệu ký đồ vật đến rồi nhìn từng cái từng cái cái dương phương lão thái gia cũng không đội vã sách trước tiên vô cái chiếu sau đó sách hỏng lại chụp ảnh phát khô hưu trong đám nhà ta tiểu triệu lại cho ta ký đồ vật đồ đồ đồ ai Người trẻ tuổi chính là như vậy, nói với hắn bao nhiêu lần đừng lãng phí tiền. Ký nhiều như vậy hai chúng ta lão đến năm nhiều lâu a. Còn có hắn ở Thomas Cà Dồn câu như đây, thực sự là, người khác đi truyền hình tiết gặp may thảm, hắn ngược lại tốt, trốn bên cạnh câu cá đi tới, nhìn hắn, cái này mình tính khi. Thomas Cà Dồn đảo, Phương Triệu đã từ nhỏ đảo bên kia về khách sạn, mua đồ vật cũng đã phân biệt ký đi ra ngoài, trả lại Nam Phong bọn họ dẫn theo một ít đảo bên kia đồ ăn vật trở về. Đem mới mua tự liêu để tốt, Phương Triệu nhìn một chút cách nước bên trong thỏ. Con vật nhỏ này sắp tới tinh thần liền lập tức phấn chấn, 10 phút trước văng vào đi tự liêu ăn cái quăng. Gõ gõ két nước vài bích, Phương Triệu nhìn con vật nhỏ này cái kia hai lô thay lại bay lên ở bên trong nước bãi a bãi, cho nhâm hoảnh bên kia lưu cái nôn, thêm mua một nhóm tự liêu. Sau khi mấy ngày bên trong, Phương Triệu Thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài xem mấy tràng địa ảnh, những thời gian khác đều ở khách sạn trong phòng tả luận văn, sáng tác. Nam Phong, Tả Du, Nghiêm Du ba người, một người cầm một túi đồ ăn vặt, ở sân thượng sòng song tọa. Ông chủ ngày hôm nay lại không dự định ra ngoài. Ta đỡ lấy tới làm gì? Nghiêm Dưu cảm giác mình ở lớp vấn luyện học được bản lĩnh đều không phát huy được, cảm giác không hề có đất dụng võ, nắm cao tiền lương nhưng nhàn đến ở đây ăn cá nướng mảnh, đuổi Ly A. "Ta chờ một lúc đi ra ngoài thu thập tin tức, các ngươi tùy ý ngược lại ông chủ nói rồi tự do hoạt động." Nam Phong hướng về trong miệng ném khối cá nướng mảnh. Đụng tới như thế cái ông chủ, hắn ngoại trừ thỏa hiệp, cũng không thể làm cái gì. Nguyên bản kế hoạch sắp xếp phương triệu đi mỗi cái hoạt động tràn lần đầu thảm đỏ loại hình địa phương xoạt quét một cái mặt, bây giờ nhìn lại, những kia cũng không dùng tới. Thảm đỏ trọng yếu vẫn là luận văn trọng yếu. Nếu như Nam Phong dám đi hỏi Phương Triệu cái vấn đề này, hắn này trợ lý vị trí liền đừng mong muốn. Tạ Du, chúng ta ngày hôm nay làm gì?" Nghiêm Du hỏi. "Làm ạ, vạ dạ gì?" Tạ Du chỉ chỉ bên ngoài, cái kia hai cái nhìn chăm chú chúng ta mấy ngày ngu ký, chờ một lúc đi ra ngoài hút tiên thời điểm, tha phòng dựa tay trao đổi một chút. Nghiêm Du gật đầu, "Được." Ngược lại nhàn đắc thủ ngứa. Trong phòng, Phương Triệu đem viết xong một phần luận văn gửi đi cho lớp tu nghiệp trách nhiệm đạo sư kệ kẻo giáo sư. Dở dở kể kèo, 12 luật lớp tu nghiệp soạn nhạc biên khúc đạo sư, cũng là Mạc Lang đại đệ tử ở Hoàng Châu Nghệ Thuật Học Viện rất có hy vọng thu được Phương Triệu luận văn trước. Kệ tèo giáo sư đang theo bạn cũ trò chuyện lần này. Thomas Cajor truyền hình tiết sự. Người năm nay không tới đây một bên. Video một bên khác người hỏi. Không đi, lại đối với chúng ta chuyện gì? Qua một năm ngoại trừ, sáng thế kỷ, ta cũng không cùng cái nào phim nhựa hợp tác quá. Kệ tèo giáo sư ngồi ở Hoàng Châu Nghệ Thuật Học Viện trong phòng làm việc, vừa lần xem năm nay nhập vi danh sách, thuận miệng trả lời. Hắn tuy rằng cũng tham dự, sáng thế kỷ, bên trong phối nhạc công tác, nhưng hắn đi vào vi, cũng biết có mạc la ở. Bọn họ những người này cũng phải sang bên, liền năm nay nhập vi những này đến xem, nhập vi những người khác cũng chỉ là buổi chạy. Cái kia mạc lao gia tử năm nay có đi hay không lễ trao giải? Lao nhân gia người cho, sáng thế kỷ, phần kết cái kia thủ, hoành thưởng độ khả thi 99% A. Bên kia lại hỏi, lao gia tử cũng bao nhiêu năm không đi tham gia loại này truyền hình tiết lễ trao giải, ngoại trừ ngân hà thường, cái gì khác hoạt động đều không đi, thân thể theo không kịp, lao nhân gia người cũng không yêu tập hợp cái kia náo nhiệt. Làm đại đệ tử, kệ kèo vẫn là hiểu rất rõ mạc lang Ta còn tưởng rằng lão nhân gia người coi trọng, sáng thế kỷ đều đi theo đoàn kịch đi uy tinh ở lâu như vậy, nói không chắc sẽ đặc biệt coi trọng đây. Kệ ta suy nghĩ một chút, có đạo lý. Bất quá ta cũng không có nhận được tin tức, lão nhân gia người nếu là muốn dự họp lễ trao giải, nhất định sẽ sớm xác định hành trình. Lão nhân gia người không đi vậy bình thường, nắm thường bắt được nương tay, không thèm khác. Chính nói, Kệ ta thu được phương triệu phát tới luận văn. Điều này làm cho Kệ ta phi thường bất ngờ, cũng không cố cùng thông tin bên kia bạn cũ đáp lời, nhanh chóng đem luận văn trước hai hiệt quét một lần. Làm sao Bên kia thấy kẻ kéo lông mày liên tục dưng lên, hỏi. Phương Triệu mới vừa phát tới luận văn, ta nhìn hai hiệt, tuy rằng không xem xong, nhưng cũng có thể nhìn ra, là một phần cao chất lượng luận văn, theo chúng ta lớp tu nghiệp tiêu chuẩn đến đánh giá, ta cảm thấy nên có ai trình độ. Cao như vậy. Tiểu tử kia không phải đi truyền hình tiết. Hắn rảnh rỗi cân nhắc luận văn. Không ngừng, hắn mới vừa trả lại phát ra cái tin tức nói, còn có một phần luận văn chính đang tả. Nói tới chỗ này, kẻ trên mặt ý cười sâu sắc thêm. Làm lão sư Hắn đương nhiên càng hy vọng bọn học sinh có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở âm nhạc trên. Hắn xin nghỉ thời điểm, ta trả lại lo lắng hắn đi truyền hình tiết bị thế giới giải trí phù hoa hôn đến lâng lâng. Không nghĩ tới, lại vẫn có thể bình tĩnh lại tâm tình cân nhắc luận văn, có thể làm được điểm ấy người trẻ tuổi không hơn nhiều, cũng khó trách hắn có thể ở cái tuổi này liền thi đầu hoàng nghệ 12 hai luận. Phương Triệu đúng là cái không sai học sinh, ta sẽ chờ truyền hình tiết sau nhìn hắn khắc một phần luận văn. Kệ hài lòng nói rằng, sau năm ngày, không đợi truyền hình tiết lễ trao giải, kệ éo liền thu được Phương Triệu phát tới văn kiện một phần luận văn một tấm nhạc phổ bạn thảo quét hình đồ. Kệ kéo bỏ ra đại thời gian nửa ngày xem Phương Triệu phát tới được luận văn cùng bạn thảo, sau đó, khít sâu một hơi, cho Mạc Lang phát ra cái tin tức, "Lão sư, ngài thật sự không dự định lại thu cái đồ đệ. Như lão gia ngài không thu, ta có thể muốn ra tay rồi." Kệ kéo thầm nghĩ. Chương 360, tiểu sư đệ. Đồ đệ tính chất học sinh, cùng học sinh phổ thông vẫn có khác nhau. Ở Kệ tộc trong cuộc đời, đi học mang học sinh đến không sở, nhưng có thể bị quy làm đồ đệ, cho đến bây giờ, trừ mình ra thủ hạ thạc sĩ tiến sĩ ở ngoài, cũng chỉ có chừng 10 cá nhân. Học thuật trong vòng là rất chú ý sư thừa địa phương. Kệ có đến mấy năm không lại thu đồ đệ, hoàng nghệ không thiếu thiên tài. Hàng năm nhìn thấy lớp tu nghiệp học sinh, hán tâm cũng ngứa. Chỉ là tuổi càng lớn, thu đồ đệ càng cẩn thận, liền lo lắng tích lũy nhiều năm như vậy danh dự cùng danh vọng một khi bị hủy, trong vòng chuyện như vậy cũng đã gặp mấy lần. Lúc còn trẻ thu đồ đệ, xem chính là thiên phú. Đợi lớn tuổi, thu đồ đệ không chỉ có xem thiên phú, trả lại xem nhân phẩm, cũng càng bảo thủ một ít. Đồ đệ tài hoa có thể không hàng đầu, nhưng nhân phẩm đến xem thật kỹ. Đối xử bình thường học sinh, chỉ cần giảng bài ở kiến thức chuyên nghiệp trên vị bọn họ giải thích nghi hoặc truyền thụ chuyên nghiệp phương diện tri thức kỹ năng nhưng nhiều hơn nữa liền nắm vô cùng tài nguyên đều là có hạn chính mình tích lũy giao thiệp thời gian mài dũa đi ra quan niệm cùng tăng độ nếu không có chuyện ngoài ý muốn chỉ có thể hết mức truyền cho mình đồ đệ đồ đệ chúng ta sống đến mức được hắn người sư phụ này trên đầu vầng sáng cũng càng loé sáng hiện tại hiếm thấy kẻ kéo lại vừa ý một cái phương triệu kỳ thực từ lúc phương triệu thi đậu lớp tu nghiệp thời điểm kẻ kéo liên động quá ý định không chỉ là hắn học viện cái khác mấy cái thầy giáo già cũng là nhưng đại gia đều là cùng một cái ý nghĩ, nghĩ nhiều hơn nữa quan sát quan sát, thử thách thử thách phương Triệu tâm tính. Quá nhiều năm thiếu nổi danh tiên tại ở thời gian cùng thế sự xung kích bên dưới dập tắt tiêu vong, huống chi phương Triệu tự thân trả lại liên quan đến thương mại vòng tròn, điều này sẽ đưa đến mấy vị thầy giáo giả càng ngày càng cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại, thu được phương Triệu luận văn cùng tác phẩm, kẻ tự cả cảm giác mình không chờ được, đợi thêm, hắn sợ bỏ qua cơ hội này, bị người khác giành trước. Hắn sớm nghe qua, phương Triệu cũng không có bái vào vị nào thầy giáo già sư môn. Tiết cảnh ông lão kia học thuật lạ là làm tôi lắm. Nhưng cùng Phương Triệu không phải một cái loại hình phong cách, tiết cảnh muốn giáo cũng giáo không được, thậm chí ở tạ, giao hưởng tất biên, thời điểm còn phải tìm Phương Triệu giúp đỡ. Vì lẽ đó, hiện tại kệ kẻo duy nhất lo lắng chính là Mạc Lang. Mạc Lang là giáo viên của hắn, địa vị cùng tài hoa cũng là hàng đầu, hắn cũng có thể thấy Lao ra từ sớm có cái kia tâm tư, chỉ là bởi vì năm đó lớn tiếng không lại thu đồ đệ, hiện tại chính mâu thuẫn đây, hắn đến con nhủ. Không thể không nói, kệ kẻo xác thực hiểu rõ Mạc Lang. Mạc Lang thu được kệ kẻo điện thoại thời điểm, trong lòng mọi cách phức tạp với bắt đầu Mạc lang là loại kia ta không có cách nào thu đồ đệ đệ các ngươi cũng đừng nghĩ thu tâm thái ai có tâm tư này hắn liền cho tiếp tục đánh hiện tại bị kệ tèo mướn khuyên Mạc lang nghĩ lại vừa nghĩ đúng tha như thế một mầm ngỗng tốt quá đáng tiếc rồi không cam lòng thu chính mình môn hạ dù sao cũng tốt hơn bị người khác kéo qua đi kệ tèo nói thế nào cũng là đồ đệ mình hắn bị vướng bởi năm đó không tốt lại thu đồ đệ nhưng kệ có thể à để kệ tèo đại thu hắn hôn lại tự giáo dục biện pháp này cũng được mà vòng quanh chiến thuật mặc lang bản một tấm mặt nghiêm túc cùng kệ tèo trò chuyện khi thực nội tâm âm thầm đắc ý, ta quả nhiên càng giả càng thông minh. Video một đầu khác kể lèo bày ra cung kính lắng nghe dáng vẻ, trong lòng chính là sớm đã đem Mạc Lang tâm tư đoàn cai dấu. Ta chờ một lúc liền nói với hắn, "Còn có, kể kẻo ngươi không phải nhận Tân hạng Ngục, đến thời điểm mang theo hắn đồng thời. Còn có, Phương Triệu tuổi trẻ, ngươi để thủ hạ những học sinh kia giúp đỡ một thoáng người tiểu sư đệ này." Mạc Lang căn dặn. Mạc Lang nói tới kẻ thủ hạ những học sinh kia, chỉ chính là kẻ chính mình tu đồ đệ. "Vâng, ngài yên tâm, ngài trước tiên nói với Phương Triệu việc này, ta chờ một lúc lại cho hắn đi điện thoại." Việc này coi như định ra rồi. Còn ta những học sinh kia, ta khẳng định để bọn họ nhiều giúp đỡ. Hiện tại Phương Triệu không phải ở Thomas cả dồn quần đảo tham gia truyền hình tiết. Hắn lần thứ nhất tham gia loại này hoạt động, ta lo lắng hắn có môi giới công ty không góp sức. Vừa vặn ta cũng có mấy học sinh cùng bằng hữu đi tham gia, ta để bọn họ quan tâm. Mạc Lang trong lòng thỏa mãn, cũng không lại cùng kệ kéo nhiều tán gấu, Tách ra sau khi liền liên hệ Phương Triệu, thu được Mạc Lang đến tấn thời điểm, Phương Triệu trả lại rất kinh ngạc, Lão gia tử không tới tham gia truyền hình tiết hoạt động, hiện tại làm sao sẽ liên hệ hắn? Mặc Lão sư ngài có việc. Bởi vì Mạc Lang cũng mang lớp tu nghiệp hóa, bình thường bọn họ đều gọi Mạc Lang vì là Mạc lão sư. Đông dạng bị gọi Mạc lão sư, Mạc Lang nhưng cảm thấy hiện tại Phương Triệu gọi này thanh lão sư đặc biệt sảng khoái. Phương Triệu có nghĩ tới hay không theo lão sư nào tiến một bước học tập? Mạc Lang ngữ khí tuy rằng nghe như trước có chút nghiêm khắc, nhưng so với cùng kệ tập trò chuyện thời điểm, ôn hòa chí ít năm cái độ. Phương Triệu đôi lông mày nhẹ nhẹ, nghĩ tới, chỉ là trả lại chưa nghĩ ra tìm người nào lão sư. Khà, ta cho ngươi đề cử một cái. Mạc Lang dừng một chút, ta lớn tuổi, tinh lực có hạn hơn nữa đã sớm đối ngoại vương tha thoại không lại thu đồ đệ bất quá ta đại đồ đệ giờ rộng kệ kẹo các ngươi soạn nhạc biên khúc giáo sư hắn trả lại tạm tạm sau đó coi như gặp phải vấn đề hắn giảng không chỗ tốt ngươi có thể hỏi ta Ngươi ngoài nếu như biết hoàng nghệ soạn nhạc hệ chủ nhiệm giáo sư tiến sĩ sinh đạo sư 12 luật lớp tu nghiệp giáo sư bị mạc lang đánh giá một câu tạm tạm không thông báo có ý kiến lớn gì đương nhiên mạc lang ý tứ phương triệu rõ ràng mạc lang tự mình nghĩ thu đồ đệ nhưng bị vướng bởi năm đó chỉ có thể để kệ kẹo đại thu đồng thời kệ kẹo cũng có thu đồ đệ ý nguyện nếu như mạc lão sư ngài cùng kệ kẹo lão sư đều đồng ý, ta đương nhiên đồng ý theo ngài hai vị học tập. phương triệu trong giọng nói mang theo kích động cùng hưng phấn, điều này làm cho mạc lang tâm tình tốt vô cùng, nghiêm túc thận trọng trên mặt cũng lộ ra ruyêt sắc, ngồi ở xích đu trên diêu a diêu. xem đi, hắn liền nói, có hắn mạc lang đứng ra, phương triệu khẳng định không cách nào từ chối. nếu như liền kệ kẹo chính mình, đến nỗi bao lâu mới có thể đem người này mới kéo qua? kệ thật sự là càng hôn càng trở lại rồi. kệ không biết mạc lang trong lòng làm sao tổn chính mình, đang đợi được mạc lang thông báo sau khi cũng cùng Phương Triệu thông cái thoại, việc này coi như định ra rồi, sau đó nếu như trong học viện còn có cái nào lao ra hỏa trong âm thầm liên hệ Phương Triệu, Phương Triệu là không thể đồng ý. Cùng kệ điện thông xong thoại, Phương Triệu trên mặt kích động thu lại. Cao hứng là thật sự, nhưng khẳng định không có vừa nãy trò chuyện thời điểm như vậy kích động. Dù sao, trải qua diệt thế kỳ người, tâm tình khe liền không giống. Coi như được ngân hà tinh thần thưởng, coi như đã sông sưng tiên khí, Phương Triệu cũng biết, hắn tư lịch có hạng, rất nhiều hạng mục là hắn hiện tại tiếp xúc không tới, chỉ có theo những danh sư này, hắn mới có thể tiếp xúc càng nhiều đại hạng mục thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Ở lớp tu nghiệp tiến tu trong lúc, không chỉ là các thầy giáo đang quan sát học sinh, bọn học sinh cũng đang quan sát lão sư, có gia thế người khẳng định có bọn họ con đường của chính mình, nhưng như phương triệu loại này trên căn bản không có nghệ thuật bối cảnh người, phải dựa vào năng lực của chính mình đi hấp dẫn danh sư. Phương Triệu nguyên bản cũng dự định trước tiên từ kệ kẹo ra tay, vì lẽ đó văn cũng tích cực, rất nhiều lúc, cơ hội đều dựa vào chính mình sáng tạo ra đến. Này không, cơ hội liền đến. Đi tới bên cửa sổ, Phương Triệu nhìn về phía bên ngoài quán rượu. Lúc này mới mấy ngày Đến Thomas cả dồn mê điện ảnh số lượng liền hiện lũy thừa tăng trưởng. Tuy ý có thể thấy được gân mặc Cắt Châu Đại Minh tinh tên hoặc hình vẽ quần áo fence, toàn bộ đảo bầu không khí đều ở ấm lên, nếu không có Thomas cả dồn đảo đối với du khách số lượng hạn chế, cùng với truyền hình tiết trong lúc đặc thù quy định, bang này mê điện ảnh chúng ta đại khái đã sớm chạy tới. Hàng năm truyền hình tiết trong lúc, vì duy trì trên đảo cư dân bình thường sinh hoạt, có chuyên môn mở ra đến nói cho trên đảo bản thổ cư dân dùng, có thể lên xe nói biển số xe số lượng đều có nghiêm ngặt khống chế, khả năng một nhà chỉ có một cái như vậy biển số xe. Cái khác con đường cũng bị phân loại. Không trung bị cấm chỉ chạy, chỉ có xe cứu thương, xe cảnh sát, tiêu phòng xa đợi đặc thù xe cổ mới có thể bay lên. Cái khác xe riêng, nếu như không có tình huống khẩn cấp, bay lên một cái liền phạt đi tài xế một năm tiền lương. Cũng may Nam Phong sớm làm tốt công việc, coi như không trải qua, cũng có thể thông qua khắp nơi con đường hỏi thăm được, chuẩn bị sung túc. Phương Triệu muốn dự họp hoạt động cũng đã sớm an bài xong. Hoàng Nghệ bên kia kệ Tân Thu rồi cái đồ đệ, tâm tình đang tốt, nghĩ đến Mạc Lang để hắn tìm người phối hợp Phương Triệu sự tình, liền cho mấy học sinh phát tin tức. Cái kia mấy học sinh mấy ngày trước còn nói quá muốn đi truyền hình tiết dự họp hoạt động hắn đến để bọn họ nhiều phối hợp phối hợp tiểu sư đệ. Chỉ là, tin tức trả lại không phát ra ngoài, kệ kéo liền nhận được một người trong đó học sinh điện thoại. "Lão sư, chúng ta vừa tới Thomas Cà Dồn đảo sân Bay, sau một giờ còn có cái trọng yếu điện ảnh lần đầu hoạt động, chúng ta hiện tại không gọi được xe, ngài ở chỗ này có biết hay không người nào sắp xếp một thoáng." Thomas Cà Dồn đảo sân Bay, một nhà phòng cà phê bên trong góc, một tên vóc người hơi mập người trung niên sát mồ hôi chán, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ diện cách đó không xa con đường. Cầm châu nào đó ảnh defense, cung ký châu nào đó ảnh defense, đối đầu Tạo thành đoạn đường phía trước kẹt xe, xe cảnh sát đều điều động, nghe nói đại khái còn phải đợi 5 phút đồng hồ mới có thể thông xe. Quá điên cuồng rồi. Thật giống là những người hái mộ nguyên bản sắp xếp bị chuyện vừa rồi quấy rầy, một nhóm người đổi đường, 시 chúng ta cướp bất quá bọn hắn, taxi càng là không muốn được, khách sạn bên kia cũng không xe, ta tìm người cũng nhất thời giúp không tới. Sau 5 phút thông xe, xem ra là không giải, nhưng liền bởi vì này 5 phút đồng hồ, bọn họ càng khó gọi vào xe, lúc ra khỏi phi trường trả lại có thể tra được phụ cận 5 chiếc xe trống, chớp mắt liền không còn, đến xếp hàng lại vừa nhìn xếp hàng nhân số, chỉ cảm thấy quá mắt. Đối với hai vị này ảnh đế, bọn họ không biết thế giới giải trí, tự nhiên cũng chưa quen thuộc, nhiều nhất nghe qua tên, nhìn bức ảnh sẽ cảm thấy có chút quen mặt mà thôi, xưa nay đều không nghĩ tới có một ngày sẽ bị hai vị này phèn cho đổ nơi này. Kệ kệ vừa nãy hảo tâm tình bị đây là làm cho một điểm đều không còn, Thomas cả dồn truyền hình tiết ngươi không phải đi qua à. Không biết muôn sớm đến. Người trung niên lần thứ hai xoa xoa cái chán gấp đi ra mồ hôi, trước đây ta sớm lại đây, cũng không gặp phải tình huống này, cảm thụ không sâu, lần này bởi vì Lâm Thời có cái biết Liền đẩy hai ngày, ta cũng không nghĩ tới mới chậm lại hai ngày thì có biến hóa lớn như vậy. Hắn hiện đang hối hận chết rồi, sớm biết trước hết đẩy bên kia hội nghị, ngược lại cũng không phải đặc biệt gì hội nghị trọng yếu, chủ yếu là chính hắn không đem Thomas cả dồn tình huống ở bên này yên tâm bên trong, cũng đánh giá thấp mê điện ảnh chúng ta cùng nhiệt trình độ. Kệ ta hít sâu một hơi, ngữ khí không tốt nói, chờ. Vâng vâng vâng. Thực sự là phiền phức ngại. Thomas cả dồn đảo sân bay phòng cà phê, người trung niên nói chuyện điện thoại xong tiếp nhận hắn một học sinh đưa tới khăn tay trà sát lau mồ hôi trên mặt, một phần là suốt ruột cho gấp đi ra hãn, một phần là cùng kệ cho chuyện bị mắng thì căng thẳng đi ra. Chỉ là, ngay ở trước mặt học sinh của chính mình, hắn cũng chỉ có thể tận lực duy trì làm lão sư trấn định, nhưng quay đầu nhìn lại người bên ngoài, hắn lại đi ra. Hắn xem như là biết tại sao những minh tinh ca chúng ta đều trước thời gian lại đây, không chỉ là vì tin tức, cũng là vì tách gia đình cao kỳ, không phải vậy, lúc này đến sân bay, đến bị mê điện ảnh phá hỏng. Hoàng nghệ bên kia, kệ kèo nhận được học sinh cầu cứu điện thoại sau khi, liền lập tức người liên lạc, chỉ là Càng tới gần lễ trao giải, Thomas cả dồn đảo bên này càng bận rộn, liên hệ mấy người đều phân thân thiếu phương pháp, đáp ứng kệ kèo sẽ tìm người nghĩ biện pháp, nhưng cụ thể đến đợi bao lâu, liền không được biết rồi. Nhìn thời gian một phần phân qua, lật lên thông tin lục, kệ tầm mắt rơi vào Phương Triệu tên trên thời điểm một trận, do dự một chút, vẫn là gọi tới. Mới vừa thu đồ đệ, trả lại không giúp đỡ hắn cái gì, hiện tại phải đi tìm đi cầu hỗ trợ, luôn cảm thấy chứng khí hư, cùng Phương Triệu trò chuyện thời điểm, kệ kèo nét mặt dàn nua đều lúng túng đến đỏ lên. Chương 361, là Phương Triệu A kẹo đem tình huống bên kia giản yếu nói với Phương Triệu, hỏi Phương Triệu bên này có thể hay không mượn đến xe. Nam Phong là sớm liền giúp Phương Triệu thuê qua xe, chỉ là vừa đến trụ khách sạn cách này, một bên sân bay cũng không gần, lái qua đón thêm người đi gặp chẳng, phòng trừng cũng siêu thị, thứ hai xe đã mượn cho Ngân Dược bên kia cứu cấp dùng, nhất thời cũng điều không ra xe đến. Phương Triệu để Nam Phong bên kia hỏi một chút hai có xe, phía bên mình cũng cho mấy người phát ra tin tức. Nghĩ đến Đàm Mẫn, bởi vì không biết hiện tại Đàm Mẫn có hay không thuận tiện nghe điện thoại, liền trước tiên phát ra cái tin tức qua lúc này Đàm Mẫn đang từ một cái chiếu phim thính đi ra, hắn muốn học Phương Triệu xem phim làm cái ký, chỉ là viết hai chữ tự vỗ một cái chán, trên lệnh chút bị Phương Triệu mang cầu bên trong đi tới, có trí năng máy ghi âm trả lại muốn cái gì viết tay, chủ yếu là không để ý tới, viết chữ tốc độ theo không kịp đại não tư duy, Đàm Mẫn hiểm chậm, hắn tạc kịch bản đều là máy vi tính đưa vào, Đàm Mẫn mới vừa xem xong một hồi điện ảnh, nữ âm đưa vào một phần xem ảnh cảm tưởng, nhìn thấy Phương Triệu tin tức, lập tức trở về điện thoại qua, mới vừa xem xong một hồi điện ảnh đi ra, Đàm Mẫn cũng không nhiều lời, chờ Phương Triệu mặt sau. Hắn biết Phương Triệu lúc này liên hệ hắn hiện tại nhất định là có chuyện. Có cái sư huynh ngày hôm nay tới đây tham gia một cái hoạt động, trên đường trở lại, bọn họ không thể rời bỏ, ngươi có hay không người quen biết chạy sân bay phụ cận? Có thể không thể giúp một tay đem bọn họ đưa đến hội trường. Phương Triệu đem sự tình nói đơn giản dưới, cũng biểu thị đồng ý thêm ra tiền. Ý gì theo hiện tại giá thị trường, từ sân bay đến hội trường, tuy rằng chỉ có không tới nửa giờ đường xe, nhưng bây giờ tìm bản địa cư dân dùng xe đặc biệt quý, tích liệt tình huống giá tiền khắt toán. Nghe xong Phương Triệu từng nói, Đàm Mẫn chợt lại nói, "Được, ta giúp ngươi hỏi một chút." Xem có hay không tiện đường bằng hữu, bản địa xe đều là trước thời gian đặt trước tốt, rất nhiều đều là một đính đính cả ngày, xem vật khí. Cảm tạ. Này, khách khí. Không nói, trước tiên ta hỏi hỏi. Không 2 phút, Phương Triệu Chính đang hỏi những người khác thời điểm, đàm mẫn trở về thoại. Sư huynh ngươi bên kia tổng cộng mấy người? 7 người, ba cái 24 thốn hành lễ hỏng. Vậy cũng lấy mang, ta một người bạn mới vừa tặng người đi sân bay, cũng vừa hay dự định từ sân bay qua bên kia hội trường tiếp người, có thể tiện đường mang một cái. Ngươi người sư huynh kia tên gì? Giọt giờ quỷ tơ rồ. Tiền xe. Tiền xe ngươi chớ xế vào rồi. Mau mau thông báo sư huynh ngươi đi, tốt nhất phát cái bức ảnh, ta bằng hữu kia lập tức tới ngay, hắn bảng số xe là. Đàm Mẫn đem biển số xe nói cho Phương Triệu. Cảm tạ. Phương Triệu cũng không lập gì, tách ra thông tin sau khi hãy cùng Kệ kéo bên kia trở về thoại. Kệ kéo lập tức liên hệ sân bay bên kia. Chính đang phòng cà phê chờ đến một thân hãn rót giờ quỷ tờ rổ, nghe được bộ đàm vừa vang liền lập tức chuyển được. Lão sư, phát vài tờ các ngươi bức ảnh lại đây. Đến ven đường chờ, lập tức có người qua tiếp. Kệ ta có thể lười nghe nói nhảm nhiều như vậy. được được được. ta ơn lão sư, vẫn là ngài lợi hại. cái khác cảm ơn ta, lần này là ngươi tiểu sư đệ giúp một tay. ngày hôm nay ta nét mặt giàn ngua đều bị các ngươi mất hết rồi. nói rồi bảng số xe, phát xong tiêu, bức ảnh cũng cho Phương Triệu bên kia gửi tới. Kệ kẻo giáo sư quyết định nghe giảng hơi nhỏ khúc ung dung ung dung thần kinh. mang theo tai nghe trước kể ta cảm giác mình tựa hồ đã quên chuyện gì, nghĩ đến vài giây, không nhớ tới đến. quên đi, không nhớ ra được đều không phải đại sự gì. không muốn, nghe khúc. một bên khác bị kẹt kèo giáo sư cách điện thoại phun một mặt rốt giờ quỳ tờ rổ lau mồ hôi trên mặt nghĩ thầm ta không phải cầu ngài cứu cấp tìm người hỗ trợ cho sắp xếp cái xe sao cho tới như thế táo bạo chẳng lẽ kẹt kèo giáo sư gần nhất sáng tác lại gặp phải bình cảnh hoặc là lại đang mặc lão ra từ nơi đó ai phê không đúng vậy tiểu sư đệ rốt giờ quỳ tờ rổ rốt cục bắt được trọng điểm tra sát chính mình mặt béo dùng sức hồi ức tiểu sư đệ là ai tới kẹt kèo giáo sư đã qua tuổi một mang qua tiến sĩ thạc sĩ số lượng quá nhiều xuất sư sau đều ở cát châu phát triển Rõ rợ quy tợn đối với hắn bên trong đại đa số đều chưa quen thuộc, còn những kia tiến sĩ thạc sĩ ở ngoài hơn 10 người, hắn đúng là đều có ấn tượng. Tiểu sư đệ tiểu sư đệ, khẳng định là cái cuối cùng bị bắt vào sư môn mới được gọi là tiểu sư đệ, nhưng ai là cái cuối cùng bị bắt vào sư môn, hắn vẫn đúng là nhớ không rõ. Lật qua lật lại thông tin lục, như trước không giống người. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bắt chuyện học sinh của chính mình, mau mau mang theo hành lễ chạy vội tới văn đường, từng cái từng cái trợn mắt lên tìm kệ cho cái kia bảng số xe xe cộ. Hơn 2 phút đồng hồ sau, một chiếc bản địa vận động hình xe riêng lại tới. Một phương quay về bức ảnh, giấy chứng nhận đối chiếu người. Một phương nhìn chăm chăm biển số xe xác nhận, không có sai sót. Màu tới xe, tài xế vẫy tay. Chu Vi cái khác chờ ở ven đường người, hâm mộ nhìn người này. Lúc này có thể lấy được xe thực sự là quá khó rồi. Ai sư phụ, ngươi đi con đường cùng hướng dẫn không giống nhau a? Một học sinh nhìn mình trong tay hướng dẫn, lại nhìn bên ngoài con đường, nói rằng, ngươi liền không thấy xe ta đi bài, ta xe này bài có thể đi nói cùng với những cái khác không giống nhau. Tài xế một mặt đắc ý hắn thích nhất xem nơi khác du khách kinh ngạc bên trong mang theo ước ao dáng vẻ. "Yêu, ngay đây chính là trong truyền thuyết một hộ chỉ có một cái bài mẫu xanh lục giấy thông hành." Cơ linh học sinh khẽ tạo. "Đương nhiên, con đường này sẽ không đủ, xe cộ số lượng đều là có nghiêm ngặt hạn chế, lộ cũng lưu loát, tốc độ sẽ tăng cao điểm, đến hội trường cũng là 15 phút." "Thật tốt, chúng ta theo kịp rồi." Người trong xe rốt cuộc cũng dung hạ xuống. Một tên học sinh nhìn hai bên đường đi cách đó không xa tuyên truyền truyền hình cột mốc đường, cảm thán, "Năm nay hẳn là sáng thế kỷ, được mùa lớn một lần đi." ta xem hai bên cột mút đường rất nhiều đều là sáng thế kỷ. nói tới cái này tài xế đến rồi hứng thú. đó là nhìn đề danh liền biết rồi. phim bộ phương diện này cái khác đều là buổi chạy. chúng ta Thomas cả dồn đảo người đối với cái này hiểu rõ nhất. sáng thế kỷ cái kia đập phải là thật tốt, nhưng khác cũng không sánh bằng bọn họ. tài xế tiểu ca, ngươi xem sáng thế kỷ nhìn mấy thiên. ta đều xem rồi. ta thích nhất hệ châu thiên, mục châu thiên cùng duyên châu thiên. hệ châu thiên xem tranh đấu, mục châu mạnh xem chó, duyên châu thiên xem phương triệu. ngươi vẫn là phương triệu mê điện ảnh đương nhiên à, quang thời gian trước tin tức trên láo phát tin tức về hắn chính là cái kia làm cái đúng sai tiếp đánh hạ hôn bệnh độc cái kia mà, xem qua tin tức liền đem duyên châu thiên cho xem xong, không phải ta khoa, các ngươi người sư đệ này thật là lợi hại. trong xe những người khác một mặt nộ, sư đệ, tài xế thấy bọn họ phản ứng này trả lại buồn bực, đúng vậy, lần này không phải các ngươi tìm hắn hỗ trợ chuẩn bị xe, rót giờ quỷ tơ rồi chính thu dọn dung nhan tay một trận, ta tiểu sư đệ là phương triệu, lão sư ngài tiểu sư đệ là phương triệu, cái gì? dĩ nhiên là phương triệu. Phía trước tài xế tiểu ca nghe được mấy người nhất thời vui vẻ, "Ngài mấy vị ở nặng bao nhiêu tấu đây? Ta tiểu sư đệ làm sao sẽ là Phương Triệu? Chuyện khi nào?" Rốt giờ quỳ Tơ Zo tỏ rõ vẻ nghi hoặc. "Tài xế càng Nhạc, chính ngươi tiểu sư đệ ngươi hỏi ta. Đám người này quả thực ngu đột xuất. Ngược lại lần này là Phương Triệu tìm bằng Hưu ta, bằng Hưu ta lại tìm ta hỗ trợ, hiện ở chỗ này xe nguyên căng thẳng, đều là nhắc mấy ngày trước định tốt, cũng may là ta tiện đường, không phải vậy vẫn đúng là đánh không ra thời gian, đưa các ngươi đi gặp chẳng ta vừa lúc ở bên kia tiếp mấy người." Tài xế nói rằng, "Như thế bận rộn một tên tuổi trẻ học sinh hỏi, ha, đó là quanh năm suốt tháng liền mấy ngày nay nghỉ, không có cách nào đi làm à, đâu đâu cũng có người, đâu đâu cũng có điên cuốn mê điện ảnh. bất quá hàng năm mấy ngày nay chúng ta đều khách mời tài xế, tài xế nói tới cái này, nụ cười trên mặt mở rộng, một điểm đều không đoán giận ý tứ, xem như là đối với chúng ta trợ giúp đi. vậy các ngươi nơi này người, mấy ngày nay khách mời tài xế tránh không ít tiền chứ? một người khác tuổi trẻ học sinh hiếu kỳ, ai không có nhiều hay không? hôn cái sinh hoạt thôi. tài xế ngoài miệng vừa nói không nhiều khệ miệng còn không đoạn hướng về con lên, trong thanh âm đều mang theo hỉ khí, không phải ta thổi, chúng ta nơi này có người một nhà, nhà hắn có cái trên bài xe ngựa, người cũng đủ bĩnh, trong nhà ba người cắt lượt mở, thời gian 10 ngày, biết hắn kiếm lợi bao nhiêu không? Bao nhiêu? Trong xe mấy cái tuổi trẻ học sinh hiếu kỳ, tài xế rũi ra năm cái ngón tay, hơn 1 triệu đây. Trong xe những người khác, mấy chữ này là rất đáng sợ, nhưng tại sao muốn thân năm cái ngón tay? Mấy cái tuổi trẻ bọn học sinh sự chú ý bị rời đi, nhưng rốt rở quỷ tở rồ ánh mắt hoảng hốt xoa xoa chính mình mặt béo, để cho mình tỉnh táo điểm vừa nãy thu dọn tốt tiểu tóc làm rối loạn đều không phát hiện tiểu sư đệ là phương triệu lão sư lúc nào tân thu đồ đệ vậy cũng là cùng thương mại nghệ thuật vòng tròn cùng hỗn loạn thế giới giải trí đều có rất thâm giao tập phương triệu a tự nhận thanh lưu một phái chủ học thuật lão sư làm sao sẽ làm phương triệu tiến vào sư môn nghi hoặc bên dưới hỏi mấy cái sư huynh đệ cũng không biết việc này mãi cho đến hội trường xuống xe thời điểm rốt giờ quỳ tờ rụt trả lại không giải quyết cái nghi vấn này thầm nghĩ lão sư cũng thực sự là không nói tiểu sư đệ là phương triệu cũng chưa cho cái tiểu sư đệ phương thức liên lạc. Đến chỗ cần đến, cảm ơn tài xế, chưa kịp hỏi tiền xe, liền chỉ nhìn thấy cái đôi xe. Hướng về kệ tẹo bên kia báo cáo tình huống, tiện thể hỏi phía dưới triệu sự tình. Trong chốc lát kệ tẹo đáp lời, ngựa khí như trước không được, nhớ kỹ lần này là ngươi tiểu sư đệ hỗ trợ, các ngươi cũng ở bên kia, phương triệu nếu là có khó khăn gì, các ngươi nhiều phối hợp biết không? Nay cái nào đến phiên chúng ta phối hợp hắn, nơi như thế này không nên là hắn sân nhà. Ở rót giờ quỷ tở rồ xem ra, nơi này chính là thế giới giải trí đám người kia sân nhà, bao quát những kia chuyên vị truyền hình công nghiệp sáng tác âm nhạc đoàn đội còn bọn họ những này trọng điểm học thuật, tới đây thật là có loại nửa bước khó đi cảm giác. bất quá, coi như là sân khách, rót giờ quỳ tờ rổ cảm giác mình cũng không thể cho sư môn mất mặt. nếu làm hợp tác đồng bọn bị yêu mời đi theo, nên quả thực cái giá vẫn phải là bưng lên. ngẩng đầu lên ngực, rót giờ quỳ tờ rổ khuôn mặt nghiêm lại, mang theo bọn học sinh đi vào hội trường. căn bản không biết học sinh của hắn chúng ta chính đang bằng hữu quyền khoác lấp bước. đã đến hội trường. đuổi tới rồi. lão sư ta tiểu sư đệ hỗ trợ cho tới xe, vẫn là màu xanh lục đường nối biển số xe. có đồ làm chứng, cùng với. Ngày hôm nay mới biết nguyên lai lão sư ta tiểu sư đệ là Phương Triệu à? Đúng, chính là rất nổi danh vị thiên tài kia Phương Triệu. Cầu viện, thế kỷ cũ sư phụ sư đệ nên xưng hô như thế nào? Lần sau ta gặp được Phương Triệu nên gọi hắn cái gì mới có thể có vẻ thân cận mà không định loạn. Chương 362, thịnh yến mở ra. Phương Triệu giải quyết xong chuyện bên đó sau khi, liền bắt đầu vì là lễ trao giải làm chuẩn bị. Thomas Katzen truyền hình tiết kịch tập cùng điện ảnh lễ trao giải tách ra cử hành, kịch tập ở điện ảnh trước một ngày. Tổ chức truyền hình tiết hội trường phụ cận khách sạn Ngoại trừ bao cho khắp nơi nghệ nhân khách sạn ở ngoài, cái khác khách sạn tất cả đều đầy, chỉ có thể ở tại cách hội trường chỗ xa hơn, cũng không có thiếu người thuê cư dân của buồn địa lâu cùng tòa nhà văn phòng. Ông chủ, đây là sắp xếp hành trình. Nam Phong đưa cho Phương Triệu một tấm kế hoạch biểu, trước hắn cũng cho Phương Triệu xem qua hắn sắp xếp, chỉ là này một phần kỹ lưỡng hơn, cũng căn cứ hội trường tình ứng có thay đổi. Biết mình kinh nghiệm không đủ, vì lẽ đó Nam Phong hỏi rõ rất có bao nhiêu kinh nghiệm tiền bối, kết hợp với khắp nơi kiến nghị, cuối cùng tu dọn ra phần kế hoạch này biểu. Còn có Ngân Dực bên kia hỏi ngươi sắp xếp hành trình phương diện có cần hay không hỗ trợ. Nam Phong nói. Phương Triệu nhìn Nam Phong kế hoạch biểu sau khi xua tay, như vậy rất tốt, không cần bên kia lại phái người lại đây. Nam Phong không nhịn được lộ ra cái cười, lại rất nhanh thu hồi. Hắn cảm thấy ở ông chủ trước mặt hẳn là biểu hiện ra thận trọng dáng vẻ, cũng không thể bởi vì ông chủ một câu khoa liền cười khúc khích. Ổn ổn tâm thần, Nam Phong tiếp tục nói, lão bản ngươi thu được hai hạng đề danh là muốn tham gia thảm đỏ tú, chỉ là thảm đỏ hợp tác còn không biết là ai, muốn đến hội trưởng sau khi mới biết. Cái này do chủ sự phương sắp xếp, chúng ta bên này chỉ có thể phối hợp. Thomas cà rồn luôn luôn như vậy. Bất quá, nếu là có ý nghĩ của chính mình, cũng có thể sớm cùng bên kia nói một tiếng. Nhưng chủ sự phương chưa chắc sẽ nghe. Bình thường chỉ có đứng ở thế giới giải trí tầng cao nhất đám người kia mới có thể làm cho bọn họ nhúc nhích. Nói đến nói đi, ở truyền hình giải trí phương diện này, phương triệu tư lịch không đủ, địa vị cao hơn nữa, không đủ để để chủ sự phương nhúc nhích. Cái này phương triệu chính mình cũng rõ ràng, vì lẽ đó vẫn chưa có những ý nghĩ khác, cứ dựa theo chủ sự phương sắp xếp đi liền có thể cái kia nếu như sắp xếp chính là cái có tâm sự nữ diễn viên, không phải muốn xào thai tiếng. Tạ Du đến rồi hứng thú, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển bách 80 nói loan, vẫn không phát hiện Phương Triệu với ai truyền thai tiếng. Phương Triệu cũng không thiếu tin tức, không cần dựa vào thai tiếng cướp nhiệt độ. được xưng không lọt chỗ nào, tạ tạ dạ gì đây. Không ít ngu ký là nhìn chằm chằm Phương Triệu, muốn tìm hơi lớn liều, có thể vấn đề là không tìm thấy người a. Phái qua chụp trộm người bị Phương Triệu bảo tiêu giao hấn, đối phương ra tay cũng rất có chừng mực, ở bề ngoài không nhìn ra thương chỗ nào, bệnh viện kiểm tra cũng không đạt tới gây nên công phẫn nhiệt độ nắm việc này xào tin tức không có lời. cứ như vậy, truyền hình tiết trong lúc liên quan với Phương Triệu tin tức thì càng thiếu, trả lại đều là chút không quan hệ sự tình cần yếu, vỗ tới bức ảnh đều không phải chính diện, góc độ cũng không tốt. hai tiếng cái gì, thì càng khỏi nói, căn bản không thấy internet có cái nào ngu ký bắt được Phương diện này tin tức. Nam Phong hít thở dài, thảm đỏ tú hợp tác, Italy đối với Thomas cả dồn bên này hiểu rõ, bình thường sắp xếp đều là thân phận địa vị tương đương hai người cùng đi, hơn nữa, ở loại này cấp bậc lễ trao giải thảm đỏ tú tiêu chuẩn có hạn, hoặc là là thu được lần này để danh lợi hoặc là là quyển bên trong địa vị đỉnh cấp biến vật. Tả Du ngươi nói tình huống đó cũng có thể phát sinh, bất quá độ khả thi cực thấp. Nam Phong trong lòng cũng không cho là sẽ xuất hiện Tả Du nói tới tình huống, có thể có cơ hội như thế diễn viên, cơ bản đều có nghề nghiệp của chính mình quy hoạch, không đến nỗi nghĩ ra xào thai tiếng loại này cấp thấp thao tác, không cẩn thận là sẽ sao hổ, bị mất chính mình tốt đẹp tiền đồ. Bất quá, dứt bỏ nghề nghiệp chức trách, đem chính mình xem là mạng lưới ăn qua quần chúng một thành viên. Nam Phong kỳ thực trả lại rất muốn nhìn Phương Triệu theo người náo thay tiếng, ý nghĩ là ý nghĩ, làm một tên toàn có thể trợ lý cái gì nên làm cái gì không nên làm trong lòng rõ ràng nam phong cảm giác mình phải làm phòng ngừa chú đáo sớm phòng bị vì lẽ đó hắn liên hệ chính mình tiểu các bạn bè phòng ngừa internet khả năng xuất hiện gây bất lợi cho phương triệu của diện muốn cho ông chủ biết giá trị của ta muốn cho ông chủ ý thức được ta là không thể thiếu. nam phong cân nhắc rất nhiều loại tình huống cũng từng cái nghĩ kỹ ứng đối biện pháp làm nóng người địa chờ tình thế phát triển được đón lấy cũng chỉ chờ đưa ông chủ đi gặp chàng rồi kim san hô thưởng kịch tập thỉnh yến lễ trao giải cũng được gọi là kim kịch thỉnh yến hơn nữa sáng thế kỷ nguyên nhân năm nay chạy kim kịch thịnh yến mà đến người gia tăng thật lớn lễ trao giải cùng ngày sáng sớm tiểu đảo liền bắt đầu náo nhiệt lên rất nhiều mê điện ảnh không đợi hưởng đông liền đi cấp địa phương trụ ở xung quanh tiểu đảo người cũng trời vừa sáng liền chạy tới phương triệu dựa theo nam phong cho hành trình kế hoạch biểu từng cái tiến hành lần này trang phục tạo hình phương diện dùng thời gian càng dài càng tinh tế hơn nam phong ở bên cạnh bảo vệ mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha loại kia cảm giác thành công để nam phong hận không thể lập tức chụp ảnh phát bằng hưu quyền khoe khoang nhưng giới hạn ở nghề nghiệp quy tắc chỉ có thể nhịn ông chủ Chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng sau khi trước hết ngồi xe đi gặp chàng bên kia Thiên Thính, ở bên kia đợi đến tiếp sau sắp xếp, chúng ta ăn cơm trưa xong liền xuất phát. Còn có, ông chủ, bữa chưa có thể ăn nhiều một chút, không phải vậy sẽ đói bụng. Hội trường bên kia cũng có thợ trang điểm chuyên gia trang điểm loại hình người, muốn thay đổi quần áo hoặc là kiểu tóc rối loạn, cũng có thể ở bên kia tìm người, không tìm được liền liên hệ ta, ta khiến người ta qua. Đến hội trường sau khi nhất định phải khống chế sức ăn, ăn uống đừng quá nhiều, uống ít thủy. Nam Phong hung hăng ở bên cạnh cùng Phương Triệu giảng chú ý sự hạng, nghe được Tả Du cùng Nghiêm Bưu thẳng nhếch răng quá phiền phức quá giàn vật người. Phương Triệu nghĩ buổi tối khẳng định không thể ăn nhiều, vì lẽ đó bữa trưa, thật sự ăn rất nhiều. Nhìn cái kia một bát một bát cơm bị thanh không, Nam Phong tròn váng. Lão bà ngươi đừng ăn quá nhiều. Đến lúc mấu chốt muốn đi nhà cầu làm sao bây giờ? Nam Phong nắm bắt gấp. Nghiêm U nhỏ giọng đối với Nam Phong nói, ta ông chủ có cái đặc điểm, rất có thể ăn. Đây là sáng thế kỷ, đoàn kịch đều biết. Chờ Phương Triệu cuối cùng từ món ăn trên ghế đứng dậy thời điểm, Nam Phong nuốt chính mình run rẩy trái tim nhỏ, thâm hít sâu mấy lần, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. An bài xong đã sớm đặt trước xe, mấy người đi tới hội trường bên kia. Từ khách sạn đến hội trường lộ là đã sớm định tốt, hai bên đường đều kéo trên vòng bảo hộ, có thể nhìn thấy có cảnh sát đang đi lại. Vòng bảo hộ một bên khác, là nhiệt tình đắt đỏ đến từ toàn cầu cắt châu mê điện ảnh. Cửa sổ xe là đơn hướng có thể coi, người trong xe nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe ngồi ai. Dù vậy, mỗi khi một chiếc xe từ khách sạn chạy khỏi đến, liền có thể gây nên mê điện ảnh rối loạn tương bừng. Coi như bên trong xe cách âm, nhưng nhìn bên ngoài cái kia từng cái từng cái tựa hồ sắp rơi vào điên cuồng mặt cùng rít gào gào thét giăng dấp. Nghiêm Biu cùng Tả Du cùng nhau dùng mình một cái, chẳng trách người trên đảo đều nghỉ, liền tình huống này làm sao công tác? Nghiêm Biu lần thứ nhất nhìn thấy trận thế này, chỉ cảm thấy quét mới nhận thức, tất cả đều là người, hắn cũng không biết nguyên lai chỗ này có thể chứa được nhiều người như vậy. Phòng Trừng đem Chu Vi trên hòn đảo nhỏ sức mạnh cảnh bị đều điều tới đây, không phải vậy lấy đại đảo nguyên bản cảnh lực, muốn duy trì trật tự khó. Tả Du nói, không ngừng, hàng năm vào lúc này Hoàng Châu cái khác khu cũng sẽ tăng phái một nhóm người lại đây, cách Tomas cả dồn quần đảo khu gần. Cái nào khu có thể điều luyện sắp xếp người quá đến giúp đỡ, không phải vậy giao thông đến bại liệt. Tài xế nói rằng, mê điện ảnh có nhiều như vậy sao? Trước đây tham gia cái khác hoạt động cũng không cảm giác. Nghiêm Du cảm giác mình làm bảo tiêu, áp lực sơn đại. Coi như hắn tự tin, nhìn thấy trận thế này cũng khí nhược. Xem trên người bọn họ ăn mặc quần áo cùng nâng nhắn hiệu, Nghiêm Du đột nhiên có loại thở một hơi cảm giác. Cũng còn tốt những này đều không phải phương Triệu Friends, không phải vậy, liền hắn cùng Tả Du hai người, đối đầu những này chỉ có bị giẫm đạp phần. Đây chính là đến từ toàn cầu cắt châu mê điện ảnh. Các người quá đánh giá thấp fans điên cuồng rồi. Nam phong nước miếng văng tung tóe theo sát tả Du cùng Nghiêm Bưu giảng giải loại này cấp bậc truyền hình tiết vòng xoáy giống như tụ phấn năng lực, kỳ thực hắn cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ bầu không khí như thế này, trước đây cũng chỉ là theo người khác xa xa vây xem một thoáng, hiện tại nhưng là thân ở trong đó. Lúc trước Phương Triệu ở uy tinh Đậm, sáng thế kỷ, thời điểm, tả Du cùng Nghiêm Bưu cũng đã gặp rất nhiều toàn cầu siêu sao, các châu một đường siêu một đường diễn viên đều từng thấy, khi đó cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng thả tới đây, sắc thực một cái khác nếu không giống tình cảnh. Nơi này là thuộc về truyền hình siêu sao chúng ta sân nhà. Một cái giơ tay, một cái mỉm cười đều có thể gợi ra như nước thủy triều mãnh liệt dĩ vãng. Như vậy một đôi so với, Phương Triệu vẫn đúng là không ưu thế gì. Đến hội trường chết tính sau khi, Nam Phong chỉ chỉ phía trước chết tính môn, ông chủ, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, bên kia chúng ta không vào được, mặt sau ngươi nên đều biết bước đi, tổ chức Phương sẽ có người nói cho ngươi bước kế tiếp đi như thế nào, hoặc là để ngân rực cái khác các tiền bối mang một vùng, thảm đỏ hợp tác cũng sẽ có người nói cho ngươi, có cái gì giải quyết không được nhất định liên hệ ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Phương Triệu lần thứ nhất tham gia loại này trọng yếu hoạt động, mặt sau còn phải gặp may thảm, Nam Phong cảm giác mình lại như là lần thứ nhất đưa hải tử nhà mình đi học ra trường, cái nào chỗ nào đều không yên lòng, hận không thể xuyên trên người dẫn đi. Nghiêm Dưu nhìn một chút bình tĩnh đến xem không ra bất kỳ căng thẳng cảm Phương Triệu, lại nhìn đầu đầy mồ hôi tựa hồ mỗi một cái xương đều đang run rẩy Nam Phong, đột nhiên nghĩ đến một câu thế kỷ cũ danh ngôn, hoàng đế không vội thái giám gốc. Tiểu nam tử này có phải là căng thẳng quá mức? Nghiêm Dưu không nhịn được lên tiếng, "Tiểu nam tử, không phải, Nam Phong, ta cảm thấy ta ông chủ so với ngươi thông minh." Hắn nhất định có thể ứng phó được. Nam Phong muốn nói ngươi biết cái gì, nhưng nhìn thấy Phương Triệu đã dơ tay làm thủ hiệu, chỉ có thể đem thoại đều biệt trở lại. Bọn họ xác thực không thể thời gian dài ở đây dừng lại, mặt sau trả lại có rất nhiều xe cộ muốn đi qua, bọn họ đến để địa phương. Ông chủ, ngươi đi vào trước đi, chúng ta sẽ ở đó một bên, có việc liền cứ gọi chúng ta. Nam Phong cũng sớm ở hội trường phụ cận đặt trước cái địa phương, bọn họ sẽ ở đó một bên chờ. Chu vi một trùng trùng cao vút kiến trúc trên, từng cái từng cái màn ảnh lớn bảy đặt hiện trường trực tiếp tình huống, bởi vì còn chưa bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hội trường khắp nơi hướng về biển người, không thể nhìn thấy phần cuối, chu vi kiến trúc mái nhà đều có thể nhìn thấy không ít người. Có người nói phụ cận mái nhà đều sớm có người bao xuống. Phương Triệu đi vào cho bọn họ sắp xếp hội trường trích thức, đi vào liền đụng tới nào đó mới từ Uy Tinh đóng kịch trở về đạo diễn, chức vị này ở Uy Tinh đóng kịch trả lại cho thuê quá hắn sân bãi, lúc trước đó, sáng thế kỷ, trong lúc cũng đã gặp hai mặt. Phương Triệu, tới rồi. Chúc mừng, thu được hai hạng đề danh, lấy ngươi ở sáng thế kỷ, bên trong biểu hiện, nhất định có thể thu hoạch một hạng Đối phương nhấc ngón cái so với cái khen thưởng, "Ta khi trở về Hoắc Y Tư lệnh trả lại nhấc lên ngươi đây, để ta mang cho ngươi cái thoại, lúc nào rảnh rỗi đi Huy Tinh đi một chút." Phương Triệu cảm thấy, Hoắc Y Y muốn nói đại khái là lúc nào rảnh rỗi mang cho qua đi một chút. Chương 363: Thảm đỏ hợp tác. Tuy nói ở loại này lễ trao giải trên, tinh quang quá mức lộng lãnh, toàn cầu siêu sao cái này tiếp theo cái kia, Phương Triệu ở trong này vẫn đúng là không nổi bật. Liền ngay cả luôn luôn đoán hận thiên đoán hận địa Tất La, ở đây cũng không lật nổi lãng. Truyền hình tiếp trong lúc Cái khác hoạt động Tát La trả lại có thể hún cái thảm đỏ đi một chút, nhưng Kim kịch thịnh yến thảm đỏ, Tát La liền không đủ phân lượng. Không tác phẩm, không tư lịch, nơi này có đến từ toàn cầu các châu mê địa ảnh, hàng đầu truyền hình công tác giả, còn Tát La, nơi này không phải lôi châu, bước đi liên tục khó khăn. Không đại tin tức thời điểm, ngu ký chúng ta trả lại hiếm có hắn, nhưng khi chúng tinh vân tập thời khác, liền trực tiếp đem Tát La quên. Không chỉ có là Tát La, cùng hắn đồng dạng trải qua còn có Vũ Thiên Hảo cùng Bạ Bạ giả đám người, cảm giác mình bị tức, hoặc là rời đi, hoặc là nhẫn nhịn lưu lại. Ở như vậy một cái tinh quang sán lạn thời khắc, tuy rằng trước tựa hồ đại gia đã quên đi rồi Phương Triệu, nhưng dù sao cũng là thu được tốt nhất người mới thưởng cùng nội dung vợ kịch loại tốt nhất vai nam phụ để danh người, chỉ cần đại gia nhắc tới giải thưởng, vẫn là sẽ đề cập Phương Triệu danh tự này. Nhưng mà, truyền hình tiết đến hiện tại, ngoại trừ 2 ngày trước Phương Triệu hạ xuống sân bay thời điểm bị vỗ tới điểm tin tức ở ngoài, cái khác, một cái lòng bàn tay đều đem được. Với bắt đầu internet cũng không có thiếu người ồn ào muốn xem Phương Triệu tin tức, nhưng dần dần, theo cái khác ảnh tình động thái không ngừng bục ra, cũng không dành đi quan tâm Phương Triệu hiện tại đột nhiên nhìn thấy Phương Triệu xuất hiện, một ít cùng chủ sự mới có hợp tác truyền thông, liền đến phỏng vấn, ứng phó rồi hai cái ngắn gọn phỏng vấn, Phương Triệu cứ rời đi, né qua mấy cái phóng viên, có thể đi vào trong phòng, đều là cùng chủ sự Phương hợp tác nhiều năm, sẽ không vẫn lấp lấy cái nào nghệ nhân hỏi. ở Phương Triệu sau khi rời đi, bọn họ cũng là đem sự chú ý phóng tới những người khác trên người, ngược lại đêm nay mình tinh nhiều, hiểu được là người có thể phỏng vấn. Phương Triệu đi nước trà trên phi cơ trầm trà thời điểm, còn nghe được có mấy cái đạo diễn ở nhỏ giọng nói chuyện. Ai, Lão Lý. Quan thời gian trước nghe nói ngươi nhận một cái hoạt, nghe nói nhà tư sản là lôi châu lôi nạp gia vị kia cùng đồng châu vũ gia tiểu tử, hai người kia đều rất xa hoa Như thế nào? Trả lại thuận lợi chứ? Trong tay ta có cái kịch bản, định tìm bọn họ đầu tư. Khỏi nói, ta đều nhanh nội thương. Hai vị kia ra tay là xa hoa, nhưng tổng muốn tự mình ra trận diễn kịch. Hai người bọn họ đóng kịch phong cách hành sự. Làm sao? Ta nhìn hắn hai ở sáng thế kỷ, bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Ngươi cũng biết là sáng thế kỷ, sáng thế kỷ, đó là cái gì đoạn kịch? Liên diễn viên quần chúng đều là xuất thân chính quy hoặc là hành nghề kinh nghiệm phong phú người, bầu không khí đều không giống nhau, coi như diễn không được, bị chu vi những người khác một vùng, cũng có thể siêu trình độ phát huy, nhưng thoát ly, sáng thế kỷ, liền hiện ra nguyên hình. Hai vị kia đại thiếu gia, một cái bằng thực lực giới diễn, một cái bằng thực lực cấp hí. Sáng thế kỷ, đoàn kịch tạo áp lực lớn, tất la lời nói đều được hạn, mà ở chính mình đầu tư đoàn kịch không áp lực, tự do phát huy thêm tâm tư tản mạn, diễn lên tới đương nhiên cũng xa không sánh được, sáng thế kỷ, bên trong biểu hiện. Ngoài ra, Tất La còn phát hiện Tội đại pháp nó mất linh rồi, không phải dùng sức quá mạnh chính là tâm tình biểu đạt không ở đốt. Diễn thời điểm tắt la tự mình cảm giác hài lòng, nhưng những người khác cảm thấy giới ra phía chân trời, cay con mắt. Cho tới vũ thiên hào, cấp hí quá nghiêm trọng, lập dị lại tinh tướng, thỉnh thoảng trả lại tự cho là thông minh địa cho mình thêm hí. Đạo diễn cùng biên kịch đều qua túng, không dám trêu bọn họ, chỉ có thể kìm nén một ngụm máu kê tụt đậm, đem cai chính kịch đập thành khôi hài kịch. Hai người này chính nói, dư quang thắng nhìn tắt la từ bên cạnh đi qua, mau ngậm miệng. Lời mới vừa nói vị kia đạo diễn trả lại chết cái thân sợ bị Tát La phát hiện. Bất quá, hiện tại Tát La tựa hồ chính đang nổi nóng, như là ai đoạt hắn mấy cái ưu tự, căn bản không đi lưu ý người xung quanh. Tát La bây giờ mới biết, hắn bắt được chỉ là một tấm thư mời. Hắn chỉ có thể vào hội trường tham gia lễ trao giải, nhưng lễ trao giải trước thảm đỏ hoạt động cũng đừng nghĩ đến, hắn không đủ phân lượng. Không bỏ ra nổi tác phẩm. Ngoại trừ một bộ kẻ chạy cờ, sáng thế kỷ, cái khác quận phim lấy ra đều cay con mắt, xa không đạt tới Thomas Kardon truyền hình tiết tiêu chuẩn. Tát La ở có môi giới quyền, hắn vẫn là nhận khí lưu lại, cũng khó trách sắc mặt như vậy kém. Những người khác thấy liền tách ra, không treo chọc nổi ta vẫn chưa thể trốn. Phương Triệu cũng bưng cái chén đi ra, trên đường lại gặp phải trước đây cùng ở tại Duyên Châu Thiên Đoàn kịch Ti Lộc. Tuy rằng Ti Lộc là ngân dược đối thủ cạnh tranh nghe quang văn hóa nghệ nhân, hai cái công ty đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng Ti Lộc đối với Phương Triệu ấn tượng nhưng không sai. Lúc trước độc, sáng thế kỷ, diễn độc hành đoạt khách kỳ quan thị là Phương Triệu chỉ điểm quá hán. Hiện tại ở đây gặp cũng cùng khí địa hàn huyên vài câu, ngoại trừ Ti Lộc, Phương Triệu trả lại đụng tới phản phái hội chuyên nghiệp tiểu đình chính, làm dối diễn viên tiền bối. Tiêu Đình Chính cho Phương Triệu chuyển thụ một chút kinh nghiệm, bất quá, huyền thê của Ma Quả Nhiên vẫn là huyền thê của Ma, cùng Phương Triệu không nói vài câu, lại bắt đầu nói thê tử của hắn Uyển Sổ. Tiêu Đình Chính không có thể thu được đến đề danh, nhưng Uyển Sổ ở tốt nhất nguyên sáng lập ca khúc thu được đề danh, là có thảm đỏ tú tư cách. Tiêu Đình Chính còn có chút tiểu tâm tình, bởi vì không có thảm đỏ tú tư cách, liền không thể cùng vợ mình cùng đi thảm đỏ, thương tâm, còn có chút đen. Nói đến thảm đỏ hợp tác, Phương Triệu, ngươi hợp tác biết là ai sao? Tiêu Đình Chính hỏi. Phương Triệu lắc đầu, hiện tại trả lại không nhận được tin tức. Hiện tại thời gian còn sớm, đợi nhanh lúc mới bắt đầu liền biết rồi, chớ sốt sáng, cái khác uống quá nhiều thủy a sẽ ảnh hưởng trạng thái. Trước khi rời đi Kiều Đình Chính căn dặn một câu, liền lo lắng Phương Triệu bởi vì căng thẳng mà uống quá nhiều thủy, đến thời điểm gặp may thảm không bỏ ra nổi trạng thái tốt nhất. Kiều Đình Chính sau khi rời đi, có người bưng chén rượu chậm rãi hướng Phương Triệu này vừa đi tới. Người này Phương Triệu trước đây không tiếp xúc qua, chỉ nhớ rõ lúc trước ở Uy Tinh đóng kịch thời điểm, ở âm nhạc trung tâm bên kia xa xa gặp qua một lần, thoáng có chút ấn tượng, không biết tên. Ngày hôm nay xem ra tinh thần không sai làm tốt gặp may thảm chuẩn bị đối phương hướng Phương Triệu nhấc lên cằm. làm tốt Phương Triệu trả lời có thể ở đây thu được hai hạng đề danh xác thực rất không dễ dàng bất quá người đến mang theo thâm ý địa nhìn Phương Triệu một chút hướng Phương Triệu lại đến gần một bước âm thanh hạ thấp ngươi có biết hay không kỳ thực ngươi nguyên bản có thể thu được ba hạng đề danh nhưng đáng tiếc tuổi quá nhỏ bình ủy bỏ phiếu cuối cùng vẫn là đưa ngươi đá ra khỏi cục nói xong đối phương nhấc chén rượu hạ một cái nhẹ giọng cười cợt liền rời đi Phương Triệu không có hỏi tới tâm mắt cũng chưa ở trên người đối phương quá nhiều dừng lại xoay người liền nhìn thấy hạ lý tị hướng hắn này vừa đi tới hạ lý tị làm duyên châu siêu một đường ảnh tinh ngân dực truyền thông vương bài nghệ nhân một trong trước đây cũng từng thu được mấy lần kim san hô thưởng tốt nhất vai nam chính đề danh năm năm trước dựa vào một bộ cao nhân khí phim bộ ở Thomas cả dồn kim ảnh trao giải thịnh điện thu được nội dung vợ kịch loại tốt nhất vai nam chính thưởng lần này hạ lý tị cũng không ở tốt nhất nam chủ đề danh hàng ngũ sáng thế kỷ nhiều như vậy tiên thu được đề danh chỉ có 5 người bắt được ô duyên nhân vật này thời điểm hạ lý tị cũng đã có chuẩn bị so sánh với cái khác người cạnh tranh hắn sức ô duyên Do ba người phân biệt biểu diễn không giống độ tuổi, thực lực tương đương tình huống dưới, hắn tình huống như thế tự nhiên sẽ hiện ra thế yếu, không có thể thu được đến để giành tuy có tiễn lưới, nhưng cũng có thể tiếp thu. Hiện tại, hắn cùng Phương Triệu cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ, Phương Triệu trọng tâm đặt ở âm nhạc trên, đối với hắn không uy hiếp, hơn nữa cùng thuộc về ngân dược truyền thống, hội đồng quản trị người đều rất coi trọng Phương Triệu. Lần này Đoạn Thiên cắt trả lại cố ý để hắn phối hợp phía dưới Triệu, truyền thụ chút kinh nghiệm. Mới vừa người kia nói gì với ngươi? Ta đoán không phải cái gì tốt thoại. Hạ Lý Tị cũng là nhìn thấy người kia tuổi hồ mang theo điểm xem kịch vui thái độ mới vội vã lại đây. Không phải đại sự gì. Phương Triệu trả lời. Vậy thì tốt. Ngươi lần thứ nhất tham gia loại này chọn yếu hoạt động, lần thứ nhất diễn kịch liền thu được hai hạng đề danh, rất nhiều người đỏ mắt, đạt được nhiều là người muốn nhìn ngươi chế cười. Mới vừa người kia cũng chỉ là một người trong đó. Không quản bọn họ nói cái gì, chớ bị bọn họ mang theo đi. Muốn chấn định bình tĩnh, có thời gian như vậy đi xoắn xuyệt bọn họ, còn không bằng nhiều bối bối hoạch thưởng càng nghĩ. Tốt nhất người mới cùng nội dung vợ kịch loại tốt nhất nam phối. Ngươi lần này rất có hy vọng có thể thu được một người trong đó. Ta rõ ràng. Vậy được, nếu là có cái gì không hiểu hoặc là chuyện không giải quyết được, có thể liên hệ ta, ta thấy cái bạn cũ, hay đi trước bên kia. Hạ Lý Tỷ cũng có chính mình vòng xã giao, nói với Phương Triệu một chút thoại sau khi, liền vội vã rời đi. Chết tính người nơi này càng ngày càng nhiều, trong phòng một thủ tiếp một thủ thì thả âm nhạc, cũng không có khiến người ta ung dung hạ xuống, trái lại theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, căng thẳng cảm càng ngày càng dày đặc. Phương Triệu trả lại đụng tới kỳ bạc luân đám người. Lễ phục mang theo quang cảm liêu cùng tinh sảo cắt quần áo để kỳ bạc luân có vẻ so với ngày xưa trầm ổn không ít. Hơn nữa công ty huấn luyện thành quả nhất cử nhất động tiêu sái mà không mất đi tao nhã, phối hợp nhan trị lần thứ hai thêm vân. Nhưng ở đây chính là không bao giờ thiếu cao nhan trị minh tinh. Bây giờ sửa mặt kỹ thuật cũng càng ngày càng cao siêu, hàng năm lẫn lộn hoàn mỹ mặt người không biết có bao nhiêu, nhưng chân chính có thể có tư cách ở loại này cấp bậc lễ trao giải trên gặp may thảm tú người lại có mấy cái. Chớ nói chi là kỳ bạc luôn cách hoàn mỹ nhan trị còn có khoảng cách. Không quan tâm ở duyên châu thì nhiều tự tin ở đây. Bọn họ loại này còn chưa đủ xem, đi vào liền tự giác xúc ở trong góc không dám đi loạn. Cung kỳ bạc Luân đồng thời còn có công ty mấy cái tuổi trẻ nghệ nhân, đều là công ty khá là có trọng, không đúng vậy không hội phí lực giúp bọn họ cho tới kim kịch thịnh yến thư mời. Nhìn thấy Phương Triệu, mấy người đều lại đây chào hỏi. Triệu ca, Triệu ca ngày hôm nay thật khốc. Lời này cũng không chỉ là khen tặng. Xem ra đơn giản trắng đen phối hợp chính trang, nhân khảo cứu thiết kế cũng không hiện ra khô hàn, thậm trọng bên trong lại mang theo chút tuổi trẻ ca tính, chơi chạy cắt quần áo để thân hình càng hiện ra kiến tượng. Từ đáy giày đến cùng sợi tóc đều bị xử lý cẩn thận tỉ mỉ, vì Phương Triệu này một thân, nam phong có thể tốn không ít tâm tư. Dù cho chi tiết trang sức cũng không như hắn nam nghệ sĩ như vậy phong phú, nhưng vương Triệu coi như chỉ là đứng ở nơi đó, cũng sẽ không bị người lơ là. Cái này đại khái chính là cái gọi là khí tràng. Kỳ bạc luân mấy người nghĩ thầm. Đều tụ ở đây. Phương Triệu tầm mắt quét một vòng. Đều là ngân dực mấy cái tuổi trẻ nghệ nhân, công ty cái khác cấp bậc cao nghệ nhân lúc này cũng không rảnh dẫn bọn họ. Bọn họ coi như có lòng muốn đi kết bạn những kiêng kỵ so với người vật, nhân gia cũng sẽ không để ý đến bọn họ, chỉ có thể ôm đoàn xúc ở đây. Ở chính mình Châu làm sao thô bạo đều được, đối đầu toàn cầu siêu cấp đại đoàn cùng các đại nhà đầu tư các lão bản, lại móng vuốt sắc bén cũng phải thu hồi đến. đều là hàng hiệu, Châu một đường minh tinh ở đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn. Một tên tuổi trẻ nghệ nhân xả ra cái cười, hắn đúng là muốn cười chiếm được nhân điểm, nhưng từ tiến vào cái này tính bắt đầu, hai cái chân lại như là sơ cứng như thế, bước đi đều không dễ chịu. Hiện tại nhìn thấy Phương Triệu, căng thẳng cảm không mãnh liệt như vậy. Dù sao đều là đồng nhất cái công ty, so với những người khác tới nói càng thân thiết hơn. Nay lại như ở ngoại địa đụng tới đồng hương như thế, coi như trước đây không quen biết, một câu nói đều chưa từng nói, nhưng vẫn là sẽ tự tại chút. Triệu Ca, mấy ngày nay vẫn không thấy ngươi người ai chúng ta mỗi ngày đều ở các nơi cuốn phong cảnh, trả lại nhìn hai chàng địa ảnh. Một người khác tuổi trẻ nghệ nhân nói rằng, cuốn phong cảnh không hẳn thật chỉ là đến xem cảnh sắc, mà là chụp ảnh, cùng với tìm cơ hội ló mặt. Thời điểm như thế này có thể ở duyên châu bên trong nhấc lên chút ít bọt nước liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ còn cái khác châu có thể không thể nhìn thấy tin tức của bọn họ, cái kia thuộc về độ khó cao hơn nhiệm vụ. triệu ca bế quan tạ luận văn đây, kỳ bạc luân hỗ trợ trả lời, phương triệu xem ảnh sau khi tạ luận văn sự tình hắn là biết đến. kỳ bạc luân nói chuyện, mấy người khác trong lòng liền đã co tính toán, há, đúng, hắn trả lại ở tiến tu kỳ, có khác biệt nhiệm vụ. ta nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành đây. đứng ở tối góc cái kia tuổi trẻ nghệ nhân mặt mày u rũ, thấy phương triệu nhìn sang, kỳ bạc luân ha ha ha cười vì là phương triệu giải thích, hắn có môi giới để hắn ở truyền hình tiết trong lúc buộc ra một cái thai tương đến giới tính chủng tộc không hạ Này có môi giới quả thực là ma quỷ. Không sai, có môi giới đều là ma quỷ. Tên còn lại phụ họa. Triệu ca ngươi đây, có người hỏi. Ta không có cỏ môi giới. Phương Triệu trả lời. Ước ao Chân thực ước ao Bọn họ ước ao cũng không phải Phương Triệu không có cỏ môi giới quản, ước ao chính là Phương Triệu cũng không ỷ lại có môi giới liền có thể hòa lên, tài nguyên cũng không cần công ty người mẫu đến kết đoạn, chính mình liền có thể làm được. Liên Tỷ Như, sáng thế kỷ, bên trong cái kia trọng yếu nhân vật, ngân dục chính mình cũng không nhất định có thể cướp được vẫn là Phương Triệu chính mình đi cướp. Lại nói, Phương Triệu con đường quá rộng, truyền hình vòng tròn cũng không phải hắn chủ đánh phương hướng, điểm ấy đại gia càng là ước cao không được. Đúng rồi, Triệu ca, này thảm đỏ tú lập tức liền muốn bắt đầu rồi, người hợp tác là ai? Kỳ bạc Luân Hiếu Kỳ. Ta cũng không biết. Phương Triệu còn chưa nói hết, cá nhân phần cuối liền thu được một cái kim kịch thịnh yến tổ chức phương pháp tới được thông báo. Anna vừa lấy được thông báo, ta thảm đỏ tú hợp tác là Anna. Phương Triệu nói rằng, Kỳ bạc Luân mấy người cùng nhau hít một hơi chính là tốt nhất giới thu được tốt nhất nữ chủ Tăng Búc đến Kim San Hồ thưởng cái kia. Năm nay nàng cũng thu được tốt nhất nữ phối để danh rồi. Hoàng Châu siêu một đường siêu sao a. Trong của nàng có phải là Hoàng Châu đặc biệt có tiếng cái kia hát siêu sao Lam Tinh? Chính là Lam Tinh. Tự làm tự sướng mà lại trường cư Hoàng Châu âm nhạc dễ bán bảng xếp hạng 3 vị trí đầu vị thiên tài kia âm nhạc người. Ta vẫn là hắn phiên đây. Năm trước hắn toàn cầu lưu động buổi biểu diễn ta trả lại đi ngay song. Phương Triệu cũng đối với Lam Tinh người này có ấn tượng bởi vì Lam Tinh là Mặc Lang đệ tử cuối cùng. Như Nam Phong từng nói. Bình thường thảm đỏ hợp tác đều là cùng thân phận mình địa vị người ở gần, mặc dù đều là vai phụ để danh, nhưng ở truyền hình nghệ thuật lĩnh vực, Anna địa vị thực sự muốn cao hơn Phương Triệu một đoạn, đoạn dài, có thể tìm nàng đến, này sau lưng khẳng định có người hỗ trợ. Chương 364, sôi chảo. Phương Triệu. Một cái ôn hòa giọng nữ từ phía sau cách đó không xa vang lên. Vừa nay chính nghị luận mấy người quay đầu đi, trong nháy mắt sáng mắt lên. Người đến một con hơi cuộn mái tóc dài màu vàng nõn, màu trắng têu còn dài, bên trên màu bạc truy sắc mang theo cực cường thiết kế cảm. Tao nhã, Uống dung nhưng mà khi nhìn rõ người kia là ai sau khi kỷ bạc luân mấy cái liền trang trí cốt vị này hoàng châu lừng lẫy có tiếng ảnh tình tốt nhất giới kim kịch tốt nhất nữ chủ người đoạt giải chính mang theo ý cười hướng này vừa đi tới anna bây giờ hơn 40 tuổi nhưng ở thế kỷ mới như trước toán tuổi trẻ hơn nữa được bảo dưỡng khi cùng phương triệu chạm đồng thời ở những người khác xem ra cùng bạn cùng lứa tuổi không khác anna hướng kỷ bạc luân mấy người khẽ vuốt cằm liền nhìn về phía phương triệu trong mắt mang theo một loại trưởng bối xem vãn bối ôn hòa ngươi có thể gọi sư tỷ của ta chồng ta lam tinh là mạc lang đệ tử cuối cùng chính ta nhạc lý chi thức đều là hắn giáo cũng theo mạc lao gia tử đã học một quãng thời gian như thế tính được hai ta tình huống gần như vì lẽ đó người gọi sư tỷ của ta là tốt rồi Anna ngữ khí lộ ra thân thiết đồng thời vừa nãy lời này cũng là ở nói cho phương triệu thảm đỏ tú như thế sắp xếp là nàng cùng làm tinh ở sau lưng gia lực vì mang một vùng phương triệu phương triệu ở truyền hình trong vòng còn là một người mới lần đầu tiên tới trường hợp này có vẻ thế yếu nếu thảm đỏ tú thời điểm bầu không khí không đủ nhiệt liệt cái kia nhiều lúng túng mạc lao gia tử cũng không muốn nhìn thấy tình huống đó Cho nên nàng lại đây mang một vùng tiểu sư đệ, ở Mạc Lang nơi đó thảo cái tốt. Trong của nàng Lam Tinh toàn cầu buổi biểu diễn thời điểm gặp phải điểm phiền phức nhỏ, vẫn là Mạc Lang đứng ra giải quyết. Ở biết Mạc Lang thời gian qua đi nhiều năm, lại gián tiếp thu rồi một cái đồ đệ thời điểm, Anna trong lòng thì có dự định, lập tức tìm tổ chức Phương Thương Nghị, cùng Phương Triệu hợp tác. Ngày hôm nay lại đây trước trả lại cùng Mạc Lang trò chuyện bảo đảm, Mạc lão sư ngài yên tâm, ta sẽ dẫn tốt tiểu sư đệ. Ở Anna lại đây sau khi, Kỷ Bạc Luân mấy người cũng tức thời chào hỏi liền rời đi. Sư tỷ tốt. Phương Triệu cũng cười nói. Hắn khi nghe đến tên Lam Tinh Thỉ, liền suy đoán có phải là Mạc lão gia tử ở sau lưng hỗ trợ. "Nghe nói ngươi rất sớm đã lại đây, vẫn không thấy ngươi động tĩnh, đi chơi." Thomas cạ dồn rất nhiều đặc sắc sản phẩm, bộ phận chỉ ở hàng năm truyền hình tiết trong lúc tiêu thụ, ngươi có thể nhiều mua điểm mang về, bên này bộ phận đặc sản ở ngoại địa không mua được, cũng không treo internet bán. Anna dự định cùng Phương Triệu tán gẫu một ít ung dung chút sự tình, để tránh khỏi Phương Triệu căng thẳng. Xem ở Mạc lão gia tử cùng Lam Tinh phần trên, nàng đối với vị tiểu sư đệ này có thể nói là phi thường chăm sóc, đợi truyền hình tiết chào cảm ơn về Hoàng Châu sau khi cũng tốt cùng lao gia tử giao cho mua đã ký trở lại một nhóm phương triệu nói rằng mua lễ vật trong nhà có đứa nhỏ lao tiểu hài. chính nói phương triệu thu được một cái tin tức trọng yếu tin tức anna hỏi Thảm đỏ tú trước bất cứ tin tức gì cũng có thể thay đổi nghệ nhân tâm tình dù sao đáp ứng rồi cần giúp đỡ tự nhiên quan tâm phương triệu trạng thái mặc lão sư phương triệu trả lời lao gia tử lúc này cho người phát tin tức anna thần sắc nghiêm lại lấy nàng đối với mạc lang hiểu rõ lao gia tử không thể không hiểu bên này tình thế Lựa chọn ở vào thời điểm này phát tin tức, khẳng định có Lao nhân ra người suy tính. Lao gia tử cho một đạo đề thi. Phương Triệu cười trả lời. Mạc lang cũng không chỉ tâm Phương Triệu chờ một lúc luống cuống, trả lại cố ý để lại đề thi thử thách hắn, phòng trường là lo lắng Phương Triệu bị hiện trường bầu không khí cảm hóa nhờ và truyền hình nghệ thuật đi. Anna còn muốn nói điều gì, nhưng phía trước có người đã ra giấu tay để bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị, liền nói rằng, còn có nửa giờ liền bắt đầu, chớ sốt sáng, ngươi cũng từng thấy rất bao lớn tình cảnh đi kiểm tra một chút khắp toàn thân từ trên xuống dưới trả lại có chỗ nào không thích hợp, mau mau tìm người hỗ trợ cải. Trên lầu có người tiếp đón. Quên đi, ta mang ngươi tới. Anna đem Phương Triệu mang tới chết thính lầu 2, để một tên quen thuộc thợ trang điểm giúp Phương Triệu lần thứ 2 kiểm tra một chút. ở lầu 2 Phương Triệu trả lại nhìn thấy Lữ Ngạo Thiên. Lần này Lữ Ngạo Thiên bị đề danh tốt nhất đồng tình, cũng phải gặp may thảm, cũng không biết đứa nhỏ này mới vừa đi nơi nào trôi qua, tiểu tóc có chút loạn, nhà tạo mâu tóc đang bậy bội vì hắn thu dọn. nhìn thấy Vương Triệu, Lữ Ngạo Thiên dùng sức vỗ hai lần cái ghế tay vị. Triệu ca. Cha hắn không có thể thu được đến đề danh, cũng không cấp được thảm đỏ tiêu chuẩn, lần này Lữ Ngạo Thiên theo một cái ca sĩ A-gi vào sân. Bên cạnh có người hỏi Lữ Ngạo Thiên, hoài thưởng cảm nghĩ chuẩn bị xong chưa? Lữ Ngạo Thiên nữa ngực lên, đều học thuộc lòng rồi. Có sốt sáng không? Anna cũng theo hỏi. Không sốt sáng, tốt nhất đồng tinh thưởng khẳng định là ta. Nhập vi cái khác mấy cái đều không ta diễn đến được. Lúc này, bên cạnh màn hình tiệm dưới. Trong phòng khách rất nhiều nơi đều lơ lửng từng khối từng khối màn ảnh lớn, trước vẫn là mỗi cái phim nhựa tuyên truyền hình ảnh luân hạ, lúc này hình ảnh biến đổi cho thấy hội trường tình hình bên ngoài mới vừa rồi còn đang đàm tiếu người đều dừng lại vẻ mặt biến hóa trong màn ảnh hình ảnh đi tới chỗ bên ngoài hội trường các phố lớn nói đều bị mê điện ảnh chúng ta vây chặt đến không lọt một giọt nước theo hình ảnh cắt có thể nhìn thấy các nơi người có mê điện ảnh có bao xuống mấy cái thiên đài chuyên nghiệp nhiếp ảnh đoàn đội còn có canh dự ở hội trường ở gần mỗi cái chỉ định vị trí phóng viên giải trí các diễn viên đáng tin những người hái mộ thậm chí một ít cách hội trường khá xa cư dân lâu lục tục có người đi tới sân thượng hoặc là đi đi ra bên ngoài đất trống quảng trường xem xem thời gian lại nhìn chằm chằm treo lên trực tiếp màn ảnh lớn. một tên chính đang nghỉ ngơi nhếp ảnh ra nhìn một chút chân trời dần dần biến mất hừng hả hướng đoàn đội những người khác hô muốn chuẩn bị rồi. tom tắt cả ruồn trên hòn đảo lớn theo dạ mạc dần dần tới gần cao lầu ánh đèn đều sáng lên. phương triệu trả lại nhìn thấy một ít mang theo chuyên nghiệp quay chụp công cụ nhếp ảnh ra chúng ta chu vi còn có bảo tiêu dạng người thật có thể có thể xưng tụng võ trang đầy đủ. trong phòng khách theo những này hình ảnh biến động bầu không khí cũng bắt đầu không giống tổ chức phương sắp xếp người vào sân không gặp may thảm tú nghệ nhân chúng ta từng nhom thứ tiến vào giảm hát bên trong biết tại sao nhiều người như vậy dốc hết sức muốn tranh cướp thảm đỏ tú cơ hội sao? Anna tầm mắt như trước nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh, hỏi Phương Triệu. Phương Triệu nhìn sang, chờ Anna mặt sau. xem qua vãng giới Kim kịch thịnh yến lễ trao giải sao? Anna lại hỏi. xem qua. Phương Triệu trả lời. nơi này có toàn cầu hàng đầu nhiếp ảnh đoàn đội, từ lộ diện bắt đầu liền phải làm tốt bị động chuẩn bị. tại sao Nam Phong lần lượt cùng Phương Triệu cường điệu từ hàm răng phùng đến cùng sợi tóc, thậm chí trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông chi tiết nhỏ. soạn nhạc đại thể là hậu trường công tác, mà diễn viên nhưng là đứng ở màn ảnh trước. Vô số màn ảnh, toàn góc độ siêu cao thanh thực thì hình ảnh, hầu như từ nghệ nhân lộ diện liền bắt đầu bị quay chụp. Ngoài ra, còn có rất nhiều đã sớm tồn canh giữ ở trực tiếp trước màn ảnh nhà bình luận chúng ta, so với giam không khí trả lại xảo quyệt tầm mắt, làm nóng người địa trở chảo sai lầm. Xem qua là tốt rồi. Bất quá, quan sát video cùng tự thể nghiệm, vẫn là không giống nhau, chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Anna hỏi. Làm tốt. Phương Triệu trả lời. Căng thẳng sao? Không số sắng. Anna chuẩn bị kỹ càng không đón được đi tới nàng quan sát phương triệu trên mặt mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt phát hiện phương triệu vẫn đúng là không có nói láo, thật không toát ra một điểm căng thẳng cảm nghĩ đến phương triệu dù sao cũng coi như cái danh nhân ở rất nhiều trường hợp công khai cũng từng xuất hiện trả lại leo lên ngân hà thưởng lễ trao giải sân khấu có như vậy trong lòng tố chất cũng sẽ không kỳ quái cùng ngay một bên hảo quang rốt cục biến mất thì kim kịch thịnh yến lễ trao giải hội trưởng kim san hô dạp hát phía trước quảng trường ánh đèn sáng lên tạo thành một cái khổng lồ cảnh cây trạng màu vàng san hô hình dạng khen lệnh giống như tiếng nhạc kéo trận này kim kịch thịnh yến mở màn ầm ầm ầm liếc hai khói hoa tiếng pháo khai hỏa bầu trời đêm, ở trong màn đêm như không tấc xuề đôi giống như mở ra. Này không phải chân chính lửa khói, mà là ánh đèn cùng âm hưởng mô phòng đặc hiệu. Toàn đảo đến hàng mấy chục ngàn quang hiệu phong khí, làm bầu không khí người chế tạo cùng truyền bá giả, đem toàn đảo từ thường ôn đột nhiên thăng đến sôi trào. Lam như sóng biển giống như ánh sáng, lấy giạp hất làm trung tâm, hướng bốn phía sóng gợn tàng hẳn ra. Bên trên tỏa ra rực rỡ hoa hỏa, lãnh chịu đêm nay vỡ toàn nhiệt tình, lấy đủ loại tiểu dáng cự hình san hô hình dạng cháy hương ngự lên. Phi tinh giống như tứ tán điểm sáng, lập loe từ một chùm chùm nhà lớn xuyên qua. Theo màu xanh lam bạc quang từ đoàn người phía trên phiêu lưu mà đi. Như tác phẩm nghệ thuật giống như lửa khói quang hiệu, lần lượt đánh tới bầu trời đêm, đem toàn đảo cấm không sau khi một mạc dạ mạc tô điểm đến sắp thái sặc sỡ, tựa như ảo mộng. Chân thực đến phảng phất đưa tay là có thể chạm tới quang hiệu bên dưới, mọi người tâm tình cũng đều đi theo triệt để bốc cháy lên. Ẩn dấu khắp các nơi âm hưởng thiết bị, phóng thích vô hình chi nhận, một làn sóng một làn sóng tập kích mọi người màn hai. Hải triều giống như tiếng nhạc, tựa hồi hóa thành điện lưu, phất quá mỗi người da rẻ, làm người toàn thân tóc gáy đều rồn dựng đứng lên run dậy đồng thời nhưng lại có loại không cách nào khống chế kích động tâm tình muốn phá tan áp chế lao ra. Giáp hát trước cửa rộng rãi trên đất trống, một cái hẹp dài sân khấu bay lên đến cao 20 mét nơi. Không tới dài 50 mét không trung đi ra, mấy ngàn liền phát khói hoa tạo thành to lớn thác nước giống như lưu quang đột hiệu, từ đi ra hai bên chút xuống. Kéo kẹt. Cổ lão, Trang Nghiêm, giày nặng thanh âm vang lên. Ở vào Thomas cả dồn kim san hô giáp hát cao tầng, nay phiến hàng năm chỉ mở ra một lần, mang theo kim san hô dấu ấn cửa lớn, từ từ mở ra. Thảm đỏ, từ kim san hô dấu ấn trong cửa lớn dọc theo này đều không chung hẹp dài đi ra trải ra. Nơi này, tụ tập toàn cầu các nơi mình tinh đạo diễn, nổi danh nhà phê bình điện ảnh, nổi tiếng truyền hình công tác giả, tụ tập thế giới giải trí kim tự tháp đỉnh nhân vật hết sức quan trọng.